c h không, h mở đầu. c ế t l à tỏ doan ba một thế gian nơi ma động q u á i thú và cả người chơi đều xuất hiện trong thế giới đó chỉ có một mình ta biết được sự thật hãy cùng ta cứu lấy thế giới hay chấm dứt trò chơi bí mật của kẻ được tụng là đấng cứu thế một kẻ ích kỷ đang mong muốn thâu thóm thế giới vươn lên thành kẻ thống trị tối cao chỉ có ta là kẻ duy nhất nhận qua sự phản bội của hắn chính ta kẻ bị hắn giết và trở về quá khứ biết hết thể sự thật ba ta khinh miệt thế giới ngay từ khi sinh ra ta bị bỏ rơi trong bọc g á c ta không có lý do để chân quý thế gian bởi vì cả đời mình ta bị đối xử như một con thú hoang ta căm thù thế giới vì đã biến ta thành một trong số chúng ta kinh tởm rằng ta được phân mục là con người trung trạng với những kẻ giả vờ mang mặt nạ người nhưng thực chất đều là lũ súc vật mù quáng bởi lòng tham và dục vọng đó là lý do ta không tin con người dù làm gì ta phải là một mình thế giới quan của ta vẫn vậy thậm chí cả thế giới có thay đổi ngày một tháng một năm hai nghìn không trăm hai mươi thế giới quả thực đã đổi thay ma động và quái vật xuất hiện con người đột nhiên có thể phát triển những năng lực để chặt chúng một thời kỳ đại biến trong lịch sử con người bắt đầu từ đây nhưng với ta thế giới này vẫn thế một nơi hỗn tạp cá lớn nuốt cá bé kẻ mạnh đoạt lấy mọi thứ từ kẻ yếu và cái chân lý rằng những kẻ có tất cả vẫn sẽ đoạt mọi thứ từ những người không có gì vẫn một mực không đổi mọi người đã lợi dụng đe dọa từ ma động và quái vật thứ vốn khiến cả thế giới khiếp sợ chỉ đơn thuần là một công cụ để thực hiện vọng tham cá nhân trên thế giới không thể tin tưởng bất kỳ ai chỉ một kẻ duy nhất chỉ có một kẻ có vẻ khác với những gã còn lại tôi sẽ giết tinh anh cụ s của trò chơi này và chấm dứt tất cả l e xe rồng một trong bảy người đầu tiên trở thành người chơi và một trong số ít cá nhân được chọn bởi thành quang hắn cũng là một người đã giữ danh hiệu người chơi cấp cao nhất kể từ khi được tắm mình trong thanh quang chỉ có hắn là khác vì vậy hắn có sẽ là người cứu thế giới trong khi tất cả mọi người coi thế giới giống như trò chơi và là sân khấu của chúng để thỏa mãn dục vọng cá nhân chỉ có ly xe rồng là vị tha và tận tâm cứu thế giới hắn săn q u á i vật ngay cả khi nó không mang lại bất kỳ lợi ích nào hắn đã tiêu diệt những ma động nguy hiểm mà mọi người khác đều tránh hắn phán xét những người chơi và các công hội trái pháp luật nói cách khác để cứu thế giới hắn đã chiến đấu chống lại chính thế giới Hắn như thấy mình thể hết phụ thế trình thám người tiên lần trong người người tin tưởng lòng trong này. là là là lý mà và gặp giới giả đời cái dối tại đầu đây đầu Đó ta một một ta vậy, do sao cảm có sự khi i Bồ-jin, tôi m m cần n sức ạ của bạn. k h l y xe rồng hắn đưa tay ra cho ta ta đã không ngần ngại dù chỉ một giây trước khi bắt lấy nó ta sẽ theo hắn để kết thúc trò chơi chết thế này ta sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để thay đổi thế giới sống là một người bạn đồng hành với đấng cứu thế kẻ ma một ngày nào đó sẽ cứu thế giới là một trải nghiệm không hề ngọt ngào chút nào so với một cuộc sống vô tư vô lự trên thế giới này có đầy dẫy những kẻ không muốn trò chơi kết thúc hội cứu thế ngày càng gần tới đích trò chơi thanh âm của thế giới thì thầm vào những kẻ kia ngày càng lớn và dữ dội hơn tuy nhiên ta chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dù chỉ một lần bọn ta sẽ cứu thế giới ta tin rằng mạo hiểm mạng sống của mình vì đồng loại những người được tụ họp lại vì mục đích cao cả như thế không bao giờ là một điều lãng phí ta tin rằng miễn là ở bên họ ta có thể thay đổi thế giới xấu xí này hộ i trưởng thứ duy nhất còn lại chính là trận đánh cuối cùng nó không tồn tại cái gì tôi không bao giờ nghĩ đến việc kết thúc trò chơi ý cậu là sao ta chắc chắn rằng tôi đã nghe không chính xác để những con cựu trở nên ngoan ngoãn cần phải có sói búp trước mặt bạn mùng ngay cả da rồng cũng dễ dàng bị xuyên thủng như một tờ giấy mỏng khoảnh khắc bạn mùng đâm vào ngực ta đã nghe thông báo của hệ thống bạn đang chịu tác động của lời nguyền của bạn mùng tất cả khả năng kháng bị giảm 90% phần trăm tất cả các chỉ số phòng ngự đều giảm 90% phần trăm tất cả các hiệu ứng chữa lành được giảm 90% phần trăm cậu đã làm rất tốt kim tự tin nếu không có cậu chúng ta sẽ không thể đi xa đến thế những gì ta nghe được sau đó là giọng nói của lý xe rồng thanh âm của xe rồng không trùng lập với bất kỳ tiếng nào của hệ thống cứ thế đi vào thai ta ý cậu là sao、Xong. ta không thể hiểu được một từ nào phát ra từ miệng của ly xe rồng y cậu là sao khi nói mình chưa bao giờ suy nghĩ về việc kết thúc trò chơi này từ đầu là sao ư tuy nhiên câu hỏi của ta không được ly rồng trả lời mà là từ một người khác áo da đỏ thấm tựa như nó được nào nặn ra từ ngọn lửa rực cháy tạo thành chiếc áo chẳng của một người đẹp mê hồn đang đứng đằng sau ly xe rồng cô nhìn vào ta người đang quỳ trước mặt mình cô cất tiếng nếu trò chơi kết thúc và hệ thống trò chơi biến mất sức mạnh và vật phẩm chúng ta thu được sẽ biến mất cùng với tất cả các ma động và quét vật điều khiến mọi người tuân theo bọn ta cũng sẽ không còn nữa vaccine hy người thừa kế của tập đoàn hà n s ủ n g nhà tài phiệt lớn nhất và là nhà đầu tư tài chính chủ yếu của ly xe rồng trong những ngày đầu thành lập hội cứu thế nếu bọn ta kết thúc trò chơi thì làm sao có thể thống trị được thế giới ta g ư ơ n g mắt nhìn đăm chiêu về phía ly xe rồng sau khi nghe những lời của ả ly xe rồng tuy nhiên không nói một lời một phản ứng rõ ràng nhận được hồi đáp ta nghiến rằng mình cần phải lấy thanh kiếm ra trước mình không thể làm được bất cứ điều gì khi bạn một vỡ đang trong người mình bản năng chính của ta lúc này là sống ta tuyệt vọng muốn sống và lắng nghe lời giải thích của ly xe rồng tôi muốn nghe một lời giải thích chi tiết hơn ta không muốn nghe nó từ một người khác mà chỉ trực tiếp qua miệng của ly xe rồng nọc độc của thiên xà đang lan khắp cơ thể bạn đúng lúc đó một thông báo hệ thống mới vang lên bên t a i ta và ngay lúc đó máu từ miệng ta phun ra chia máu của ta lúc này lại có thể làm cho cả mặt đất phải tan chảy nọc độc của thiên xà đúng như mong đợi thật tượng người nói chuyện với ta lúc này vẫn không ai khác ngoài b h á t xỉn hy nghĩ đến việc thiên xà độc mới có tác dụng sau khi bị bạn m ư ợ âm người bình thường ắt hẳn đã dễ dàng gục ngã trước thiên xà độc rồi những người khác đột nhiên gương mặt của rất nhiều người xuất hiện trong tâm trí ta xin đừng nói với tôi những người bạn đồng hành đã từ bỏ tất cả thậm chí là mạng sống của họ cho nhân loại và cho những người này nhớ đến những người bạn thân yêu mắt ta dường như thay đỉ hạn quang và sát ý ta muốn giết muốn hủy diệt tất cả ta nối tiếp vì đã tin tưởng chúng ta chấp nhận ta đã hiểu được sự thật và chấp nhận nó ly xe rộng ngay từ đầu ngươi đã không bao giờ nghĩ đến việc trở thành anh hùng hay cứu lấy thế giới sự im lặng của xe rộng là một câu trả lời xác đáng không tài nào chối cãi được đúng ngươi đã đúng đó là kế hoạch của bọn ta từ đầu nếu không phải vì lý do đó ngươi có thực sự nghĩ rằng tập đoàn hạn sùng của ta sẽ mạo hiểm mọi thứ để hỗ trợ hội cứu thế không thay cho ly xe rồng im lặng lời giải thích đến từ m ắ c xin hy đã chứng minh mọi thứ là sự thật ly xe rồng người đứng trước mặt ta không phải là anh hùng ngay từ đầu kế hoạch của bọn ta là tạo ra một đế chế có khả năng cầm quyền và thống trị thế giới để đạt được điều này bọn ta cần phải loại bỏ các đối thủ cạnh tranh và đóng vai anh hùng để phân biệt chính mình với các đối thủ đó một nhân vật phản diện trong lốt mặt nạ anh hùng xe rồng một kẻ không thành thật một người thậm chí không dám xác nhận bằng miệng của mình cuối cùng tất cả sự chuẩn bị đã hoàn thành xong từ đầu đến cuối xin hy là người nói tất cả thay cho le rồng thợ săn rồng thiên điểu ngũ lập vương tử vong c h i đế đúng ra bọn ta dự định đánh tử vong c h i đế trước nhưng không ngờ rằng một kẻ như ngươi lại có thể tự mình đương đầu với gã q u o i vật như thế thật không ngờ ly xe rồng ta dành chọn cuộc đời mình cho hắn và ta thậm chí không thể nghe được lý do đằng sau sự phản bội của hắn mà chỉ trực tiếp thông qua xin hy hẹ tật khó để kìm nén cảm giác hỗn loạn này điên đến nỗi không diễn tả được ngươi cảm thấy thế nào ta không vui hay thấy hạnh phúc ngươi tính không nói gì dù chỉ là một câu sao từ đâu đến cuối hành động là việc làm của xe rồng khiến ta cảm giác mình bị phản bội việc hắn không nói một lời nào với cái miệng hết t ị c đó trong một tình huống thế này hắn không khác chi là một kẻ hèn một kẻ hèn mặt hạng đối mặt với việc này ta thực sự quá phẫn nộ mày thậm chí đã giết những người tin tưởng mình tin tới mức hy sinh đời họ cho mày vô số người đã hy sinh mạng sống của họ để ly xe rồng có thể đặt chân ở đây ngay bây giờ mặc cho những thứ họ yêu quý mặc cho siêu quyết tâm vô hạn lòng kiên định không tài nào l â y chuyển được để cứu lấy thế giới chính điều đó là thứ duy nhất thúc đẩy họ tiến l ệ n nhờ ờ mày lại giết họ bởi vì bây giờ họ ngáng đường mày và thậm chí mày còn không dám nói một lời nào để ngụy biện cho hành động của bản thân hoẹ hoẹ không thể suy lý không thể diễn giải được xe rồng nếu có điều gì muốn nói hãy tự mình nói ra cố hết sức giữ lấy lý trí ta hỏi hắn một câu thật giản đơn tại sao lại bận tâm về điều đó khi ngươi sắp đi chết cơm một ta đang nói chuyện với xe rồng tuy nhiên ly xe rồng đã không trả lời mặc dù ta liên tục c ầ u khẩn hắt thầy vào đó hắn quay lưng lại với ta lúc đó mọi thứ với ta đã quá rõ rốt cuộc không có ai trên thế giới này ta có thể tin tưởng ta đã cống hiến cả cuộc đời cho người anh hùng mà ta nghĩ rằng hắn sẽ được định là cứu thế giới xong tất cả mọi thứ chỉ là dối trá cuối cùng ta đã bị đâm cứu thế phản bội hơn nữa bây giờ ta đã tin đã thực sự xác định rằng trên thế giới ta không thể tin bất kỳ ai một con số cũng là không thể hắn đã là hy vọng duy nhất của bọn ta ta đã rõ ta đã biết mình cần phải làm gì xí rồng ta đã giết tất cả mọi người và mọi thứ cản trở giấc mơ kết thúc trò chơi vì vậy nếu ngươi định giết tôi ngươi hãy làm cho thật triệt đề vì nếu ta sống sót ta sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những kẻ khốn như ngươi khiến kẻ phản bội phải trả giá đó là kết thúc câu chuyện của ta vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đó là câu chuyện về tương lai của ta sự kiện mái âm mà ta nhớ được sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ chương một trở về quá khứ trò chơi sẽ toàn cầu hóa trong chốc lát một dòng giản đơn như thế xuất hiện và biến cả thế giới trở thành một trò chơi giống như bao tử g a m e các ma động bắt đầu xuất hiện quái vật từ đó sông e g i ờ mọi người ngay tức khắc trải nghiệm được những thay đổi đó trên cơ t h ế mình cái gì thế này này cái lỗ đen ở đằng đó là gì hả có thứ đang c h u i ra cửa ma động xuất hiện mọi nơi trên thế giới quái vật cư ngụ bên trong bắt đầu tràn ra quái quái vật chạy chạy m a u bọn quái vật khiến cả thế giới trở thành chiến trường trong giây lát tất nhiên những con quái vật lúc đầu xuất hiện không là đe dọa lớn đối với con người bởi lẽ bọn chúng vào lúc khởi điểm cũng không đủ mạnh mẽ để có thể chống lại các vũ khí của loài người c h ỉ ít không có vấn đề gì khi đương đầu với lũ quái vật cấp thấp vào buổi đầu chúng tôi đã xử lý xong con tràn tinh, tinh khác lại xuất hiện ở in c h í ông một g ã chăn lại ở bật sản nữa không có ai hay rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu cho cơn ác mộng đà hệ c nó cũng xuất hiện ở đà hệ c nữa là tràn tinh ạ không là, là. g i n g nôi kiếp đảm thực sự mới bắt đầu từ đó và dường như cơn ác mộng không hồi kết này chỉ mới bắt đầu nhân loại mặc d ù bảo vệ thành phố không bị hủy hoại bằng việc săn quái thú nhưng những con quái vật cứ liên tục không ngừng chui ra khỏi những ma động theo cách thức và thời gian không tài nào đón được trừ phi phá được hoàn toàn ma động còn không thì lựa chọn duy nhất của mọi người là cứ liên tục lặp đi lặp lại cuộc chiến thai tiếp đầy dây thương đau này may mắn hay câu trả lời cho vấn đề đó sớm được giải quyết những người chơi được thức tỉnh kể từ bây giờ trở đi ma động này đã bị xóa sổ những người chơi đi qua cửa động phá hủy hoàn toàn ma động bên trong điều đó đã mang cho mọi người biết bao hy vọng Cả thế giới trở t h giới à người h chơi quanh h một trò chơi và nó n n xoay ữ n g chơi được ta h tỉnh. những thích hướng ứ c được cuối cùng cũng thích hướng được sót t Năm người sống 2023, với sự y đổi của thế giới. của Cảnh thế bấy á quái o u vật x t tại tỉnh ta hiện di, Người nổ rộ độ dọa, họa cấp đe b â giờ chấp nhận sự xuất hiện của quái vật như một phần của cuộc đời họ một khi cảnh báo xuất hiện họ bối rối chạy trốn vì sự hiện diễn của lũ ma tú h tầng lớp người săn quái vật cũng phát triển cứ đà này quân đội ít khi phải di động số lượng quái vật dạo gần đây xuất hiện đã giảm đi đáng kể và số người chơi tiếp tục gia tăng người chơi gia tăng thì sao bọn chúng chỉ làng váng quanh khu vực tầng một và tầng hai của ma động sợ chết hơn nữa chúng được chi trả tiền triệu cũng cùng một công việc cùng săn bắt quái vật như chúng ta được trả hàng trăm nghìn đô la mỹ được đối xử như minh tinh trong cộng đồng trong khi chúng ta bị người khác coi là những con chó săn vật hiểu ôi thế giới cho chết này lính đánh thuê là những người được những tập đoàn tổ chức có móc nối với chính phủ tuyển dụng đây là hình thức thỏa thuận hiệu quả nhất thay vì phân bổ và dành nhiều tiền hơn cho quân đội chỉ để giết quái vật ở bên ngoài có nhiều nguồn nhân lực hữu hiệu hơn cả về giá cả và tính quản lý xét sau cùng thì lính đánh thuê dễ dàng điều động hơn khi một người lính hy sinh mạng sống cho quốc gia quốc gia đó phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình và những người thân của người lính đó song lính đánh thuê thì không có quyền hạn và tư cách như vậy tất nhiên một người có l ề lý sẽ không bao giờ làm việc với phận của một người lính đánh thuê họ có thể chết bất cứ khi nào hay nói cách khác bất kỳ lính đánh thuê nào cũng có những sự tình phức tạp riêng hoặc một lý do nào đó ngăn cản họ sống một cuộc đời bình thường nếu không có tiền án tiền sự tôi có lẽ phải làm việc trong một cửa hàng tiện lợi đây hầu như là sự tình c h u n g của những người lính đang ở trên xe tại quân đội trên đường đương đầu với những con quái vật ở bạ r ụ tôi chắc rằng cậu sẽ không kiếm được việc làm với một cái mặt như thế này này mặt của tôi thì sao bộ tôi cần phải nói à đ ồ khốn thế còn mặt của cậu thì sao đẹp hơn cậu là được hoặc là có tiền án tiền sự hoặc h c là ậ trong vật với cuộc hưu s i khi đến tôi thì đang chết lên chết xuống với trứng say xe kim u din chàng trai trẻ đang nằm ngủ trong lòng tay của mình một tay khác gối lên đệm xe cũng là một con chó săn nhìn thế này cậu ta trông như một đứa sinh viên bình thường nhưng khi mở mắt không có con chó nào điên hơn thằng nhóc này nhìn bề ngoài ưu din như bao chàng trai bình thường khác không có gì nổi bật chẳng có gì đặc biệt thế thì tốt hơn cậu lại nói rằng điều này tốt hơn sao không phải người nào cũng biết về hoàn cảnh của ưu din một quá khứ hoàn toàn trái ngược với hình dáng của cậu trước khi có quái vật chàng trai này từng truy bắt những kẻ có vẻ ngoài trông giống như du côn du côn đúng cậu ta tấn công xã hội đen săn chúng để lấy tiền thưởng kìm du côn đúng cậu ta là tông đồ của công lý không phải thế một người phải biết rằng săn tội phạm không đơn thuần chỉ là vấn đề công lý cậu ta không tóm những tên du côn vì mục đích tốt đẹp cậu ta làm chỉ đơn thuần bởi vì trong mắt cậu ta những kẻ du côn đó đáng bị đánh hoặc bị giết cái gì thấy chưa cậu đã có bao giờ thấy một du côn báo cáo với cảnh sát rằng mình bị cướp song bất kể có làm gì với một tên tội phạm bị truy nã cũng chẳng có gây ra hệ lụy nào bằng đôi tay của mình cậu ta đã phá tan mười tổ chức xã hội đen đó là lý do kim ủ j i n trở thành một thợ săn tội phạm và là lý do để trở thành thợ săn quái vật dù sao đi chăng nữa cậu ta là một kẻ tâm thần chết tiệt sự thật rằng việc trở thành lính đánh thuê của cậu ta đã chứng minh quan điểm của tôi nhưng cậu ta là một kẻ tâm thần một tên cuồng sắt ở một mức hoàn toàn khác khi so sánh với những người như chúng ta tâm thần Bờ môi của kim hữu jin đang say ngủ đông dưng mở ra ôi hữu jin bây giờ đang ở trước mắt họ họ ngạc nhiên và sợ hãi đến nỗi bị n ẹ t thở xong hữu jin mở mắt rồi nhìn quanh vì hành động của cậu mà chàng trai trẻ đang kể chuyện đ ờ i kim hữu jin run quá đành thốt lên、mù. hữu jin này tớ i lúc nãy chỉ kim hữu jin cau mày khi thấy hình dáng của chàng trai hữu jin là người mang trong mình một dáng vẻ bình thường đến độ có thể thấy ở bất cứ đâu nhưng khi mở mắt cái ánh nhìn trong con ngươi không giống như người nó trông tựa như một con da thú đã chú ý đến cái mùi ngon lành của máu tơi ư tớ tớ chỉ tớ kim u din quan sát những người đi cùng mình bằng cái nhìn đằm chiêu rồi cất tiếng hỏi dõi có chút ngạc nhiên cậu là giang dạ E ho phải Là Giang phải Dạ E Ho không vâng vâng là tớ chàng trai có tên giang dạ E ho sợ hãi trả lời khoảnh khắc đó m u din nào h đến dạ E ho nhìn cậu thật kỹ một điều thật phi lý z hai mươi a a a a hữ hữ hữ chết tiệt đột nhiên tất cả mọi người đang ngồi trên xe tải bị tắn đi quái vật quái vật xuất hiện trên đường mọi người lấy vũ khí và ra đây ngay thế rồi đáp lại âm thanh từ chiếc máy vô tuyến điện mọi người nhảy phốc ra khỏi chiếc xe tải dương vũ khí lên họ cầu nguyện khi di chuyển chúa ơi vì đức lòng lành của chúa con cầu nguyện cho một thành viên của hội cứu thế đến đây xin hãy gửi ai đó từ hội cứu thế đến đây l o á n g thoáng nghe được những lời cầu nguyện ưu xin ngây người hiện tại cậu đang rất dối chẳng phải ta đã chết rồi sao ta chạm vào ngực mình mà thấy t r h n g vắng ở đó ta sờ đến vị trí bị thanh kiếm đó đâm thủng xong vết thương không có là giấc mơ sao thật đến nỗi tựa như mơ có lẽ ta đã mơ không không thể cảm giác hối tiếc và hận thù chứa đầy tim ta ta không thể đang mơ được đây không phải là một giấc mơ chắc chắn không phải、Ô. một tổ đội quái vật t ó đã xuất hiện thanh â m từ máy phát vô tuyến cất lên ta không còn nghi ngờ chi nữa ta phải xác thực chuyện này bujin quyết định nhân loại yêu lắm một gã trần như n h ộ n g thậm chí có thể bị một con chó ăn tươi nuốt sống song con người khi cầm vũ khí thì khác hẳn với một túi súng tiêu diệt hẳn cả một đội quái vật âu cũng là điều dễ dàng thực tế trong số quái vật tấn công con người không có bất kỳ con quái nào có đủ đe dọa đến sự sinh tồn của cả nhân tộc thế nên người ta đã không sử dụng đầu đạn hạt nhân song vấn đề ở đây chính là thiệt hại tài sản thậm chí cho dù một trong số dòng xe đang chạy trên đường thủ đô seoul đông chốc mất tay lái rồi tông vào khu vực dành cho người đi bộ á t hẳn sẽ tạo ra một hỗn loạn khủng khiếp thiệt hại to lớn về người và tài sản khuấy động nỗi sợ cho mọi người xung quanh thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con quái vật chỉ có thể bị súng đạn gạ gục xuất hiện trong khu vực đông nước ấy tất nhiên sẽ rất vô vàn hệ lụy tuy nhiên thiệt hại tài sản gây ra ở khu vực đó sẽ không lớn đều nỗi không đong đến được không qua khi nói ưu tiên hàng đầu khi tiêu diện quái vật là phải giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản và đó là lý do chết tiệt sao lại phải là một toán quái học cơ chứ con mẹ nó giết mấy tên k h ố n h ọ c đó c h ỉ ít chúng ta phải sử dụng súng máy hoặc không phải là dạng quái vật có thể bị giết chỉ bằng súng trường chúng ta cần súng máy để bắn hạ lũ đó và đó là lý do mà lính đánh thuê được trang bị cho súng máy không có đủ đạn chúng ta phải chiến đấu bằng dịu vũ khí cận chiến mà nhân tiện thì đạn dược được chính phủ cung cấp không bao giờ là đủ đó cũng là lẽ thường nếu những người được thuê xử lý quái vật bằng những công ty không thuộc về chính phủ hay quân đội việc trao cho họ vũ khí đạt được xe tăng súng máy lựu đạn và sử dụng chúng cho mục đích xấu tình hình sẽ càng thậm tệ hơn công nợ cũng là một trong những lý do khiến họ không chịu cung cấp đủ đạn dược thế nên hãy bóp còi khi c á p c ầ u chắc chắn đừng lãng phí bất kỳ viên đạn nào được hiểu rồi tốt bây giờ hãy hít thật sâu và chuẩn bị cho trận chiến một lần nữa những người lính đánh thuê bắt đầu hít lấy hơi thật sâu bùm xong thanh âm của tiếng súng vang lên khi mọi người đang t h ở hạ t h ằ n g cha nào thế những tiếng súng nổ nhất thời khiến mọi người hỗn loạn thế rồi tiếng ai đó thét lên kim ugin tên khủng kim vũ din đó đang xông vào lòng đám quái vật một mình kim ugin cái tên đó là tất cả những gì mọi người cần để hiểu chuyện gì xảy ra thằng điên đó tất nhiên hắn sẽ là người gây náo động và khiến chúng ta lâm vào rắc rối con mẹ nó thằng điên nếu muốn chết như thế tự đi mà chết hả hắn hắn làm cái gì thế không biết thay vì bắn ở cự ly x a hữu d i n bóp còi liên tục khi kéo gần khoảng cách với lũ học đang chạy về hướng mình đoàn cậu đặt một viên đạn ngay ngắn vào đầu con học đó mà cũng được nữa hả một tiễn một điều đây đâu phải là trò chơi song những phát bắn của hữu d i n không nghi ngờ gì đều vượt xa cấp độ của sự chính xác thông thường mọi người nhìn chằm chằm tựa như hữu i n đang sử dụng thứ tá pháp nào đó hệt như ưu j i n có ma thuật kỳ lạ khiến cho tất cả những con n ọ c mà cậu đối đầu phải say ngủ đoàn sau mười hai phát bắn như thế không còn bất kỳ con n ọ c nào còn lại tôi đang mơ chăng những lính đánh thuê á khẩu trước cảnh tượng quá đ ô i khó tin và ưu j i n mới hoàn thành chuyến săn của mình cũng đang đứng như cây ngay thứ mà ta thấy không phải là giấc mơ sóng cậu không có đang đứng như trời t r ồ n g ưu j i n đang bình tĩnh phân tích tình huống của mình nếu mọi thứ ta thấy là giấc mơ ta sẽ không có khả năng làm thế này ưu j i n nhận ra c h ỉ ít cậu hiểu được rằng mình không đang nằm mơ và những gì mình trải nghiệm cũng chẳng phải là một giấc mơ nếu là mơ nếu những trải nghiệm lúc ấy chỉ là hư hảo cậu sẽ không bao giờ có khả năng xạ chính xác thế này hơn nữa cái cảm giác giết chóc cái mùi máu thịt của con quái vật tiếng gào thê thảm của chúng mà đủ jean nghe được khi nay chắc chắn cũng không phải là một giấc mơ hay nói cách khác chúng là thật để chắc chắn chính xác cậu cần nhiều bằng chứng hơn ví dụ ta cần sự kiện của tương lai tái diễn trước mặt mình mà hơn nữa cái tên giang dạ hẹ、e、ho đó ta nhất định đã gặp được cậu ấy khi làm việc cho công ty đ n tạ ta đã gia nhập vào công ty đ n tạ vào đầu tháng hai năm hai n cho đến tháng bảy năm hai n đó cũng là cái ngày mà khả năng người chơi của ta được đánh thức ngay lúc đó r u j i n nghe thấy thông báo hệ thống ở đâu đột nhiên vang lên đã thức t ỉ n h khả năng người chơi bất diệt chiến binh đang gọi bạn sứ địa của địa ngục đang nhìn bạn thợ săn thầm lặng đang thì thầm với bạn với r u j i n cái thư âm thanh kiên là bằng chứng xác thực nhất rằng cậu đã bị phản bội đã bị giết chết và cuối cùng đã quay trở về quá khứ chương hai sứ giả địa ngục hầu hết mọi người muốn trở về quá khứ tuy nhiên không ai từng chuẩn bị cho điều đó nếu họ được yêu cầu lập một kế hoạch để trở về quá khứ mọi người thường sẽ cố gắng ghi nhớ những con số trúng thưởng cho sổ số, số tuy nhiên thông thường, không ai sẽ nhớ những con số sổ số mà mọi người đã giành được kim ủ jin cũng vậy kim ủ jin không có kế hoạch dự phòng sẵn sàng để trở về quá khứ ta đã trở về quá khứ sau cuộc săn lùng b á c vật những suy nghĩ như vậy liên tục chiếm giữ tâm trí của kim ủ jin mà không đạt được cái thứ gì cả ta làm mọi thứ có thể để cố gắng kết thúc thế giới nơi đã biến thành một trò chơi tuy nhiên ta lại trở về quá khứ mà không thực hiện được ước mơ duy nhất đó chết tiệt do đó trong tâm h tâm ta không cảm nhận được niềm vui khi được trao một cơ hội mới thay vào đó ta cảm thấy thất vọng trước thất bại của mình thay vì p h â n khích ta cảm thấy cay đắng và thối giữa bên trong ly xe rộ trước hết không có cách nào để mô tả cảm giác bị phản bội bởi người đầu tiên mà ta tin tưởng người mà ta xem như một anh hùng hắn là kẻ thù khủng khiếp nhất và sau khi đối mặt với việc người hùng thế giới trở thành kẻ thù của mình ta trở nên trầm mặc đó là những gì ly xe rồng đại diện hắn luôn là người mạnh nhất thế giới khi ta thức tỉnh vào năm 2023, cấp độ của ly xe rồng đã hơn 150, và hắn hiện thời chắc đang tiêu diệt những ma động cấp năm lúc này vào ngày 1 t h á n g 1 năm 2020. ly xe rồng là một trong bảy người đầu tiên trở thành người chơi và là một trong năm người chơi được chọn bởi thánh quang hắn cũng là một người luôn giữ danh hiệu người chơi cấp cao nhất hội đấng cứu thế có lẽ cũng được thành lập và có nền tảng vững chắc ly xe rồng không đơn độc hội đấng cứu thế được hỗ trợ bởi nhiều cá nhân mạnh mẽ và có ảnh hưởng đặc biệt tập đoàn h ạ n sùng vốn là số một tại hàn quốc đấng cứu thế bây giờ chắc đã là một trong năm bang hội hàng đầu ở hàn quốc ngoại trừ đấng cứu thế hai trong số năm bang hội hàng đầu được chính phủ hoa kỳ hỗ trợ một trong số đó được tài trợ bởi liên minh châu âu và hồi còn lại được chính phủ trung quốc hậu thuẫn vì vậy việc hội mẹ sĩ a vốn chỉ được hỗ trợ bởi một tập đoàn hùng mạnh đã lọt vào top năm bảng xếp hạng thế giới là vô cùng đặc biệt nhưng tất cả những điều đó là không quan trọng so với danh hiệu mà ly xe rồng được biết đến chúa cứu thế ly xe rồng không chỉ đơn thuần là một nhân vật có thể được nhìn thấy bằng cách bật điện thoại thông minh hay nhìn vào những trang internet bất kể trang web tin tức lớn nào truy cập các bài viết về ly xe rồng và hội cứu thế luôn được chú ý ngoài ra có ít nhất một câu chuyện về ly xe rồng và hội của hắn luôn nằm trên trang tin tức mỗi ngày đó không chỉ là sự cổ vũ và hỗ trợ đơn giản nếu một câu chuyện hoặc bài báo không được đưa ra những fan hâm mộ cuồng tín của hắn sẽ cho rằng một hành động như thế là âm mưu chống lại anh hùng từ những người giàu có và quyền lực dịu dàng có thể thấy được điều đó trong nháy mắt khi nhìn vào các bình luận liên quan đến tin tức về hội cứu thế tại sao bài viết này không có trên trang chính họ đang cố gắng thao túng tin tức và tiêu diện hội mẹ xì ạ mọi người hãy đưa bài viết này lên trang chính các mạng xã hội cũng xảy ra những vấn đề tương tự ngoại trừ việc thậm chí còn điên rồ hơn đó là lý do tại sao ngay cả khi đa số không hài lòng với ly xe rồng và hội mẹ xì ạ họ không thể công khai thủ địch nếu dám dương răng nanh của mình với hắn cả thế giới sẽ trở thành kẻ thù của bạn giờ đây kim ugin phải chiến đấu chống lại một kẻ được thần tượng như thế nếu ta muốn một mình săn hắn tương lai sẽ mất rất nhiều thời gian ta phải làm một mình ta c h í không cân nhắc làm việc với người khác sau một sự phản bội bi thảm như vậy làm sao ta có thể tin tưởng giao ra tấm lưng cho ai đó khi đã bị đấng cứu thế phản bội một phi thực tế đến hài hước ta không chắc chắn về bất cứ điều gì khác nhưng chí ít ta có thể định được rằng trong suốt đời này mình không thể tin vào bất kỳ ezta sẽ tự mình kết thúc trò chơi bất d i ệ t chiến binh gọi bạn xứ địa của địa ngục đang nhìn bạn thợ săn thầm lặng thì thầm với bạn đó là lý do tại sao những lựa chọn mà bây giờ lựa chọn hiện tại là quan trọng nhất trong cuộc đời ta ta nên chọn hào quang nào hào quang nói một cách đơn giản chúng giống như những chức nghiệp mà người ta thường chọn trong một trò chơi khi tiềm năng của người chơi được đánh thức người chơi sẽ phải cam kết trung thành hoặc đi theo một sinh thể siêu phạm để rồi nhận được những đặc tính tương ứng quyết định phương hướng phát triển của người chơi thực tế của vấn đề là không phải ai cũng có được hào quang để lựa chọn trên thực tế hầu hết người chơi không nhận được bất kỳ hào quang nào chỉ có duy nhất một trong số một nghìn người chơi sẽ nhận được quyền chọn lựa một hoặc hai hào quang và những người có được ba lựa chọn thậm chí quý hiếm hơn cả nghìn lần so với những người nhận được hai lựa chọn nói cách khác chỉ có khoảng một người trong một triệu người chơi có thể nhận được ba sự lựa chọn trước khi trở về quá khứ ta là bất diệt chiến binh vầng hào quang của ta theo đúng nghĩa đen nghĩa là chiến binh bất tử hào quang này thậm chí là một mối đe dọa cho ly xe rồng kẻ đã ngạo nghệ đứng ở vị trí cao nếu không có sự hỗ trợ của hội cứu thế ta sẽ không thể nào trở nên mạnh mẽ như vậy được nữa tất cả đều có thể do sự hỗ trợ của hội cứu thế không hay nói cách khác là chỉ có hội cứu thế mới khiến ta được như thế tính luôn cả sự hỗ trợ r ồ i r à o từ chúng cứu thế là hội duy nhất thực hiện những thử thách bất khả thi trong khi mọi người khác cố gắng giữ cho cuộc sống của mình được a n lạc như thế vẫn không đủ để giết chết hắn đó là lý do tại sao lần này ta sẽ không chọn hào quang bất diệt chiến binh kiếp trước đã thất bại và nếu như kiếp này sử dụng cùng một phương cách lần nữa âu cũng chỉ thất bại mà thôi ta bây giờ còn hai lựa chọn hoặc là trở thành thợ săn thầm lặng hoặc là trở thành s ứ ghĩa của địa ngục ta c ò nên n chọn thợ săn thầm lặng không thợ săn thầm lặng là một kẻ gây sát thương tầm xa và một sát thủ sở hữu khả năng cơ động tuyệt vời khả năng gây sát thương tầm xa mạnh mẽ những kỷ xào bí ẩn không hoa khi nói nếu không có thợ săn thầm lặng khám phá ma động mà không có họ chỉ khác nào một người cận thị đi bộ mà không mang mắt kính mặc dù thợ săn thầm lặng có thể là kẻ tạo ra những cuộc chơi nhưng nó không phải là nhóm nghề có thể thay đổi thế cuộc thật không may giới hạn của chức nghiệp này không ai rõ hơn ngoài hữu j i a n với chính kinh nghiệm thực chiến của mình trong số những người có hào quang của thợ săn thầm lặng không ai mạnh hơn ta hầu hết những người có mang hào quang thợ săn thầm lặng không có bất kỳ trường hợp nào có thể sống sót được sau khi trở thành đích ngắm của hữu j i n hơn nữa những thứ như ám sát sẽ không hiệu quả với ly xe rồng đầu tiên ly xị rồng là người có nhiều kẻ địch nhất trên thế giới hắn đã và sẽ trải qua vô số nỗ lực ám sát và có lẽ là từ tất cả mọi người trên thế giới tuy nhiên không có vụ ám sát nào từng thành công ta cũng không thể chọn thợ săn t h ầ m lặng. vậy thì lựa chọn duy nhất còn lại chính là sứ giả của địa ngục mặt khác sứ giả của địa ngục là sứ giả của địa ngục chức nghiệp này là những hát thuật sĩ có rất nhiều khả năng đa dạng như gây sát thương đỡ đòn n g u y ê n r ù a sứ địa của địa ngục là một trong những hào quang của thánh quang và hơn nữa r u j i n có chi thức và thông tin về hào quang này hơn bất cứ người nào ở thời điểm hiện tại Tử thù địch khó sơi nhất của hộ cứu thế. Một người cởi chơi thậm chí khiến、si、rồng cảm thấy ta kết thi tể ta nhất vong vua hào hào cũng nắm quang ngục người khiến rồng không đốn. Ông ta là người đã ký kết những hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhân, hẳn chính ông ta lại là người duy nhất nắm giữ quang này. giữ ghịa giữ chi địch của cứu cởi chơi chí cảm ước của các chúa khó hộ hiệp phạm sơi si lại đế địa đã xâm Mà là là là duy sứ kẻ ký dờ. dô ố dệ nếu ly xe rồng được ví như một anh hùng thì ông ta là một quái vật ta biết người chơi được gọi là vua bất tử đáng sợ như thế nào vì người giết ông ta không ai khác chính là ta để giết được gã Ta tra đã điều và ngay từ đầu hào quang này hơn ai cho k i xét thứ, không à quang n à phép người sử dụng nắm giữ những quyền năng cao cấp của sứ ghĩa địa ngục một đặc tính mà không hào quang nào có được bù lại hầu hết người chọn sứ địa địa ngục có tiến trình phát triển hào quang rất chậm điều này chủ yếu là do sự hiện diện của chúa rổ hẳn dễ ớt đây cũng là lý do tại sao khi xe rồng và những người chơi khác được thánh quang lựa chọn duy chỉ có tên của hai người tuy được biết đến nhưng hầu hết vẫn còn là điều bí ẩn ngũ độc vương và tử vong chi đế hai người chơi đó là quái vật nhớ lại cả hai ruzin cười cay đắng họ là quái vật những con quái vật thứ thiệt nhường ấy cũng đủ để mô tả về họ đối mặt với thực tế Hữu、dinh không còn lo lắng ta phải nuốt chừng những con quái vật đó và trở thành một con quái vật mới bạn đã lựa chọn sứ địa của địa ngục những tính năng người chơi đã khả dụng bạn có thể sử dụng túi không gian bạn được trao quyền sử dụng biên mục ta đã chọn một con đường mới bây giờ là lúc chọn c ô n g hội bây giờ ta có một địa chỉ để cân nhắc tại thời điểm hiện tại c ô n g hội thích hợp nhất để lợi dụng chính là c ô n g hội mạnh thứ hai của đại hàn phượng hà o nội g h chương ba phượng hà o nội g h khi người ta phát hiện được rằng chỉ có người chơi mới có thể phá hủy ma động mỗi chính phủ tại từng quốc gia bắt đầu công cuộc thu thập người chơi d ạ đâu chính phủ và lực lượng quân đội ra sức triển khai giành thế thượng phong tuy nhiên không mất bao lâu để họ nhận ra được rằng người chơi mới chính là những người đứng kẹo trên và như thế đã tạo tiền đề để các c ô n g hội bao gồm những người chơi được thành lập nói một cách khác c ô n g hội là hình thức để người chơi bảo vệ lợi nhuận cho bản thân với họ c ô n g hội là cây đẻ da vàng chỉ có khác biệt ở chỗ nó có thêm các đợt tập vấn và hướng dẫn cho những thành viên nội bộ song hội cứu thế hoàn toàn ngược lại chúng không đòi hỏi lợi nhuận mà thay vào đó là những gì trị tốt đẹp sự xuất hiện của hội cứu thế khiến cho những cơ hội khác trông không khác chi là rất r ư i một đ ố n người chơi may mắn và mù quáng vì lợi ích cá nhân trong số đó phượng hoàng hội là công hội chịu nhiều tiếng xấu nhất tuy nhiên vị thế của họ chỉ đứng sau cứu thế hội tại đại hàn không khí nơi này vẫn như vậy trước hết văn phòng của hội phượng hoàng hội có một bầu không khí rất khác thường trước dây hai mươi năm tòa nhà nguy nga tại quận sàm xê ẩm rong vốn là trụ sở của phượng hoàng hội có năm con người đứng đó vừa thở dài vừa gào t h é t phượng hoàng hội ra đây ngay ra nhanh lên ra nhanh lên phượng hoàng hội hay bồi thường cho vụ bạo động quái vật nhìn đi những con quái vật trốn thoát từ ma động sau khi phượng hoàng hội hủy diệt nó đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng bây giờ căng thẳng xảy ra giữa các công hội với phượng hoàng và với quần chúng đang ở thời điểm nhạy cảm nhất năm 2023 là cái năm mà số lượng những người thương vong vì quái vật trong ma động đạt đến con số cao kỷ lục tại seoul bao gồm khu vực xung quanh sông han và tỉnh cầm n ạ m nơi mà những nghị sĩ phú gia các nhà quản trị doanh nghiệp và người chơi sinh sống thì không còn bất cứ chỗ nào an toàn để người ta cư ngụ nữa sau hai năm sẽ không còn sự bảo vệ nào như thế những cuộc biểu tình hay kháng nghị như thế này sẽ không còn thấy được trong hai năm nữa bởi vì khi đó sống sót được là điều may mắn hai năm trở về sau người người sẽ phải tạ ơn những c ô n g hội vì đã giúp cho họ được lành lặn và thậm chí sẽ đề cập đến vấn đề tiền thưởng đây không phải là một tình huống có thể giải quyết chỉ bằng phượng hoàng hội thực tế thiệt hại mà phượng hoàng hội gây ra khó có thể được coi là lỗi của họ mặt khác phượng hoàng hội nắm giữ thành tích tiêu diệt ma động cao nhất trong số các c ô n g hội hoạt động tại đại hàn thậm chí bao gồm cả cứu thế hội tranh cãi về một lỗi lầm mà phượng hoàng hội hiếm khi nào gây ra và khi bạn so sánh với các sai lầm mà những c ô n g hội khác mắc phải vì không có năng lực và trình độ bạn sẽ thấy phượng hoàng hội tốt hơn gấp trăm vạn lần so với các hội khác tuy nhiên người bị chỉ trích nhiều nhất luôn là phượng hoàng、hội. Rất thấy khó để thấy được các cuộc làm o ạ nếu biểu bởi tại hội giản điều hội đại luôn tình trụ rất thứ thứ trong vì những đơn đứng khăn công đứng hàn. n khác. khó họ xảy ra tại trụ sở của sở Lý là là là do đó vị vị người ta có gièm pha hay dẹ biểu một công hội nào đó đối tượng dẹ biểu sẽ luôn là một trong mười công hội mạnh nhất gây biểu tình với một công hội ở hạng năm mươi trở đi là điều vô nghĩa hử phượng hoàng hội là một lũ khống ạ n chó chết tất nhiên cũng không thể nói rằng phượng hoàng hội đều là như người bị hàm đoàn ngây thơ vô tội xét đến những sai lầm trồng chất những sai lầm mà phượng hoàng hội mắc phải và sẽ mắc phải những người biểu tình không ném đá vào trụ sở của phượng hoàng hội mới là điều kỳ lạ nếu không phải vì những công hội ích kỷ hám lợi như phượng hoàng hội cứu thế hội sẽ không bao giờ được sinh ra ngay từ đầu phượng hoàng hội đứng vị thứ hai trong số các công hội tại đại hàn không phải đơn thuần là do kỹ năng và năng lực tại hàn quốc có một câu nói rằng nếu không có đủ tư cách tham gia vào phượng hoàng hội bạn không phải là một thế lực mạnh mẽ chỉ câu này thôi người ta cũng đã có thể tưởng tượng đến mức độ kết nối giữa p ư ợ n g hoàng hội và các ngành công nghiệp khác mà đặc biệt là ngành bất động sản đồng thời hầu hết người chơi hàn quốc đều chọn phượng hoàng hội trái lại có rất ít người ủng hộ cứu thế hội nếu không có sự hỗ trợ từ phía tập đoàn h à n sùng cứu thế hội có lẽ đã biến mất từ lâu nếu không nhờ sự bảo vệ và che chở của tập đoàn h à n sùng cứu thế hội có lẽ đã bị phượng hoàng hội đẻ chết không có lẽ đó là một mưu đồ khác sẽ đến hữu diên nhận ra nói đúng hơn chính tập đoàn h à n sùng đang lợi dụng phượng hoàng hội thậm chí phượng hoàng hội cũng chỉ là một công cụ một con cờ không hơn không kém được tập đoàn hạ sùng và cứu thế hội g i n xét mà thôi bằng cách lợi dụng p ư ợ n g hoàng hội chúng sẽ nâng cao danh tiếng cho cứu thế hội sử dụng một con bài bất hảo như p ư ợ n g hoàng hội chúng sẽ khiến cho hình ảnh của hội cứu thế tỏa sáng thậm chí rực rỡ hơn dù trong bất kỳ trường hợp nào chính phủ hàn quốc và các tập đoàn lớn có hỗ trợ phượng hoàng hội đều mạnh mẽ hơn nhiều so với nhiều chỗ rửa của các hội khác và những sự hỗ trợ đó sẽ nuôi dưỡng lấy những người chơi là thành viên của hội phượng hoàng đó chính là lý do vì sao h ủ diên lấy phượng hoàng hội làm điểm tựa phượng hoàng hội là một nơi tội nhưng hội cứu thế cũng chẳng khá hơn thậm chí nếu ta triệt hạ một trong hai cũng chẳng có vấn đề gì mà khác cái kết luận này khiến ủ diên bật cười một nụ cười đầy chế nào cậu không còn có bất kỳ cảm xúc nào khi giết người nữa chết mẹ nó một thế giới thật dơ bẩn tràn đầy cảm xúc tiêu cực u d i n bước vào trụ sở của phượng hoàng hội năm 2020, số lượng ma động tiếp tục tăng lên kể từ khi bắt đầu đồng thời số lượng của các tầng trong ma động của tăng cao tại năm 2020, n g ư ờ i ta phát hiện được tầng cao nhất của các ma động là bốn và ở năm 2023, số tầng đã là sáu ngoại trừ việc phải hạn chế thiệt hại từ ma động và quái vật gây ra tình hình đang ngày càng tệ hơn trò chơi thật sự đã bắt đầu và giá trị của mọi thứ trên thế giới đều toan tính xung quanh những người chơi đây là các dự khoản của phượng hoàng hội một hợp đồng đang ở trong tay u d i n ngay lúc này những khoản ưu đãi của phượng hoàng hội luôn rất hào phóng vượt xa hơn cả những gì mà một người bình thường mong đợi đầu tiên là tiền lương nó hoàn toàn ở một phạm c h ù khác ký kết một hợp đồng có hiệu lực hai năm sẽ được khoản tiền thưởng là sáu trăm triệu ân hợp đồng hai năm tiêu chuẩn bây giờ thêm một mục gọi là tiền thưởng trị giá sáu trăm triệu ân nếu ký hợp đồng có hiệu lực ba năm số tiền thưởng là một tỷ ân mà hơn nữa khoản này chỉ là phần thưởng vì đã ký kết hợp đồng tiêu diệt một tầng của ma động mỗi lần sẽ thưởng ba mươi triệu ân khi tầng đầu tiên của ma động bị người chơi phá hủy người đó sẽ nhận được phần thưởng dựa vào kết quả phá nếu tầng hai của ma động bị phá Phần tuy h hàng ư được ở n lần nữa và giá lần g giá sẽ sẽ đó trao trị trăm t r là và i ệ và vật về tất trong trao tìm t ấ cả được được cho cá mọi phẩm ma người nhận nhân h động sẽ vật Tuy phẩm. nhiên nếu muốn bán người chơi phải bán thông qua công hội quyền sở hữu về các vật phẩm nhận được trong ma động rất rõ ràng tất cả đều thuộc về người chơi mặc dù người chơi chỉ có thể bán vật phẩm thông qua hội nhưng vượng hoàng hội luôn luôn cho người chơi nhiều hơn bất cứ khi nào họ có thể họ không bao giờ ép giá vật phẩm hay nói cách khác những ưu đãi của hội vượng hoàng đều vô cùng ưu ái cho người chơi nhưng vẫn không đủ tuy nhiên hữu jin vẫn không mấy hài lòng vì những điều kiện trên không phải tiền bạc vô nghĩa với cậu nói cho đúng hữu d i n thậm chí càng cần tiền nhiều hơn bao giờ hết chỉ bằng phân lượng này ta sẽ không thể mua được thứ vật phẩm mình muốn vấn đề ở đây là hữu d i n cần một lượng tiền khổng lồ dù lúc trong quá khứ hữu d i n c ó là cậu ấm của cứu thế hội thì cũng chưa thể mua được tay thật điều trong phạm trù mong muốn của hữu d i n lại không có trong hợp đồng quả thực đúng là hội phượng hoàng những điều khoản này tốt hơn rất nhiều so với cứu thế hội tất nhiên hội chúng tôi luôn cấp những điều khoản tốt nhất cho các người chơi và tốt hơn nhiều so với cứu thế hội thế nên cậu có muốn ký hợp đồng với hội phượng hoàng không tôi không có lý do để từ chối nhưng làm cách nào tôi có thể chứng minh rằng mình là một người chơi thậm chí cho dù có kích hoạt bảng trạng thái của mình ở đây người ta sẽ không thể thấy nó khi được h ữ d i n hỏi h đội trưởng tuyển dụng của phượng hoàng hội đang ngồi trước mặt cậu lấy ra một cuộn giấy da trông rất xa xỉ và đưa nó cho h ữ d i n h cuộn giấy da này bao gồm pháp chỉ cho sứ giả của địa ngục pháp chỉ nói nghĩa đen là những tờ giấy có hàm chứa kỹ năng mà có thể được sử dụng để học một kỹ năng nào đó người chơi sẽ nhận được kỹ năng sau khi sẽ đi tờ giấy tuy nhiên sẽ không có gì xảy ra nếu một người bình thường sẽ pháp chỉ nghĩa là người ta có thể định xem ai đó có phải là người chơi hay không chỉ bằng việc để họ xé pháp chỉ tất nhiên có rất nhiều cách khác để xác định được ai đó là một người chơi ví như yêu cầu họ sử dụng túi không gian người chơi có thể lưu trữ những vật phẩm trong ma động và giữ lại các phần của quái vật trong túi không gian của mình thật phô trương lý do duy nhất mà phượng hoàng hội sử dụng cái cách đắt đỏ này để xác định người chơi chỉ đơn thuần là đứng phô trương tiềm lực và thanh thế của bản thân chúng tôi khác rất nhiều so với những hội khác đại loại như thế tôi đánh giá cao điều này với hữu d i n cậu lấy làm biết ơn xin hãy chọn một pháp chỉ và xé đi và một kim hữu d i n biết ơn sẽ không từ chối nhận chỗ tốt mỉm cười cậu kiểm tra pháp chỉ thứ năm cái này là nụ cười trên khuôn mặt hữu d i n biến mất để rồi trở lại vẻ nghiêm túc vốn có huyết đồ c h u quang yêu cầu sứ gi cấp độ yêu cầu một tác dụng kỹ năng biến máu trở thành độc độc tính sẽ gia tăng d ự trên cấp độ của nhân vật và cấp độ của kỹ năng huyết độc những dòng suy nghĩ về một người khiến cho h ủ d i n trở nên nghiêm nghị đây là một kỹ năng thoạt nhìn không có gì mạnh mẽ bởi vì con người không giống như động vật không sở hữu một lượng lớn huyết dịch một người trưởng thành nặng bảy mươi kg sẽ có khoảng năm lít máu và khi mất khoảng hai lít máu người ta sẽ chết đồng thời máu có độc sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho những người xung quanh người chơi đó ví như điều gì sẽ xảy ra nếu máu của người chơi đó dây đến đồng minh trong một trận chiến hoặc khi ai đó phải chữa trị vết thương cho người chơi đó độc tính trong máu càng nghiêm trọng nguy cơ người đó mang tới cho những người xung quanh càng cao thế nên không nhiều người thích thú với huyết độc cho lắm chỉ có một số ít người nhận được hào quang sứ giả của địa ngục mới có thể học được và trong bản thân hào quang này có hàng trăm vạn kỹ năng tốt hơn mọi người đều nghĩ thế cho đến khi hắn xuất hiện không ngờ rằng mình sẽ học được kỹ năng cốt yếu của ngũ độc vương như thế này ngũ độc vương mặc d ù thức tỉnh rất c h ế nhưng cậu ta là một người chơi có tầm ảnh hưởng lớn chỉ bằng kỹ năng này cậu ta đã ngay lập tức trở thành người chơi nằm trên bảng xếp hạng kỹ năng này huyết độc chính là chìa khóa để tạo nên một ngũ độc vương mà người người khiếp sợ huyết độc hấp huyết và huyết ma nhân bộ ba kỹ năng này là một sự phối hợp chết người thậm chí khiến cho li g i r sun phải cảm thấy khủng bố thậm chí nhiều lần lùi một bước tiến hai bước xe rồng cũng không thể làm gì ngoài việc bỏ cuộc khi phải đối đầu với một ngũ độc vương được các huyết ma nhân bảo vệ kỹ và kỹ năng đó bây giờ lại nằm trong tay của hữu j e n tôi sẽ sử dụng pháp chỉ này và ngay tức khắc hữu j n sẽ tờ giấy đỉ rộ f bốn như thế pháp chỉ có chứa huyết độc bị xé và hóa thành một quả cầu tối mực trước khi bị hấp thu vào trong cơ thể của ưu j i n bạn đã học kỹ năng huyết độc đây chính là bằng chứng xác thực rằng ưu j i n là một người chơi và có liên kết với sứ giả địa ngục sau khi xác thực đội trưởng chiêu mộ của hội phượng hoàng dương tay ra rồi nói chào mừng đến với phượng hoàng hội kim ưu j i n bắt tay người đội trưởng hỏi thêm nhân tiện cậu còn cần bất kỳ thứ gì không đáp lại câu hỏi như thế ưu j i n trả lời ngay tức khắc như thể mình đã đợi chờ câu này từ buổi đầu tôi được vay bao nhiêu tiền từ công ty chương bốn sao huyết của yêu tinh một tại sao biệt danh của âu bạn u d i n lại là chó săn câu hỏi cất lên mọi người ngoại trừ rủ j i n nhìn về phía cô gái ở độ tuổi hai mươi với mái tóc màu trắng tuyết kim rủ j i n nở một nụ cười nó không lạ sao một người với sức mạnh như rủ j i n ồ ập ạ đây có thể so sánh với bảy người đầu tiên thậm chí là ngũ độc vương hay tử vong tri đế nhưng tại sao cái quái gì lại có chữ chó trong biệt danh của ồ ập ạ đáng l y ra ồ ập ạ nên được gọi là thần săn hay gì đó chứ ở gần đó có một chàng trai ngồi kế bên rủ j i n cậu ta quyết định trả lời thầy sai rồi biệt danh chó săn không tự nhiên mà đến đó là bởi vì khi đi săn cậu ta giống như một con thú săn hạ Trong cậu ta giống hệt một con chó khát máu không khác chi là chó mọi người ngoài trừ cô gái hỏi câu ấy đều gật đầu khi nhớ lại những gì mà hữu d i n đã làm mặt khác cô gái hỏi câu kia vẫn còn thấy bối rối nên quyết định hỏi tiếp một câu khác như một con chó ý anh là sao giống như tôi nói có lẽ cô sẽ hiểu được khi cô trở thành con mồi của hữu d i n t h ằ n g c h a đó hệt như một con chó săn chuyến săn của chúng ta đã bắt đầu kết chuyện là thế hay chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc săn sau hiệu lệnh đó đôi mắt hữu d i n thay đổi hồi tưởng của cậu đã dừng như một giấc mơ hữu i n mở mắt sau khi hồi tưởng lại dên dên dên, đồng thời, Chiếc đồng hồ báo thức cũ của chóng cho công việc chuyến chính cánh cửa được thực. hồ như hồ nhanh hôm không phá theo nghĩa thế không phá, giường rồi giường rồi tiên đi tiên triệt nối với giới ai đi triệt kết Nếu đồng đệm đầu đồng đứng đó đầu đều đầu động. động đen động đó động trên ổn lên sẵn sàng săn nay vấn lần môn, bên trong sẽ tràn báo bắt quái vào ta một trạ ta tắt từ ta một một một vật từ ra. kêu ma Ma ma ma sau vu là là là dẹ dậy, sẽ sẽ sẽ ở để thế nên tất cả mọi ma động môn cần phải được giám sát và quản lý chặt chẽ sau khi được khám phá ra Một khi Ma、động、Môn được tìm Động thấy, thuê khi những lính đánh được vì à này vào binh bị b với kiểm hiện tại, nơi này đang bị hạn chế ra vào. Tất nhiên, đồng chính xung quanh Động Môn đang hạn những công dân hợp phủ khu chế sĩ sẽ soát có các vực Ma tất ra n thường hạn quyền h chế sẽ bị hạn chế quyền ra vào. Vì mục đích an toàn chỉ có những người được cho phép mới có thể đi vào khu vực công viên nội địa tại quận đoàn mùn rồng của tỉnh gọi c h ỉ ô n g tôi nào tôi chỉ muốn lấy chiếc xe đã đỗ tại công viên hành động này theo luật không được cho phép nhưng quái vật cũng sẽ không xuất hiện ngay khi tôi bước vào chứ vẫn không được cho phép điều luật quy định tại những nơi như thế này vô cùng hà khắc và nghiêm ngặt này cậu đến từ công hội nào cậu có biết tôi là ai không nếu anh không được cho phép nhưng lại tiến vào khu vực cách ly anh sẽ bị bắt hoặc bị giam s o n g những quy định về việc ra vào các khu cách ly cũng không phải là điều không thể thay đổi khi mức độ nguy hại được đánh giá ở mức thấp một chiếc xe p fed di màu đỏ vừa mới vào và đỗ gần tại cổng trong của công viên là một ví dụ điển hình tôi tự hỏi anh ta liệu có phải là một người chơi có lẽ còn ai khác lại đến nơi này lái một chiếc xe như thế kia trong xã hội những người chơi là tầng lớp người duy nhất có thể vô tư lái những chiếc xe ngoại đắt tiền như thế khi mặt bằng tốc độ phát triển kinh tế của xã hội vẫn âm bền vững nạn thất niệm đầy rẫy vấn đề lạm phát tràn lan thế mà có tới mà chiếc xe đắt tiền đang đỗ tại khu vực công viên trị giá hơn cả t ỷ ị ân thế rồi một người đàn ông từ chiếc phẹ rẻ bước ra gã trông đô con cơ bắp nợ lên quần quượt t hẳn gã là người tập luyện rất thường xuyên này dù s ẽ họ ba người đàn ông cùng một phụ nữ đang vấy tay với cậu mọi người đến sớm à. những người ở đây đều thuộc về hội phương hoàng họ đã tụ họp tại công viên này nhằm quét sạch ma động được báo cáo là đã xuất hiện trong công viên gọi nở mù nghĩ đi đây chẳng phải là chuyến săn đầu tiên của tổ đội chúng ta sao đúng chúng phải đến sớm vì đây là chuyến săn đầu tiên ngoài ra với bốn người bọn họ thì đây là lần đầu tiên cả đám sẽ đi săn cùng nhau trong một tổ đội ngấp cũng chẳng có gì bất thường m o ạ t động họ dự định triệt ngày hôm nay cho phép tối đa năm người chơi dưới cấp mười có thể đồng thời tiến vào cùng một lúc và ma động này được đánh giá ở cấp e có lẽ với một số người thì đây sẽ là lần đầu tiên đến ma động nhưng tôi thì đã bốn lần rồi và hơn hết người đàn ông có tên bang rủ sẽ họp là đội trưởng của họ gã ta là người đã triệt hạ ba ma động cùng với những người khác với nhường ấy kinh nghiệm gã cũng có thể được miễn cưỡng coi là kỳ cựu tôi thậm chí đã lên được hai cấp gã bây giờ đã có cấp ba tôi tin vào rủ sẽ họp hi un tôi chỉ tin vào anh dù sợ họp ộp hạ dù sợ h xin h ã y chiếu c ô cho tôi với ba người họp lại dưới sự lãnh đạo của dù sợ họp không có bất kỳ sợ hãi nào dù là lần đầu tiên triệt phá ma động mà nhân tiện đó chẳng phải là một mẫu mới ra của fed rẻ đó sao nó đắt lắm đúng không sau khi tính toán khoản thu nhập của mình dù sợ họp nhận ra mình có thể chi trả được gã chỉ cần phải đợi phần thưởng chính thức mà mình sắp nhận triệt phá một ma động có thể giúp chúng ta thu về mười triệu ân thậm chí sau khi đã chia ra mặt khác chưa kể đến những vật phẩm quý hiếm có thể rơi ra từ quái vật hơn hết suy nghĩ và kỳ vọng của những người chơi đều không hợp lẽ thưởng và theo xu hướng h i ễ m nhiên bởi lẽ ai trở thành người chơi cũng suy nghĩ rằng mình là người được chọn mà nhân tiện sẽ có một người nữa tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay chứ đúng dựa trên những lời tôi nghe được thì cậu ta là một người chơi vừa thức tỉnh ngày hôm qua ngày hôm qua thôi lạ nhỉ tôi chỉ được phép tham gia triệt phá ma động sau khi tham gia hội tầm một tháng xong anh ta đã từng là lính đánh thuê à lính đánh thuê sao đợi đã cái gì một dòng nước lạnh đổ xuống làm ngội đi tất cả kỳ vọng của dù sẽ họ cái gì ở đằng đó cái gì thế kia một chiếc xe đang tiến vào nơi đỗ mà họ đang đứng tất nhiên không gì kỳ lạ khi một chiếc xe đến với bãi đỗ một chiếc xe cũ vấn đề ở đây rằng chiếc xe kia vừa cũ vừa xấu nó thậm chí không có chút mới mẻ gì và được thiết kế theo mẫu mà người ta đã không còn sản xuất nữa cách đây mười năm trước thứ xe hơi lạc hậu nửa mùa này đang đậu chính giữa chiếc phẹ dỉ i và bèn nhi sau khi đỗ một chàng trai trẻ bước ra chiếc xe cậu chính là thành viên thứ năm trong đội triệt phá ma động của công viên g ò a nở mù ngày hôm nay tất nhiên ấn tượng đầu tiên của hữu j i n với bốn người kia hoàn toàn không có một chút tốt nào mà đặc biệt là tên bang dù xe họ cả hai chắc chắn sẽ không cùng ngồi trên một thuyền cái thằng điên này nghĩ mình đang làm gì thế nó dám gọi thứ đó là xe và lái tới đây chẳng phải đại hàn là một nơi mà người ta sẽ bị đánh giá chỉ vì chất lượng chiếc xe của mình đấy sao đó chẳng phải là lý do mà người ta đổ hàng đ ố n g tiền ra chỉ để mua những chiếc xe sang nhằm khoe mẽ vị thế của họ đấy sao dù gì đi chăng nữa tất cả các người chơi trên đời hầu hết đều nghĩ rằng mình là người được chọn hệt như những quý tộc thời trung cổ họ đánh giá rằng t â m vóc và sự tồn tại của mình sẽ khác những thứ phàm n h â n khác mà bốn con người kia bao gồm cả dù xe họp là một ví dụ điển hình tất nhiên điều này không vơ đũa cả nắm rằng tất cả những người chơi trên thế giới đều c h ú du trong chiếc những chiếc xe đ ắ tiền xong sẽ không có bất kỳ người chơi nào ở đại hàn sẽ chịu an phận lái một chiếc xe vừa nhỏ vừa lôi thời và đã không còn sản xuất từ mười năm trước thậm chí hội cứu thế những con người chỉ mong muốn cứu lấy thế gian cũng không ngoại lệ ngay tại thời điểm đó ban dù sẽ họ cùng tổ đội của mình cùng có một giả thuyết tương tự nhau trong đầu g ã đó ắt phải nợ rất nhiều tiền mới lái một chiếc xe như thế khi chỉ tính riêng lương cứng của phượng hoàng hội thôi cũng đã quá khổng lồ họ giả thiết rằng n g ũ d i ê n không phải là một người thanh đạo giản dị mà là một kẻ nghèo họ nói rằng hắn ta là lính đánh thuê ai lại đi trở thành lính đánh thuê nếu không khủng hoảng về tiền hơn thế nữa sự thật rằng lũ j i n từng là lính đánh thuê càng tạo thêm cơ sở vững chắc cho giả thiết của họ cuối cùng d u sệ họp và những người còn lại của đội đều đi đến một kết luận hắn là kẻ ăn mày trăng hà nghèo n g đói lắm trăng với một chiếc xe như thế chắc gì hắn đã có trang bị với họ lúc này trở nên thân thiết với chàng trai có tên kim lũ j i n kia là điều không cần thiết về phần lũ j i n cậu bước ra khỏi chiếc xe như thể mọi thứ vẫn bình thường chưa nhận ra được những nghị suy trong đầu họ ưu j i n cười rồi giới thiệu mình với r ũ s ợ học và tổ đội của hắn tôi là kim ưu j i n nói rồi giương tay ra với bang r ũ s ợ học gã cũng bắt lấy bàn tay của ưu j i n ném lấy một cái nhìn miễn cưỡng trước khi đáp lời tôi là bang r ũ s ợ học tiếng âm bang r ũ s ợ học tất ra rõ ràng ẩn trong đó dấu hiệu bất đồng của bản thân với người đối diện d ũ s ợ học không phải là người duy nhất những đồng đội của hắn cũng thế nhưng dù gì ưu j i n vẫn mỉm cười bắt tay và thậm chí hoàn thành tốt việc xã giao tôi là li hi un dung ác sung mùn căng hi un in lắng nghe chú ý và tự vấn tên của họ cậu nhận ra rằng mình chẳng nhận biết họ gì hết mặt của mấy người này cậu cũng không nhớ. ruzin đang giả soát trí nhớ mình xem xem liệu những người này có phải là con mồi của mình không ta chắc rằng bây giờ mình vẫn chưa phải giết hai trong số bốn người không ai có thể gây cản trở được cho ruzin nghĩ một hồi cậu không còn bận tâm đến họ nữa bốn con người kêu hoàn toàn không ai biết rằng khoảnh khắc này họ đã được tha mạng hắn hành xử như thể chúng ta là bạn thân lắm không chừng hắn sẽ không xin tiền chứ mình nên tránh tiếp xúc với hắn theo lẽ thường chúng sẽ không biết sự thật chúng thậm chí chẳng có cơ hội được biết mọi người ở đây tôi là cù s u n g hùn thành viên của đội hỗ trợ tôi sẽ bắt đầu cuộc họp về việc triệt phá ma động này sau cùng chuyến săn đã bắt đầu ma động. sao huyệt của yêu tinh đội sâu một t ầ n g độ khó e số lượng người tối đa năm điều kiện ra vào cấp mười điều kiện triệt phá tiêu diệt toàn bộ yêu tinh có trong động ưu j i n cẩn thận kiểm tra thông tin của ma động qua một của bảng hệ thống ba triệu mà chỉ có người chơi có thể thấy được tuy nhiên dù sẽ họp và đồng đội của gã thì khác cuối cùng cùng thực hiện được một chuyến đi ma động mọi thứ sẽ ổn thôi sẽ không có vấn đề gì đâu đúng chứ chắc là không đâu chúng ta chỉ cứ việc xử lý bọn chúng theo những gì được huấn luyện sự lo lắng là bằng chứng quá rõ ràng trên khuôn mặt của chúng vốn đã từng ngập tràn kỳ vọng cách đây không lâu đừng lo lần này tôi đã dành tiền mua một cây trường kiếm quý hiếm nó tiêu tôi đến năm mươi triệu ân tôi chắc rằng những con quái vật như yêu tinh sẽ bị thái như thịt mỏng nên cứ tin tôi đi mặc dầu phải nợ bởi vì tôi không có đủ tiền sau khi mua chiếc xe ban g rủ xe hoặc khoe mẽ vật phẩm mới của mình nhưng đồng thời trông gã cũng lo lắng phản ứng này âu cũng rất thường tình nếu có gì xảy ra cho tôi biết đúng lúc đừng g ư ợ n g ép bản thân khi ở bên trong chỉ có người chơi mới có thể tiến vào ma động hay nói cách khác là họ phải tự giải quyết những vấn đề phát sinh bên trong họ phải tự thân tiêu diệt quái vật bên trong đó hơn nữa có một vài hạn chế khi tiến vào những nơi này mọi người hãy kiểm tra túi không gian của mình thêm lần nữa một trong những hạn chế lớn nhất chính là túi không gian vật phẩm duy nhất được mang vào những nơi này là những nguyên liệu hóa thành phẩm được chế tắc từ các vật dụng kiếm được bên trong ma đ ậ u hơn nữa người ta chỉ có thể mang theo những vật phẩm có thể chứa được trong túi không gian tất cả mọi túi không gian thông thường có thể chứa đ ư ợ c hai mươi loại vật phẩm khác nhau và sức chứa tổng cộng là hai mươi kỳ lọc giảm cụ thể hơn những người chơi nhận được một chiếc túi có hai mươi ô không gian và có thể đặt tối đa một kỳ lọc giảm vật phẩm vào mỗi ô nếu khối lượng vượt quá một kỳ lọc giảm nó sẽ chiếm nhiều chỗ hơn trong túi. một thanh kiếm nặng từ ba bốn kg sẽ chiếm bốn chỗ trong chiếc túi hơn nữa những vật phẩm đã được trang bị cũng chiếm chỗ trong túi sử dụng những vật phẩm như mũ g i ắ p găng tay g i à y vũ khí khiến cũng đã tiêu tốn ít nhất bảy ô trong túi xin hãy kiểm tra vật tư của mình tất nhiên số lượng vật tư mang theo cũng rất có giới hạn đó là lý do mà người chơi phải hết sức cân nhắc khi sử dụng và điều phối túi không gian của bản thân b u z i n cũng kiểm tra túi của mình những vật dụng và cả xa xí phẩm và rồi sau đó cậu liếc mắt đến vật phẩm cuối cùng bà yêu chi tiên doi của yêu tinh quan quân h ạ vật phẩm kỳ bảo sư công mười chín điều kiện sử dụng cấp một thông tin vật phẩm đây là chiếc roi được yêu tinh quán quân sử dụng nhằm kiểm soát các yêu tinh khác roi sẽ gây hiệu ứng sợ hãi cho yêu tinh hiệu ứng năm điểm thể lực mười sát thương cơ bản ba mươi sát thương lên yêu tinh một cái roi nó là vũ khí mà hữu jin đã chọn cho ma động này ngoài ra đây chính là thứ vật phẩm mà cậu đã dùng tới một nửa số tiền vay mượn được từ phượng hoàng hội và nó cũng đắt đỏ hẹp như chiếc phẹ gì mà gã rủ sẽ họ c vừa khoe mẽ tuy nhiên hữu jin không quan tâm rằng mình chi nhiều tiền đến thế cho một vũ khí cậu lại quan tâm đến một điều rất khác nếu mình mượn nhiều tiền hơn mình sẽ có một vũ khí tốt hơn rằng ủ diên không mấy hài lòng với khoản tiền mình vay mượn từ hội phượng hoàng có lẽ bây giờ cần phải c à y thật nhiều tiền cái đã ắt có lẽ sau này cậu sẽ phải vừa thu và vừa chi song những suy nghĩ miên man đó không kéo dài được lâu vậy chúng ta sẽ bắt đầu triệt phá ma động với một con chó săn như cậu thì cảm xúc không bao giờ là thứ cần thiết chương không năm sao huyệt của yêu tinh hai một ánh quang rực rỡ và trói mắt giang xuống lộ ra trước mặt ủ diên khung cảnh của một khu rừng mênh mông xanh tốt ôi trao sau vài giây có tiếng người trầm trộ từ phía đằng sau ô i chú ơi những lời cảm thán ấy đến từ dù sệ và đồng đội của gã Cả thậm chí ngay váng và kinh n cả hẹp h n tiếng tức kiếm của cũng đã rất khó nghe mọi người đừng mất cảnh giác hãy tiếp tục đề phòng bang dù sợ họ vừa nói vừa mua kiếm vẻ mặt gã trông rất hình sự、thực. đối mặt với tình huống này tổ đội của gã gật đầu nuốt ngụm nước bọt trong cổ mặt khác ư u z i n vẫn đ i ệ m tĩnh cậu thậm chí không thèm l h ứ t đến ư u z i n không có bất kỳ hứng thú nào với tình hình hiện tại hay cái gã bang rủ sẽ họp kia hay thậm chí là tổ đội của gã thậm chí việc tổ đội bát nháo này đang gây tiếng ồn quá to khiến lũ yêu tinh gần đây chú ý đến cũng không phải là vấn đề cậu cũng chẳng thèm để tâm đến cái cách bang rủ sẽ họp vô tri vung kiếm không ngừng an ủi để đồng đội mình b ấ t lo nhưng thực chất đó chỉ là muốn tỏ ra mình là người lãnh đạo ruzin hoàn toàn không can dự hoặc không có mong muốn can dự gì đến bọn chúng như thế là tốt nhất k m ưu j i n chỉ hứng thú đến việc thu thập thông tin từ môi trường xung quanh cây này được gọi là ưu di trong thân nó có một ít s á c ngựa địa hình là rừng nhưng có lại có rất nhiều dốc xác định và nhận định địa hình xung quanh là một trong những kỹ năng cơ bản nhất khi ở trong ma động nếu nhìn vào số lượng bước chân lũ yêu tinh đã để lại đằng sau cái cây kia chúng chắc chắn phải là một nhóm có số lượng từ ba trở lên với số lượng yêu tinh như thế và nhiều chỗ tương tự xung quanh địa hình có xác suất cao rằng nơi đây đang tồn tại một s à o huyệt những nơi khác cũng có dấu vết của yêu tinh nhưng lại không ngử thấy được mùi trong không khí chứng tỏ rằng chúng vừa mới đi khỏi đây không lâu thế rồi cậu nói tên mình là kim ưu din đúng không ban r ù sệ họp hỏi tôi nghe đâu đây là lần đầu đi săn trong ma động của cậu và cậu từng là một lính đánh thuê không trả lời hữu d i n chỉ gật đầu thế á t hẳn cậu phải quen với tập tính của quái vật cậu có thể do thám được chứ lời đề nghị của r ù sệ họp không khó để nhìn rõ được ý định của g ã nó muốn dùng ta làm mối ban r ù sệ họp muốn lợi dụng hữu d i n làm mồi nhự để kéo lũ yêu tinh đến quả như ta đoán lời đề nghị như thế tất nhiên đã nằm trong dự tính của hữu d i n những hạng người như bọn chúng cậu đều có rõ hay nói cách khác ngay từ đầu cậu đã hiểu được bản chất của chúng đối với hữu i n mà nói người chơi chỉ phân ra làm hai loại hoặc muốn cứu l để làm được điều đó nó là hệ quả của sự tin tưởng và tình đồng đội nếu người như dù sẽ họp cứ một mực giả vờ thân thiện với cậu tất nhiên hắn đã sinh nghi được dù mục đích là gì cậu không có lý do để từ chối gã tôi nên tìm kiếm thế nào đây khi nghe câu hỏi dù sệ h ọ c trả lời ngay như thể hắn đã chờ đợi từ đầu tôi muốn cậu trinh sát ở đằng đó khi chúng tôi kiểm tra khu vực này cậu có thể gia nhập với chúng tôi bất cứ khi nào có biến xảy ra đã hiểu mình cứ nghĩ hắn sẽ từ chối chứ a n h ngờ lại quá dễ dàng chấp nhận mọi người không thể không mỉm cười trước đáp ứng của cậu đúng không tôi cứ tưởng gã sẽ khóc lóc đu theo chúng ta càng nhiều càng tốt có lẽ gã thấy hạnh phúc vì được giao việc t r ă n g ắt hẳn là vậy rồi còn gì khác được nữa mọi người hãy tập trung dù sệ h ọ c nghiêm túc nói hay n g h e đây từ bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị dây vào một cuộc chiến đẫm máu chuyến săn yêu tinh đã bắt đầu vai trò của mỗi người người chơi được xác định bởi hào quang mà họ có bất d i ệ t đấu sĩ sẽ là các chiến binh toàn trí thủ hộ giả thường là các tuật sĩ c ò n trên ánh sáng là những mục sư có hơn 80% số lượng người chơi thuộc về ba nhóm hào quang này và kết quả là những chức nghiệp đó trở thành tiêu chuẩn cho bất kỳ đội săn nào khi triệt phá một ma đ ậ u xét đến tổ đội bốn người của dù sợ họ nó có thường một chiến binh so với tổ đội chuẩn song sự khác biệt đó cũng không phải là một chuyện xấu theo lý thuyết mà nói hai chiến binh có thể phối hợp cùng nhau thay phiên chịu đòn và đối đầu với quái vật tuy nhiên vấn đề của tổ đội dù sợ họ chính là nhân tố con người dù sợ họp mới nhận ra sự thật m u ộ n màng này khi kiếm của hắn đâm sâu vào người con yêu tinh thanh kiếm bí hiếm kia hầu như cắm sâu đến một nửa người của quái vật độ sắc bén và sức mạnh của nó thật ấn tượng nhưng quá cương sẽ gãy cái sức mạnh kia bây giờ lại trở thành yếu điểm tôi tôi không thể rút kiếm ra được thanh kiếm đâm quá sâu vào người con quái vật nó không thể dễ dàng bị tháo ra chết tiệt chết tiệt tình huống bất t r ợ t xảy đến khiến dù sợ họp l u n g túng một con yêu tinh khác xông tới phía sau của dù sợ h khi hắn mất bình tĩnh con yêu tinh đâm sầm vào người hắn khiến cả hai ngã xuống đất k h o ả n khắc đó một con yêu tinh khác tới tấp tấn công r ũ sợ h ọ c từ phía sau nó liên tục nện đá vào đầu gã càng càng ngợi ờ mắn thay cái mũ trụ đắt tiền của r ũ sợ họp chính là thứ khiến hắn giữ được mạng á mười sáu á mười một song lý tính trong hắn bây giờ hỗn loạn vì bất bình tĩnh lẫn cả những tiếng ồn hành thai đang không ngưng vang lên qua chiếc mũ trụ cứ bảy cứ tám d ũ sợ h ọ c gào lên gọi sự trợ giúp của đồng đội những tân binh thiếu kinh nghiệm vẫn đang chiến đấu với hai con yêu tinh khác tiếng thét khủng khiếp của rủ s họp khuấy đảo trái tim của đồng đội gã làm gì đây làm gì đây liệu anh ấy sẽ chết như thế này sao thay vì giải quyết tình huống đang xảy ra tiếng gào gọi trợ giúp của dù s e họp lại khiến đồng đội gã rơi vào trong hoảng loạn tất cả những buổi tập huấn và chỉ dạy mà họ nhận được đều vô dụng nếu không phải vì những vật phẩm mà họ đã cất công chuẩn bị nếu như họ dám đến đây mà trần như nhộng thì có lẽ cả đám đã bị lũ yêu tinh giết sạch hay nói cách khác chính là nhờ vật phẩm họ mới tồn tại được đến bây giờ lũ yêu tinh chó chết bốn dù s e họp và đồng đội của gã cuối cùng đã đánh bại được sáu con yêu tinh sau khi trải qua ba mươi phút chiến đấu vật vã chúng ngay lập tức ngồi xuống vì quá kiệt sức không có bất kỳ lời nói hay lời khen nào chúng bắt đầu nghỉ lấy sức、Xong. ba cái gì thế cái quái gì đột nhiên diễn ra khắp rừng đại ngàn tiếng g à o của yêu tinh vang lên l a n h lệnh những người chơi chiến binh thường chọn cho mình kiếm là vũ khí chính nhân loại tuy đã phát minh ra và phát triển ra rất nhiều loại vũ khí khác nhau nhưng hầu hết mọi người đều dành lòng ưu hái cho kiếm hơn nữa trong các trò chơi điện ảnh hoạt hình và tiểu thuyết kiếm được mô tả là một loại vũ khí mạnh mẽ với những người bình thường chịu tác động ảnh hưởng của văn hóa xã hội họ mặc nhiên quan niệm rằng kiếm là mạnh nhất hiệu quả nhất đa dụng nhất trong tất cả các loại vũ khí tuy nhiên trong thực tế kiếm không phải là thứ vũ khí có mức hiệu quả như mọi người đã phóng đại nó thậm chí trở nên yếu thế khi chiến đấu chống lại quái vật mọi người đều giữ quan niệm rằng để giết quái vật cần phải thu ngắn khoảng cách với nó hữu j i ngược n lại không đồng ý hữu j i n tất nhiên sẽ không lẩn tránh một trận cận chiến với những quái vật nhưng cậu sẽ không bao giờ muốn đấu tay đôi với những con thú có đặc thù mạnh mẽ về thể chất nếu như có thể chọn lựa với cậu r o i là một lựa chọn khôn ngoan tất nhiên chọn r o i là binh khí sẽ có những hạn chế riêng của chính nó doi thậm chí có nhiều hạn chế hơn cả dao gằm tuy nhiên nếu người sử dụng hội đủ các điều kiện tiên quyết để sử dụng roi nó có thể trở thành một vũ khí mạnh vô song hiệu quả vượt trội hơn hầu hết các vũ khí khác b u z i n đã chứng tỏ điều này qua việc chiến đấu với yêu tinh đôi roi vút đến sẽ ra một đường khủng khiếp trên không t r ú n g kỳ tiếng vụt vang lên và theo sau nó là tiếng yêu tinh gào thét à, trong lòng tiếng thét đó thanh âm cánh tay trái của con yêu tinh rất xuống vang lên đúng thế cái roi đã chém đứt cánh tay của yêu tinh roi là vũ khí có cương có nhu có linh hoạt viện chuyển nhưng đồng thời cũng sở hữu tính cương mãnh phi thường và thuộc phân loại là binh khí dùng để chém hưu d i n cầm lấy cái roi rồi chém mạnh về phía con yêu tinh thứ hai Vụ, cây roi ngâm lên một thanh â m kinh khủng trước khi chém vào bụng của nó khoảnh khắc quái vật gào lên bụng yêu tinh hẳn lên một vết và rồi nội q u a n bắt đầu đỡ ra quái vật ngã xuống đất q u o n quại ôm bụng trước khi chết hẳn bây giờ chỉ còn lại một tên yêu tinh kỳ ý kỳ ý không may nó cũng chỉ biết thét lên từng tiếng mà không làm được bất kỳ thứ gì kỳ ý ba đó là bởi vì nó không hiểu được những đòn tấn công của hưu d i n theo lẽ thường trong mắt yêu tinh có thứ gì đó vô hình thoát ra từ người gã nhân loại và giết chết đồng đội của nó thế nên yêu tinh thậm chí không thể bỏ chạy đi kỳ ý nỗi sợ bị thứ vô hình kia cắt phải khi xoay lưng lại khiến cho con yêu tinh đứng được ra như tượng đá u z i n cũng không nương tay vung roi lên lần nữa v tiếng gió bị xé thanh roi lia đầu con yêu tinh cả nhóm quái vật đều bị giết bạn đã lên cấp sứ giả của địa ngục đang thấy thú vị v ớ i bạn bạn đã nhận được danh hiệu kẻ được chú ý ca ngựu zin nhìn thấy những thông báo khoe miệng cậu không khỏi nhấc lên một nụ cười a n h ngờ lại thu được sự chú ý của hắn chỉ bằng làm những thư tạp nham này kẻ được chú ý đây là danh hiệu mà những người chơi nhận được sự chú ý từ hào quang của họ nói đơn giản thì cậu bây giờ có thể được ví như ngôi sao đang nổi trong cộng đồng những người mang hào quang đó đẳng cấp càng thấp khi thực hiện một nhiệm vụ bất k h ả càng có khả năng cao nhận được sự chú ý đây là lần thứ hai hữu d i n đạt được thành tựu này trong quá khứ cậu cũng đã nhận được sự chú ý của hào quang bất d i ệ t chiến binh nó tăng tất cả trị số của người chơi lên một mở cửa sổ trạng thái kim hữu d i n nập h hào quang sứ giả địa n g u cờ tờ hờ hế lực 11, sức mạnh 12 ma lực 3, điểm chưa phân bổ ba hữu d i n ngay lập tức dồn hết điểm của mình vào thể lực sau cùng thì mọi người sẽ không làm gì được nếu không có một khả năng thể chất vừa đủ đây chính là kế hoạch của hữu i n cậu dự tính sẽ dùng toàn bộ điểm của mình vào thể lực thậm chí trong tương lai đi chăng nữa ly sẽ rồng chỉ số này càng quan trọng hơn nữa khi mình chiến đấu với hắn hơn hết con mồi của cậu ly xì rồng sở hữu một trị số thể lực lớn hơn bất kỳ ai trên thế giới này nếu như không có đủ sức đừng nghĩ về chuyện xé nát hắn ra dùng răng cắn hắn sẽ thậm chí khiến răng bị gãy nếu phải đối mặt với xì rồng một mình chỉ số này là quan trọng nhất để tiêu diệt được hắn sau cùng ưu j i n dự định sẽ tự mình làm mọi thứ ai lại đi giúp mình giết người hùng đang muốn cứu lấy thế giới không thậm chí có tìm đồng đội mình không thể tin tưởng họ được sẽ chẳng người nào có luân lý và đạo đức lại đi giết một anh hùng điểm đã phân bổ xong sau khi hoàn thành tất cả những việc cần làm hữu diên hướng đến con yêu tinh bị chém đứt tay mới n ã y nó cố gắng chạy đi nhưng rồi lại ngã xuống con yêu tinh trở nên vô cùng hoảng loạn sau khi nghe tiếng bước chân của hữu diên đang dần tới kỳ ỳ ỳ tờ hãi nó thực sự sợ hãi và trông không giống bất kỳ một con yêu tinh nào thường dương nhanh dương đ ớ t trước lúc mình chết không thể hài lòng hơn từ một vật phẩm trí bảo đ i ề u này cũng nhờ hiệu ứng đặc biệt của bà yêu chi tiên không có bất kỳ hiệu ứng nào có ích hơn hiệu ứng sợ hãi khi săn yêu tinh thành thực mà nói nếu như nhìn vào trên thực tế hiệu ứng sợ hãi gây ra bởi bá yêu chi tiên là một hiệu ứng rất đắt giá nếu hiệu ứng này xuất hiện trên kiếm thương c u n g thì á t hẳn ư ủ din sẽ dùng bất cứ giá nào để mua thậm chí có phải đưa mình vào b i ể n nợ tuy nhiên bởi vì rất hiếm có người nào sử dụng được roi và đặc biệt là sử dụng thành thạo vật phẩm này hoàn toàn không có nguồn cầu đó là lý do cậu có thể mua được bá yêu chi tiên với mực rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực của nó ưu din đứng trước mặt con yêu tinh đang sợ hãi kia nhìn chằm chằm vào con quái vật xong cậu sẽ không giết nó chuyến săn thực sự của cậu bây giờ mới bắt đầu chương s á sao huyệt của yêu tinh ba một con yêu tinh đang treo lơ lửng trên cây nói chính xác hơn thì nó đang trang trí cho cái cây nếu con yêu tinh bị treo đó để làm thức ăn dự trữ nó sẽ không được đặt ở nơi quá dễ chú ý như thế hơn nữa mặc d ù yêu tinh còn sống nó trông không khác chi một cái xác nói cho chính xác thì nó nửa sống nửa chết nếu đủ j i a n có ý định ăn thịt yêu tinh cậu sẽ không cần phải để nó sống hay nói cách khác có lý do để cho nó tồn tại 15 con yêu 15 con yêu cái cây khác cả chúng treo tinh tinh đang lủng lẳng trên nhiều nhau. bọn yêu yêu đều Tất bị chúng thốt lên tạo tín hiệu cầu cứu mong những yêu tinh khác sẽ đến đây hơn hết lũ yêu tinh không bị treo cùng một chỗ mà được xếp trải dài như một hàng rào với bọn yêu tinh lúc này thật không có gì có thể diễn tả nỗi sợ hiện có của chúng thay vì cảm thông hay tỏ ra giận dữ trước cảnh tượng xảy ra trước mắt lũ yêu tinh chứng kiến cảnh này mà không thể không cảm thấy tê tái chúng không cứu nguy cho đồng loại của mình và buộc phải tuyệt vọng chạy đi mặc d ù trước mặt giống loài của chúng một hai gương đã rán g xuống với yêu tinh chúng rõ ràng mình cần phải làm gì không dám tiến đến để cứu đồng loại điều này dường như trái với tập tục hoạt động theo nhóm của yêu tinh xong có một thứ quan trọng hơn cả tập tục đó là mong muốn sinh tồn vạn vật trên đời đều sở hữu một mong muốn sinh tồn to lớn yêu tinh tuyệt nhiên không ngoại lệ bộc lộ năng lực mong muốn sống sót thậm chí có phỉ đ ầ y đồng loại của mình vào chỗ hiểm đó là cách chúng tồn tại được chiến thắng những kẻ thù mạnh mẽ trong cái thế giới khốc liệt này thay vì trả thù những con yêu tinh quan sát được bắt đầu thông báo cho những kẻ khác giảm thiểu phạm vi hoạt động của mình nhằm để tránh gặp phải số phận bi thảm như đồng loại kỳ ý -e、hầu hết yêu tinh tồn tại trong động sâu chúng đào đất và tự trôn mình trong những phần sâu nhất nơi căn động nếu có thể điều đó nhằm tăng khả năng sinh tồn và mặc dù nó rất chật kích thước tạng người của yêu tinh cũng rất nhỏ bé kỳ y song dường như trường ấy vẫn không đủ lũ yêu tinh còn tạo ra tường chắn cho hang của chúng chúng đặt nhiều rào cản quanh khu vực động của mình càng nhiều càng tốt nỗi sợ đã khiến lũ yêu tinh khiếp hại đến người ấy và đó là mong muốn của ruzin cậu dùng sẻn mình đã chuẩn bị trong túi không gian để lấp kín tất cả các hang của lũ yêu tinh và thậm chí còn tạo ra một hàng rào bằng gỗ che kín khu vực xung quanh động bằng một cây dịu ruzin đã biến những hang động của lũ yêu tinh trở thành một pháo đài ngoại bất nhập nội bất x u ấ t và một vài phút sau Khói Tinh thường những chơi thứ khó hiểu vượt lẽ. thường. Thậm chí trồi tại tiền người người trí vượt một lên lương luôn là lẽ Yêu động vị của của chơi cấp song ẽ nhận vân đồng. chỉ hợp Họ về triệu t r được vì ký a cho được hội, địa vị xã t ô t r ọ n và danh giá như một viên danh như chính、phủ. Xong, chức phủ. giá một lý do cho những ưu hái kia rất đơn giản đó chính là bởi vì người chơi rất thường hay chết tính chất công việc của họ nguy hiểm đến n h ư ờ n g ấy chết tiệt dù sẽ h ọ c và đồng đội của hắn nhận ra sự thật này sau khi chiến đấu với yêu tinh không chúng đã nhận ra rằng chúng thậm chí không biết được mình có thể sống sói hay không cứ nghĩ chúng ta đều chết thế này khi chiến đấu với lũ yêu tinh thấp kém nếu mạng sống của chúng bị những quái vật mạnh như học phải chiến đấu vật vã rồi cho đến cuối cùng giành được thắng lợi chúng ta sẽ cảm thấy tự hào cảm giác lúc đó là một thành tựu tuyệt vời tuy nhiên chẳng phải những con quái vật như yêu tinh đây chỉ xứng đáng là con ngồi thay vì là một kẻ địch đó sao với rủ xe học và tổ đội của hắn những kẻ đang vật vã sống còn chỉ vì bị một lũ yêu vùng đất nữa đầy dây những cơ hội nữa nó chỉ là một thế giới đầy quái vật có thể giết chết họ bất cứ khi nào chó chết khi nhận ra điều này dù sợ h ã họp và tổ đội của hắn không thể nào tiếp tục di sản chúng quá sợ hãi nếu phải rời trại và thậm chí càng sợ hãi khi phải chiến đấu với yêu tinh thế nên dù sợ h ã họp và nhóm của hắn quyết định dành ngày đầu tiên để nghỉ ngơi thiết hay tổ đội cũng không có dung khí tiếp tục trong ngày thứ hai hay nói cách khác chúng không tiến lên được nỗi sợ về cái chết một bản năng mà không ai chối bỏ được đã khiến chúng không thể nào an tâm nghỉ ngơi sự mệt mỏi và khủng hoảng dần phát triển theo mỗi ngày trôi qua cảm xúc tiêu cực lớn đến nỗi làm chúng trở nên thoài trí không thể tiếp t ụ chúng di c u y ể n được. c h sẽ chỉ hành động nếu như bị ép tuy nhiên không ai có thể mở lời du xe hộp kẻ vốn tự xưng là đội trưởng luôn tránh phải đối mặt với những vấn đề mà nhân tiện tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với người đó cái anh chàng kim hữu din hắn có lẽ đã chết rồi ý tôi là chúng ta đã không nghe được gì về hắn kể từ đó chết tiệt lý ra chúng ta nên di cùng nhau có thêm một người nữa chắc chắn sẽ khiến chuyến săn dễ dàng hơn trong thời gian đó sự vắng mặt của hữu j i n càng làm cho nỗi sợ trong họ dấy lên cuối cùng du xe h ộ và nhóm của hắn cũng dành cả ngày để nghỉ ngơi mà không làm bất cứ thứ gì vào ngày thứ ba chúng phải đổi ý chúng ta không thể như thế này đó không phải vì thứ gọi là can đảm với đà này chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn lương thực mất chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt hết lũ yêu tinh trước khi điều đó xảy ra nỗi sợ chỉ có thể được chiến thắng bằng lòng can đảm hoặc một nỗi sợ lớn hơn và sợ chết đói lớn hơn nhiều so với sợ yêu tinh nó buộc họ phải thay đổi sự ưu tiên chính vào lúc này sau cùng chúng cũng chỉ là yêu tinh dưới tình hình này dù sẽ họp nói với đồng đội hắn lúc đầu quả thực có khó khăn nhưng sau cùng chúng ta đều an toàn chúng ta vẫn còn đủ thức ăn và không có lý do gì chúng ta không thể đánh bại được lũ yêu tinh chúng ta có thể làm được nếu cố gắng chúng ta có thể hắn nói vừa ra lệnh cho tổ đội vừa khuyên bảo chính hắn và những mệnh lệnh như thế này kỳ thực lại có hiệu quả không còn lý do gì mà ta không làm điều đó chúng ta sẽ giết từng con một tôi sẽ không bao giờ chết trước khi nhận được tiền từ hợp đồng nỗi sợ h ã i thống trị trong họ dần lắng xuống sự quyết tâm lấp đầy những khoảng nơi sợ h ã i biến mất và vào thời điểm đạo bạn đã chinh phục thành công một ma động gì ma động bị xóa với những con đường chật hẹp sẽ cực kỳ khó khăn để một con người đi vào và có chả có một sinh vật nào lại đứng yên đợi kẻ thù g i ế t chúng cả vậy ta có nên đợi lũ yêu tinh ấy chui ra không đó không hẳn là một ý tưởng tồi nếu có thể chuẩn bị đủ bấy dập thì việc đi săn sẽ dễ dàng hơn nguồn thức ăn mà lũ yêu tinh có thể tích chữ bên trong hang là có giới hạn tuy nhiên vẫn có một cách hay hơn nhiều hồ du duk rujin đang đốt lửa nói cho chính xác hơn cậu đang hun khói cái hang của lũ yêu tinh đó là cách mà kim u din chọn ta chắc mọi lối thoát đều đã bị đóng kín khi mọi chuẩn bị sẵn sàng cậu đắp cửa hang giống một cái lò đ u n g rồi tiếp tục cho lửa to hơn với cái hang này tầm mười phút là đủ những con mãng xà được kết từ khói và nhiệt đùa vào từng ngóc ngách trong hang vì nó mà lũ yêu tinh bị thương nghiêm trọng kỳ y với việc thiếu không khí và ngộ độc khí c o n lũ yêu tinh bắt đầu cảm thấy đau đầu và chóng mặt kỳ y bản năng tự nhiên thúc đẩy chúng chạy điên cuồng về phía cửa ra tuy vậy con đường phía trước sẽ cực kỳ tăng khốc lý do vô cùng đơn giản kỳ y kỳ y bởi lũ yêu tinh đã trốn quá sâu bên trong hang để tránh khỏi sự tàn sát của con quái vợ ấy hầu hết yêu tinh đã tập trung lại nơi sâu nhất bên trong hang động con q u á i v ậ t sẽ không bao giờ tới được đây sâu như vậy nên an toàn nhỉ vậy giờ cố mà thoát ra đi quá rõ đây là chủ ý của kim bù j i n cậu ta biết rõ lũ yêu tinh sẽ hành động ra sao khi cậu gây nên nỗi kinh hoàng trong chúng cậu hiểu điều ấy hơn bất kỳ kẻ nào khi toàn bộ yêu tinh tràn ra hỗn loạn cùng cực dẫm đạp lên nhau để tranh giành sự sống thì không thể nào tránh được cái chết một lượng máu độc của kim bù j i n ở bên trong những con mồi mà cậu cố tình để thoát những kẻ nhiễm độc giờ chắc đã chết rồi dù không đủ để gây ra cái chết ngay lập tức nhưng rồi độc tố cũng sẽ bảo món sức khỏe của chúng dần dần cho đến khi chết thu những yêu tinh cố gắng gượng chạy trốn khỏi tuyệt vọng mà nga xuống để rồi kéo theo những kẻ đằng sau chúng xuống đất theo kỳ ít hàng loạt yêu tinh ngã xuống trên đoạn đường đến lối thoát cho đến cuối đường đứng trước lối ra chỉ còn v ò n vẹn sau đến bảy yêu tinh những kẻ may mắn không đâu bởi lẽ trước mặt chúng bây giờ là một con đường tràn ngập ngọn lửa điên cuồng đứng trước thử thách lũ yêu tinh vẫn tiếp tục tiến tới không thể nào đúng kỳ ít một trong số chúng dùng hết c a n đảm lao vào ngọn lửa nóng cháy ấy thật không may cái hành động anh dũng này bị cản lại bởi một bức tường rắn chắc một cách dễ dàng lối vào duy nhất nhất bị chặn không thể khuất phục chúng sử dụng cả cơ thể mình đập liên tục vào bức tường chắn nỗ lực hết sức để thoát ra khỏi nơi địa ngục kỳ í t tuyệt vọng lũ yêu tinh điên cuồng cào cấu gào hét bức tường trước mặt kỳ í t những giọt nước mắt lăn dài trên gò má lũ yêu tinh、k、bởi làn khói dày đặc xung quanh mà bọn chúng gào lên đầy khó nhọc một cảnh tượng kinh hoàng trước cái cảnh tượng tàn khốc nhường ấy khiến cho con người ta không kiềm được mà tự hỏi có nhất thiết phải tàn nhẫn đến như vậy đứng ngoài lối vào hang kim u din hiểu rõ hậu quả do phương pháp mình mang lại cậu hiểu rõ nhất rằng hành động của mình tàn ác ra sao hèo y chút tàn lực đây là tất cả ta không nhất thiết phải nghĩ về những điều này ta không cần làm như vậy cái mà ta cần phải đối mặt là quái vật những con quái vật thực sự cái từ nhân đạo hoàn toàn không áp dụng với bọn chúng chuyến săn này dễ dàng hơn ta nghĩ ta không ở đây để chơi game k h ô n g có hứng mà cạnh tranh điên cuồng với lũ người chơi khác chỉ để chứng minh giá trị của chúng càng không thích cạnh tranh bằng việc săn quái hay vật phẩm giá trị và mạnh mẽ càng không mong muốn thỏa mãn bản thân bằng cách tàn sát lũ quái vật bằng khả năng áp đảo đó là lý do tại sao kim hữu din không tranh cãi về cái biệt dành cho săn của anh ta không cần được công nhận được chào đón hay hoan nghênh càng không cần được sự tung hô từ loài người Sứ giả g địa n ụ chương t ấ y hài với bảy sao huyệt của yêu tinh bốn tại cổng vào ma động hình bóng một người đàn ông dần dần hiện lên cảm ơn ngài nhiều ngài kim ruột di người ấy chính là ruột di sau khi cậu ra ngoài cổng ma động bắt đầu biến dạng và dần dần biến mất thu hạ kết thúc rồi binh lính xung quanh bắt đầu vỗ tay và gieo hỏ khi cánh cổng đóng lại đó cũng là khi nhiệm vụ của họ hoàn thành điều tự nhiên đó chính là niềm vui cùng niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất đối với họ song kim hữu d i n không chú tâm lắm đến sự cổ vũ xung quanh mình cũng có thể hiểu theo một cách khác cậu đã quá ứ quen thuộc với điều này đối với cứu thế hội mọi hành động của các thành viên đều nhận được sự cổ vũ cùng nhật cùng sự theo dõi của cả thế giới không may không phải ai lúc này cũng nhìn hữu d i n như vậy một số kẻ nhìn cậu với ánh mắt không được thân thiện cho lắm hành động đó bắt nguồn từ bang rủ xe h ọ c và những người trong nhóm hắn thế quái nào mà gã ta vẫn còn sống trong khi những người lính nhìn kim hữu i n như một người hùng thì bọn chúng lại nhìn cậu không khác gì một con quái vật hành động như vậy cũng là điều dễ hiểu thằng c h n đó hắn là thằng quái nào vậy không phải hội nói rằng đây là hầm ngục đầu tiên của gã sao gã ta còn tự mình xóa sổ cả một ma động tôi tôi không biết nhưng tôi sợ trong khi chúng chỉ mới chiến đấu với vài con yêu tinh mà phải vật lộn sinh tồn trong hai ngày dòng như vậy thì kẻ họ cho là một tên yếu đuối một kẻ ăn bám lại đơn thương độc mã tàn sát hết lũ quái vật tất nhiên với hữu i n mà nói những tin đồn thế này cũng có lợi cho danh tiếng sau này dù bây giờ nó cũng không mấy có giá trị về việc xảy ra bên trong ma động cậu có nghe được báo cáo gì không Mưu i、um, như nhưng ban dù xeo và nhóm của anh ta chỉ nói ma động đột ngột bị xóa sổ chỉ vậy hoàn toàn không nói gì về việc đã xảy ra phía trong cổng từ quan điểm của s u n g hùn điều này thật sự thực vô cùng khó hiểu dựa trên tình trạng tồi tệ của nhóm r ù xe họp có lẽ họ không phải những kẻ chinh phục được ma động trong mắt mọi người ban g rổ xe họp và nhóm của anh ta là những người chơi trọng yếu trong cuộc tấn công ma động này và kim ủ din chỉ như một kẻ đi theo nhóm và nhờ họ mà cậu mới được hội phường hoàng cho phép vào cổng tuy nhiên với sự mệt mỏi và kinh hãi hiện rõ trên mặt thế kia thật khó để tin họ đã xóa sổ một ma động nhưng nếu điều đó đúng thì có nghĩa là chàng trai trẻ tên kim ủ din này đã một mình hạ toàn bộ lũ yêu tinh nói cách khác cậu ta đã tàn sát toàn bộ chỉ với một người ngay lúc ấy Mưu Jin b ắ trong i i khi h ế nói lược hưu c diên nhìn về phía nhóm bang dù xe họp cú sung hùn cũng roi theo ánh mắt của cậu khi bang dù xe họp và nhóm của anh ta chạm mặt với cậu ấy như bản năng họ liền quay mặt đi chỗ khác này nếu họ có ý kiến gì vui lòng chuẩn bị một căn phòng nơi tôi có thể ở một mình với họ một lúc đối mặt trước gáp bức đáng sợ ấy cụ sê ô n g hùn hoàn toàn không thể mở miệng người đàn ông trước mặt cứ như thể một con quỷ hoàn toàn không thể tiếp cận quá gần được nếu không còn việc gì tôi muốn đi nghỉ một lát một người như sê ô n g hùn sẽ không có cái gan mà đối đầu với một kẻ như rủ d i n c h ỉ để lấy một ít thông tin a con mẹ nó chứ x ế p sẽ lại chửi mình nữa cho xem ngay lúc này anh đã chuẩn bị tinh thần chịu sự la d i y trong khi nhìn xung hùn bưu d i n nghĩ thầm có lẽ mình nên nói chuyện với lãnh đạo của họ sau ba mươi phút nữa cậu đi qua xung hùn rồi tiến về phòng chờ dựng tạm bằng một căn lều tương đối ùn mình nên xem qua biên mục trong khi trở vậy h i ể n thị biên mục ngay khi anh hét to mệnh lệnh một cuốn sách nhỏ xuất hiện trước mặt kim bưu d i n nó nhỏ hơn lòng bàn tay một chút được tạo ra từ giấy d a hay một thứ gì đó tương tự dày tầm độ năm mm nếu nhìn bằng mắt thường thì nó không khác gì một quyển sổ có đầy ngoài chợ rau nhưng với người chơi quyển sổ này là một vật vô giá bởi thứ trong đây sẽ mang lại cho họ không chỉ vũ khí mà còn có kỹ năng người chơi có thể lựa chọn những kỹ năng hay vật phẩm được ghi bên trong những trang giấy và khi xẻ nó ta sẽ có những kỹ năng hiện trên đó sẽ làm à u gì đây đ ề u quan trọng với một biên mục màu sắc ánh sáng phát ra tương đương với độ mạnh và hiếm của nó các lớp thường cấp sẽ không hiện bất cứ ánh sáng nào các lớp chân cấp là ánh sáng màu bạc lớp kỳ cấp thì màu vàng và đối với lớp huyền cấp hay thần cấp thì hình dạng của tờ giấy sẽ biến đổi có nghĩa là nếu đủ nhân phẩm một người có thể nhận được vật phẩm cấp huyền thoại lần này là màu trắng chẳng có điều kỳ diệu nào sẽ đến với kim bùjin kim bùjin giờ đây khi trở thành sứ giả của điện g ụ c cái vận may cho gặm cho đến lần thứ nhỉ không khá khẩm hơn với quá khứ lướt qua các kỹ năng mà không cần suy nghĩ lần này cậu nhận được tổng cộng ba trang tất cả rồi sao cả ba trang đều là lớp kỹ năng hai kỹ năng đầu thậm chí không cần phải nhìn đến linh tiễn một kỹ năng tạo ra những mũi tên bằng cách tiêu thụ linh lực trong khi linh bạo là một phép cơ bản giúp người dùng ném ra một qua bom ngưng tụ linh lực của bản thân các kỹ năng này sẽ càng mạnh theo thời gian và mức độ thi chiến phép sẽ cũng sẽ nốn linh lực hơn dựa trên cấp độ của phép đây không phải những kỹ năng mà kim bụ diên thực sự cần ma cốt chiến binh đối với kỹ năng này thì khác một chút ký ức xấu bởi đây là thứ phép đã làm nên tên tuổi của tử vong chi đế rổ hẳn dò hội n h ư m cốt binh của hắn chính là tượng trưng cho nỗi sợ nỗi kinh hoàng cảnh hàng ngàn người chơi phải chiến đấu với hàng trăm bộ xương trắng chỉ để rồi hàng nghìn cốt binh tiếp tục tiếp tục trồi lên từ lòng đất một địa ngục thật sự một cơn ác ngộng đứng trước cảnh tượng như thế hành động ngủ d i n đã làm với lũ yêu tình t r ạ khác trò chơi của bọn trẻ con tuy vậy cũng có chút bất lợi ở kỹ năng này chỉ cần tránh đối đầu với hắn ở nơi không có sát chết kỹ năng ma cốt chiến binh chỉ cho kẻ thi phép điều khiển những tử thi bị chính kẻ đó giết trên hết các kỹ năng triệu hồi tử vong chiến binh tử vong kỵ sĩ và l i n h được coi là những phép cao cấp hơn ma cốt chiến binh đặc biệt là chúng có thể tự do sử dụng mọi lúc mọi nơi còn kỹ năng ma cốt chiến binh lại cần những cái xác một điểm yếu chết người nếu không có cái giới hạn như vậy có lẽ hắn ta đã không chết bằng cách tận dụng điểm yếu ấy kim ugin đã một mình chiến đấu với tử vong chi đế để rồi trong trận chiến kinh hoàng ấy cậu đã giành được chiến thắng mình đã thật sự rất may mắn sau hồi tưởng những tháng ngày cậu tự chiến với tử vong chi đế bựu rin bắt đầu ngẫm nghĩ ngay lúc này đối với cậu kỹ năng là thứ cực kỳ quan trọng và không cần phải nghĩ mình thả bắn một mũi tên hay quăng một trái bom còn hơn phải sử dụng linh lực cho mấy cái này với lờ vỡ thấp việc ném một viên đ á còn hiệu quả hơn việc sử dụng linh tiễn hay linh bạo mặt khác ma cốt chiến binh trong một trận đấu không như hai phép kia kỹ năng này sẽ có hít ít nhất nó có thể kéo cho mình chút thời gian kỳ vọng về kỹ năng này là không nhiều điều duy nhất mà mấy bộ xương có thể làm là thu hút kẻ địch dù chỉ là vài giây n g ắ n ngủi nhưng u g i n là người hiểu rõ nhất rằng trong một trận chiến chỉ cần một khắc c ũ n g quan trọng ra sao Soát sẽ tờ cốt t Cậu mục chứa kỹ năng ma cốt chiến biên binh Khi năng không ma kỹ do dự. h i ế n tế một xác chết để triệu hồi một cốt binh số lượng cốt binh có thể triệu hồi một khi xem xong những thông tin của kỹ năng mới cậu sờ vào cổ tay trái và kiểm tra chiếc đồng hồ đeo trên tay mình đến lúc rồi vào lúc đó xi、si、xin lỗi lời xin lỗi xuất phát từ cụ xung hùn cậu ta nhanh chóng đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho hữu diên rồi nói xin lỗi vì đã làm phiền ngại nhưng sếp của tôi muốn nói chuyện về một số thông tin liên quan đến bảng báo cáo một nụ cười xuất hiện trên mặt của hữu diên có lẽ tôi đã làm mọi thứ d ố i tung lên nhỉ nguy hiểm tiềm tàng của một ma động không khác là bao so với một quả bom hẹn giờ không ai trên thế giới này biết được rằng khi nào lũ quái vật sẽ chạy ra bên ngoài bên cạnh đó những người chơi phân lớp nhóm người có thể xử lý những ma động đó cũng thất thường h ẹ p như lũ quái vật kể từ lúc thành lập hội phượng hoàng người chơi thường gây ra các cuộc cãi vã hay náo động hơn là cư xử như một người hùng và nhiệm vụ của đội hỗ trợ là giải quyết c á c những vấn đề như thế do đó dung bù s u n trưởng nhóm đội hỗ trợ ma động trực thuộc phượng hoàng hội hoàn toàn không thấy ngạc nhiên trước bản báo cáo của cụ s u n g hùn một thằng k h ố n kỳ lạ tham gia gần đây ông chỉ nghĩ nó như một việc quái dị mà mình phải giải quyết tôi nghe đây a ngài kim bù xin tất nhiên ông không thể biểu lộ cảm xúc thật sự vâng tôi gọi về chuyện báo cáo như ngài thấy việc hợp tác là rất quan trọng hơn nữa vì ngài kim bụjin là một người chơi có một bản g thành tích đáng nể và xuất sắc nhất trong ma động này nên chúng tôi rất cần những thông tin của ngài ông khéo léo xử lý những kẻ lập dị tôi biết là ngài đã rất là mệt mỏi sau chuyến săn nhưng xin hãy hợp tác với chúng tôi và thông qua bản báo cáo thì chúng tôi mới có thể đánh giá năng lực của ngài sử dụng những lời có cánh nhưng ông biết sẽ không đơn giản thuyết phục được mấy kẻ này chỉ qua một cuộc nói chuyện bằng điện thoại cuộc nói chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy mấy người chơi xuất hiện gần đây có xu hướng cứng đầu hơn những người tự gọi mình là người chơi nghĩ bản thân là do chúa chọn lựa còn những kẻ bình thường không có sức mạnh là lũ hạ đẳng và việc phải tôn trọng và sùng bái chúng là lẽ tự nhiên mật ngọt thành công đó là lý do mà tại sao dung ưu s e ốp lại sử dụng nhiều lời nói vớt vẹ như vậy nếu hắn không muốn hợp tác thì cũng không có lý do gì để tiếp tục cả nếu ưu di tiếp tục hành động ngoan cố thì ưu s e ốp cũng xác định loại bỏ hợp đồng giữa cả hai ngay khi dung ưu xe ốp nghĩ kim ưu di sẽ vẫn từ chối hợp tác thì à tôi xin lỗi về điều đó vâng thật bất ngờ phản ứng của hắn ta hoàn toàn không nằm trong tính toán của dung ư nên có vẻ tôi đã gây cho đội của ngài một rắc rối lớn tôi sẽ báo cáo ngay cho anh chàng cụ sung hùn đang ở đây cái quái nó vượt xa dự kiến của ông hoàn toàn không giống mấy tên khác một lần nữa tôi xin lỗi vì sự bất tiện này không hoàn toàn không có gì dung ưu xe ốp hơi lung túng cảm ơn vì báo cáo của ngài không chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ nhờ đội hỗ trợ những người chơi như tôi mới có thể tập trung dọn dẹp ma động được khi nghe những lời đó dung ưu xe ốp cảm thấy khá vui vẻ ồ, một chàng trai tốt đấy chứ a cảm ơn ngài nhiều nếu có bất cứ điều gì tôi có thể giúp được xin vui lòng cho tôi biết ông luôn sẵn sàng hợp tác nếu họ không có ý kiến chống đ ố i à, nếu không p h i ề n thì ùm xin cho tôi biết một số thông tin về những ma động mà tôi muốn chinh phục tất nhiên đó là việc của chúng tôi mà điều này đơn giản thôi dù sao thì cũng là một yêu cầu hợp tác bình thường hữu dùn nghĩ nếu có một ma động một tầng xuất hiện gần khu vực đô thị cho phép người chơi dưới l và mười nằm xung quanh độ khó b và liên quan đến yêu tinh tôi muốn là người xóa sổ nó sau khi nghe yêu cầu của u xin hữu sẽ bắt đầu gọi những từ khóa vào bàn phím trước mặt kết quả ngay lập tức xuất hiện oh có một cái như thế ở xe ông m nhiệm vụ chinh phạt bộ lạc yêu tinh v vừa vừa tôi tôi tại thời ó cấp b điểm ấy uc đã quyết định nhìn vào danh sách đã có ba nhóm đã đăng ký tham gia tấn công ma động này việc nhận ủy thác hành động không thành vấn đề phần còn lại là thành viên tham gia sẽ không tệ khi những người chơi chưa có kinh nghiệm tham gia với các đội nhiều kinh nghiệm hơn dù ưu xe ốc sẵn sàng dành cho ưu jean những đối xử đặc biệt với tư cách người lãnh đạo nhóm hỗ trợ nếu ngài gửi cho tôi bản báo cáo tôi sẽ nộp đơn giúp ngài mặc dù việc được chấp thuận hay không thì a không thế là rất tuyệt rồi nếu mọi việc suôn sẻ h ã y để tôi đãi ngài đây một bữa ăn như là một lời cảm ơn bốn cuộc gọi kết thúc dễ ông ưu xe ốc mỉm cười hài lòng đặt chiếc điện thoại của mình xuống mình chưa bao giờ gặp một người chơi tốt bụng chăm chỉ và chịu hợp tác như vậy trước đây chương t á ma động cấp b bộ lạc yêu tinh xì ek i m hữu din đặt tờ báo cáo về ma động xì e xuống bên ghế phụ trong xe nó đã nuốt chừng một trăm m ư ơ i chín người chơi ở kiếp trước ma động yêu tinh xì e đã giết một trăm m ư ơ i chín mạng người còn chưa kể đến việc những người chơi đã mất mạng vì ma động yêu tinh xì ek h ô n g hề yếu kém như nhóm bang rổ xe、họ. ngay cả những người chơi tài năng những ngôi sao đang lên của các bang hội cũng không thoát được nhanh vút của nó việc mất đi những người chơi không khiến các hội bận tâm họ chỉ tiếp cho số tiền đã đầu tư cho những người chơi sâu số việc xóa sổ một ma động trên hạng b thường chỉ được đảm nhiệm bởi những người chơi mạnh mẽ và dày dặn kinh nghiệm t r i n chiến nếu chỉ dựa trên cấp độ chắc chắn cái chết là thứ cuối cùng họ thấy điều này sẽ trở nên dễ hiểu hơn bằng việc phân tích bang r ù sợ họp hà ta đã chinh phục được hai ma động có một bộ trang bị khá tốt đủ trình độ để trở thành người lãnh đạo của một tổ đội tuy nhiên dù sợ họp còn không thể chiến đấu đàng hoàng trong một ma động cấp vệ ạ hầu như người chơi trên thế giới cũng không mạnh hơn bang r ù sợ họp là bao trong trường hợp này nếu ta đưa một người chơi bình thường vào trong một ma động bờ dạ thì kết quả rõ ràng chỉ có một chết đương nhiên các hội chỉ cho những người chơi nổi tiếng bởi tài năng độc nhất hoặc những kỹ thuật hiếm thấy của họ hay những con người được kỳ vọng là ngôi sao sáng đủ sức để chinh phạt những ma động hạng b hoặc cao hơn thế nữa ma động yêu tinh xì ed đã loại bỏ 119 n g ư ờ i chơi tài năng như vậy cuối cùng mọi bang hội đã từ bỏ việc chinh phục ma động này và đương nhiên sẽ không có bất kỳ bang hội nào dám bước lên tượng đài vinh quang sau khi đã chịu quá nhiều đau thương và mất mát vì những nguy hiểm luôn d ì n h d ậ p như thế nên người chơi mới nhận được những đối đãi tuyệt vời và bang hội tồn tại cũng vì mục đích đó nhưng nhìn vào cái thực tại bây giờ không còn một người chơi hay bất cứ bang hội nào sẵn sàng vào một ma động mà họ chắc chắn sẽ nằm xuống họ không có lý do gì mà phải đâm đầu vào cái chết như vậy đến cuối cùng hội cứu thế đã chinh phục nó chỉ một ngoại lệ hội cứu thế họ đã làm thế nào để xóa sổ ma động kinh c h n g ấy tất cả những thông tin mà ưu j i n nghe được có liên quan đến ma động sĩ cậu đều nhớ chúng cực kỳ rõ ràng và kỹ lưỡng vì chúng đều đến từ d ạ n g gia e hùn người đã trở nên nổi tiếng với danh hiệu siêu tân tinh của hội cứu thế bằng việc quét sạch bộ lạc yêu tinh sĩ é u j i n đã nghe về cuộc hành trình của một siêu tân tinh đã một lần thất bại trong việc chinh phục ma động cũng như những đặc tính và cách thức t r i n h phạt nó mình đã nghe nó nhiều đến mức phát bệnh nếu nghe nó lần nữa mặc dù không tò mò và cũng chưa bao giờ hỏi ra e hùn thêm u din vẫn bị tra tấn nhiều mỗi lần tên đó kể lại chiến tích lấy l ừ n g của h nhưng may ra cậu vẫn có được thông tin hữu ích về ma động nếu cậu giết yêu tinh tổ trưởng cậu sẽ nhận được một danh hiệu mới cũng như một vật phẩm đặc biệt phần thưởng được trao cho việc giết chết yêu tinh tổ trưởng một biên mục có tối thiểu một trang loại hiếm không có lý do gì mà hữu j i n lại bỏ qua con mồi ngon như vậy để mà đi săn mấy con quái tầm thường khác sau một chặng đường khá dài hữu j i n cuối cùng thấy điểm đến cuối cùng cũng tới ba điểm đến lần này là trường trung học nữ bận đ ư ờ n g dễ ô nghỉ úc nơi cổng vào của ma động c s tự dưng lại có một màn trình diễn ô tô bất thường tại ô thị tỉnh sê ống m nơi trường trung học nữ bận đứng dễ ô nghỉ ổng tọa lạc sân trường được l sang trọng tạo nên một bầu không khí quý phái thanh lịch họ đã chọn địa điểm này vì mong đợi làn sóng cổ vũ cùng nhật từ các nữ sinh tươi tán xinh đẹp nhưng thật không may chả có một a i gieo họ cả tôi đã thật sự phấn khích khi họ b ả o đây là một trường nữ sinh vậy mà tôi chả thấy một em nào ở đây cả cậu nghĩ ai lại đủ điên khùng để mà đến lớp trong khi có một cái mà động kế bên không hát hẳn toàn bộ đã được sơ tán lâu rồi tôi đã nghĩ đến thiên đường toàn là nữ sinh trung học vây quanh vậy mà tiếng thở dài của vài người lính hỏa cùng gió bay đi hệ gì một chiếc xe lập tức xuất hiện sau đó một chiếc xe hạ xoàng hạ gì không cần phải nói thêm một chiếc xe cả tàn cũ kỹ xuất hiện trên sân trường đ ầ y những chiếc xe nước ngoài sang c h ả n h khiến nó càng trở nên xấu xí và nhỏ bé hơn bình thường một số ánh nhìn thương hại liếc nhìn chiếc xe vừa đến tuy nhiên nó không kéo dài được lâu hở vãi chiếc xe nửa mùa ấy đang đậu giữa hai chiếc siêu xe một chiếc dịu dị làm bồ ù hộ ý nghĩ hụ gia cẩn tầm 204.000 usd trở lên và một chiếc phe gia d t r i tám tầm 249.000 usd trở lên việc đỗ xe được thực hiện cực kỳ bất cẩn và gần như lập tức còn khoảng cách giữa ba chiếc xe thì lại vô cùng hẹp h i trời ơi, hắn ta có bị điên không một pha trình diễn kỹ năng đỗ xe đầy kỹ thuật và ly kỳ khiến cho những khán giả xung quanh phải dùng mình chủ nhân chiếc xe mở t o a n cánh cửa không màng tới việc có thể đâm vào hai con siêu xe trị giá bằng cả khối tài sản kết xủ kimberzin cậu cuối cùng cũng đến nơi là cổng mọi ánh nhìn thiếu kỳ xung quanh đều hướng về cậu ở một góc sân trường một khoảng không gian biến dạng n méo mó không bình thường một cánh cổng đây rồi chính vào lúc đó à chết tiệt tôi chả thể nói chuyện với loại người không hiểu lý lẽ như anh được nữa đ ô n dưng một giọng nói đầy giận dữ của một người phụ nữ vang lên từ căn lều trên sân trường tốt tôi mấy người tự mà bảo vệ mình đi thân ai nấy lo ngay lập tức một người vội vã đi ra từ căn lều đó xin hãy đợi đã cô du hy đợi đã một thành viên của đội hỗ trợ là thất thanh với theo thế là xong thả tôi ra hợp tác cái quái gì cơ chứ chẳng phải chỉ dết vài con yêu tinh yếu đuối thôi sao chúng ta đường ai nấy đi、dạ. tôi đồng ý nó dễ dàng và tốt hơn là phải hợp tác thật buồn cười khi cùng nhau chống lại vài con yêu tinh tầm thường thư căn lều khi nãy hai giọng nói tiếp tục phát ra chỉ như thế đã đầy đủ những thông tin cần thiết kim h ữ diên biết chính xác chuyện gì đang diễn ra lúc này đàm phán thất bại theo báo cáo có ba tổ đội tham gia tấn công ma động lần này hai đội năm người và một đội bốn người tổng mười bốn người chơi và chuẩn bị mười lăm người nếu tính cả hữu j i n vào cậu có được một chân vào ma động dựa vào sự chính sự thông minh của mình có lẽ ba tổ đội đã gặp nhau để chia sẻ thông tin và họp bàn về cuộc tấn công lần này mà không có phần của hữu j i n hầu hết các đội đều không quan tâm đến một tân binh như cậu lúc đầu họ chỉ nói về việc hợp tác giữa những tổ đội tương trợ lẫn nhau nhưng như mọi người đã thấy họ đã không thể đồng thuận và đi đến một kế hoạch phù hợp chuyện ban nay đã chứng minh cho lập luận của mình họ đã cãi nhau trong cuộc đàm luận và không thể chọn ra vị trí lãnh đạo cũng như việc phân chia vật phẩm thu được tất cả đều được ca ngợi như những ngôi sao triển vọng bởi ban hội của họ niềm yêu hanh đó đủ để ngăn họ trở thành cấp dưới của bất kỳ ai đặc biệt khi chỉ đơn thuần đối mặt với yêu tinh nếu một người được vào một ma động cấp b điều ấy có nghĩa người đó phải là một người chơi có tài năng và khả năng thực chiến xuất sắc và chủ yếu họ là người chơi cấp mười đã thức tỉnh cách đây không lâu họ tự hào về khả năng của mình và mọi đối đãi đặc biệt mà họ nhận được đều tương xứng với tài năng của mình họ đâu nhận ra được rằng bọn họ cũng chỉ như mấy bông hoa được gươm trồng trong nhà kính nói cho rõ hơn nếu họ là một đội bóng đá thì như có cả ba tiền đạo hạ sợ trong cùng một đội hơn thế tất cả đều coi nhau là đối thủ cạnh tranh không chỉ đơn thuần là ba tiền đạo hợp tác giành chiến thắng cho cả đội mà là cả ba cạnh tranh nhau thể hiện và ghi bàn vào lưới địch nếu là tập luyện sẽ không ai muốn truyền bánh cho người khác cả họ muốn tự mình giành lấy bàn thắng một kịch bản hoàn hảo cho ta đủ j i n vô cùng phấn khởi về diễn biến lúc này không còn ai cản đường ta nữa với ba bên không chịu hợp tác với nhau họ sẽ bắt đầu cạnh tranh này lựa trong việc giết con yêu tinh tập trường họ coi đây là một cơ hội để chứng minh giá trị bản thân hơn là chinh phục ma đậu chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến u din dù bọn người kia có bất cẩn đến cỡ nào đi nữa tay ta không nhất thiết phải nhốn u máu người ta sẽ không cần phải g i ế t bất kỳ ai cản đường lần này xin chào có phải ngài kim ủ din không vâng t ô i đây tôi là lý dợ hùn từ đội hỗ trợ ma đậu tôi rất tiếc vì một tin xấu là ngài phải tham gia một trong ba đội ngay bây giờ để tham gia cuộc tấn công sắp diễn ra tuy nhiên u din không thấy bất ngờ lắm cậu không ngần ngại nói có vẻ họ đã không đạt được một thỏa thuận chung nếu thế xin vui lòng nói điều này với các đội khác điều này vâng tôi sẽ đi một mình ba ký úc tiếng thở hấp hối của một con yêu tinh bị đánh ngã xuống đất một sợi dây quấn quanh cổ nó thứ vũ khí mỏng manh đã giết chết con yêu tinh và chủ nhân của vũ khí đó không ai khác ngoài ưu j i ê n ưu j i n vẫn tiếp tục dồn sức vào sợi dây dù cơ thể con yêu tinh kia đã cứng đờ đông dưng ký úc một âm thanh phát ra từ cái xác con yêu tinh lại chết một lần nữa nó chỉ giả chết nếu ưu j i n tin nó đã chết và thả lỏng sợi dây quanh cổ nó con yêu tinh sẽ vắt kiệt từng mì lì lệm sức mạnh còn lại để chiến đấu và những con yêu tinh gần đó sẽ nhận thấy và lao đến như điên tất nhiên nếu u diên cậu có thể chiến đấu chống lại vài trăm yêu tinh chỉ bằng cấp độ và kỹ năng hiện tại và nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm cậu có thể bỏ chạy nhưng u din lại chọn hành động trong bóng tối có lý do rất đơn giản đầu tiên mình muốn biết khả năng của kỹ năng ma cốt chiến binh cậu muốn thử kỹ năng mà cậu mới nhận được gần đây thực tế kim u din không cần thu nhập thông tin địa hình xung quanh cậu là người có kinh nghiệm trong việc t r i n h phạt ma động và săn quái hơn bất kỳ ai trên thế giới cậu đủ khả năng và tự tin để tận dụng mọi lợi thế của không gian xung quanh tốt hơn cả lũ yêu tinh bộ lạc s tuy nhiên kỹ năng ma cốt chiến binh thì khác u s i n chưa bao giờ sử dụng kỹ năng này trong kiếp trước mặc dù cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu lại nó tốt có lẽ nó sẽ câu giờ giúp mình được một lúc cậu thật sự không mong đợi gì nhiều sẽ rất khó để nó giữ chân một con yêu tinh chứ đừng nói đến việc lấy mạng con yêu tinh đó một ma cốt yêu tinh được triệu tập bởi u s i n sẽ khó mà đánh bại được một con yêu tinh còn sống sức mạnh thật sự của ma cốt chiến binh chỉ bộc lộ khi nó kết hợp với các kỹ năng khác lúc này kỹ năng ma cốt chiến binh của u s i n chỉ ở cấp f không chỉ vậy sức chiến đấu của một cốt binh phụ thuộc vào lượng linh năng của người triệu hồi lượng linh lực càng cao sức tấn công và phòng thủ của cốt binh càng mạnh mà cốt chiến binh cũng cần sự hỗ trợ của nhiều kỹ năng khác để trở nên mạnh mẽ hơn dù thế trước tiên vẫn cần phải kiểm tra cho chắc chắn để xem nó sẽ chịu được bao nhiêu lâu cậu cần phải đánh giá mức độ thiệt hại tối đa mà cốt binh của cậu có thể chịu đựng v u d i n lập tức sử dụng chiêu thức mới cậu còn không cần phải đọc thần chú sắt thịt và cơ bắp của thi h ả i con yêu tinh ban nay bắt đầu tan chảy như kem trên động cơ nóng hổi v u d i n truyền linh năng vào trong bộ xương yêu tinh và dùng chúng để cấu thành một cốt binh mới Tòa cơ, cơ h Đôi một cách a lặng lẽ ưu diên chiêm ngưỡng của cậu đã ôi chúa ơi ngay khi trận chiến bắt đầu ưu diên đã quyết định sửa đổi toàn bộ kế hoạch vượt qua cả mong đợi của mình sao nó lại mạnh vậy mọi kế hoạch của cậu không chỉ cuộc tấn công ma động lần này đều thay đổi từ khoảng khắc ấy chương chín ma động cấp b hai những ma cốt chiến binh mạnh mẽ nhất mà kim hữu d i n có thể nghĩ đến đều là những triệu vật của tử vong trí đế người chơi cấp cao kẻ đứng top hai trong cứu thế hội ly xe rồng hắn ta sở hữu một nguồn linh năng dường như vô tận nó được tích lũy thông qua vô vàn chiến trận cùng sự hỗ trợ từ hào quang của bản thân đội quân ma cốt binh của dồ hằn dọ hủa cũng được cường hóa nhờ vô số kỹ năng mạnh mẽ để tạo thành một đội quân hùng mạnh những tạo vật của hắn mang trong mình một sức mạnh áp đảo những con quái vật mạnh mẽ khiến cho cả những hung thần trong ma động cũng phải khiếp sợ sức mạnh tư hợp kỹ trong trận chiến của họ tuyệt vời đến mức ngay cả hữu i n cũng không thể xem thường. Tuy nhiên, bọn họ lại thiếu những kỹ thuật chiến đấu và còn chưa kể đến những bước di chuyển cực kỳ dễ đoán nếu những ma cốt binh với sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ kết hợp cùng kỹ thuật tiên tiến dồ hẳn dò h ừ a hẳn đã thống trị thế giới từ lâu không như dồ hẳn dò h ừ a những ma cốt chiến binh mà hữu diên triệu hồi không có những kỹ năng chiến đấu tồi tàn như vậy kỹ năng mới chỉ ở cấp F, triệu hồi s ư đang ở cấp 3 và nguồn linh năng trong cậu lại không đáng kể là bao thế nên sức chiến đấu cũng không thể nào mà cao được y tch Cốt b i mặc dù thế giới đã biến đổi gần như một trò chơi nhưng lại hoàn toàn không có trí thông minh nhân tạo nào để kiểm soát lệnh triệu hồi như một trò chơi thực tế hơn nữa có phải do linh năng từ việc triệu hồi đã giúp một bộ xương vô tri có khả năng di chuyển không ngạc nhiên chút nào không có gì lạ khi các kỹ thuật chiến đấu của những cốt binh cũng đến từ người triệu hồi mình thật sự không lường trước được kết quả này trong suy nghĩ của hữu j i n việc này thật không thể tưởng tượng được chứ đừng nói là nghĩ tới nó đồng thời đây là một khám phá quan trọng c h t kế hoạch của cậu không thể nghĩ tới lũ ma cốt binh điều này sẽ thay đổi cách mình hành động đương nhiên kế hoạch phải thay đổi mình sẽ thoát ra khỏi những trở ngại nhanh hơn rất nhiều kế hoạch của kim hữu j i n chuyển sang hướng tàn khốc hơn nhiều với những kẻ sẽ là con mồi của cậu có những lời phàn nàn rất nhiều lần với kim u d i n khi cậu ta là thành viên của hội cứu thế làm ơn hợp tác tí đi nghiêm túc đấy xin hãy quan tâm một chút đến người đứng sau cậu này kim bù j i n chúng tôi không thể làm mọi thứ như cậu làm được đâu hãy lo cho cả những người đồng đội chiến đấu cùng cậu nữa tất cả đều ám chỉ kim bù j i n cậu là một con người khác biệt nếu mọi người đều lái những chiếc xe bình thường trên đường thì cậu sẽ là người lái một chiếc xe đua f 1 chỉ có một người trong hội cứu thế mới có thể theo kịp kim bù j i n anh hùng ly xe r ộ n g hắn là người duy nhất có thể theo kịp bù j i n không chính xác hơn kim bù d i n mới là người đuổi theo ly xe rồng hắn luôn là người đi trước bù d i n và dẫn dắt cậu do đó cậu đã học được cách chiến đấu một cách hiệu quả hơn săn bắn nhanh hơn và tối ưu hóa chiến lược săn bắn của mình đương nhiên cậu không quan tâm mấy lời phản nàn từ đồng đội cậu còn không thèm lắng nghe cậu nghĩ thật là lạ khi họ cứ p h ả n nàn khi cậu đang cố hết sức mình để cứu thế giới khỏi cái trò chơi chết t i ệ t này cậu nghĩ rằng ly sẽ r ộ n g người anh hùng sẽ cứu thế giới cũng đồng ý với cậu giờ mình đã hiểu được những gì họ nói lúc trước tuy nhiên vua di đã phải suy ngẫm lại sau khi thử hỗ trợ con ma cốt binh chiến đấu giống hệt cậu nó còn trả quan tâm cho đồng đội của nó ma cốt chiến binh mà kim v u di triệu hồi không bao giờ lùi bước mặc cho kích thước nh kỳ ạ khi nó phát hiện một nhóm yêu tinh nó lao vào ngay mà không do dự trần trừ một bước hoàn toàn khác biệt so với những người đồng đội kiếp trước của cậu thường tránh các cuộc tấn công và chiến đấu trong một cuộc hôn chiến ác liệt với kẻ thù một mớ hôn đ ộ n nó tạo ra một cuộc hỗn loạn đó là cách thủ j i a n hay sử dụng đối đầu trực diện gây ra nhiều bất lợi vì phải chống lại một số lượng lớn kẻ thù thế nên cậu sẽ bắt đầu một cuộc hôn chiến giết từng kẻ từng kẻ một cho đến khi tất cả kẻ thù đều chết hết nói cách khác điều đó có nghĩa là những người chiến đấu bên cậu cũng bị lôi vào một cuộc s á p lá cà k h ô n g ở đây là một cuộc hôn chiến thực sự kiểu chiến đấu hỗn loạn này rất nguy hiểm cho những người thiếu kỹ năng cá nhân ma cốt binh của kim hữu jin là minh chứng cho việc này với những thương tích trên cơ thể nó mặc dù nó biết cách chiến đấu như hữu jin nhưng đối với một bộ xương nó cũng có giới hạn của mình cuộc hôn chiến đã gây ra những tổn thất khủng khiếp trên bộ xương yêu t ì n h những đòn tấn công của con yêu t ì n h đã gây sức mẹ cho bộ xương con ma cốt binh đã phải trả giá đắt vì đã chiến đấu trong một cuộc chiến mà không có đủ kỹ năng cần thiết chính lúc đó vút bốn âm thanh của một chiếc roi r a đập vào lưng con yêu tinh nó tạo thành một vết thương đủ sâu để nhìn thấy cả cuộc sống tuy nhiên cơn đau mà thứ vũ khí gây ra còn đau đớn hơn nhiều t â y úc con yêu tinh bị chém bởi cây roi ngất đi với đôi mắt trợn tròn mà không thể thét ra một tiếng hết nào vút bốn đồng thời kim u j i n đã xé c ổ một con yêu tinh khác với cây roi kia t â y úc tiếp tục một con yêu tinh lại đổ gục tại chỗ nó chết trong đau đớn t u ố i cùng chỉ kịp hét lên cái âm thanh cuối đời ngắn ngủi chỉ còn một con cuối cùng kỳ ỳ ê khi nhận ra cái chết đột một của các đồng đội đôi mắt của con yêu tinh lập tức hướng về phía ugin rồi ngược lại vào lúc đó thanh kiếm được giữ bởi con cốt b ì n h đã đâm sâu vào bên hồng con yêu t ì n h kỳ í c việc đó đã kết thúc trận chiến cùng lúc đó một âm thanh vang lên thông báo việc lên cấp sau âm báo m u j i n nhìn quanh cậu cảnh giác trước khi tăng chỉ số của mình gừng rồi cậu thấy con ma cốt cứ nhìn chằm chằm vào cậu nó có một đôi mắt rực lửa sáng rực như của một con chó săn bị bỏ đói đôi mắt đó thậm chí còn khiến chủ nhân triệu hồi nó phải kinh hãi ly xe rồng ta có thể mơ hồ hiệu cảm giác của hắn khi hắn nhìn ta kim u z i n cảm thấy cực kỳ hài lòng từ việc đó mày đã khiến tao phải khốn đốn vì mày sợ sợ rằng một ngày tao trở thành một con chó săn tấn công m à y và sẽ s á t m à y ra làm đôi không ta không hài lòng đôi mắt của hữu j i n bắt đầu tỏa ra nguồn sát khí kinh hồn như con cốt binh kia ta sẽ vui lòng trở thành con chó săn đó đôi mắt cậu biểu lộ sự hung tàn như một con chó săn đối với người chơi biệt danh theo một nghĩa nào đó thể hiện cho chính giá trị bản thân họ theo đó biệt danh chó săn của hữu j i n hoàn toàn không phù hợp chút nào có thể mô tả giá trị của kim hữu j i n người đã đánh bại ngay cả những người được gọi là v u a chỉ với mấy từ n g ữ như chó săn k h t máu tuy nhiên kim u d i n có nhiều lý do để được đặc biệt danh là chó săn một trong số ấy là vấn đề về sự thiếu hụt thời gian theo đúng nghĩa đen những người chơi có một cái tên riêng là nhằm thể hiện sự tôn trọng và chứng minh cho những gì họ đã làm trong một thời gian dài dỗ hắn dọ vừa tử vong c h i đế kẻ thống trị coi sắc sống không phải là một vị vua ngay từ đầu b ợ rẹn gian nạ ngũ độc vương kẻ nắm giữ vật độc cũng không được gọi như vậy lúc đầu biệt danh của họ đã dần ra thay đổi theo năm tháng và càng củng cố cho khả năng của họ kim bù diên mặt khác đã trở nên mạnh mẽ nhanh hơn bất kỳ a y đơn giản là họ không có đủ thời gian để đặt cho cậu một cái tên khác khả năng săn bắn của kim bù diên nhanh đến mức đó mặc dù cậu trở thành người chơi muộn hơn ly xe rồng cậu vẫn bắt kịp hắn trước bất kỳ ai cuối cùng ly xe rồng cảm thấy bị đe dọa để rồi đâm vào tim ủ j i n một nhát kiếm khi kim ủ j i n bắt đầu săn bắn một cách nghiêm túc không k i ề m hãm tốc độ của cậu trở nên vô song sứ giả địa ngục ngạc nhiên bởi khả năng của bạn vương hào quang của kim ủ j i n cho thấy cậu tài năng hơn bất kỳ ai ngay cả sứ giả của địa ngục cũng ngưỡng mộ trước khả năng của cậu sứ giả địa ngục mang đến cho bạn một món quà bằng thành tích của cậu kim ủ d i n đã giành được sự ưu hái từ hà quang thứ hạng của kỹ năng chiến binh ở kệ lệ tông được tăng thêm một bằng đầu chỉ có thể tăng cấp kỹ năng ma cốt chiến binh của cậu bằng cách giết q u á i bằng kỹ năng ấy cho đến khi cậu đạt được ít nhất là cấp 20. tuy nhiên việc tăng thứ hạng có thể thực hiện ngay tức khắc nhờ vào món quà từ hào quang mình giỏi hơn rộ h ẳ n dọ hựa rồi chăng việc kim ưu j i n thành thạo kỹ năng ma cốt chiến binh tốt hơn rộ h ẳ n dọ hựa chính là bằng chứng đó là một hành động tuyệt vời tuy nhiên kim ưu j i n không hài lòng với mức độ thành tựu này không có lý do gì đặc biệt để hài lòng chỉ với thế này ta ít nhất phải duy trì tốc độ như này nếu muốn đánh bại rộ hẳn dọn vừa đối thủ của cậu vẫn chạy với tốc độ tương tự nhưng ở khoảng cách của hai người là quá xa nhau để đổi kịp kẻ thù của mình kim ưu j i n cần phải làm nhiều hơn thế cậu phải đối đầu với tất cả người chơi không có ý định kết thúc cái trò chơi này và cậu cũng phải hoàn thành nó không có lý do phải ầm ĩ lên chỉ vì một phần thưởng nhỏ như vậy kim ưu j i n nhanh chóng phân tích tình hình cửa sổ trạng thái kim ưu d i n cấp năm hào quang sứ giả địa ngục tình trạng thể chất hai mươi sức mạnh hai linh năng ba thành tích một điểm chưa phân bổ ba sau khi mở cửa sổ trạng thái bản thân cậu đã đầu tư tất cả điểm đạt được từ cấp độ vào thể chất cửa sổ kỹ năng ngay sau đó kim u j i n đã mở cửa sổ kỹ năng của mình để xem sự biến đổi của kỹ năng ma cốt chiến binh được xếp hạng của cậu ấy ma cốt chiến binh cấp kỹ năng F. hiệu ứng hiến thế một sát chết để triệu hồi một cốt binh số lượng cốt binh có thể triệu hồi hai hai bây giờ số lượng ma cốt binh cậu có thể triệu hồi là hai nó đã đủ để họ có thể nắm bắt các kỹ năng chiến đấu của cậu kim ugin ngay lập tức chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo của mình nếu có thể cậu định săn lùng cho đến khi tận diệt cho hết lũ yêu tình trong ma động đôi mắt sắc bén của kim ủ j i n chắc chắn đề nghị như vậy chính lúc đó một âm thanh trói thai vang vọng khắp cả bầu trời làm dung chuyển m à n g nhĩ của tất cả sinh vật đó không phải là âm thanh đơn thuần có thể được tạo ra từ một động vật nó cũng không phải là âm thanh thông thường của một con quái vật một tín hiệu giải cứu đó là một tín hiệu được người chơi sử dụng nhằm yêu cầu sự trợ giúp cùng với đó một nhóm đã liên lạc với cậu ngay khi nghe âm thanh biểu cảm của kim ủ d i n thay đổi một cái nhìn âm hiểm hiện lên khuôn mặt của cậu ba tờ giờ e t a hãy cùng nhau đọc chạp này và ngắm nguyệt ma động cấp b ba người chơi thường không hòa hợp với nhau đặc biệt hơn khi cùng trong một ma động quan hệ giữa họ lại càng thêm căng thẳng quái vật vẫn chỉ là quái vật căn nguyên dẫn đến căng thẳng chính là từ sự cạnh tranh gây gắt của, của những người chơi với nhau áp lực này g càng nặng nề hơn nếu một ma động bị xóa sổ nó sẽ biến mất cho dù cơ thể người chơi có còn ở bên trong đi nữa nói cách khác không còn môi trường nào tốt hơn để bạn thủ tiêu kẻ thù như thế nữa dù thế vẫn có những trường hợp người chơi phát tín hiệu cầu cứu ngay cả kẻ thù chuyển kiếp của tôi cũng được bất kỳ ai làm ơn tình trạng của nhóm giang xe kỳ ủng hiện cực kỳ t h n g khốc tình hình hiện tại của đội không có vẻ gì là còn hy vọng cả kỳ ủ kỳ í c một đội quân gồm hơn năm mươi yêu tinh vây quanh nhóm của giang xe kỳ ủng với đôi mắt chừng nguồn ngủ sắc khí trông nó thế nào vết thương quá sâu tôi phải khâu nó lại thật cẩn thận ngay lúc ấy nhóm của giang xe kỳ ủng đang xếp theo hình bán nguyện ở trung tâm là một người đàn ông lưng dựa vào thân cây mà thổ huyết một người đàn ông khác trước mặt anh ta đang dành toàn lực cứu chữa cho chàng trai bị thương chết thiệt tại sao lại là linh mục người bị thương lại là người chị thương đây là một trong những vấn đề tồi tệ nhất mà một đội có thể gặp phải giá trị của một linh mục trong một ma động là không thể diễn tả được nơi mà nguồn cung thuốc men bị hạn chế cái quái gì đã tấn công cậu ta điều khiến giang xe kỳ ủng phát điên cả lên là thực tế cô không thể biết được con yêu tinh nào đã tấn công người trị thương của họ không đó không thể là một con yêu tinh được chết tiệt mình chắc chắn có thứ gì đó đã biến thành yêu tinh nếu chỉ là một con yêu tinh bình thường nó sẽ không thể nào vượt qua một trong những thành viên của giang xe kỳ ủng và đâm vào sâu trong x ư ơ n g sần người linh mục với một con dao cùng được cái thứ đó đeo mặt nạ của một con yêu tinh mình đã quá bất cần nghĩ lại thì sẽ không chỉ có yêu tinh nào trong một n g ụ c tối cấp b ở một con quái vật bí ẩn mạnh hơn nhiều so với một con yêu tinh lại đeo mặt nạ trông giống như một con yêu tinh hơn nữa nó đang nhắm vào nhóm của giang xe kỳ ủng họ không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng bắn tín hiệu cầu cứu ai cũng được mà làm ơn bất chấp lợi nguyện cầu của cô giang xe kỳ ủng không nghĩ rằng cơ hội nhận có người nhận tín cứu giúp đỡ cao cho lắm trước tiên chưa chắc sẽ có người chơi nào ở gần đây để nghe được tín hiệu và thật khó nói rằng người đến hỗ trợ cũng không hơn gì nhóm của giang xe kỳ ủng rõ ràng là những người có thể hỗ trợ sẽ nhận thức được rủi do và thận trọng hơn nói một cách đơn giản sẽ mất nhiều thời gian để có người đến giải cứu vị linh mục rất có thể sẽ chết nếu không được cứu chữa kịp thời mẹ kiếp khi những suy nghĩ của giang xe kỳ ủng đạt đến đỉnh điểm đôi mắt cô chìm trong tuyệt vọng chính lúc đó ô r u r u một ngọn lửa bùng lên bao quanh đội của giang xe kỳ ủng lửa kỳ Kỷ... ít đầy ngạc nhiên nhóm của giang xe kỳ ủng và lũ yêu tinh đều quay về hướng ngọn lửa sau đó một vật thể có kích thước một đầu của yêu tinh bay về phía bọn quái đang phân tâm c â úc một con yêu tinh đã bị thứ gì đó tấn công ngã xuống đất sau khi t h o t ra một tiếng hay ngắn sau đó một vài vật khác bay tới đập vào đầu lũ yêu tinh kỳ ít những con yêu tinh cảm thấy bị xúc phạm bởi sự phiền phái này tuy nhiên cơn giận không kéo dài được lâu kỳ ít đó là bởi vì bọn nó đã nhận ra rằng chúng không bị tấn công bằng đá mà bằng đầu của chính các thành viên trong tộc của chúng sát khí hừng hực sự khát máu của chiến trường bắt đầu hạ nhiệt nhanh trong tôi tôi tự hỏi đó là ai tôi không thể tin rằng họ đã cắt đầu lũ ấy và ném nó thật khủng khiếp ngay cả các thành viên trong nhóm giang xe k ỵ ủng những người bị bao vây bởi yêu tinh cũng kinh hoàng trước cảnh tượng này kết quả là không còn một con yêu tinh nào đủ dũng cảm ở lại Lũ yêu tinh nhìn xung quanh với vẻ mặt kinh hoàng v tiếng t r o i v u n vút xé rách ra thịt yêu tinh tràn ngập trong không khí Tây một con yêu tinh bị r o i quất phát ra những tiếng thét thảm thiết tình hình đã được giải quyết cơ bản chỉ với điều này một vệ lửa lan rộng những cái đầu bay từ chính những người đồng đội của bọn chúng một cuộc tấn công của kẻ thù bắt đầu và kết thúc với tiếng rên la thảm thiết của những người bạn đồng tộc trong tình huống như vậy yêu tinh thực sự có khả năng giữ được bình tĩnh và hoạt động bình thường kỳ ý ý ý ý ý ý những con yêu tinh bắt đầu chạy chỗ n à khi lật ngược được thế cơ giang xe kỳ ủng và nhóm của cô thở phào nhẹ nhõm mà không nhận ra họ đã đến cảm ơn chúa cảm giác nhẹ nhõm khi sống sót qua những giây phút cận tử đã lấn áp họ tuy nhiên khoảng khắc ấy không kéo dài được lâu tôi không biết bạn là ai nhưng thật sự cảm ơn vì sự giúp đỡ này bởi vì sự xuất hiện của một người hoàn toàn bất ngờ tên tên của cậu là gì tôi là kim hữu jin hữu jin đã xuất hiện không lâu sau khi lũ yêu tinh rời đi hai bên khác đã đến các câu hỏi mà hai bên đặt ra khá là tương đương nhau gì mọi người ổ n chứ những con quái vật đâu mấy người không gửi tín hiệu cầu cứu chỉ vì thấy cô đơn đâu phải không họ hỏi những câu hỏi liên quan đến những gì đã xảy ra mặc dù mọi thứ đã kết thúc từ lâu trước đó ôi trời cũng đến ả tên của chàng trai đây là gì vậy một loại kim chi củ cải cây gì ô hát cậu đã tham gia nhóm của họ sao tôi nghe rằng cậu không phải là một nhân vật có tiếng tăm cho lắm được rồi cậu tên gì họ cũng không biết đến kim bù j i n cậu nói gì cơ anh chàng này chàng trai này đã cứu mấy người sao đương nhiên cả hai bên đều khá ngạc nhiên khi kim bù j i n đã cứu nhóm của giang xe k ỳ ủng tất nhiên bất ngờ không đồng nghĩa với tôn trọng tôi có nghe rằng các cậu đều đã tự dọn sạch một ma động trước khi gặp nhau nhưng để yêu cầu giúp đỡ chỉ vì một sự cố nhỏ như thế này thì ấy tôi đoán n ó không đúng lắm nhỉ Chật, chật, điều này có lẽ sẽ không xảy ra nếu các người đồng ý làm lính của t ụ i này trước khi vào ma động thay vào đó hai bên coi thường đội của giang xe k ỳ ủng vì đã được kim u j i n giải cứu đó cũng là cách họ coi thường kim u j i n họ không coi u j i n là một người chơi quan trọng mấy cái lời đánh giá như vậy không thể xúc phạm được kim u din nó không làm cậu ấy tức giận chút nào trước hết những thứ này không phải là việc của kim u din trước khi kim hữu j i n trở về quá khứ mọi người ở đây chỉ là một trong số 119 c o n cựu hiến tế lưu lạc trong ma động này đối với hữu j i n thái độ của họ không thành vấn đề ngay bây giờ là thời điểm tốt làm thế nào mình có thể d ụ d ỗ họ đồng ý với vụ cá cược này đây kim hữu j i n đã luôn làm việc như vậy có vẻ như chỉ có yêu tinh theo câu chuyện của họ một con quái vật có khả năng biến hình trong nhóm yêu tinh và có thể nó là một con yêu tinh đ ộ biến kim hữu j i n quan sát các trưởng nhóm của hai bên trong khi nói những lời này không nhầm l ấ y chứ ban đầu mấy người có thể bị cắn bởi một con chị hù ạ hủ nhưng sau đó nó trở thành một con chó săn phải không có lẽ mấy người đã nhìn nhầm ý tôi là tại sao lũ yêu tinh lại bỏ chạy nếu chúng có ai đó mạnh đến vậy có phải mấy người đang nói với tôi rằng lũ đó đã bỏ trốn vì sợ thằng nhóc này không tất nhiên thái độ của họ rất d ừ n g dưng riêng trường hợp này chúng ta cần làm việc cùng nhau và kết hợp sức mạnh lại đã xong rồi cuộc thảo luận đó đã kết thúc trước khi chúng ta vào cổng chúng ta sẽ thân ai nấy lo nếu chết đó là số phận của mấy người đây không phải là nơi mọi người chiến đấu cho cuộc sống của họ sao mấy người không nên đến n g ụ c tối nếu sợ chết như thế dù nhiều lần bị phớt lờ ưu j i n vẫn khăng khăng nói không phải tất cả chúng ta đều đến từ hội phượng h o ặ c sao tôi nghĩ ít nhất chúng ta nên làm việc cùng nhau dù chỉ một chút kim ưu j i n thở dài và tiếp tục không giống như việc chúng ta đang đặt cược vào ai sẽ giết con t r ù m ta nên hợp tác với nhau vào thời điểm đó tôi thích ý tưởng này h a h a một người đàn ông ngắt lời kim ưu j i n không có gì ngạc nhờ y ẹn khi tôi thấy c h á n thế này tôi đoán đó có lẽ là vì không có giải thưởng cậu có nói cậu là kim ưu j i n nói đúng đấy hay đặt cược giống như đưa một cái gì đó cho người bắt được ông chủ của cái ma động này đây là lúc họ cắn mồi của kim bù xin tất nhiên không một ai có thể nhìn xuyên qua âm mưu này nghĩ thế nào về tiền mặt một trăm triệu mỗi người nhé chúng ta sẽ kiếm được một giải thưởng khoảng một phẩy năm tỷ ân mọi người ở đây đều có dư ấy nhỉ thay vào đó người đàn ông tiếp tục nói chuyện táo bạo về việc đặt cược nếu sợ mấy người có thể ra khỏi đây hắn ta thậm chí còn ném một lời nói đầu khiêu khích chỉ có một trăm triệu và đáp lại sự khiêu khích ấy giang xe kỳ u n g đã đáp lại bằng một sự khiêu khích khác cô ấy đã từng tuyệt vọng kêu nhờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai một thời gian trước đây nhưng tính cách của cô sẽ không cho phép bản thân chịu đựng sự phỉ báng như vậy không cô ấy thậm chí còn tức giận hơn vì được kim u din giúp đỡ c h ế t t i ệ t nếu n g ụ c tối bị xóa sổ như thế này mình sẽ không thể trừng cái mặt này ở nơi công cộng nữa nếu n g ụ c tối bị chinh phục cô và nhóm của mình có khả năng được biết đến như một nhóm siêu sao được giải cứu bởi một kẻ yếu kém sau đó thế nào với ba trăm triệu thay vì một trăm triệu các nhóm trưởng khác đã sẵn sàng đặt cược chính lúc đó hãy đ ợ i đợi một chút kim u j i n người vẫn im lặng nói với giọng đầy lo lắng tôi không có nhiều tiền ngay cả xe của tôi cũng là một cái xe cũ vì tôi không có tiền tuy nhiên những người xung quanh anh không chú ý đến những lo lắng của kim vũ d i n họ thích thú hơn với những lời của kim vũ diên một người đàn ông hét lên hãy cá cược chìa khóa xe của chúng ta người giết con chùm sẽ lấy hết xe trong bãi đậu xe lần tới đừng có mà gửi tín hiệu giải cứu nữa phiền thật đấy hãy để bên ngoài ma động đừng quên để sẵn chìa khóa xe tôi sẽ trả tiền vé taxi cho hạ <cười> hạ ba bên lại tản mát sau cuộc chia tay đương nhiên họ không thể có hứng thú với kim vũ diên trong quá trình đó cảm ơn cậu sự chú ý duy nhất mà kim vũ i n nhận được là từ giang xe kỷ ủng và nhóm của cô khi họ bày tỏ lòng biết ơn kiểu đối xử này khiến kim vũ j i n cảm thấy hơi khó hiểu mình thật sự không mong đợi lắm mấy cái này mặc dù cậu hy vọng rằng cậu sẽ không được đối xử tốt và thậm chí muốn bị phất l ở vì nghĩ rằng cậu sẽ bị xem thường đến mức nào họ thật đáng chết cũng có thể hiểu được tại sao bang hội phượng hoàng cho phép những người chơi như thế trở thành đối tượng thử nghiệm cho ma động này tất nhiên những tên khốn đó không thể đối phó với nhởn nhởn một cách chính xác chúng thiếu thị lực để quan sát xung quanh đủ tốt nhởn nhởn sơ thầm ấy đó là con quái chùm hiện đang trú ngụ trong ma động này đó cũng là một con q á i vật rất khó đối phó mặc dù nhơn nhơn trong các trò chơi và tiểu thuyết bình thường thậm chí còn giống thức ăn g a súc hơn là yêu tinh nhưng ở đây lại khác nhơn nhơn có thể thay đổi hình dạng của nó thành bất kỳ quái vật nào cực kỳ rắc rối để đối phó nó khó chịu hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng để chống lại nó cần có kinh nghiệm đối đầu với nhiều quái vật khác nhau thật hài hước khi hy vọng người chơi có đủ kinh nghiệm khi họ chỉ có tối đa là cấp 10. m mặc dù những người chơi ở đây đầy hứa hẹn và có trình độ tài năng xuất sắc nhưng họ thiếu những kinh nghiệm cần thiết đó là lý do tại sao ngục tối này biến thành một ngôi mộ cho nhiều tài năng đầy triển vọng những người chơi có đủ kinh nghiệm chiến đấu để bắt được lũ nhờn nhờn ẩn thân giữa đám đông yêu tinh có thể được tính trên đầu ngón tay tất nhiên đây không phải vấn đề gì với kim hữu jin ba cuối cùng mọi chuyện diễn ra như những gì hữu jin đoán dù sao mình đoán mình có thể nhận được nhiều lợi ích hơn từ tình hình khó khăn này do lòng tự trọng cao của họ một cuộc thi với giải thưởng đã được tạo ra hơn nữa phần thưởng này cũng không thể nhỏ cảm ơn chúa mình sẽ không có đủ tiền để trang bị đầy đủ cho tất cả ma cốt chiến binh ngay cả khi mình có tất cả tiền trên thế giới hơn nữa, sau khi cậu xác nhận khả năng chiến đấu của mấy con ma cốt binh của mình cậu cần phải đầu tư vào thiết bị bọn nó ngay lập tức đó không phải là lý do duy nhất kim u j i n nghĩ đến họ sẽ tự nguyện làm mồi thôi quan trọng hơn với kim u j i n ba bên sẽ chỉ nhắm đến việc bắt con nhần nhần k h á i vật chùm cả ba đội sẽ chủ động khám phá và xua đổi nhất nhất bỏ qua phần còn lại trong khi bọn họ làm điều đó tất cả những gì mình phải làm là siêng năng bắt những con c h i ê nhỏ n từ quan điểm của kim u j i n có nhất nhất như một món tráng miệng sau khi lấp đầy cái bụng bằng những con yêu tinh tràn ngập trong ngục tối này là chiến lược phù hợp nhất hai bộ xương yêu tinh cũng bày tỏ sự đồng ý với kim u din Tuấn chúng đang ra hiệu rằng chúng cực háo hức chiến đấu chương mười một ma động cấp b bốn việc quan trọng nhất cần chuẩn bị khi tham gia chinh phục một ma động là quyết định số lượng lương khô cần mang theo người chơi thực sự giỏi sẽ có đủ khả năng lập một kế hoạch hoàn hảo cho lượng thực phẩm họ tiêu thụ trong ma động tất nhiên những người chơi có tài năng bình thường cũng có thể là lập ra một kế hoạch tốt đây chỉ là một trong những thực tế của cái xã hội này lập một bản kế hoạch là điều ngay cả một đứa học sinh tiểu học cũng có thể làm được chẳng hạn như lập một thời khóa biểu cho đống bài tập hệ của tụi nó phân khó nhất là thực hiện mọi chuyện đúng theo kế hoạch đã đề ra theo nghĩa này không dễ gì làm chính xác theo kế hoạch khi trong một tối trước hết có quá nhiều diễn biến bất thường có thể xảy ra biến số lớn nhất phải kể đến là người chơi hoàn toàn không có cách nào dự đoán mỗi người sẽ làm gì bắt đầu một cuộc chạy đua tiêu diệt chủ ma động chẳng hạn dĩ nhiên không thể cứ vào và đập nó ngay đầu tiên được trong trường hợp là yêu tinh luôn có hơn năm mươi yêu tinh dưới trướng kẻ lãnh đạo hầu hết thời gian bọn nó sống ở trong hang nơi cư trú của hàng trăm yêu tinh khác vậy thì ngươi nên làm gì ngươi có thể chờ có thể đợi đợi cho đến khi con chùm rời hang động cùng với lũ tay sai của nó điều thường xảy ra trong trung tâm một khu rừng tất nhiên chờ đợi không phải là tất cả những gì ngươi phải làm nó có thể thành công nếu ngươi phân biệt thực sự được con nào là tập trưởng nếu không để tiêu diệt được con chùm thật sự cực kỳ khó khăn ngươi phải chắc chắn kẻ nào là chùm nếu như nhầm điều ấy đồng nghĩa kẻ mà ngươi tấn công là dạ và nó sẽ khiến cả đội ngươi rơi vào tình huống thảm khốc thật ra nhắm mục tiêu vào con chùm không phải là một ý tưởng tồi rốt cuộc không phải phần khó khăn nhất sẽ xảy ra nếu ngươi bỏ qua con chùm sao như ta đã đề cập trước đấy cái việc lãng phí thời gian như thế này khi ngươi chỉ có một lượng lương thực ít ỏi cũng giống cái việc ném đống thức ăn ấy vào thùng rất vậy lẽ tự nhiên ta cần phải lo lắng về mấy cái vấn đề này mặc dù sự lo lắng đó có thể dẫn cho ngươi sự l i ề u mạng sau này các người nên di chuyển sớm lên kim bù j i n sẽ di chuyển vào ngay khoảng khắc những cảm xúc bồn t r ồ n lo lắng của những người khác biến thành sự l i ề u mạng vào ngày thứ tư bên trong một tối một nhóm năm người do kim sun dong dẫn đầu nhảy thẳng vào một nhóm yêu tinh là nó cái con đằng kia với vết xẹo trên đầu mục tiêu của họ rất rõ ràng hãy giải quyết chuyện này nhanh nào Bởi các mục đích chính của họ là giết chết nhuần nhuần đang ngụy trang thành một con yêu tinh ngay tức khắc họ đang cực kỳ tự tin vào bản thân trước hết họ đã nhận ra rằng nhờn nhờn là con quái đã tấn công nhóm của giang xe kỳ h n g và xác định được nó đang ngụy trang thành một con yêu tinh sự tự tin trong họ dâng lên đỉnh điểm họ tin mình có thể giành chiến thắng một cách thuận lợi nó chỉ là một con nhờn nhờn sẽ dễ dàng thôi nhờn nhờn thật là một cái tên buồn cười kim sun jong và nhóm của anh ta là những người chơi đầy triển vọng được công nhận bởi một và duy nhất phượng hoàng hội hơn nữa kim sun jong có đủ kinh nghiệm để tự mình dọn sạch một hầm ngục yêu tinh hạ n g e và nhận được một biệt danh kẻ tàn sát yêu tinh mặc dù chỉ có khoảng mười người trên thế giới này biết về biệt danh của anh nhưng sung dọn lại cực kỳ tự tin khi chiến đấu với lũ yêu tinh dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa vũ khí của anh ta cũng là những vật phẩm quý hiếm mỗi thứ trong chúng cũng có giá tới tám trăm triệu ân mười lăm hai tỷ việt nam đồng chiếc l à m bùa h ủ a y nhi đó sẽ là của ta ca ca mình đã luôn muốn có một chiếc ben nhi điều này thật tuyệt vời kim sun g j o n g và cả đội của anh cũng có một động lực mạnh mẽ để giúp cho họ hướng tới mục tiêu họ đủ quyết tâm để sống sót qua vài ngày sau khi con chúng chết mặt khác họ cũng chỉ đến mức đó mà thôi họ chỉ có sự tự tin và quyết tâm không có một kế hoạch vững chắc thực sự nào để đạt được mục tiêu của mình kim sung jong lãnh đạo của cả đội nhận ra rằng khi anh chém con yêu tinh với vết sẹo trên đầu bằng thanh kiếm 800 t r i ệ u ân của mình x o ẹ y bốn thanh kiếm chém ngọt xé đôi cơ thể của con yêu tinh một cách nhẹ nhàng h ù i bản năng sát yêu tinh của kim sung jong ngay lập tức phản ứng dữ dội như muốn nói với anh rằng không phải nó, nó nói với anh đây chỉ là một con yêu tinh bình thường nó không phải là con chu n h ầ n nhẫn kẻ thực sự đang đứng sau sung jong tây u a a a kim sun dong ngay tức khắc quay lại khi nhận ra tình huống nguy hiểm ấy một cú đấm tung ra từ con nhờn nhờn đang mạng hình dạng của một con n ọ c xấu xí không phải là từ một con yêu tinh cú đấm hướng thẳng về phía mã anh sun dong chỉ có thể nhắm chặt mắt mình lại cảnh nắm đấm con n ọ c lao thẳng phía đầu của kim sun dong chiếc mũ bảo hiểm trên đầu anh rung lên vì lực đấm giáp giáp những tiếng sương vụn vỡ vang lên từ cổ kim sun dong ô i trời sun dong sun dong bảy một vài tiếng rên dỉ phát ra từ phía những người đồng đội vịt cơ thể của kim sun dong rơi phịch xuống nền đất cứ ngữ tốt i ế n g thở hổn hẹn phát ra từ miệm kim sun dong anh vẫn còn sống tất nhiên chỉ có s u n g thôi anh chả thể nào chiến đấu với cái cổ gãy như vậy được anh đã may mắn sống sót tuy nhiên những người bạn đồng hành của sun j o n g lại không may mắn như thế k i ý cây u à à à ạ trong khi một nhóm yêu tinh và nhờn nhờn mang hình dạng một con ngọc vẫn còn đấy các thành viên còn lại giờ phải chiến đấu với một cái tạ mới tên kim sun j o n g lúc này một hồi chung báo động len lỏi trong não của các thành viên chúng ta có nên từ bỏ anh ta theo hướng dẫn chúng ta nên từ bỏ anh ấy thì hơn họ đang vật lộn với thực tại tạ ă khốc cả lũ sẽ chết nếu cứ tiếp tục cố gắng cứu kim sun dong tuy vậy không một ai dám nói thẳng ra ý kiến bỏ lại người đội trưởng của họ cả tín hiệu giải cứu lựa chọn tốt nhất lúc này là kêu nhờ sự trợ giúp thật không may ngay cả trong lúc này không hề có gì xảy ra trong đầu họ nhớ lại cái cảnh họ chế d ễ ước và cười nhạo các thành viên đ ộ i giang xe kỳ ủng l o n g tự trọng một khiếm khuyết của con người thứ khiến ta đưa ra những lựa chọn khủng khiếp kiềm hãm chính bản thân và o khoảng khắc ngặt nghèo tập hợp lại xung quanh kim sun j o n g mau mau chữa lành cho cậu ấy trong khi chúng tôi kiềm hãm lũ quái vật này vâng đến cuối cùng nhóm của kim sun dong quyết định ở lại ba người vây quanh kim sun dong nhằm bảo vệ một thuật sĩ bắt đầu chữa trong khi đó những con yêu tinh và nhờn nhợn dạng học đang tấn công cả đội kỳ ít những con yêu tinh ở đằng xa dùng cách ném những viên đá vào cả đội tây ạ trong khi lũ quái ở gần lại điên cuồng lao thẳng không màng xuống chết cảnh h c nhờn nhờn đánh một cú vào tấm khiên chắn đường đi của nó bằng cái sức đấm tựa ngàn cân tên khốn ừ khốn kiếp khốn kiếp chặt chỗ đó lại giữ chặt nó việc họ không la hét hay hốt hoảng là bằng chứng cho thấy nhóm của kim sun j o n g có khả năng hơn hầu hết các tổ đội còn lại bằng mọi cách họ không hề có ý định kéo dài trận chiến này họ sẽ chạy trốn ngay khi kim sun dong có đủ sức đứng lên cùng chạy thoát mọi chuyện đến lúc kết thúc rồi cuối cùng đã đến lúc tôi sẽ bắn nó pháp sư ở hậu phương đã niệm xong phép thuật của mình và bắn quả hỏa cầu khổng lồ thẳng về phía bầy yêu tinh k h e o ơ hùng khi va chạm hỏa cầu phát nộp như cả trăm trái lựu đạn ki những con yêu tinh hét lên và chết nhóm của sun dong cùng anh chạy bạc mạng ngay sau đó bỏ mặt lũ yêu tinh gào hét phía sau tây u a a a a hộc nhờn nhờn phát ra tiếng thét kinh hoàng về phía nhóm của kim sun dong đổi thì u ồ ồ nó lệnh cho lũ yêu tinh ki vô tình sau khi nghe lệnh từ thủ lĩnh lũ yêu tinh lùi lại trong nôi kinh hoàng một bản năng tự nhiên của yêu tinh mách bảo chúng khiếp sợ trước giọng nói của kẻ thù tự nhiên một con ngọc đối mặt với một tình huống khó xử như vậy nhờn nhờn lập tức trở lại hình dáng của một con yêu tinh cơ thể của con ngọc tan chảy như sắp nến đèn tẩy và lập tức khô cứng lại thành một con yêu tinh nhờn nhờn đưa ra mệnh lệnh đuổi theo đội của kim sun dòng một lần nữa ngay tức khắc lũ yêu tinh lũ lượt từng con t ừ n g con một vũa theo một vài kẻ còn khá do dự nhờn nhờn hét lên với lũ yêu tinh một lần nữa chúng mới chịu xê nhích cái mông của chúng nó mà chạy theo k h ô n mặt của nhờn nhăn nhó khi nhìn lũ yêu tinh thảm hại chạy đi một biểu cảm vô cùng giận d ữ hiện lên trên khuôn mặt chính khoảnh khắc ấy một cái gì đó nổi lên từ phía sau nhần nhần kỳ ích khoảnh khắc nhần nhần giật mình quay đầu lại phía sau những sợi dây cước trong suốt đã quấn quanh cần của nó thành sợi dây siết chặt khi nhần nhần cố quay đầu lại nó nhìn chằm vào kẻ đằng sau lưng nó hai con mắt như muốn trào ra ăn tươi nuốt sống kẻ đằng sau k h ẹ t k h ẹ t nào kêu lên khẹt khẹt vì n g h ẹ n họng tuyệt vọng thở hồn hển bám víu chút không khí xung quanh to gỡ với dễ úc to gỡ với dễ úc t i ế n lục cục từ những con ma cốt binh của hữu jin khi bọn nó lao về phía nhần nhần với con dao trên tay cực kỳ rõi rõ r nhơn nhơn tức khắc biến đổi hình dạng thành một con động nó muốn tăng độ dày của cổ của mình lên như một con động chứ không phải thứ gì đó mỏng manh và yếu đuối như của một con yêu tình hòng cắt sợi dây cất quanh cổ bằng một động thái nhanh nhẹn ấy Tây ốc. tuy nhiên sợi dây không thể hấn hứng gì nó thậm chí còn chả thể giãn ra tí tin nào nó được làm từ tơ mạng nhện từ loài chi chu xả chỉ xuất hiện trong ba ma động cấp cao đây không phải là thứ mà mày có thể thoát ra dễ dàng đâu sức mạnh đáng kinh ngạc của tơ nhện đột nhiên trở nên rõ ràng có giá khoảng mười triệu ân mỗi mét 190 t r i ệ u vnd hơn nữa lợi thế của mạng nện không chỉ là độ bền cao với độ đàn h ồ i thấp mà nó còn là một kết cấu cực kỳ mạnh mẽ như thể cổ của nhờn nhờn bị xích vào một cái cổ áo không thể nào bị xuyên phá ừ, trong khoảng thời gian đó những con ma cốt binh bắt đầu tấn công dữ dội lũ ma cốt chiến binh không vung dao loạn xạp như lũ yêu tinh đ ầ n thối bọn nó nhận ra rằng thay vì sử dụng toàn bộ sức để đâm trực diện những vết thương nhỏ lại gây ra tổn hại đáng kể hơn nhiều s ơ hỏi s ơ hỏi cứ như thế lũ cốt binh vung dao vào khắp thân thể con học nhờn tạo ra chi chít những vết thương nhỏ khẽ qua thời điểm này chỉ có một điều mà nhờn nhờn có thể làm nhỏ hơn nó phải thay đổi hình dạng của nó thành một cái gì đó nhỏ hơn một con đọc hình dạng của nhờn nhờn bắt đầu thay đổi từ một con đọc trở lại thành một con yêu tinh áp lực quanh cổ nó giảm bớt dần tuy nhiên khi nó biến đổi trở lại thành một con yêu tinh một lần nữa khuôn mặt của nó trở nên vô cùng nhờn nhạt, nhạt. n hiện đang ở d n g yêu hát diệt thạch oxy đi ân được tạo ra từ luồn dung nham phe xịt từ núi lửa và ngội lạnh nhanh trong không khí ba bảng phẩm chất vật phẩm và kỹ năng nha mọi người ở chặp bốn mình đã sửa bá yêu chi tiên từ trí bảo kỳ bảo tạm thế đã chương mười hai ma động cấp b nam giống như việc mỗi thành phố sẽ lại có các quận khác nhau bang hội cũng được chia ra nhiều phe phái không có loại hình tổ chức nào lại nhiều khả năng hình thành các phe lớn hơn bang hội về cơ bản người chơi thường ở trong các nhóm bốn hoặc năm người mặt khác thường có hàng trăm người chơi trong một bang hội và hơn một ngàn trong trường hợp của các bang hội lớn như p ư ợ n g hoàng hội vậy hàng trăm nhóm tập hợp trong một bang hội và tùy theo tiềm năng và sức mạnh họ nhận được cho mình những sự quan tâm riêng biệt nhau tuy nhiên ở đây chả có cái tư t ư ơ n g hay giá trị nào gắn kết họ lại với nhau cả đâu một tình huống mà các phe phái nào cũng gặp phải ngay khi một hầm n g ụ c xếp hạng b có một tầng xuất hiện ở thành phố xẻo n a m ba phe phái hay đảng phái khác nhau đã được đ i ề u bởi bang hội việc các phe phái phàn nàn về những đau thương và mất mát là điều bình thường và cũng là lẽ tự nhiên khi đổ lỗi và khiếu nại sẽ được hướng tới các thành viên yếu hơn bất cứ ai cũng được vì vậy xin vui lòng ra ngoài an toàn được chết xin được chết nếu bạn sắp chết h ã y ra ngoài và chết đây cũng là lý do chính mà tại sao các thành viên của đội hỗ trợ ngục tối phượng hoàng hội cầu nguyện cho sự trở lại an toàn của những người chơi bên trong ma động bị xóa sổ khoáng khắc ấy cũng đã đến với họ khi nghe tin các thành viên của đội hỗ trợ rời khỏi doanh trại và chạy mạnh về phía cổng những người liên quan đến bang hội không phải là những người duy nhất di chuyển đủ、hộ. hầm ụ t h ngục bị xóa có thật không nhanh thế sao những người lính cũng quan tâm và bắt đầu di chuyển sau khi nghe âm thanh thứ giúp họ trở về nơi căn cứ â m cúng chẳng mấy chốc một người đàn ông chầm chầm bước ra cùng những tiếng reo hò xung quanh cậu đi ra khỏi cổng kết thúc rồi a a a a trong số những người cổ vũ thành viên nhóm hỗ trợ của phương hoàng trang giang s ủ đã tiếp cận người trở về đầu tiên và nói ngài kim bù j i n cảm ơn vì những nỗ lực đáng giá của ngài kim bù j i n chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười vâng cảm ơn nhưng những nỗ lực của anh cũng đã giúp tôi rất nhiều a xin vui lòng đưa cho tôi hành lý của mình trang giang s ủ gật đầu sau đó hét tên kim bù j i n về phía một nhân viên khác ngay sau ấy một nhân viên hỗ trợ lục đục chạy lại mang theo một hộp nhựa chứa đồ của kim bù j i n Uzin lấy chìa khóa xe vâng à điện thoại thông minh của mình từ trong hộp, sau đó thoại minh nói với trang Giang sủ anh có thể lấy cho tôi thông mình trong Trang anh từ thể một hộp, cho của có c Sủ sau lấy y y bút và một và q u ể sổ h chú được không? i được Vâng. trang giang sủ hơi thắc mắc về yêu cầu nhưng ngay lập tức gật đầu và xử lý vấn đề ngay t ắ p lự khi trang giang sủ mang theo cây bút và một cuốn sổ tay đến như yêu cầu còn ugin thì đang chụp ảnh những chiếc ô tô nước ngoài đắt tiền xếp trong bãi đậu xe với sở mát phôn của mình từng chiếc một cậu cũng không chụp ảnh chúng một cách bình thường có cảm giác như cậu ta không chụp ảnh để nhớ n u n g chi chúng nó mà giống như một người chủ đang cố gắng bắn một chiếc xe đã qua sử dụng vậy Cậu ấy thậm chí còn chụp những bức ảnh cận cánh các chiếc cậu thậm ấy t những ảnh lốp xe A đang đầu đó Trang sau trao răng xuống nghiêng đầu sau đó trao lại những Jin gì làm lại mà Kim vậy. yêu thứ Hữu dối bồi cảm ầ cầu u cậu yêu xin lỗi. Tôi đã mang theo những thứ cậu yêu cầu đến rồi mang những đến theo thứ đã đây. c ơn. Kim Hu Jin bắt đầu viết một cái gì đó trên tờ giấy và trao nó lại cho anh. Đây đi đó ngân Vâng. là lời Làm là lúc và tài hàng gì? Trang ông giao nó cho những người đi ra sau tôi. Họ sẽ biết nó là gì trả、uh, uh, uh. một tôi. thiền, tôi. biết thôi. ra của anh sau a Jin nụ khoản nó nó Chính dê sủ số sẽ hỏi Hữu cho Họ Kim với cười từng người từng người một đang rời khỏi ma động sau khi nghe thấy tiếng bước chân trang g i a n g s ủ quay lại nhìn những người chơi thoát khỏi cổng trang g i a n g s ủ trông cực kỳ lo lắng kim ưu j i n chỉ là một đột trong cuộc tấn công vào ma động này và cũng chẳng có vấn đề gì lớn ngay cả khi cậu ta có chết đi c h ẳ n g nữa mặt khác tất cả những người chơi kia từng người một đều là những người quan trọng với tiềm năng vững chắc đó là điều tự nhiên khi sự quan tâm của anh ấy đối với kim ưu j i n khá hời hơn một hai trang g i a n g s ủ đếm số người qua cổng từng người một và sau đó nhận ra rằng động cơ xe của kim ưu din bắt đầu nổ máy v ư t độ tuổi năm giữa phe g a di và làm bộ ù hộ in y một chiếc xe nhỏ đầu giữa họ phát ra tiếng gầm thẳng hại sau đó trang giang sủ trợ xử người n g như nhớ ra gì đó bài báo cáo là một thành viên của nhóm hỗ trợ được giao nhiệm vụ viết báo cáo anh không thể để kim bù jin đi như thế được ạ đợi một chút trang giang sủ người đến gần cửa xe nói một cách khẩn trương báo cáo báo cáo chúng tôi cần phải viết báo cáo kim bù jin chỉ trả lời rằng tôi sẽ đến thẳng trụ sở bang hội và trực tiếp nộp nó vâng với khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc giang sủ đáp lại như thể như ngày hôm nay là tập thế trong mọi tình huống đây là lần đầu tiên ngay cả trong những giấc mơ anh thấy một người chơi trực tiếp đến trụ sở bang hội để nộp báo cáo về phía các nhân viên bị s ố c kim ưu j i n giải thích với một nụ cười nếu m u ố n chỉ cần báo cáo những gì tôi đã nói với trưởng nhóm rể ở ngụ xe úc nói với anh ấy tên của tôi và anh ấy sẽ hiểu ô hát v ả kim ưu j i n đã lấy ví của mình đang ngồi ở ghế chợ lái kế bên lấy ra một vài tờ tiền 10.000 g h n và 1.000 g h n tổng số ấy dường như khoảng 100.000 m n n rồi đưa tiền cho trang răng sủ cầm lấy và phân chia cho những người chơi kê hợp lý nhé a đây là gì phí taxi cho họ thế nhé sau khi bỏ lại những lời đó kim bù j i n rời thành phố s e ẩu nam năm hai n ă m hai m một thế giới với khả năng biến những câu từ bình thường trở thành cái thể loại vị rút di chuyển vòng quanh thế giới chỉ trong một ép vụ việc ở thành phố s e ẩu nam không mất nhiều thời gian để lan truyền giữa những người chơi ở hàn quốc một hai đó đã giết một con nhờn nhờn hóa dạng không phải là một nhờn nhờn rất khó tiêu diệt sao ai đã giết được nó thế ông nói gì có người giết nó một mình tên của anh ta là gì kim kim bù j i n trực thuộc phượng hoàng hội còn chưa được một tháng kể từ khi hắn ta trở thành người chơi đó là khoảnh khắc tên tuổi kim bù d i n được lan truyền trong hàng người chơi hàn quốc tuy nhiên đó là sự nổi tiếng ấy lan truyền rộng rãi này không phải sự thật thay vào đó thông tin lại bị bóp méo và lan truyền như cháy rừng ngày này tôi nghe nói rằng gã ta đã cướp con quái vật đó trong khi nó gần như đã chết nhờ một nhóm khác rõ ràng có thể gã đã trộm lấy nó từ một ngôi sao đang lên kim sung rộng đầu tiên gã ta đã tham gia với tư cách là một đứt để tích lũy kinh nghiệm nhưng gã đã đánh vào sau đầu họ đúng là thứ xúc vật mà c a c a vâng đúng là một t h ằ n g khốn thay vì được biết đến như một ngôi sao đang lên người đã tiêu diệt nhần nhần hóa dạng kim ủ j i n lại được biết đến như một kẻ súc vật kẻ đã phản bội những người giúp đỡ cậu cùng lúc ấy cậu thật tuyệt vời không có gì kim ủ j i n đang nói chuyện với dê ông ủ s ê úc trưởng nhóm hỗ trợ tại trụ sở của hội phương hoàng cuộc thảo luận của họ bắt đầu ngay sau khi kim ủ j i n viết báo cáo khi anh trở lại trụ sở chính tất nhiên họ không ở đó chỉ để nói lăng xi、si、nhăng không không đây thực sự là một cái gì đó cậu không thấy đây là một vấn đề lớn sao cho dù người khác nói về cậu như thế ngài không cần phải t â n bút tôi nhiều như vậy đâu tôi cũng mong đợi những tin đồn không hay về tôi sẽ được lan truyền dê ông ủ xê úc trưởng nhóm đã nhận ra điều đó khi nhận được báo cáo liên quan đến ma động cũng không thể tránh được khỏi mấy cái tin đồn xấu về kim hữu di được lan truyền mọi thứ đã tồi tệ ngay từ đầu cuộc chinh phạt chính của ma động lần này đáng lẽ phải màn trình diễn của ba tổ đội kia lẽ ra một trong số họ phải được chú ý tuy nhiên người chơi tham gia cuộc chiến với vai trò phụ đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện hơn nữa cả ba đội ấy đều có phe phái riêng đằng sau họ trong khi kim hữu di lại chẳng thuộc về phe nào từ góc nhìn của ba phe họ chắc phải đang cắn xé kim hữu di vì chính hình ảnh và niềm tự hào của họ không họ phải xé xác kim ưu j i n để bảo vệ danh tiếng r ẻ ông ưu xe úc người đứng đầu nhóm hỗ trợ đã sắp xếp một cuộc gặp với kim ưu j i n để an ủi cậu ấy trong tình huống như vậy r ẻ ông ưu xe úc đang bị đôi mở trước sự thiên vị của mình đối với anh kim ưu j i n còn hấp dẫn hơn những người chơi tranh giành quyền lợi khác thậm chí kim ưu j i n còn cứu giúp những người chơi khác bằng cách can thiệp nhưng tôi vẫn nghĩ đây là điều cần thiết nếu tôi không tới để g i ú p vấn đề có thể trở nên nguy hiểm hơn cho những người chơi khác đúng nếu cậu ưu d i n không chiến đấu ai đó có lẽ đã chết rồi trên tất cả theo báo cáo của kim ưu d i n nếu kim ủ j i n không can thiệp theo cách của cậu chắc chắn sẽ có ít nhất một vài nạn nhân rõ ràng ông không thể mù quánh tin tất cả những gì kim ủ j i n đã biết nhưng rất rõ ràng rằng chính kim ủ j i n là người đã bắt được con nhờn nhờn đó là kết thúc của câu chuyện nhiệm vụ duy nhất của người chơi là dọn dẹp ma động và tiêu diệt tất cả mọi thứ bên trong tôi rất vui vì mọi người đều sống xuất và tôi khá tự tin mình có thể xử lý mọi sự lăng mạ kia kim ủ j i n biết về tình hình hiện giờ và hành động phù hợp để ứng phó trường nhóm rể ông ủ sẽ ôm thực sự ấn tượng bởi thái độ của kim ủ din và cái cách cậu xử lý tình huống cậu vẫn điểm tính trước mọi vấn đề đồng thời một số nghi ngờ này sinh tại sao một người như cậu ấy lại tham gia ba n hội này nhỉ bất cứ ai nhìn thấy kim ủ jin như thế này sẽ nghĩ rằng cậu phù hợp hơn với hội cứu thế chứ không phải hội phượng hoàng đương nhiên ông không suy ngẫm câu hỏi đó quá lâu không có lý do để nghi ngờ một người chơi chân thành biết hy sinh hợp tác hợp lý và hiểu đạo nghĩa nhường này được tôi rất vui vì cậu có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy như cậu nói sẽ có những tin đồn xấu lan truyền ngay lập tức nhưng hãy ghi nhớ điều này giang hội phượng hoàng sẽ luôn đứng về phía cậu cảm ơn kim ủ jin thở dài một tiếng thở đong đầy phiền một ô hát cậu còn có lo lắng về điều gì ạ một tiếng thở dài làm cho dễ ông ủ ữ u xe ôm cảm thấy mình phải hỏi ngay lập tức kim hữu j i n trả lời như thể cậu đang đợi câu này phát ra từ hữu xe ôm tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giải quyết vấn đề này nhưng tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể làm gì để cải thiện hình ảnh của mình không vô số lựa chọn nổi lên trong tâm trí của vị đội trưởng tôi không thể nói rằng không có cách gì khác nhưng vấn đề là có quá nhiều trên thực tế có vô số cách người chơi có thể giúp đỡ xã hội và cải thiện danh tiếng của họ tuy rằng hầu hết người chơi không màng bận tâm đến nó mọi người dọn ma động bởi vì lợi ích cá nhân họ chỉ chọn cách an toàn nhất để mang lại lợi ích về chi bản、thân. tuy nhiên mặc dù người chơi đã ký hợp đồng với hội phượng hoàng vẫn có những hầm mục mà người chơi không muốn vào những nơi gặm nhấm ngân khố quốc gia nếu những ma động như vậy đã bị xóa danh tiếng của cậu chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn nhiều tuy nhiên phải tránh mấy cái đó đi vì nó quá nguy hiểm tất nhiên điều đó chỉ có nghĩa đối với mấy tay người chơi gà mờ mới bước vào cảnh cổng trò chơi dù sao thì tôi sẽ làm nhờ đó trưởng nhóm rể ông ủ x ệ ộc đã thật sự ngưỡng mộ khi nghe câu trả lời của kim jin cậu đã t h ê m một chân vào trái tim của vị đội trưởng như ông chỉ cần tôi có thể tôi sẵn lòng làm điều đó trưởng nhóm rể ông ủ x ệ ộc nghĩ mình chưa bao giờ thấy một thanh niên tốt bụng chăm chỉ như vậy trong suốt cuộc đời mình một a nubi vị thần sứ ai cập được cho là người dẫn dắt linh hồn các vị v u a phả dạo về với c i chết hai k đ u t h theo mình nghĩ chắc chỉ tân binh hay cái gì đấy tương tự chịu co hiểu được chơi chữ tác giả hàn chương mười ba con mồi mới ma đậu mới vào năm hai nghìn hai mươi khi ma động và quái vật lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới loài người nghĩ rằng tận thế đã cận kề sau đó người chơi xuất hiện người dân coi họ chính là hy vọng là ánh sáng là sự trỗi dậy từ đống t à n cho thời gian trôi qua cho đến năm 2023, h t h a y vì trở nên khởi sắc thế giới ngày càng chìm sâu vào bất ổn tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới âm liên tục trong bốn năm cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử đã gần kề giá dầu thô đạt mức 150 đô la thùng trong vài năm qua gdp toàn cầu vẫn ở mức âm giá cả hàng hóa leo thang hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh thất nghiệp tổn h thất về nhà và cửa vượt mức kiểm soát đất nước somalia tan giã chỉ còn là vấn đề thời gian cuộc di cư quy mô lớn của người tị nạn đông âu ở châu phi nam mỹ và đông âu nơi chính phủ thiếu năng lực và khả năng các quốc gia chính phủ bắt đầu tan giã và sụp đổ mặc dù vậy điều khiến mọi người nản trí hơn cả là lòng tham của người chơi chỉ có duy một cách khiến họ đồng ý tấn công ngục tối hay giải quyết các khó khăn là quang đủ tiền cho họ nhiều năm trôi qua lòng tham của người chơi cũng theo đó mà lớn lên liên minh châu âu yêu cầu tăng ba mươi phần thưởng và tiền lương cho người chơi trong các ma đậu hoa kỳ đạo luật người chơi đặc biệt được thông qua người chơi sẽ được miễn thuế thu nhập m ộ ư ơ i liệu chính phủ sẽ tiếp tục chấp nhận các yêu cầu khác nữa không giờ đây nó đã đạt đến điểm mà người chơi thực sự là sức mạnh như một cái đòn bẩy khổng lồ điều hành chính phủ nhằm thông qua các đạo luật có nhiều lợi ích hơn trong thế giới như vậy xuất hiện một ánh dương trơ trọi mà mọi người đặt vào niềm tin tưởng hội cứu thế là hội đầu tiên chinh phục được một ma động năm tầng ly xe rồng anh ấy lại cứu thế giới một lần nữa giá cổ phiếu của tập đoàn hạn sùng tăng vọt cứu thế hội họ đặt cược sinh mạng của mình lên trên chiến tuyến nhằm cố gắng cứu lấy thế giới đây là lý do mà tại sao họ là những người duy nhất được thế giới ca ngợi ngược lại những người chơi khác lại khá hời hợt khi nói về hội cứu thế chả một người chơi nào muốn nói về những thành tựu vĩ đại của cứu thế hội cả điều này cũng đã được dự liệu từ trước k lũ cứu thế đã t r i n h phạt được một ma động năm tầng đoán là bây giờ mọi người đang chửi rủa chúng ta với sự hiện diện của hội tất cả người chơi khác trên thế giới trông giống như mấy con địa tham lam hút máu việc người chơi nói về hội cứu thế giống như tự đạp lên mặt xấu hổ và nhục nhã k h ô n ngôi hội cứu thế chết tiệt ý tôi là nó không giống như chúng ta đã phạm tội phải không lũ người ấy nên biết ơn những người được chọn như chúng ta đã chiến đấu bảo vệ cái mạng chúng cứu thế hội là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm đối với hội phượng hoàng sự yêu mến từ công chúng tới hội cứu thế càng lớn sự chỉ trích đến với người chơi cùng hội phượng hoàng lại càng trở nên thậm tệ hơn ban g hội xếp hạng thứ hai của hàn quốc nằm dưới hội cứu thế tình trạng lại càng trở nên xấu hơn khi hội phượng hoàng nghe tin hội cứu thế đã chinh phục được một n g ụ c tối năm tầng trong hoàn cảnh như vậy các thành viên hội phượng hoàng cũng không làm gì được dù sao mày đã nghe về chuyện đó chưa chuyện gì cơ lính mới cái thằng gạt dò người khác ấy thoát ra khỏi cái thực tế này họ bắt đầu tự khiển mình bằng những đối thủ dễ nhai hơn à à thằng khốn kim bù j i n con cựu tội nghiệp được mang đi hiến tế là rủ j i n thằng chả có được cái đít gì đâu mặc dù hội phượng hoàng đã chính thức tuyên bố rõ ràng các vấn đề trong ma động mà kim bù j i n tham gia là sai sự thật và cậu hoàn toàn không có tội nhưng chả ai chú ý đến nó cả rủ j i n thằng xuất sinh thằng ấy tên kim diên phải không tôi sẽ nói chuyện với chả sau khi gặp được g ã ta giang mày nên chú ý đi mà mày có nghĩ rằng những kẻ khốn nạn như hắn đã gây tiếng xấu cho các người trời khắc không một số còn chưa thấy mặt rủ d i n nhiều người chửi cậu thậm chí còn chả biết tên của cậu là gì rõ ràng là họ không có hứng với sự thật điều duy nhất đặc biệt rằng ngự j i n là một mục tiêu dễ dàng trả đạt một cách tự do và cũng đương nhiên họ trả thèm nó ngàng chi đến các hoạt động của cậu ngài kim ngự d i n đã yêu cầu hỗ trợ đó là một hầm ngục cấp c một tầng sau sự cố mà ba bên tổng cộng chín người chơi bao gồm cả nhóm của dễ ổng rong kỹ ủ bị xóa sổ được biết đến không một a i d á m nộp đơn dọn ma động này trong một tháng rồi không có người chơi nào quan tâm đến việc kim ngự d i n thách đấu một hầm ngục một ma động mà tất cả người chơi bỏ qua sau ba lần thất bại rõ ràng là họ không mảng để tâm đến dễ n rong kỹ u là ai gã ấy là một tân tinh trong phe của b á c dân hoàn mày không nhớ hắn à hắn ta là người điên c u ồ n g yêu cầu chúng ta đăng ký cho hắn vào một hầm ngục cấp b tôi nghĩ thằng đó là em của dân hoàn đ ấy ồ thằng c o n đó tôi nhớ rồi vậy tôi nên làm gì đây cũng không có lý do gì để nghi ngờ của g n nên việc này cũng không thành vấn đề gì cả vậy anh cần gì đây anh nên hỗ trợ đầy đủ cho một người sẵn sàng làm điều đúng đắn như thế cậu ấy có yêu cầu gì thêm không a nó bốn một yêu cầu khá đặc biệt là gì thế cậu ta xin một ít tiền xăng tiền xăng cậu ta sao chẳng phải thằng trả đã có được rất nhiều tiền từ một vụ cá cược sao mấy đứa nhóc bị lấy mất tiền vào tay cậu ta đã phát điên lên phải chứ rõ ràng rồi cậu ấy dành tất cả tiền để mua một trang kỹ năng cứ như thế ma động thứ ba của kim hữu d i n được quyết định kim hữu d i n nhìn vào kỹ năng mới có được một kỹ năng được mua bằng số tiền cực cậu thắng được từ mấy chiếc siêu xe nghĩ rằng mình đã có được điều nó với giá chỉ một tỷ vân giá tận một tỷ vân cơ đấy cái giá ngoài lẽ thường đến cái mức khó mà tượng tượng được vì hiệu ứng của nó không ấn tượng làm ấy thậm chí còn khó hiểu hơn khi nói về giá của nó mình đã có được nó với giá rẻ rồi đủ gin nhìn vào kỹ năng mới thầm vui mừng vì cái giá đã trả thật vui vì mình đã có được nó thông qua tiền cậu hài lòng với thực tế rằng đã có được một kỹ năng dành riêng cho vầng hào quang của cậu sứ giả địa ngục thật sự khó mà tìm được nó vào lúc này mình có thể sử dụng huyết độc hiệu quả hơn h ơ nữa n cậu không thể chờ được nữa cậu muốn chiêm ngưỡng ngay cái sức mạnh tổng hợp giữa kỹ năng huyết độc và kỹ năng huyết binh mà cậu vừa có được không vấn đề gì đằng nào thì mình cũng có thể kiếm lại tất cả một lần nữa trên hết kim u j i n không quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc nếu mình có thể nắm được cái đuôi của hắn ta chuẩn chỉ trong lúc này mình có thể sẽ t o ạ c hắn hoàn toàn người mà kim u j i n đang nhắm đến là một con cá lớn mà cậu đã săn lùng được một thời gian kẻ phản bội t ắ c do ngoạn t ắ c do ngoạn biệt danh là kẻ phản bội đúng như cái biệt danh hắn là kẻ đã phản lại chính quê nhà của mình vào năm 2025, khi thế giới bắt đầu chiến tranh nhằm bảo đảm vật phẩm cho người chơi của họ hắn nằm trong số những người chơi được chuyển đến nhật bản với những vật phẩm được bảo đảm bởi các người chơi hàn quốc ngoài ra hắn ta là một trong bốn người vượt qua mốc sở hữu một trăm vật phẩm trong hội phượng hoàng tại thời điểm này t h ằ n g khốn đó hẳn cũng đã thu nhập được kha khá rồi đây hắn cũng được biết đến như một người lắm tiền và vật phẩm trong số bốn thành viên cốt lõi của hội bắt đầu bằng nhiều loại hình hoạt động bất hợp pháp cũng như tham lũng ruzin còn biết gã ta không những đúng tay vào việc buôn bán xác chết quái vật và buôn lậu vũ khí mà còn làm công việc dọn dẹp ma động bất hợp pháp cũng như buôn bán ma túy theo một cách nào đó hắn ta là một người đàn ông có năng lực tuyệt vời thật không dễ gì để làm việc và thực hiện nhiệm vụ giống một người chơi trồng khi trồng sâu thảm tâm hắn là một tên tội phạm không một ai từng nghi ngờ điều gì cho đến khi hắn phản bội cả đất nước gã là một người đàn ông kẻ đã xây dựng một lớp vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ có lẽ tại thời điểm này hắn đã có trí bảo thanh kiếm sai lầm lớn nhất mà gã mắc phải trong quá khứ là sở hữu thanh kiếm bởi nếu như vậy hắn đã không bị truy lùng bởi chó săn đây cũng là một trong những lý do chính mà t h u diên gia nhập phượng hoàng hội Hội cứu thế là dành cho anh hùng nếu có người chạm vào một thành viên của hội á t sẽ phải chịu sự trả thù mạnh mẽ của các thành viên khác ngược lại hội phượng hoàng tràn ngập rất dười nó chứa đầy những tên tội phạm không thể thay đổi bản chất được nữa Kim Jin, m ộ theo t ợ săn hơn tận dụng tội biết bất ai phạm, cách rõ xấu cứ xa lũ là lý đó đó hoàn cách được ký của hắn chắc chút manh thông tin ta, một mối mà đây là hội dong o này, dựng trên h Putin ố c h cách e o này, j đã đến vị trí ma động thứ ba của mình tọa lạc nơi thành phố trùn trị ổng. Một thay đổi lớn mặt khác giá nhà đất các khu vực khác ngoài tỉnh rẽ ổng ghi cùng các thành phố phi đô thị thì trở nên vô giá trị ngay cả với sự gia tăng của người chơi cùng sự xuất hiện của lính đánh thuê và giàn quân đội được triển khai những khu vực có mật độ dân số thấp hơn đa phần dễ bị quái vật tấn công t ỉ n h g ầ n chuẩn cũng không khá hơn là bao n a m trên vùng núi địa hình hiểm trở khó khăn cho việc săn quái các thành phố ở tỉnh g ầ n chuẩn về cơ bản là những thị trấn ma thành phố trùn Trị ổng nơi ủ di đến cũng không khác mấy nơi đây từng được biết đến là nơi có món nước gà chất lượng nhất nước thu hút vô số khách du lịch nhưng hiện tại trùn chi ổng chỉ còn là một nơi hoang tàn không cái ò n đến để du lịch nữa. Những người duy nhất có thể được nhìn thấy ở đây là binh lính, cảnh ai để được đây thể du duy lịch là có thấy ở s t thuê và v lính đánh thuê cùng ớ súng đã lên nòng luôn đã cảm h cho mọi cuộc tấn công từ ma thú. Thậm chí u cuộc ẩ n tấn công bị c mọi ma từ n khốn khổ hơn hết có thể nhìn thấy khi ta đến gần công viên gọng ổng, h khổ hết thể thấy khi khắp ta có ể điều i đ dị đến Jin. của、Uzin. Cái cảm Hữu giác nơi này là nghĩa địa của người chơi mạnh mẽ thật một n g ụ c tối nơi ba đội đã chết một ma động thực sự bất khả đối với những thách thức hiện đã trở thành công xưởng sản xuất quái vật để thay đổi nơi đây ưu j i n và đồng đội đã liệu mạng chiến đấu cậu đã quen với những tình huống như thế này tự hào mang lại bình yên cho thế giới này khiến kim ủ j i n cảm thấy tuyệt vọng nhưng c a o thượng chết tiệt mấy tên khốn đó kim ủ j i n nhăn mặt khi nhớ lại những ký ức ấy với khuôn mặt văn mẹo cậu bước ra khỏi xe ngay sau đó một người đàn ông tiến về phía cậu và hỏi ngài là kim ủ j i n phải không tôi là cho minji một thành viên đội hỗ trợ cho minji người trước mặt cậu nhìn như thể một tên lính đánh thuê hơn là một thành viên nhóm hỗ trợ anh cầm một khẩu súng trường tự động mặc vét đen và đội mũ thai mẹo bằng chứng không thể phủ nhận nơi này đã trở nên thế nào số lượng người chơi tăng lên khi ngày càng nhiều các cổng ma động xuất hiện tuy nhiên số lượng nhân viên quản lý và giám sát các n g ụ c tối lại bị hạn chế do thực tế là hầu hết người chơi chỉ nán lại trong một ma động trên một tầng họ cố gắng sống một cuộc đời ích kỷ và xa xỉ mà không muốn gặp bất kỳ nguy hiểm nào nếu có đủ tài nguyên và nhân viên chắc chắn nó sẽ được triển khai cho gần năm trước ngay cả nhân viên của nhóm hỗ trợ của hội phượng hoàng cũng phải tự bảo vệ lấy bản thân mà n h â n t i ệ n cậu thực sự đến một mình sao mặc dù thế sự hiện diện của hữu d i n chả thể chuyển cho anh được tí lửa nào chẳng mấy chốc một tin đồn về cậu xuất hiện trong đầu cho min di sau khi anh kiểm tra chiếc xe của h ữ d i n mình đoán lời đồn là đúng thằng này là một thằng rác r ư ỡ i đã nâng tay trên chính đồng đội của mình thế nên không ai lại muốn cùng nhóm với một tên như hắn cả khi nhớ lại tin đồn ấy cho min di tỏ vẻ khó chịu ra mặt thật sự rất thô lỗ tuy nhiên kim hữu j i n lại là người chơi đến để chinh phục ma động mà người chơi khác đã từ bỏ may thay anh chưa bao giờ bị hữu j i n hỏi về việc tham gia cùng các thiết bị cảnh báo bắt đầu vang lên ồn à đèn cảnh báo màu đỏ rực liên tục chấp nháy quái vật lũ quái vật đang xông ra từ cổng phản ứng với tiếng ồn đến từ mọi nơi xung quanh anh cho min di run sợ vì âm báo ấy hãy trong lúc này cùng nhau cho min di không quên vai trò của mình cùng cùng nhau chạy đến một nơi an toàn ngay lập tức n ằ m vai trò của đội hỗ trợ là giúp người chơi tiếp cận hầm ngục an toàn tất nhiên hiện tại cho min di cần đưa hữu d i n đến nơi an toàn đáp lại cho min di hữu d i n chỉ nói một câu nắn g gọn súng kim hữu d i n yêu cầu khẩu súng trường tự động mà người nhân viên đang c ầ m a vâng cho min di cuối cùng đã hiểu ra ý định của hữu d i n tuy nhiên đã quá muộn để suy nghĩ tây ưu a những con quái vật đi ra khỏi cổng là bốn con học chạy về phía hai người、Ú. cho min d i n é m khẩu súng vào hữu i n như thể anh đang bỏ rơi cậu run sợ trước lũ h c anh toan bỏ chạy ngay lập tức ở h ủ u ạn thật không may chân anh vướng vào nhau làm anh ngã xuống khuôn mặt của cho minji lập tức trở nên s á m xịt mặt c ắ t không một miếng máu kim、Bù、jin mặt khác rất thoải mái và đang kiểm tra trạng thái khẩu súng mà người nhân viên đưa như thể cậu không có ý định chạy trốn mà chả có lý do gì phải làm như vậy cả cỡ l ạ n g ruzin sau kiểm tra tình trạng súng xong bắt đầu khai hỏa vũ khí trong tay nó thì tốt hơn nhiều so với các vũ khí như roi da dao độc dược và ma cốt binh của cậu một phát súng đầu tiên. cậu bắn từng viên như thể chúng khoan thẳng vào bọn quái vật kia không việc gì phải bắn liên t h a n h cả cứ như thế bốn tiếng súng văng lên thu sau bốn tiếng súng nổ bốn con n ọ c chạy về phía bửu rin g ã gục đất như thể chúng là bệnh nhân m ắ t chứng ngủ rũ cậu nhắm khẩu súng quét qua khu vực xung quanh mình một lần và xác nhận rằng không còn con n ọ c nào trước khi giao khẩu súng lại cho chủ sở hữu ban đầu tôi có thể hỏi anh một việc trước khi vào m à đọc không vâng min di nhận lấy khẩu súng hành động như thể linh hồn của anh đã bị chém làm đôi kim b i lấy chìa khóa xe ra khỏi túi rồi nói với anh xin vui lòng đổ đầy bình sang bằng mọi cách tôi sẽ đánh giá cao hơn nếu anh có thể l a u kín xe với một ít nước rửa kính chắn gió một thanh kiếm sèn sơ h t chương m ộ ư ơ i bốn dấu vết hầm n g ụ c c o n số tầng một độ khó cờ dạ số người vào tối đa ba người điều kiện vào cổng dưới cấp m ộ ư ơ i ba điều kiện hoàn thành tiêu diệt tọc thợ săn lẩn nấp giữa bầy đàn ngay khi bước chân vào ma động ưu j i n một lần nữa kiểm tra lại nội dung của ngục tối thông qua cửa sổ nhiệm vụ cậu nước g cổ lên đập thẳng vào mắt lúc này đây là một cánh rừng nhỏ hẹp chỉ duy nhất một ý nghĩ hiện lên trong đầu rủ j i n khi nhìn thấy địa thế bên trong cổng sẽ rất khó khăn nếu mình sử dụng roi ra ở nơi như thế này cậu biết sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi sử dụng roi ở nơi này nhưng những suy nghĩ ấy không kéo dài quá lâu dù sao thì nó cũng vô dụng với lũ học trước hết r ừ n j i n không mang theo roi điều này cũng không lấy làm lại chút nào bà y ê u chi tiên là một vũ khí mạnh mẽ tuy nhiên nó vẫn sẽ mất phần lớn sức mạnh trước một đối thủ được trang bị áo giáp phòng thủ đáng gờm và hiệu quả thậm chí sẽ còn giảm mạnh với đối thủ là một con quái vật có khả năng nhất thương có nghĩa là đối với những con học có thân hình cơ bắp đồ sộ da dày cùng với sức chống chịu mạnh m bà yêu chi tiên sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất hơn thế hiệu ứng sợ hãi của roi chỉ có tác dụng với lũ yêu tinh không có lý do gì để sử dụng nó với lũ heo này cả kho vật phẩm vì vậy ư uzin đã chuẩn bị sẵn một thanh kiếm trong kho cửa sổ vật phẩm s ú n g n h â n kiếm hạ vật phẩm chân bảo sức công ba mươi năm điều kiện sử dụng cấp một ư ơ i trở lên thông tin vật phẩm thanh kiếm thường được sử dụng bởi các chiến binh lý giới lưới kiếm sắp bén phù hợp với các pha cận chiến uzin ngay lập tức đưa tay vào cửa sổ ba triệu và rút kiếm ra khỏi h ộ như cái cách mà một ảo thuật gia rút cây gậy ra khỏi mũ của mình một thanh đoàn kiếm xuất hiện b ậ y ngoài lưới kiếm không có gì là đặc biệt tuy nhiên giá của nó lại vô cùng đắt đỏ có giá hơn 70 triệu ân tầm một tỷ ba đồng lý do mà tại sao nó có giá cao như vậy là bởi nó là một thanh c h â n bảo hầu hết người chơi nghĩ rằng kiếm là vũ khí tốt nhất mà con người từng phát minh bởi thế nên chúng được giao dịch với giá cao hơn gấp đôi so với các bảo khí cung cấp tất nhiên r u j i n không thật sự nghĩ rằng một thanh kiếm sẽ vô dụng lâu lắm rồi mình mới cầm kiếm phải là ngược lại mới đúng cậu đã quá quen với việc sử dụng kiếm hơn bất kỳ a y đồng thời với kiếm trong tay cậu trở nên vô xong nhưng cậu không có ý định bỏ qua những thiếu s ó t của nó trong khi hữu diên đang suy nghĩ về những khuyết điểm của thanh kiếm một con học bất trợt đứng trước mặt cậu kim hữu diên luôn luôn đưa lời khuyên với các đồng đội của mình mấu chốt của một trận chiến là thích nghi với hoàn cảnh thiên địa bất lợi với kẻ thù do đấy cậu luôn đảm bảo ở một vị trí thuận lợi khi săn lùng kẻ thù của mình thật ra khoảnh khắc yêu thích của hữu diên là khi chỉ có hai người cậu và kẻ thù của mình đối chiến ở một nơi xa xôi và kẻ mà con học tiếp cận là loại kẻ thù đấy một chú cho săn mạnh mẽ và kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai trong tình thế một đối một một t r ậ n chiến một chiều Xoẹt, vòn vẹn kiếm của hữu j i n đã chém vào cơ thể của con n ọ c mười lần điều đáng ngạc nhiên hơn cả là chỉ có ba nơi trên cơ thể con n ọ c hiện ra vết thương rõ ràng bên hông đùi cùng cổ của nó tất cả đều ở bên trái các vết thương sâu đến nỗi nó làm cho lớp da dày và cơ thể to lớn của con n ọ c trông thật yếu đuối nó có vẻ không phải vết thương trí tử nên không thể đe dọa đến mạng sống của con n ọ c con n ọ c nào vào tấn công hữu j i n không hề sợ sệt hữu j i n tiếp tục vùng kiếm lần thứ một ư ơ i một trong khi tránh sang trái x o ẹ thanh kiếm chém qua vết thương đã tạo ra trước đó một lần nữa làm nó sâu thêm đây là lý do mà dù chém cả chục nhát mà chỉ có ba vết thương l i ê n trên mình con học c h â n trái của con học bắt đầu run dày đến mức không thể kiểm soát khi thanh kiếm bắt đầu xuyên qua lớp cơ d à y và săn chắc chỗ đuổi trái của nó nơi đã h ứ n g chịu bốn lần công kích nó đứt rồi dĩ nhiên đây là kế hoạch của h u xin điều đáng sợ về loài hóc là khả năng chuyển động mạnh mẽ đến từ các thớ cơ quần quận của chúng thậm chí có thể chết ngay lập tức dù chỉ dính một cú đấm và phải mất một thời gian rất dài để giết một con chỉ với một cây kiếm đối với loại đối thủ này loại bỏ khả năng cơ động của chúng là cách tốt nhất để bắt đầu mọi thứ vì nếu bạn loại bỏ được tính cơ động bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn ngay cả ném đá cũng có hiệu quả thậm chí còn tốt hơn việc sử dụng các vũ khí như giáo để xin từ xa hay cản trở các chuyển động của trung y ném dao găm để b ị đi tầm nhìn của nó cũng là một ý tưởng tuyệt vời con học đã nhiễm huyết độc dao găm b ô i thuốc độc sẽ còn hiệu quả hơn nữa cả năm đối mặt với tình huống như vậy con học i í t lên với một thanh em khác lạ so với trước đó một tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi bởi tính mạng của nó đang ngàn cân treo sợi tóc sợ họ h i vừa thanh kiếm của h ữ d i n chém qua và tạo thành một đường xuyên qua cổ con h c kẻ đang phân tâm vì điên cùng lá hét khi cận kể cái chết Ua, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương. tại thời điểm này con học đã không còn khả năng chiến đấu mắt thì mù khíu rác của nó thì bị ngập trong mùi máu n ồ n g nặc thậm chí nó còn không thể nghe thấy tiếng hét của chính mình đôi chân không thể di chuyển và nó sẽ mất máu cho đến chết hơn nữa huyết độc sẽ khiến con học rơi vào trạng thái chóng mặt và ngất xịu ngay thôi dầm con học cuối cùng đã gục xuống báo hiệu cái kết cho trận chiến này đạt được thành tích độc thân kích từ góc độc thân kích từ góc thành tích thường hiệu quả thể chất một một thông báo bật ra báo hiệu cái chết của con học một tin khá vui nhưng tin thú vị đối với cậu không phải là thông báo về thành tích của cậu mà là thêm một cái xác để triệu hồi hữu j i n hài lòng khi có thể triệu một con quái vật dưới trướng chiến đấu giống như cậu ngay bây giờ h ã y trỗi dậy đi chiến binh của ta với câu chú sắc thịt của con ngọc đã chết dần tan giã chẳng mấy chốc không còn gì ngoài bộ xương bóng t ố i chạy vào hộp sọ của nó bắt đầu hình thành đôi mắt trắng r ự c ghét kim hữu j i n đã tặng nó một món quà hãy điên cuồng cho đến khi ngươi thỏa mãn món quà đấy là thanh kiếm của cậu hữu j i n đã trao nó cho con ngọc cấp binh con ma cốt binh mở to hốc mắt của nó và nhìn chằm chằm vào u d i n nó tỏ một lòng biết ơn sâu sắc đối với một món quà bất ng trước con cốt binh đang ngạc nhiên kim ủ j i n đã lấy ra một vũ khí mới thứ cậu mang ra không phải là một thanh kiếm mà là một cây cung hương ly cung hạng vật phẩm kỳ bảo sức công 29. điều kiện sử dụng cấp 10 t r ở lên thông tin vật phẩm một cây cung của cung thủ của bọn tích chữ năng lượng và giải phóng một mũi tên mạnh mẽ hơn sức mạnh của người dùng hiệu ứng sức mạnh năm thể chất năm khi trang bị hiệu quả đâm xuyên một ư ơ i tấn công gây hiệu ứng đau đớn học là loại quái vật rất rắc ố i yêu tinh có thiên hướng về số lượng một người chơi được vũ trang tốt sẽ không bị rét bởi một đàn yêu tinh với học lại khác nhiều trường hợp người chơi bị một con học tấn công và chết ngay lập tức do gãy cổ tất nhiên một con học không có gì đặc sắc trong thế giới thực sự chỉ bằng một khẩu súng ngay cả những người bình thường cũng có thể tiêu d i ệ t được nó và ngay cả khi họ không có súng họ vẫn có thể giết học mà không gặp nguy hiểm nghiêm trọng gì với các vũ khí tầm xa có thể xuyên qua lớp da dạy của chúng ví dụ như cung tên một cây cung đủ mạnh để xuyên qua lớp da của chúng đây chính là một cơn ác mộng đối với l o à i học vào lúc này đây kim hữu jin chính là kẻ thù mà lũ học phải chống lại bằng mọi giá、ẻ. những mũi tên đâm sâu vào cơ thể to lớn của con học làm nó la hét điên cuồng tất cả các mũi tên xuyên qua các bộ phận có ít cơ bắp nhất sâu vào đến tận ruột của nó và phần yếu nhất trên cơ thể con học hai con người cũng đã có những mũi tên nô ra tựa như những bông hoa một cảnh tượng kinh hoàng Tòng Tòng gỡ gỡ y y điều khiến khung cảnh này trở nên ghê rợn hơn nữa là hai bộ xương học và yêu tinh của hữu j e n hai người lính liên tục xem kẽ lần lượt từng con một để lại những vết thương trên cơ thể của con học bằng những thanh kiếm của chúng sợ họ hãi ưa nó như thể cậu đang trực tiếp chiến đấu trong khi đó lại chả thấy Hữu j i n ở đâu cả chúng đang làm khá tốt nấp sau t h â n cây và cẩn thận che giấu hơi thở của mình Hữu j i n lặng lẽ rút c u n g ra ẩn hoàn toàn sự hiện diện của bản thân một cảnh tượng thực sự quá khó tin nhìn thấy Hữu j i n làm một việc như vậy mặc dù cậu có thể tự thân săn một con đ ọ n nhưng thật sự rất khó chịu khi thấy cảnh này nó khiến cậu trông giống một nhân vật phản diện vậy sứ giả địa ngục bắt đầu quan sát bạn kỹ lưỡng hơn tốc độ ổn đấy chứ tất nhiên kim Hữu j i n không ngại khi bị theo dõi cậu đã không chơi một trò chơi mà nó còn thèm được chú ý và quan sát đâu hơn nữa mục tiêu của cậu là những người mà thế giới này nghĩ là người hưng của dù quá trình có ra sao điều đó cũng không quan trọng cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì được cho là cần thiết để vươn đến thành công cuối cùng cũng tìm thấy cái xác ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu phải đào xới một ngôi mộ của người đã khuất lên một dấu vết của lương khô giống như ăn thịt một con bù câu còn sống rồi để lại xương và lông của nó con h n c sẽ lấy đi vật phẩm của người chơi rồi ăn sạch nội tạng thịt thả chỉ để lại chút xương một cảnh tượng kinh hoàng tuy nhiên ruzin lại chỉ trưng ra một vẻ mặt thờ ơ trước cảnh tượng khủng khiếp này cậu thậm chí còn đưa tay về phía đống xương rồi nhặt cái hộp sọ vỡ nước trên nền đất lên rồi nhìn thẳng vào hai cái hốc mắt giống toét của hộp sọ vào lúc đó đôi mắt của kim hữu di chuyển sang một màu đen thuyền một thông báo vang lên những ký ức của chủ sở chiếc hộp sọ dần dần xâm nhập vào đầu hữu di nó n như thể nhìn vào một thư mục đầy hình ảnh và video trên máy tính vậy may sao chúng được sắp xếp theo thứ tự thời gian cậu bắt đầu tìm tên của chủ sở、Hugh、hữu hộp sọ may mắn của mình cũng khá đấy chứ chủ nhân của hộp sọ là người mà cậu đang tìm kiếm dễ ổng g n g ký h đúng như dự đoán hắn đã bị giết bởi lũ hóc gã ta đã bị ăn tươi nuốt sống sau khi bất tỉnh do lanh chọn một cú đấm từ một con ngọc đó không phải là một dấu hiệu đặc biệt hay bằng chứng gì ruzin tuôn lại trí nhớ một chút cứ như thế vài thứ dễ ông dong kỷ ú nói ra nhanh chóng lọt vào tại cậu nếu tao mà biết tao là một người chơi thì tao đã lao vào thịt hẻm rồi điều tốt khi là một người chơi là không bao giờ phải nhận một phiếu quá tốc độ nào từ lũ cảnh sát tao sẽ bắn con xe vút lên ba trăm km h tại đường olympic s o n g thôi t ộ i ác em thực sự không biết gì cả sao chật c h t r o n g số những người chơi thậm chí còn có mấy kẻ điên khùng đang săn lùng con người cơ、gì? đ ừ n g nhảm nhí đi hả anh đang nói với em sự thật đấy chết tiệt chúng là những câu nói khủng khiếp nhưng nó chả n h ầ m gì với ưu j i n cậu không thể tức giận chỉ là một ít kích thích nhạt nhẽo với một người đã trải qua biết bao thực tại tàn khốc ngoài kia mấy cái lời này chả thấm vào đâu cả thay vào đó kim ưu j i n tập trung vào những từ săn lùng con người hơn mình tự hỏi thằng này nghe được từ săn người t ừ a i săn người thực sự là săn bắn con người thật sự điều này không chỉ xảy ra ở hàn quốc mà còn ở nhiều nơi trên thế giới không thể có một biện pháp nào có thể ngăn chặn bởi nó thường xảy ra ở các vùng nông thôn hoặc nơi hẻo lánh các khu vực mà chính phủ không thể kiểm soát được hơn nữa bọn chúng sử dụng quái vật như một công cụ để làm việc đó bởi nó dù sao cũng không để lại chút dấu vết nào dĩ nhiên việc này không phải là thứ gì mà bọn chúng có thể tự hào mà công khai ra bên ngoài do đó ở hàn quốc việc săn bắt con người được thực hiện một cách rất kín kẽ và chỉ sau một thời gian khá lâu danh tính của thủ phạm mới được tiết lộ mọi chuyện đã diễn ra rất lâu trước khi việc săn bắt người của bác dâu hoạn được công khai nó được tiết lộ khi bác dâu hoạn chuẩn bị bán hàn quốc cho nhật、Bản. gã đã sử dụng việc săn người để bắt những nhân vật tầm cỡ nắm thoát và kiểm chặt họ trong lòng bàn tay vô số dân thường đã chết c h ỉ để sản xuất các mặt hàng cho tổ chức của bác dông oản nói cách khác gã đã quản lý tổ chức săn bắn con người của mình khá tốt làm thế nào mà một t h ằ n g khốn vô danh như này có thể biết được điều đó không có cách nào một nhân vật tầm thường như dễ ổng dông kỳ ủ có thể biết về việc săn bắn con người nói cách khác gã ta có liên hệ trực tiếp hoặc kết nối gì đó với bác dông oản kim Hữu j i n một lần nữa chuyển ký ức của mình về quá khứ xa hơn và cậu đã tìm ra được nó dông kỳ ủ nghe này nghe này người đứng sau anh là người đó b á d oản cỡ lạ anh có phải nói đến cái người chơi đứng đầu trong những người đứng đầu của hội phượng mà không thực sự mà nói gã ta giống như sếp s ò n g của cả hội ấy chứ dù sao thì anh đang giúp hắn một số việc đến lúc này em đã hiểu ý anh nói gì rồi phải không vâng em sẽ chỉ tin tưởng vào giờ sun hì ùng nim thôi tốt lắm chỉ cần tin tưởng anh và làm theo sự dẫn dắt của anh cả cả các giờ sun con mồi tiếp theo của kim jin một l ì giật ô jeos nghĩa là kiếm của chiến binh l ì giật sùng nhân kiếm l ì giật là gì thì chắc mọi người cũng biết ha bỏ sát hai chân á hai thean vê đút tê ô k n ẹ t r a nọc ca lợn độc thân kích t ử học một mình dết vào ba cụ bọn hạ chờ ép bảo nghĩa là cung của c u n g thủ cỗ bọn hương ly c u n g chỗ này thì mình không biết cụ bọn là gì đọc chỉ liên tưởng đến mấy con linh cầu gg sa mạ kiếm thì ra con tây hương ai có tên hay thì có mẹ nha chương mười lăm săn mồi một trong một cánh rừng tây có u n g t ù m và dày đặc đến mức thậm chí còn chả có một tia nắng nào xuyên qua được tầng lá trên cao k i ê m mà tới được nơi đây bên trong khu rừng ấy có một con n ọ c một con quái vật lớn hơn những con n g c bình thường cả một cái đầu nó thậm chí còn to khỏe gấp bội phần một cá thể dị biệt đó là một con quái thu thật sự và dường như chỉ có cái mặt là của một con ọc bình thường hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể nó đều dị biệt tất cả g â n máu của đôi mắt nó nhốn u đỏ như máu con quái thu với cái mồm chảy nước dãi dày ruộng dấu hiệu của cơn đói khát điên cuồng dù giờ chỉ được ăn thì tôi thiệu cũng đủ khiến nó thỏa mãn cơn thèm khát ec -e. con ọc đi lang thang tìm kiếm thức ăn nó đi lung tung trong rừng để kiếm lại những mảnh xương và màu thịt của một con vật bí ẩn mà nó đã vứt đi sau khi chén sạch mấy ngày trước t ạ i nơi nó bỏ cái sắt lại con ọc nhìn thấy một sinh vật đang giữ xương của con mụi mà nó đã từng ăn trước đó. đây như một món quà từ thiên đường gửi xuống vào lúc đấy nó chỉ có một mục tiêu duy nhất giết con vật kia một cách bất ngờ xé lấp ra ở bụng con vật xấu số kia rồi thưởng thức những sợi ruột nó tươi ẹ ít giữa một giấc chiêm bao tươi đẹp như vậy nó đâm thẳng vào con mồi đang quay lưng lại với nó đốt cháy tới từng giam sức mạnh đến c ự c hạn con học muốn ngay lập tức nghiền nát cuộc sống con mồi nhằm ngăn nó chạy trốn nó muốn thịt một con mồi đang bất lực trong khi vẫn còn thở rõ ràng con h c không thể chú ý đến hai con ma cốt binh đang lén lút chờ đợi ở hai bên nó cũng không nhìn thấy một trong hai con cốt binh đang vùng kiếm chém vào phần cổ phía trái của mình trong khi kẻ còn lại xẻ một nhát vào phía bên phải hết lúc nó nhận thấy điều gì đó bất ổn và dừng lại để quan sát thì cổ của nó đã lánh một vết thương sâu vết thương sâu thoắm vì một lực cực lớn bởi quán tính đang lao lên của nó đút h á t dòng máu đỏ thẩm dần tuân ra từ miệng vết thương hai bên cổ ế、e、ế ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ con ngọc vội vàng che hai bên cổ bằng bàn tay của mình vút với cả hai tay đang cố cầm máu cho vết thương căn bản con ngọc không thể ngăn chặn được một mũi tên đang lao thẳng vào l ư n g của nó và giờ nó không thể ngăn được thứ độc dược của hữu diên đang dần dần len lỏi vào trong cơ thể của nó thứ được bôi khắp đầu mối tiên đ ấy mất máu liên tục lại còn nhiễm độc đau đớn vì hai vết thương nghiêm trọng này cơ thể của con độc bắt đầu đung đưa như ngọn lửa trước gió to g y ức to g y ức nhận thấy một khe hở trong phòng thủ đôi mắt của hai con cốt binh loẹ sáng lên chúng dần thu ngắn khoảng cách cả hai thay vì l i ề u lĩnh bởi con mồi đã yếu chúng lại thể hiện những bước di chuyển phức tạp và thận trọng hơn nữa kim hữu i ê n thầm mỉm cười trong lòng trả nghĩ đến việc chúng sử dụng cả chủ nhân của mình để làm mồi cơ đấy cậu vui vì những con ma cốt binh người đã dùng cậu làm mối nhử. chờ đợi cho con học sập ấy và cho nó một đòn trí mạng trong thâm tâm ưu j i n không hề giận lũ lính xương chút nào bọn nó rất giống mình cậu không có quyền gì để đổ lỗi cho những người lính của mình vì đã hành động í c h kỷ như thế cả hùa và rồi ưu j i n nhận thấy đôi mắt của con học đang vật vờ đằng k i a màu đỏ ngay khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ của con học cậu biết con quái vật này khác biệt so với đồng loại của nó nó đã ăn thịt những con học khác một số con học không thể vượt qua và kiềm chế được cơn đói khát và ăn thịt chính đồng tộc của mình như bạn có thể mong đợi những con h c như vậy sẽ không tồn tại được quá lâu những con h c ăn thịt đồng loại sẽ bị xa lánh và đuổi ra khỏi bộ lạc của mình thậm chí là bị săn đổi bởi các con khác tuy nhiên là những kẻ mạnh hơn những con học bình thường đang săn lùng chúng cũng chỉ như là con ngồi học thợ săn chúng sẽ trở thành một thợ săn học nói cách khác con quái vật trước mặt thụ dìm chính là con quái chùn của cái ma động này dừng lại kim ưu j i n hét về phía bọn ma cốt binh nghe thấy tiếng la những con cốt binh đang chém liên tiếp những thanh đại kiếm của mình lập tức gián rộng khoảng cách giữa chúng và con học ca dù vậy con học thợ săn đã ở trong tình trạng nguy kịch những con ma cốt đã phá hủy hoàn toàn cơ thể của nó khi u din nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu tạt lưỡi cậu vẫn còn công việc cần làm trong ma động này Cậu chơi chết thập vật muốn thu thập thêm vật phẩm mình thông tin từ những người từ và đã chết mình sẽ bên ắ bắt t tại nhất thể vật tốt thật Tất kết thúc. con chùm việc cậu cần cho con chùm có chưa cả của xong do sao bao Hào sống mình nghĩ rằng vấn không quang Jin món khi mà Kim giữ giờ quái đó đề đã là lý lâu là sẽ may. quá Hữu cậu trong một chiếc xe cắm trại là một chiếc giường nhỏ nhắn cho minji thành viên của đội hỗ trợ ngục tối vượng hoàng hội dậy khỏi giường và vươn vai thứ đầu tiên ông tìm ngay khi vừa tỉnh dậy là chiếc sở mát phôn của mình khi bật nó lên một đống tin tức tiêu cực thông báo về sự xuất hiện của một con quái vật đạp thẳng vào mắt ông đã một thời gian dài mình mới có một giấc ngủ ngon như này trái với đó anh lại mím chặt môi mình vì cái cảm giác bồn u chồn kéo dài mà anh đã không trải qua trong một thời gian đó là nhờ kim vũ j i n lý do cho giấc ngủ ngon của anh không ai khác ngoài vũ j i n trong khi người chơi đang chinh phục ma động lũ quái vật sẽ không còn thoát ra khỏi cổng nữa điều này đồng nghĩa với việc cho đến khi kim vũ j i n chết ở trong đó anh sẽ được giải thoát khỏi nỗi sợ lúc mấy con quái vật nhảy ra khỏi cổng một lý do tốt để ngủ ngon tất nhiên điều này không có nghĩa là anh sẽ cải thiện đánh giá của mình về Hữu j i n thật là một thằng khốn kỳ lạ vẫn còn những tin đồn không hay về kim Hữu j i n đang lan truyền trong hội phương hoàng thậm chí những tin đồn ấy giờ cũng đã lan sang nhiều bang hội khác chính nó bởi như vậy sự nghiệp g a m e thủ của cậu hầu như đã t ắ t ngúng người ta chỉ có thể một mình solo ma động ở lv một m là cùng giới hạn cho một hầm n g ụ c dưới cấp 10 là 10 người và trường hợp cho ma động dưới cấp 20 là 20 người đối với những n g ụ c tối có hai tầng giới hạn 20 người là tiêu chuẩn mặc dù là như thế nhưng có những lúc hầm mục không được chinh phục điều đó đồng nghĩa với việc có những con quái vật cực mạnh mẽ mà có hai mươi người chơi cũng không thể xử lý được chắc chắn có một giới hạn nhằm bảo toàn mạng sống ở nơi như vậy không bỏ qua cái giới hạn đó người chơi thậm chí có thể cố gắng giết cậu ta người chơi nên cảnh giác với những người chơi khác lên hàng đầu trước những con quái vật bên trong ma đậu đặc biệt nếu là một người chơi đầy hai tiếng cùng một vật phẩm tốt đây sẽ là một cơn ác mộng với kẻ đó trả cậu ta sẽ sống sót bằng cách nào đó thôi cuối cùng đó không phải là điều cho min di cần phải lo lắng dù sao mình cũng nên kiểm tra cổng tối tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy đã chết tất cả những gì anh phải làm là yêu cầu hỗ trợ cho đến khi ma động bị xóa cứ như thế minji bước ra khỏi khu cắm trại để thực hiện công việc của mình và rồi sau đó anh nhìn thấy hụt một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế nhựa trước chiếc xe kéo trại của anh cậu ta đang lau chùi một thanh kiếm của mình kỳ kim bùjin danh tính người ấy không ai khác chính là chàng trai của chúng ta kim b ù j i n à. anh n g ủng o n chứ、Cờ、cậu ờ c thì sao khi được hỏi bởi cho minji đang đầy ngạc nhiên bùjin đã trả lời trong khi cất thanh kiếm của mình vào trong cửa sổ vật phẩm của mình giống như một loại ma thuật tôi đã trở về từ ma động được một lúc rồi tôi không muốn đánh thức anh khi nhìn thấy anh say giấc nồng như vậy <cười> cho min di người nhận được câu trả lời bất ngờ cho câu hỏi của anh đã không hỏi thêm gì nữa anh cứ chấp chấp mắt và hữu di tiếp tục cuộc trò chuyện nhân phẩm tôi cao làm đấy vì các nhóm t r ư ớ c đã để lại nhiều vết thương trí tử cho con nọc thợ săn nên việc giết nó khá dễ dàng tôi đã ghi lại chi tiết trên sổ rồi đấy vui lòng tham khảo nó khi anh viết báo cáo nhá nói xong cậu đưa một bản ghi chú cho anh cho min di chỉ lặng lẽ gật đầu và cái này nữa tiếp theo đó hữu di mang ra một túi nhựa chứa một mảnh vải và một thanh trường kiếm đưa cho cho min di cái gì thế này cho min di hỏi với một cái nhìn còn u j i n trả lời với một vẻ mặt buồn bã tôi không biết nó là của ai nhưng tôi nghĩ đây là vật phẩm còn sót lại từ những người chơi đã chết tôi nghĩ đó là một bản di trúc có vẻ như người này đã dùng chính máu của mình để viết lên tấm vải làm ơn hãy gửi nó cho gia đình hoặc người quen của anh cô ấy a tôi hiểu sau tất cả cho minji trả lời u j i n thì tiếp tục nhấn mạnh thêm một lần nữa tôi muốn anh tìm ra nó là của ai và giao nó lại cho họ lần đầu tiên cho minji thay đổi suy nghĩ của mình về u j i n cũng vì sự liên tục lập lại sự quan tâm của cậu có lẽ cậu ta thực sự là một người tốt không giống như mấy cái tin đồn kim bù jin là một người hoàn toàn khác với những gì mọi người nói về cậu ta ô、oh, hát nhưng tôi đã có được thanh kiếm này từ ma động vì vậy tôi có thể giữ nó theo quy định phải không vui lòng gửi lại cho tôi sau khi anh kiểm tra chủ sở hữu xong tất nhiên suy nghĩ ấy không tồn tại được lâu ngoài ra anh đã đổ sang chưa đúng như dự đoán cậu ta là một kẻ lập dị đây là kết luận cuối cùng của cho min j i về kim bù jin ba nếu một người chơi chết trong cổng mọi vật phẩm thuộc sở hữu của họ sẽ được bàn giao lại cho người chinh phục được ma động đó vì thế nên đôi khi những người chơi khác quan tâm đến mấy thứ mà người chơi mang ra khỏi mùa tối mặc dù nó chỉ thường xuất hiện khi các vật phẩm là thứ được đưa ra ngoài chết tiệt và một trường hợp như vậy đã xảy ra với bác giờ xun khi anh nghe được tin ma động ở c h u ồ n chỉ ô n g đã bị xóa sổ chỉ duy nhất một thứ xuất hiện trong đầu anh lúc đó hắn nói cho mình cái đình địp này làm gì vậy chứ dễ ổng rong kỹ hữu thằng c o n đó khi một vật phẩm thuộc về một người đàn ông tên dễ ổng rong kỹ hữu được mang ra khỏi cổng cũng như di thư của anh ta mọi thứ liền thay đổi sau khi kiểm tra nội dung di trúc tâm trí của pháp dở sun dường như vỡ ra từng mảng nếu mày sắp chết thì hay chết sao cho sạch sẽ đi tại sao còn phải bỏ những thứ đó lại cơ chứ thực tế thì khó có thể kiểm tra được nội dung di thư vì nó đã hư hại khá nhiều chỉ có năm chữ cái là dễ đọc hát toàn in sa và ni ẳng đây là một bức thư không thể xác định phải là một nhà mật mã học để giải mã được ý nghĩa của nó tuy nhiên pháp dở sun đã có thể hiểu nó ngay khi nhìn thấy hát do ngoạn săn bắn con người bốn trước khi chết dễ ô n g dong kỷ ủ đã để lại một ghi chú trong di thư về một dự án tàn ác gọi là săn người anh không quan tâm đến việc tại sao gã lại bỏ nó vào lúc chết mọi việc đều không quan trọng nếu hắc dâu ngoan mà biết được cái này đời của mình coi như là hết việc quan trọng ở đây là nếu hắc dở x u â n không xử lý việc này đúng cách và mọi thứ vượt tầm kiểm soát có khả năng anh và dễ ổng dông kỳ ủ sẽ gặp nhau dưới địa ngục mình cần phải làm theo cái di thư đó may mắn hay tấm di thư đã đến với anh bất ngờ hay chính anh là người đã giới thiệu và tuyển dụng dễ ổng dông kỳ ủ vào phượng hoàng hội xem xét rằng dễ ổng dông kỳ ủ không có gia đình việc hội giao lại di trúc cho hắc dở sun một người quen của anh cũng là lẽ hiển nhiên và tất nhiên là giờ sun quyết định thiêu hủy bức thư này và giờ điều duy nhất còn lại là mình chỉ cần phải xử lý hắn kim bù jin anh phải đối phó với kim bù jin người đã mang về bức di thư đây là cách tốt nhất lúc này bác giờ sun có thể cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn đôi chút không có gì nhiều để đối phó với một người như hắn ta nếu người chơi liên quan đến vụ việc quá mạnh hoặc là một phần của một phe phái lớn nó sẽ gây rắc rối lớn tuy nhiên kim bù jin là một người chơi không dính dáng gì tới bất cứ cái gì trong đó sẽ chả ai phàn nàn nếu một con chó đi lạc chết đối với bác giờ sun kim bù jin là một con cún lạc long không có tài năng không có nền tảng và không có phe phái anh đã nghĩ ra một kịch bản để đối phó với một con chó đi lạc như cậu ta cấp độ của mình là mười chín nếu mình mời hắn ta vào nhóm của mình như một lời cảm kích vì đã mang di trúc của dễ ổng d i n g kỳ ưu về hắn ta sẽ vây đuôi như một con chó h á c dở s u n muốn xử lý h ủ gin trong ma động bằng cách mời cậu vào nhóm của anh như thể đây là một sự y ê u hái cho cậu ta mình cần chọn một ma động được rồi hãy làm điều này kỹ lưỡng mình sẽ tiến đưa cậu ta trong một hầm ngục bất hợp pháp nơi mà ban g hội không đấu thầu h á c dở s u n một lần nữa xem xét lại kịch bản của mình và liếp nhìn thanh trường kiếm của dễ ổng kỳ u đặt ở trên bàn tiếng gõ cửa c -c -c -c ngay lúc、đó. có tiếng ai đó gõ cửa tôi đang ở đây để lấy vật phẩm tôi có thể vào được không áp giờ sun niềm nở đáp lại vào đi một chàng trai cuối đầu ngay sau khi vào cửa tên tôi là kim b ữ jin còn tôi là áp giờ sun đây là khoảnh khắc con cá cắn ngồi chương mười sáu săn ngồi hai tại sảm xe ô n g rong một vợ kịch không tưởng đang được trình diễn tại một căn phòng trên tầng hai mươi lăm bên trong trụ sở phượng hoàng hội rong kỳ h ữ cậu ấy giống như em trai của tôi vậy với sự góp mặt của hai diễn viên gạo cội và đầy tài năng áp giờ sun và kim h ữ jin tôi đã nói với cậu ấy hết lần này đến lần khác là phải thật thật cẩn thật rồi là một trong những diễn viên, áp giờ sun vớt ve thanh trường kiếm của dễ ổng dòng kỳ u bằng đôi mắt đ ỏ hoe trong khi ấy ưu j i n ở kế bên cố gắng an ủi ngài hẳn đang phải tan nát tói lòng không khí của cuộc trò chuyện rơi vào thế khó xử ta tự hỏi nếu đó là lý do mà tại sao a xin lỗi tôi đang suy nghĩ một vài điều kỳ lạ trong đầu hà mà cảm ơn vì đã mang về cho tôi những lời cuối cùng của cậu ấy áp giờ sun nỗ lực thay đổi không khí cuộc trò chuyện khó xử này không hoàn toàn không u din lắc đầu như thể cậu không xứng với lòng biết ơn này đó là lúc không khí cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn hẳn dù sao đi nữa cậu có thấy được gì trong bản di c h ú c không như thể bác dở sun đang đợi đúng thời điểm để đặt câu hỏi này ruzin trả lời trong khi vẫn giữ một nét mặt khô cứng tôi đã ngó vào bên trong một ít để xem nó là gì tôi xin lỗi tôi đã không nhìn vào bên trong nếu tôi biết nó là gì thư đâu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bác dở sun thể hiện một nét mặt khó chịu và cắn n g ô i tất nhiên nó chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn ngủi không không tôi rất biết ơn vì cậu đã tìm được di nguyện của cậu ấy bác dở sun nối l ò n khuôn mặt của mình và đưa cho kim ủ j i n thanh trường kiếm như là một kỷ vật của dễ ổng dòng kỳ ủ sau đó xin hãy sử dụng thanh kiếm này thật tốt vâng kim ủ j i n không ngần ngại nhận lấy thanh kiếm ngay lập tức vì không còn gì để nói bắt giờ sun đã đưa ra một chủ đề mới cậu có muốn tham gia một hội nhóm nào không khi nghe câu hỏi ưu j i n trả lời trong khi đầu túi xuống với một ít nét xấu hổ trên khuôn mặt mình như thì tôi không biết ngài có biết điều này hay không nhưng hiện thì tôi không ở trong nhóm nào bởi chút sự cố sao nó ồn mà không sao kim ưu d i n do dự tiếp tục cuộc trò chuyện t r ô n g vô cùng đau khổ hát dở sun ngay lập tức đưa ra lời đề nghị cho cậu mà không hề do dự thế cậu có muốn tham gia nhóm của tôi không có thật không rú rin tỏ vẻ hơi bất ngờ như thể mới lánh một cú đấm bất ngờ và o bụng vậy hát dở sun mỉm cười nhẹ trước phản ứng thú vị ấy có một vị trí còn trống đấy là chỗ mà dong kỳ hụ sẽ vào sau khi cậu ấy chinh phục xong ma đậu có lẽ đây chính là định mệnh nhưng kỹ năng của tôi không được tốt lắm không sao tôi không bận tâm đâu ai lại cần tham gia một nhóm nếu họ đều mạnh mẽ cơ chứ thế câu trả lời của cậu là gì nào tôi đã đưa ra lời đề nghị vào nhóm vậy điều quan trọng hiện giờ là ý kiến của cậu đối mặt với sự lựa chọn trước mặt kim hữu j i nói n với một giọng đầy quyết tâm nếu ngài đã cho phép tham gia tôi sẽ cố hết sức mình dẫu cả khi phải đặt mạng sống của bản thân vào nguy hiểm đi chăng nữa chào mừng tới nhóm của tôi cậu đã được nhận hát dở sun đưa tay về phía trước và hữu j i nắm n lấy nó bằng cả hai tay một cảnh tượng của một ông chủ và một người nhân viên chính nó cuối cùng hát dở sun biết rằng kịch bản của mình đã diễn ra một cách hoàn hảo nó đã được xử lý gọn gàng nỗi lo trong thâm tâm đã được gỡ bỏ một cảm giác thoải mái chằn vào trong tim dở sun nếu cậu cần bất cứ thứ gì cứ thoải mái nói cho tôi tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ áp dở sun người chưa bao giờ giúp đỡ ai trong đời mình đã nói một điều như thế do tâm ti anh đã được thả l ó g điều đó có ổn không ie、yeah, tất nhiên rồi tôi thậm chí có thể trao mạng sống này cho một thành viên nếu điều đó cần thiết k i m b e r i y n với một chút ngưỡng mộ đã nói một yêu cầu cho áp dở sun vậy ngài có thể cho tôi mượn một ít tiền được không ba mọi việc được xử lý nhanh chóng chỉ mất ba ngày để hữu j i n chính thức tham gia nhóm của park dở sun và ổn định mọi thứ một khoản tiền đã được gửi lên đến một trăm triệu ân đó là tiền mà kim hữu di đã vay từ park dở sun và còn nhận được một bản báo cáo về một n g ụ c tối khác một ma động một tầng săn trộn ngay khi kim hữu di thấy báo cáo về hầm nhiệm vụ một nụ cười mỉm hiện lên trên môi cậu đây rõ ràng là một ma động bất hợp pháp s á c của những con quái vật ta săn được trong các ma động thường vô giá trị da hay thịt từ một con ngọc hoặc yêu tinh không khác gì rắt rưởi tuy nhiên một số quái vật nhất định có cơ thể rất đáng i á trộn là một ví dụ điển hình máu trồn thực sự hữu ích trong nhiều lĩnh vực do đặc tính trị liệu bệnh tật của nó đối với những con trồn cấp độ 20 ở tầng một mình nghĩ giá khoảng m ư triệu vân mỗi lít thì phải huyết trồn có giá thấp nhất cũng phải tầm khoảng 10 triệu vân mỗi lít ngoài ra lượng máu mà ta có thể thu hoạch được từ một con ít cũng phải tận 15 l í t điều ấy có nghĩa là m ô i con có thể được trả với giá 150 t r i ệ u vân chỉ riêng sắc của bốn con trồn đã trị giá hơn nửa tỷ đây hoàn toàn không phải là một số tiền nhỏ một tỷ hơn 20 tỷ đồng hơn nữa những gã khổng lồ này không phải là nguồn tiền duy nhất nếu một vật phẩm chất lượng mà rất ra thì ta thậm chí có thể kiếm thêm được hàng chục triệu â n từ nó nói cách khác ta có thể kỳ vọng một lượng tiền từ các ma động thế này ít nhất cũng phải năm trăm triệu ân đấy chính là lý do mà tại sao rủ dinh lại bị thuyết phục rằng đây là một ma động bất hợp pháp và được giao dịch ngầm bên ngoài hội không có cách nào mà một ma động thế này được để lại cho hội cả trong trường hợp một ma động sinh lợi chúng sẽ bốc hơi ngay lập tức sau khi chính phủ công bố nó một ma động như vậy còn không được bồi thường nữa chứ đừng nói do đấy các n g ụ c tối như này không bao giờ được báo cáo với chính phủ như đã đề cập trước đó đây là giao dịch giữa người chơi với kẻ môi giới không còn gì tốt hơn thế nhằm tạo các loại quỹ đen mờ ám trong thực tế v i ngoài ra theo c m hợp đồng bất cứ thứ gì bắt nguồn từ ma động chỉ có thể giao dịch thông qua b a n hội điều này có nghĩa là thu nhập của người chơi cũng được ghi chép không một ai thích nộp thuế cho dù chính phủ có chính sách giảm thuế thu nhập cho người chơi nhiều thế nào đi chăng nữa và một thị trường chợ đen đã được tạo ra nhằm vào tình huống này ngoài ra chính phủ không thể có ý định can thiệp họ dung túng cho thị trường chợ đen với lợi nhuận thu được từ việc dọn n g ụ c tối là quá đủ và sẽ thật xấu hổ khi bỏ qua mọi khoản phí hối lộ nhằm nhắm mắt cho qua mọi việc có thể thấy rằng họ đang cố gắng dọn dẹp loại ma động thế này ngay sau khi mình tham gia vào nhóm thật sự rằng hữu diên cực kỳ ấn tượng bởi tài năng chiếm các ma động chất lượng như vậy của p á c k dở xun có vẻ như có một đường dây ngầm mạnh mẽ đằng sau người đàn ông ấy chính xác mà nói h u d i n đã bị ấn tượng bởi các mối quan hệ của p a r dở xun cho phép đã Có được một hầm n gã ụ c con chất được cái của cao này muốn săn lượng, nó Jin bản báo cáo xuống, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong lát. Tình hình hiện suy xảy giây một mồi tóm Kim đuôi Hữu sẽ ta đặt lát. tại báo phải gì đ về ra tất cũng ả chỉ còn lạc c nhất Xuân liên Jin điều Giở với duy Hữu mà Pháp như trình n bày về ma đ ộ giải này là khuyên cậu không nên báo cáo với hội về ngục tối vì đó là cậu cáo báo v ớ hội hợp pháp tối về vì và ngục bất đó đ là m bảo không để l ạ b ấ thích kỳ dấu vết t nào. Gã cũng Gã giải thích thêm bằng cách nào mà gã đã có được hầm ngục đặc biệt đầy lợi nhuận này chỉ là vì một nhu cầu cấp thiết sau cùng chỉ có một điều hữu diên phải làm gật đầu và nhìn hắn ta như thể gã là vị cứu tinh của mình vậy bước cuối cùng đối với kim jin đây là loại tiểu phẩm mà cậu dành nhất chị âu ngân gu chúng chị n g b ụ c do nơi này từng là một học viện dạy lái xe nhưng hiện tại nơi này chỉ còn là một đống sắt vụn với những con xe đã qua sử dụng hỏng hóc khắp nơi một con đạ m ạ n g đông xuất hiện ở đây cái nơi không ai thèm quan tâm đến ngay cả khi một gã sắp chết q u ẳ n quại la hét đi buồng tu tu tu sự xuất hiện của chiếc xe và tiếng ồn ngoạn mục từ động cơ của nó làm lũ trôn hốt hoảng chạy trốn vào hang của chúng chẳng mấy chốc mọi người bắt đầu ra khỏi xe từng người một họ xuất hiện với các trang bị đặc biệt không có ai trong họ vũ trang bình thường cả mọi người đều mặc áo giáp làm bằng da hay kim loại cũng như trang bị vũ khí như dao gậy dịu hay cung tên trên lưng và hai bên điều bất thường hơn cả là thứ họ đang cầm trên tay là những khẩu súng trường hay súng tự động c h ố n g không có ai chẳng mấy chốc họ cảnh giác cầm súng quét ra vào khu vực xung quanh và tập trung lại một nơi họ nhận thấy một không gian bị bóp méo giữa các chỗ đậu xe một cảnh cổng hì ông i m nó đ â y rồi được người cuối cùng ra khỏi xe áp dở sun cũng kiểm tra cổng và gật đầu sau đó một một gã đàn ông túi đầu xuống và hỏi áp giờ sun một câu hỏi đầy cẩn trọng xin lỗi nhưng tôi thấy chả có tí lợi gì khi quanh quẩn ở nơi đây mà chỉ bắt có một con trồn nghe câu hỏi áp giờ sun cười thầm đừng tham lam quá chúng ta sẽ lỗ nặng dù chỉ một con trồn trốn được ra ngoài thôi đấy ô hát và t r ồ n rất khó bắt bằng súng chúng ta sẽ không thể làm gì được nếu bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội vì vậy hãy chắc chắn phải xử lý được nó khi có thể ngoài ra cậu đã biết phải làm gì rồi phải không tất nhiên áp giờ sun người đang nói bí mật quay đầu lại người đàn ông đang nói chuyện với anh cũng đưa mắt nhìn theo họ c ù n g hướng về phía chàng trai trẻ đang lo lắng như là một con nai vàng đang bị thương trước những đôi mắt của bảy linh cậu đói khắt bằng mọi cách mình phải đảm bảo mọi thứ diễn ra ổn thỏa tác dở s u n nhìn kim bù d i n rồi nghiến răng ken k ế t chết tiệt một trăm triệu của ta chả phải ai xa lạ đó là số tiền mà anh đã cho bù d i n mượn trước đó dù cậu không thể giúp gì được nhưng anh vẫn cho cậu mượn tiền để giải quyết những nghi ngờ của kim bù d i n và tiễn cậu đến thế giới bên kia nhanh gọn một miếng mồi ngon không thể cưỡng lại là điều cần thiết cho dù một người chơi kiếm tiền giỏi đến đâu một trăm triệu ân cũng không phải là một khoản tiền nhỏ ngay cả khi anh đi săn trộn dù nó là một nguồn tiền chất lượng, nhưng chồn cũng là một con quái vật mạnh mẽ quá khó để mà săn bắt sát thương vật lý là không quá hiệu quả với chúng nhưng chúng có thể bị giết bằng mà thuật lửa tầm gần từ một pháp sư nói cách khác những người đánh lạc hướng chiến đấu và dụ lũ t r ồ n sẽ phải đối mặt với các hiểm nguy cực lớn nếu bác dở sun không phải là một pháp sư và không phải thu hút lũ t r ồ n trong trận chiến anh sẽ không bao giờ đến nơi thế này chết tiệt thực tế là bác dở sun đã cho vay một trăm triệu ân cho một kẻ mà mình sẽ sớm giết hay nói với ta cái số tiền đó là trả cho cuộc sống của thằng k h ố n này bác dở sun đã cố gắng hết sức để chấn an bản thân và rồi kim đủ din đến trước mặt anh rồi túi lầu xuống cảm ơn ngài ngài thậm chí làm đến thế này vì tôi hát dở sun đập vai kim đủ j i n và nói một thành viên cũng giống một người trong gia đình ta vậy đừng c ú i đầu trước một vấn đề nhỏ nhặt như thế này nhưng ngài thậm chí còn cho tôi tham gia một n g ụ c tối bất hợp pháp và còn cho tôi mượn rất nhiều tiền một lần nữa khi tiền bạc được đề cập đến hát dở sun gần như không thể giữ nổi cơn giận dữ của bản thân mình hãy làm việc thật tốt và trả lại nếu n g ụ c tối này được dọn sạch sẽ ít nhiều gì thì mỗi thành viên cũng có trong tay năm mươi triệu ân cảm ơn ngài rất nhiều tôi sẽ làm việc chăm chỉ và trả lại đầy đủ số tiền tôi đã vay cái cách rủ j i n nhìn h ác dở sun như thể một tín đồ sùng đạo đang được diện kiến chân thâm của đấng sáng tạo bước ra từ thiên đường mức độ tôn trọng đó khiến h ác dở sun muốn chế dễ ư hay nghiến cái khuôn mặt ấy ta có thể sẽ thu về được khoảng một trăm triệu ân từ toàn bộ vật phẩm của gã sau khi chém chết tên chết g i ố này g n rủ j i n lại tiếp tục hỏi dở sun nhân tiện t h ì ửng có ai khiếu nại gì không vì lợi ích của tôi mà đi xa đến thế này h ác dở sun lắc đầu đáp lại không có điều gì như vậy xảy ra ngược lại mọi người đã lắng nghe câu chuyện của cậu và sẵn sàng đồng ý đâu có gì xảy ra đâu phải không đáp lại một người đàn ông to lớn trước đó đã gọi bác dở sun là hì hùng ni một lúc trước gật đầu bằng mọi cách đây là việc mà mọi người trong gia đình sẽ làm ít nhất ta có thể làm được điều này cho cậu mọi người đều cảm thấy như vậy hết mà ngay lập tức có những lời gật đầu đồng ý từ xung quanh tôi đồng ý với anh ngay khi nghe câu chuyện đó tôi biết mình phải giúp đỡ cho chàng trai này chỉ cần khao tôi một ly bia sau khi về là được rồi đúng thế lính mới sẽ mua đồ uống kỷ niệm cho chúng tôi nếu cậu ấy còn sống tất cả mọi người nói chuyện xung quanh đều trừng mắt nhìn kim bù d i n những cặp mắt t r à n đầy sát khí của một con mãng xà ngắm nhìn con chuột giúp trong xó hang vậy tất cả mọi người đều đồng ý ed ấ t mặc dù nhận thấy những ánh nhìn đầy chết chóc chĩa thẳng vào mình kim bù d i n vẫn trả lời với một nụ cười làm ơn hãy giúp đỡ tôi tôi thật sự mong được làm việc với tất cả các bạn cuộc săn n g ụ c tối thứ tư của kim bù d i n vừa mới bắt đầu chị âu ngân gu là một quận không tự trị của thành phố chị ẩu chủng chị ẩuộc do trung đông bắc một tỉnh phía bắc của hàn quốc chương mười bảy san ngồi ba ngay khi những ánh đèn vỗ tắt khu rừng dần dần dần những hàng cây màu s á m mọc thẳng đứng tựa như những chiếc bút điện thoại chắc chắc bút điện thoại bên hàng vừa to vừa dài mang đến cho khu rừng một bầu không khí đô thị thay vì cảm nhận về sự phong phú của cánh rừng cái thế giới xám xịt như nhựa đường này đem đến cho họ một linh cảm không được tốt cho lắm tôi chưa bao giờ ở một nơi như thế này trước đây chúng là loại cây đê ho gì vậy các thành viên trong nhóm của các dở xun nhăn nhó khi nhìn thấy cảnh tượng này khu rừng xám xịt này không thể không đem lại một cảm giác khó chịu đối với họ những người đến tận bây giờ chỉ từng trải nghiệm những khu rừng xanh thôi nào chúng ta phải hành động cùng nhau b á t dở sun là người lên tiếng làm dịu trạng khó chịu của cả nhóm đừng quá hoảng loạn những cái cây này không thể giết chúng ta đâu điều duy nhất cần bận tâm là những con quái vật thôi nào hãy quan sát xung quanh trước b á t dở sun khéo léo chỉ đạo cả nhóm các thành viên trong nhóm dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình ngoại trừ kim bù j i n mọi người khác trông giống như những người chơi từ cấp 17 t r ở lên để đạt cấp 17, phải tham gia ít nhất 10 hầm ngục do đó ngay cả khi ban đầu họ hơi băn khoăn họ chắc chắn khác với những kẻ mới tự mãn những người dưới cấp m ộ khi gặp phải tình huống bất ngờ ừ tôi muốn được xử lý vai trò của một trinh sát vào thời điểm đó kim u j i n yêu cầu được giao nhiệm vụ trinh sát khu vực trinh sát tư đúng theo tôi được biết cậu không thể có một kỹ năng nào liên quan đến trinh sát liệu cậu sẽ ổ chứ hào quang của kim u j i n là sứ giả của địa ngục hầu hết những người chơi có hào quang sứ giả của địa ngục thường đóng vai trò giữa pháp sư và kiếm sĩ họ thường được gọi là kiếm sĩ ma thuật bởi những người chơi khác hào quang này không phù hợp để đảm nhận vai trò của một trinh sát hơn nữa kim ugin nói khả năng của cậu dựa trên chất độc từ máu của mình tôi sẽ hỗ trợ mọi người theo cách này sau những lời của kim ugin không còn ai phản đối việc này không có lý do gì để từ chối khi mà hắn tình nguyện đảm nhận một vai trò nguy hiểm như vậy sẽ tốt hơn nếu hắn chết nếu có một sự cố đáng tiếc xảy ra thì mọi người chả cần phải một ngón chân mà cứ ngồi mắt mà ăn bắt và n g rồi Bác dẫu nó tự có là một con quái vật chùm sắp nghèo đi chăng nữa nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn ta có kinh nghiệm tự mình dọn hờ mục nhìn vào kết quả và thành tích của hữu jean ít nhất mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ta có những kỹ năng cơ bản có lẽ thằng nhóc đó thật sự may mắn xong hành động của kim hữu jin cho thấy rằng cậu ta còn thậm chí còn không hiểu định nghĩa của những kỹ năng cơ bản c cú đây diễn ti thôi ba kim hữu jin là một trường hợp cho thấy mọi thành tựu hắn đạt được là nhờ sự may mắn đây cũng là một điều khá phổ biến có rất nhiều trường hợp người chơi đủ may mắn để tham gia sau đó ngay khi vận may của họ cắn hết trò chơi kết thúc không thể tin được rằng hắn ta sử dụng chất độc hơn nữa khả năng của kim hữu jin là độc dược đó là khả năng tốt nhất để tạo ra kết quả vượt quá khả năng của một người khi may mắn đi theo họ bọn trẻ nói đúng hắn hẳn sẽ chết ngay khi ở một mình nói cách khác ngay cả khi bác dở sun không đi ra ngoài để loại bỏ cậu ta hữu jin vẫn sẽ chết trong hầm n g ụ c chết tiệt khi đi đến kết luận như vậy trái tim bác dở sun đông t r ợ t đau nhói một trăm triệu ân của tù ô ô ô số tiền và công sức anh bỏ ra để đối phó với kim hữu jin không hề thấp thôi sao cũng được miễn là hắn chết do đó bác dở sun nhấn mạnh với các thành viên trong nhóm của mình rằng điều đó phải được xác định rõ ràng chúng ta bằng cách nào đó phải kiểm tra xác chết của thằng mgz này ta cũng phải chăm sóc mọi thứ ở đây mọi người gật đầu trước lời tuyên bố chắc chắn rồi ồm hạ có thể tin tụi em không ai trong số những thành viên trả lời một cách do dự đó là vì họ đã quyết tâm hoặc bởi họ có một ý chí mạnh mẽ đây đâu phải lần đầu tiên hoặc lần thứ hai chúng ta làm điều đó họ đã quen làm những việc như vậy t r è t tiểu anh đã quen với c ủ hòn vờ vờ vậy chúng ta sẽ làm gì đây chúng ta có nên loại bỏ thằng nhãi đó khi hắn quay trở về không hay chúng ta nên dùng một con quái vật h á c giờ sun mỉm cười trước câu hỏi đó chơi đùa hắn nhiều nhất có thể cho đến khi ta không thể sử dụng hắn ta nữa hãy để sử dụng thằng nhãi làm ngồi cho đến khi hắn không thể sử dụng được nữa ba phút sau kim u din xuất hiện oi này này ta gặp rắc rối cậu chạy vội vàng trong khi thở hồn hẹn này này kim b ù j i n người giữ vai trò của trinh sát đã lao về phía bác dở sun và nhóm của anh ta bác dở sun và các thành viên trong nhóm của anh giờ đã tỉnh táo một trăm phần trăm và bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến còn b á đê, chỉ có một trường hợp mà trinh sát trở lại một cách khẩn cấp như vậy chết tiệt t h ằ n g khốn đi chết đi nếu mày muốn nghèo sao mày đê ho nghèo một mình đi đó là một trường hợp khi trinh sát kéo quái vật trở lại nhóm của họ tất nhiên bác dở sun và nhóm của anh ta có hơi tỏ ra hoảng loạn không dễ gì để họ điều chỉnh nét mặt ngay sau khi trở về đội kim ủ j i n tiếp cận các giờ xun và nói khẩn trương có một t r ồ n đến từ đằng kia khuôn mặt của mọi người trở nên x o a n suýt không tiếp sao mày lại do thám ngu vậy những tiếng hét giận dữ thốt ra khắp nơi họ không thể ngừng nghĩ về một con quái vật đáng sợ đó t r ồ n không dễ nhận sát thương bằng các đòn tấn công vật lý đó là lý do tại sao điều quan trọng khi đối mặt với bọn chúng là tạo ra một môi trường nơi các pháp sư có thể sử dụng phép thuật của họ một cách an toàn sau khi thiết lập đủ số lượng ấy nhưng trong trường hợp này họ buộc phải chủ động đó là một con quái vật mà sẽ không cho phép việc điều khiển nhịp độ của trận chiến mày muốn chết c h ế t à, thằng xê có cái này đó là lý do tại sao họ không thể ngừng việc cảm thấy tức giận với kim u jin mọi người cùng nhau đối phó với nó áp dở sun làm dịu cơn giận của mọi người các chiến binh chạy ra đằng trước phục hồi sư ở gần cạnh bên chuẩn bị h ồ i máu đầu tiên hai chúng tôi sẽ khai chiến phép thuật đừng quên chuẩn bị dầu nẹp ba sau khi nhận được lệnh mọi người lấy dầu ra khỏi túi của họ đó là sử dụng phép thuật cầu lửa sau khi đổ dầu lên cơ thể của con trộn đó là chiến thuật có hiệu quả nhất khi đối đầu với loại quái vật này thiết lập đội hình chiến đấu mọi người đều có vị trí chiến đấu cho trận chiến sắp tới hai chiến binh mặc áo giáp sắt đứng ở phía trước để đối mặt và thu hút sự chú ý của con trồn trong khi phục hồi sư đứng bên cạnh để triển khai hồi máu và sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào đằng sau họ là hai pháp sư bao gồm áp dở sun tôi sẽ đi tiên phong một trong số họ bắt đầu hành động áp dở sun đứng thẳng anh chắp hai tay vào nhau ngọn lửa bắt đầu lan t r u y ề n và cuộn quanh lòng bàn tay ngọn lửa dần dần lớn lên sau khi nhìn thấy ngọn lửa áp dở sun đảo mắt sang bên cạnh ở đó chỉ còn một người kim bù jin mày đ ư n g n ê n áp dở sun đã nghĩ đến việc gửi kim bù jin ra phía trước để thu hút sự chú ý của con trồn anh định gọi tên kim bù j i n để đưa anh ra tiền tuyến ngay bây giờ nhưng ác dở sun đã không thể thốt ra những lời đó một con dao găm nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén cắt ngang qua cổ họng ác dở sun、ừ. ngay khi hơi thở cuối cùng của ác dở sun biến mất hắn ngã vật xuống nền đất ác dở sun thậm chí còn không kịp thốt ra một tiếng hét anh chỉ có thể nhìn vào những gì đang xảy ra đó là cánh kim bù j i n chạy trốn sau khi kề dao và o cổ phục hồi sư để những người còn lại không được tiếp cận mình điều quan trọng nhất trong một trận chiến là thời điểm phục kích không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc biết đúng thời điểm nó cũng quan trọng như biết thời điểm thích hợp để rút lui nhưng đôi khi nó không bắt buộc việc phải làm tất cả cùng một lúc thật tốt khi cắn chết con mồi trong lần tấn công thứ nhất nhưng cũng không tồi chút nào khi bạn giữ con mồi bị thương la liệt ở một góc và đợi chúng chảy máu cho đến chết kim u din muốn săn bác dở sun theo cách thứ nhỉ cậu không có ý định tham gia trực tiếp vào các trận chiến đẫm máu chống lại kẻ mình không quen biết những kẻ mà đã quen với việc giết người đặc biệt khi họ hơn cậu ít nhất sáu cấp độ trừ khi điều đó thực sự cần thiết đây là lý do tại sao kim u din không làm gì nhiều hơn cậu có thể tận hưởng từ, từ trong trận chiến đầu tiên cậu rời khỏi bác、Giờ、sun trong tình trạng không thể chiến đấu và sau đó cuốn luôn gã phục hồi sư ư ũ j i n muốn phá vỡ sức mạnh cốt lõi của kẻ t h ù t r ư ớ c rồi sau đó săn sóc phần còn lại chết tiệt không có giác mưu chúng ta sẽ chết hết chúng ta làm gì đây ta phải bắt t h ằ n g d a n h con đó quyết định mà cả đội bác dở sun đã chọn là đuổi theo kim ư ũ j i n hai chiến binh có hào quang bất diệt đấu sĩ đồng loạt đuổi theo kim ư ũ j i n đó là một lựa chọn khá hợp lý sẽ thật rắc rối nếu chúng ta để t h ằ n g ôn con đó trốn thoát ngay bây giờ cấp độ của tên k h ố n đó thấp hơn chúng ta không có lý do gì để chúng ta không thể bắt được hắn cả cấp độ kim ưu di thấp hơn so với bọn họ đó là sự thật hiển nhiên điều đó có nghĩa là cho dù kim hữu d i n đã đầu tư bao nhiêu vào thể chất của mình gần như không có cách nào để cậy có được thể chất cao hơn họ nói cách khác không có lý do gì để họ thua kim hữu d i n khi nói đến tốc độ và cận chiến kim hữu d i n cũng nhận thức được điều đó vì vậy họ quyết định đuổi theo tất nhiên kim hữu d i n cũng đã lên kế hoạch cho mọi thứ đi theo hướng này ba mươi phút khoảng thời gian đó hữu d i n chắc chắn đã không lãng phí để hút thuốc lá hay gì đó phải không sợi dây mở giữa những cái cây cuối cùng cũng bắt được mắt cá chân của ai đó ưu ạ một tiếng kêu phát ra từ một người đàn ông nga xuống nhưng tiếng khóc không kéo dài ở nơi anh nga xuống một đống những mảnh đá sắc nhọn đã được chuẩn bị s ẵ n đâm thẳng vào đầu người đàn ông may mắn thay giáp nón của anh ta đã ngăn không cho mặt anh ta bị đập nát như một giấy dục, nhưng nó không thể ngăn cổ anh ta bị xoắn nát Điều, dù, không lâu sau cơ thể của người đàn ông bị gãy cổ bắt đầu co quắp lại như thể bị đ i ệ n giật Dù người còn lại hét lên trong kinh hoàng khi thấy đồng nghiệp của mình vừa bị loại khỏi cuộc chiến này thằng k h ô n chết tiệt ngay sau đó anh c h ú t giận lên thủ phạm chính của toàn bộ vụ việc đó là tất cả đi ra đi ra đây thẳng đề mặt cc này người đàn ông chỉ có thể trút giận dù h i không rời khỏi vị trí của mình a không ta biết r nếu a phải một mà là ba ba người xương yêu tinh từ từ thu hẹp khoảng cách giữa dung rượu sủ mỗi người cầm một con dao găm trên tay cái cái quái gì vậy với sự xuất hiện của những bộ xương yêu tinh dung Liệu sủ bắt đầu co rúm lại vì sợ hãi t o à nhưng bộ cơ t ể n điều s tiếp theo xảy ra sau câu hỏi là tiếng i ê n rỉ của người bạn đồng hành cuối cùng của hắn cái gì cái gì vậy hắn nhìn đồng nghiệp của mình aur cũng tên đồng nghiệp bị gối xuống đất sau khi trả lời nhưng rồi anh cũng chết nhưng trước sự không thương xót của một mũi tên khác người bạn đồng hành ngã về phía trước chết tiệt cái quái gì đang xảy ra các giờ sun đứng dậy theo phản xạ từ chỗ ngồi của mình xong ngay khoảnh khắc anh đứng dậy một cơn chóng mặt khủng khiếp đập đến các giờ sun ư các giờ sun vấp ngã và ngã xuống sàn vết thương đã được điều trị nhưng anh vẫn bị thiếu máu do mất máu nghiêm trọng đây chính là triệu chứng đáng sợ nhất đó là một dấu hiệu cho thấy các giờ sun không còn nhiều máu vào thời điểm này các giờ sun cố gắng vươn lên tuy nhiên anh không thể đứng dậy anh chỉ có thể di chuyển phần thân trên của mình là lúc đấy rồi anh bay đầu đi về nơi hướng mũi tên xuất phát một người đàn ông cùng ba con yêu t ì n h đang d ư ơ n g một mũi tên mới trên cây cung của mình bác dở sun biết mặt người đó ki kim bù j i n nhưng hình ảnh của kim bù j i n trong đôi mắt của bác dở sun không phải là thứ anh từng thấy trước đây từ một người chơi đó là hình ảnh của một con manh thu tới đôi mắt rực sáng lên khi nhìn thấy con mồi đối mặt với một nỗi kinh hoàng bác dở sun không còn nghi ngờ gì nữa rằng kim bù j i n đã giết phục hồi sư và hai chiến binh trong đội của anh ta hơn nữa bác dở sun không hỏi kim bù di tôi tôi sẽ chết thứ bác dở sun nhận thức rõ hơn bất kỳ ai về lý do tại sao kim ủ j i n muốn giết bác dở sun và những người cùng tổ đội của anh ta làm ơn xin hãy tha cho tôi do đó bác dở sớm cầu xin để được tha mạng thay vì hỏi tại sao tôi tôi sẽ làm bất cứ điều gì phải rồi thiền tôi sẽ giúp anh kiếm được thật nhiều tiền hắn bắt đầu cầu xin để đổi lấy mạng sống của mình nhưng kim ủ j i n đã d i ư ơ n g cung của mình lên lầm nữa mà không hề do dự tôi có những món đồ được giấu rất kỹ có một vài món hàng hiếm tôi lẹn tòng ra ngoài tôi có những món hàng đã tích lũy được một cách bí mật bác dở sớm hét lên dẫu do, do việc thiếu mau trầm gì hòng khiến anh say sở mặt mày Park giờ sun vẫn không dừng lại nếu tôi chết anh anh sẽ không thể lấy được những món đồ đấy đâu tôi là người duy nhất biết nó ở đâu à không tôi cũng biết những bí mật của người chơi khác bên cạnh đó có có rất nhiều những thứ có thể biến thành tiền hắn liên tục nhấn mạnh những lợi ích của việc giữ cho hắn ta được sống song kim bù jin vẫn không thèm trả lời và vẫn thờ ơ với Park giờ sun tình huống này không phải là một cuộc trả thù chống lại kẻ thù đã tuyên thệ hay một cuộc đấu tay đôi với danh dự bị đe dọa nó giống hơn một cuộc đi săn của một thợ săn và con mồi của mình tất nhiên lúc này không phải là lúc cho sự thông cảm hay là chỗ để đàm phán trên hết kim ưu j i n cũng không cố gắng lắng nghe câu chuyện của ông áp giờ sun chẳng mấy chốc kim ưu j i n bung ô dây cùng với khuôn mặt điềm tĩnh Phật! sau một tiếng thét ngắn một mũi tên làm bằng máu của cậu đâm vào ngực áp giờ sun áp giờ sun đã cởi á o giáp ra của mình trong quá trình điều trị vết thương trên cổ khiến mũi tên của kim ưu j i n có thể đâm trực tiếp thẳng vào ngực anh trái tim nó đâm chính xác vào vị trí của trái tim ngay lúc đó áp g i sun thốt ra những cuối cùng của mình vỡ ơ vật phẩm huyền thoại kim u din lần đầu tiên tỏ ra ngạc nhiên có mẹ d chương mười tám giá trị của huyền thoại nó đủ sức thay đổi hoàn toàn vận mệnh một con người song chả có gì bảo đảm rằng cái sự chuyển biến ấy là tích cực vô điều kiện thay vào đó nó thường là tiêu cực ngay khi được tin một người chơi đang nắm giữ một vật phẩm huyền thoại kể từ khoảng k h ắ c ấy họ chắc hẳn được coi là một con quái vật một con mồi sẽ rơi ra vật máu như ta đã đề cập trước đây các mặt hàng huyền thoại không phải là những thứ đơn giản có thể được đưa ra thị trường để tìm người mua hay có các giao dịch như vậy các vật phẩm hay trang kỹ năng có thứ hạng huyền thoại không phải là thứ mà thị trường bình thường có thể xử lý được cuối cùng Chỉ có một cách để bán nó để trở thành nó một trở bán để để n gata ư ờ i khi có chỉ có sức khả thứ hàng ấy chỉ khi hắn có đủ sức mạnh h năng bán ấy đủ y ảnh hưởng để không bị người khác để bị cấm Cho đến lúc che phải thật mình đến đó, đ rằng kẻ ấy phải che giấu sự n nắm giữ những món hàng hạng huyền thoại và giữ chúng an toàn trong vòng tay của bản thân. xuân, g giữ giữ giờ thoại và tay Thắp của ta gã đã sống cùng với một chiếc nhẫn huyền thoại trên ngón tay và che giấu sự thật đó tấn thần chi nhẫn A-T-L-Z-I-N, đó là lý do khiến kim hữu di ngạc n nhiên mình chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được thứ này vật phẩm tăng cường mọi kỹ năng đây là một món đồ quen thuộc với kim hữu i nương nhiên cậu biết món đồ này thực sự tuyệt vời đến nhường nào dẫu là một vật phẩm huyền thoại nhưng nó có các tùy chọn không mấy ngoạn mục và tuyệt vời cho lắm kỹ năng huyền thoại vong thần chi nhãn a đùi thứ cho phép rượu di đọc những ký ức về người chết cực nhanh kỹ năng của nó giống như mang lại cho cậu một sức mạnh siêu như vậy so với điều đó tùy chọn tăng tất cả các cấp bậc kỹ năng của một người trông không quá tuyệt vời thực tế thì sức mạnh của chiếc nhẫn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kim rượu di ở giai đoạn hiện tại xong một khi cấp bậc kỹ năng của một người đạt đến mức bậc thầy cấp s chiếc nhẫn sẽ cho ta thấy sức mạnh không thể nào mà tin nổi thứ sức mạnh ngoài sức tưởng tượng của con người mình đã được nhận rất nhiều hơn cả những gì đã nghĩ sức mạnh của chiếc nhẫn này cho phép ta sử dụng kỹ năng xếp cấp bậc thầy của một kẻ nắm giữ sức mạnh cấp bậc s hay cấp bậc siêu việt e có năm cấp bậc như e g c b a mỗi cấp bậc tương ứng với từng nguồn lực khác nhau như tháng 10 năm 2030 40 50. s là thứ tượng t r ư n g cho nguồn sức mạnh vượt qua cả hệ thống cấp bậc ấy ví dụ là mát một đi đó là một vấn đề lớn nâng một kỹ năng lên cấp bậc bậc thầy đòi hỏi rất nhiều thời gian công sức và tài năng để đạt được thứ hạng siêu việt đòi hỏi một sự may mắn điên rồ tương tự như có được một vật phẩm huyền thoại song tất cả điều này có thể được giải quyết đơn giản chỉ với một vật phẩm duy nhất thực sự thì trong quá khứ kẻ đã sử dụng vật phẩm này đã có được nó mà thông thường là không thể có được bằng tiền hạ s ỉ c ò n s ú k ẻ bây giờ mình đã biết tại sao người môi giới có thứ này hạ s ỉ c ò n s ú k ẻ nhà môi giới của thị trường chợ đen châu á anh đã đưa tấn thần chi nhận cho một người kẻ đã cho phép anh ta thống trị ngành công nghiệp chợ đen bằng cách giành được sự bảo hộ của người đàn ông ấy giờ thì mình đã hiểu làm thế nào mà rộ hằn dọ ò ựa có được thứ nằm trong lòng bàn tay mình lúc này đây từ vong trí đế gã là người mà hệ hạ sĩ con s ủ k ẻ chấp nhận từ bỏ tấn thần chi nhẫn chị để đổi lấy sự bảo hộ kẻ ấy đã tách rời chiếc nhẫn ấy ra khỏi người bác dở s u n và đưa nó cho hắn đương nhiên không ai khác ngoài hệ hạ sĩ con s ủ k ẻ người đã cung cấp cho bác dở s u n và nhóm của gã ta cái ngục tối này nó không phải là không hợp lý tất nhiên hắn cũng là người đã giúp ác do n g o à n vượt qua toàn bộ quá trình khi hắn bán các vật phẩm cho người chơi ở nhật bản mình nghĩ là chính ác do ngoạn đã bảo quản tấn thần chi nhẫn và đưa nó cho rộ hắn có lẽ mọi việc đã diễn ra như thế xem xét mối quan hệ giữa bắc do ngoạn và hạ sĩ con sủ kẹ điều đó cũng có thể làm chứ kim u jin không nghĩ rằng có bất kỳ nghi ngờ nào về mối liên hệ của họ điều quan trọng bây giờ là kim u jin đã tìm thấy lối vào thị trường mà hạ sĩ con sủ kẹ tạo ra ở hàn quốc u jin một lần nữa cầm chiếc nhẫn lên không do dự cậu đưa nó vào trên bàn tay trái của mình khi cậu đeo chiếc nhẫn nho nhỏ ấy vào ngón tay cái bên trái chiếc nhẫn quận quanh ngón tay của kim u jin như thể nó là một con rắn vậy a ngay lúc ấy một nguồn lực vô cùng nóng bỏng mà ngay cả hữu d i n cũng có thể cảm nhận được dần chạy từ ngón tay hút vào trái tim cậu nghĩ rằng mình sẽ có được một vật phẩm như thế này sau khi hoàn tất việc trang bị kim hữu d i n một lần nữa kiểm tra sức mạnh của mình năm con ma cốt binh điều đáng chú ý nhất là số lượng cốt binh mà giờ đây hữu d i n có thể triệu tập lên đến năm con ma năng của mình không thể theo kịp nữa ba con lính sương cũng đã đẩy mình tới cực h ạ n rồi triệu tập cả năm là điều bất khả vào lúc này song hiện giờ việc này không là vấn đề gì quá lớn với cậu nếu ba cốt binh không đủ mình có thể tự mình làm lấy tờ nơ s đúng rồi phải tự làm chứ có làm mới có ăn không làm mà đòi ăn thì có mà ăn db ba ăn c mười cậu vẫn còn một con b à i tẩy là kim b u j i n chính bản thân cậu ta do đó b u j i n không hề do dự ta cũng nên quyết định sẽ đưa vào kho đồ cái gì sau khi đã hoàn thành việc săn t r ồ n c u ộ săn quỷ bắt đầu sau đó anh ta gặp tản dị dỗ và nở rủ cậu người cùng trí hướng d i ệ t quỷ bất ngờ trước vẻ đẹp của nở rủ cổ anh đồng ý gia nhập cùng hội d i ệ t quỷ bọn họ liên thủ tìm ra và giết thằng m ù dạn từ đó anh kim nhà ta cùng tản dị dỗ hài nhầm nở rủ cổ sống hạnh ép ca trọn đời vờ vờ trộn một con quái vật có chiều cao từ ba đến bốn mét có cặp chân ngắn tủn cùng với đôi tay dài và thân hình giống như một quả bầu khía cạnh đáng sợ nhất của con quái vật này là khả năng hồi phục một con quái vật không bao giờ lùi bước dâu có bị thương nghiêm trọng là cơn ác mộng đối với người chơi thuộc lớp c h i ế n b i n h có hai cách để dết trồn một là phải đổ dầu lên cơ thể con quái vật và đốt lửa hoặc là cắt thịt chúng liên tục như thể bạn đang cắt xạ xi mi lớp học của tờ g ns ta có phép tính đơn giản sát thương liên tục khả năng hồi phục hp giảm mà hp giảm về không ăn kẹo thật đơn giản phải k ba và dĩ nhiên cách một là phương pháp tiêu chuẩn chẳng phải việc đổ dầu lên cơ thể của một con trồn sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều sao bạn biết đấy lúc đó thì bạn chỉ cần chờ con trồn phát điên lên và chết hơn nữa gần như không có chỗ cho sai lầm với phương pháp này kim ủ j i n tất nhiên lên kế hoạch sử dụng lửa hơn nữa kim ủ j i n có cốt binh làm m g ồ i nhử trong khi những con cốt binh thu hút sự chú ý của trồn tất cả những gì cậu phải làm là ném một cái chai gỗ chứa dầu vào cơ thể con trồn cậu cũng sẽ sử dụng cốt binh như những cảm tử quân chả có lý do nào để mà xem xét cái phương án này cả Ê, ô ê, ô, Kim h ừu con nghĩ vậy chồn o đ hét i c ậ lên và ngã gục xuống nền đất cứ cùng cơ thể đổ xô ấy đập xuống đất và phát ra âm thanh dữ dội song chả có âm thanh nào phát ra từ đám có binh tờ t ả n chịu lịch tờ tàn chịu l ị c ta chỉ nghe thấy được tiếng xương và chạm khi chúng liên tục chém vào đôi chân rách nát của con trùn k i mũ rin lắc đầu trước cảnh này mình đã không mong đợi điều này xảy ra trộn là một quái vật với khả năng phòng thủ yếu khi nhìn xét vào khía cạnh phòng thủ của từng cá thể trồn thực sự thua kém các gọc đó là lý do vì sao cách thứ hai rết lũ trộn là liên tục băm chặt cơ thể chúng nó do đó người chơi có đủ kỹ năng không nhất thiết phải sử dụng phương pháp đầu tiên mà là phương pháp thứ hai chắc chắn có những người chơi đủ nhẫn mại để cắt cơ thể của nó làm giảm khả năng hồi phục của nó khả năng hồi phục của trùn cũng không quá hoàn hảo nhưng ngay cả vậy thì việc những con cốt binh trong hình dạng nhỏ nhắn xinh xắn và cũng không kém phần đáng yêu liên tục bỏ qua thân hình đồ sộ của con trồn mà chỉ tập trung tấn công vào phần chân là đói thể giải thích việc này thậm chí có chút bất thường U u con trồn đang thương phải vật lộn để trốn thoát khỏi đám yêu tinh thứ mà chiều cao chỉ bằng chúng nó bẹ đôi U trốn tràn, con q u á i thu khổng lồ bắt đầu bò la liệt trong sợ h ã i đây cũng là lần đầu tiên kim hữu di nhìn n thấy được cái cảnh tượng gáy mác khác đó là một cảnh tượng phổ biến cho những kẻ bị săn đuổi bởi ưu j i n hoặc những kẻ phải đối mặt với cậu giờ mình đã hiểu tại sao bọn chúng lại nhìn mình với cái vẻ mặt như vậy đó là bởi vì kim ưu j i n cũng giống những kẻ đó trong hoàn cảnh hiện tại đáng có binh khi đối phó với con quỷ khổng lồ một con q u á i vật có kháng l ử a thấp ưu j i n lại bị đánh bại nó theo cách mất dạy này bọn chúng có quyền gọi mình là thằng chó để cậu tự đủ kim ưu j i n hiện đang tự chỉ trích chính mình tất nhiên phân đoạn này cậu không chỉ ngồi ăn bắp và ngồi xem phim kim ưu diên bay theo hình vòng cung và đắp xuống cơ thể của con quái vật khổng lồ mà vỡ tung ra cơ thể trồn bây giờ bao phủ bằng dầu và giam gỗ cùng lúc đó kim ưu j i n thắp một ngọn lửa vào mũi tên của mình bằng đá lửa mũi tên bọc trong một miếng vải thấm dầu đang giật lửa và rồi vút nó bay một đường tạ dạ bổn tuyệt đẹp rồi đâm vào cơ thể con trồn sâu số Mũi lơ ưu cơ thể của trồn bùng cháy Ui, ngọn lửa bắt đầu nuốt t r ọ n con trồn sâu số con quái vật dần mất đi lý trí cảnh tượng đó khiến cuộc tấn công của đám cốt binh dừng lại thay vì liệu lĩnh lao vào con trộn đang đau đớn, điên đập phá co giật dữ dội thì chúng quy một trong số chúng nhìn kim ujin giống như một chú cún con nhìn chủ nhân t ứ c đoạt món đồ chơi mà mình đang chơi dở trong khi đó kim ujin cũng nhìn bà con ma cốt mà nghĩ bọn này chắc cũng có thể xài cung n ề ba chương mười chín ma động cấp a một những người thức tỉnh đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu về quái vật thông tin về đặc tính của lũ quái thú thói quen và hành vi của bọn chúng tất cả đều có thể được trao đổi lấy tiền việc nhiều công trình nghiên cứu được tiến hành không có đồng nghĩa với việc có nhiều người chơi tham gia vào việc thực hiện chúng khi một nhóm nhỏ người chơi phát triển một phương thức săn bắn thông qua nghiên cứu và kiểm nghiệm rộng rãi hầu hết những người chơi khác chỉ việc mô phỏng lại nó không có luật lệ cho việc cấp bằng sáng chế cho cách xử lý và săn bắt lũ quái vật dù cho có luật như vậy việc vào hầm mục và kiểm tra từng người xem họ có vi phạm bản quyền hay không là điều bất khả thi nếu bạn giành thì cứ tự nhiên không kim u j i n thuộc t u ế p người thích nghiên cứu và vì một số lý do cậu buộc phải nghiên cứu bang hội cứu thế đi trên một con đường danh giá gánh trên vai sứ mạng cao cả và nặng nề hơn bất cứ ai tất cả để mang đến cho mọi người nhiều hơn những gì mà cuộc sống hiện tại đã và đang hiện hữu bang hội đã tiến hành nghiên cứu và nghiên cứu một cách điên tình cảnh hiện tại là nơi một con chồn đang bị hành hạ bờ giờ s mờ một cách thê thảm bởi năm bộ l í n h x ư ơ n g và đó là thành quả cuộc thử nghiệm của kim bù d i n ốp, bốn con cốt binh liên tục chặt vào chân trồn đầy tàn nhẫn không một chút sắc thương chắc là bởi bọn này là triệu vật của u j i n h tìm một trong đám ma cốt binh còn trở nên vô cùng hưng phấn và đ i ê n cuồng nó bắn những mũi tên loạn xạ sau khi hết cung tên tên cốt binh tiếp cận kim bù i n h và ngang nhiên vòi thêm hàng ửa rồi thằng nào là đệ thằng nào vậy kim ưu j i n nở một nụ cười gượng gạo trước cử chỉ của thằng bé có lẽ được thưởng theo cách này là phần quà cho những nỗi khổ mà mình đã phải chịu đựng trước đây kim nở một nụ một c ưu ờ i cay đắng nhưng n ế chỉ v ớ i vậy mà đã hài lòng, thì mọi chuyện mà mọi hài đã đến thì chỉ thế thôi. h i lòng, cũng n Tất ê n không i m thể thỏa mãn chỉ vì những tạo vật của anh ta có khả năng chiến đấu tốt cậu chắc chắn không có ý định phó mặc số phận của mình cho mấy con linh xương và trên hết là kim ưu j i n vẫn chưa quên cho dù những cốt binh của anh có mạnh đến mức nào đi chăng nữa chúng cũng không phải đối thủ của lee s i n hà nhầm ly xe rộng kim ưu d i n không hề quên con mồi cuối cùng của cậu tất cả bốn con trôn đều đã bị hạ gục bạn đã dọn dẹp thành công một ma động hai của kim hữu d i n lúc này văng vẳng tiếng báo thăng cấp và theo sau là âm thanh thông báo về việc dọn sạch ma động ngay khi những âm thanh phát ra kim hữu d i n mường tượng lại kế hoạch đã định s ẵ n trong đầu ngày năm tháng b ố khi mình xong việc có vẻ cũng cùng lúc với thời điểm cái sự kiện trọng đại ấy diễn ra vào ngày năm tháng b ố sẽ có một sự kiện trọng đại nó đủ lớn để làm dung chuyển toàn bộ đại hàn dân quốc khi kim hữu d i n rời cổng ma động c á n h cổng như đưa lời từ biệt bằng cái nhiệt độ ấm áp cùng một mùi hương mãnh liệt của mùa xuân tới mới nó đối lập hoàn toàn so với tiết trời đầu xuân đầy lạnh giá cái lạnh ấy làm làn da cậu xun hết lại trước l chiếc damas xe của mạnh trong tàn tạ chẳng khác gì cái xe phế liệu nó nằm đấy đợi cậu t r o n g cái tiết thời xuân sang đầy tươi sáng edit mùng một trăm linh ba tết vui vẻ kim hữu jin tiến tới chiếc damas Cô -du -du, du du du du chết tiếng bước chân đó ngộ hà bốn cậu mở cửa xe lần này một chiếc sẻng đập thẳng vào ngay vào tầm mắt hữu jin và cậu bắt đầu hì hục đào đới ở một bãi đất cách chiếc xe và i bước càng ngay sau đó tiếng kim loại va chạm phát ra một cái kết sắt xuất hiện dưới cái hố đây là một loại c á c chứa những vật dụng cá nhân thiết yếu của những người thức tỉnh smartphone chìa khóa xe và cả ví của họ tờ tắt cắt kim u din bấm mật khẩu mở cách một cách điêu luyện một lúc sau cậu bật chiếc smartphone màu đen lên cậu thấy được một số cuộc hội thoại cuối cùng u din dừng mắt ở một dòng tin nhắn bản báo cáo về tình trạng ma động có những tin nhắn nhận được từ một số máy cụ thể trong m ộ ư ơ i hai giờ gần đây và nó không để lại danh tính người gọi kim u din gửi trực tiếp một tin nhắn đến số máy là đó năm mươi n g bốn t r ă n h ba hai t r ă n h hai đó là một mật khẩu thằng k h ố n đa nghi hãy ạ xì còn su kè mật mã này là thứ cần thiết để nói chuyện với hắn việc này cũng là điều hợp lý một kẻ có liên quan tới nhiều hoạt động phi pháp ở nhiều quốc gia khác nhau thì khó mà có thể làm việc trực tiếp được chính vì thế còn s ù kẽ luôn tạo một rào chắn giữa bản thân hắn ta và khách hàng một hàng rào để bảo vệ hắn nếu khách hàng lật mặt hoặc điện thoại của họ bị đánh cắp mật mã tồn tại như một công cụ để nhận diện người ở đầu dây bên kia ngày tháng ngược edit nghĩa là sao năm bốn trăm l à năm 2023 tháng 4 n g à y năm vậy mà cũng là mật khẩu chán éo thèm nói mật khẩu sẽ là ngày hôm ấy được viết ngược lại nó đồng nghĩa với việc rằng nó sẽ được thay đổi mỗi ngày và việc này rất việc quả Ảng. Ngay nhận tức thì, cậu đầu ư ợ c cuộc cuộc Chết một một máy mới. Kim một Kim từ trả lời điện thoại. Ta thấy tắt Hữu Hữu xuân. gọi gọi Jin lời điện Jin. giờ rồi. số đấy? Vậy Kẻ nhớ. nào là Đó p n kết của một của c ộ c đối Đầu thoại ngắn gọn. Tút. Tút. ngắn gọn. dây bên kia tắt điện thoại kim u j i n lập tức nhũ mày và nói thật là khó chịu khi lại nghe dọn gã sau khoảng thời gian dài thực ra kim u j i n vẫn đang suy ngẫm kỹ lưỡng về việc nên lợi dụng hay giết còn sù kè giờ đây việc u din nằm trong tay chiếc nhẫn vở vợ huyền thoại được nhắc đến ở c h ư ơ n trước mối quan hệ giữa con sủ kẹ và rồ hẳn g ò ọ hụa hầu như sẽ biến mất và giá trị của con sủ kẹ đã hạ xuống rất nhiều với giá trị bị giảm việc kim hữu jin loại bỏ con sủ kẹ cũng không phải điều gì đó quá tệ cho lắm nhất là đối với một kẻ có hại nhiều cho thế giới ngoài ra đây cũng là một cơ hội để nuốt chọn những vật phẩm và tài sản con sủ kẹ đã tích chữ bấy lâu x o n g cuối cùng cậu đã chọn lợi dụng hắn nếu không phải vì sự kiện này mình hẳn đã sớm trừ khử hắn ta mà không chút do dự yếu tố tác động đến sự thay đổi quyết định của kim hữu i đó chính là sự kiện lớn sắp sửa diễn ra để kiểm tra về sự kiện cậu tìm kiếm trên cổng thông tin sau khi lôi chiếc điện thoại ra ngay lập tức m ộ t tiêu đề hiện lên ma động dạ a vừa được phát hiện ở bờ s ả n đó là một sự kiện lớn mà cậu đã luôn chờ đợi phát hiện ma động một tầng cấp độ a yêu cầu người tham gia phải dưới cấp độ 20. m ộ t ma động cấp a xuất hiện đó là những tin tức gây chấn động toàn bộ đại hàn họ không thể không run rẩy a bốn không phải đây là lần thứ nhì đối với đại hàn chúng ta rồi sao tính đến nay việc này chỉ xảy ra tổng cộng 20 lần trên toàn bộ châu á đại lục ngoài ra khi nói về kích thức của hàn quốc nó tương tự việc chúng vé số độc đắt thêm lần nữa vậy m ộ trong ma tổng số hai mươi ma động cấp độ a 7 trong số đó đã xuất hiện vật phẩm huyền thoại và mấy cái như vật phẩm độc nhất thì tuân ra như mưa ma động a có cơ hội cao chứa những vật phẩm xịn bao gồm cả những vật phẩm huyền thoại mọi người gọi đó là ma động nhưng nó giống như một hòn đảo chứa đầy kho báu hơn ngoài ra số lượng tối đa có thể tham gia là 150 n người chẳng phải đó là một con số rất lớn sao lần gần đây nhất xuất hiện một ma động tương tự là ở tokyo nhật bản vào tầm một năm trước đây chẳng phải là quá nhiều rồi sao chưa hết đây cũng là điều bất khả khi để một bang hội thầu độc quyền một hầm ngục cấp a hoặc cao hơn và kể từ thông tin cho biết đây là một hầm ngục cấp a tôi chắc chắn rằng tất cả các bang hội khác cũng sẽ nhắm đến nó ít nhất thì cũng phải mười bang hội trong số đó sẽ thầu khi đó mỗi bang hội sẽ có nhiều nhất m ộ ư ơ i năm vé hy vọng rằng trường hợp trên là điều sẽ xảy ra hoặc một trăm năm mươi bang hội cùng t à u ma động này có là điều khả thi họ buộc phải hạn chế trong việc tiếp cận hòn đảo việc tổ chức thầu sẽ rất gây gắt chỉ t i ê n bạc nói xuông thì e rằng không thể giải quyết tôi thấy là đây chẳng phải thời điểm duy nhất chính phủ có thể lợi dụng người chơi sao có lẽ họ sẽ trói buộc những người thức tỉnh bằng bản hợp đồng thêm vào đó để chắc chắn có vé vào cổng họ phải trả rất nhiều tiền chỉ có một bang hội có được vé mà hầu như không phải tốn bất kỳ công sức nào bang hội cứu thế chắc chắn sẽ có được ít nhất mười vé trong sự kiện quy mô này tất nhiên rồi nếu họ mà không có chân trong sự kiện này mọi người chẳng phải sẽ biểu tình trước nhà xanh ngay lập tức hay sao tờ e giơ nơ s tương tự nhà trắng của mễ v ụ t nó màu xanh những người biểu tình đang tiến hành rồi và họ yêu cầu chính p h ủ có chắc một suất cho cứu thế hội nếu bạn xét đến những công hiến mà bang hội này đã mang lại đây chính là phần thưởng của họ họ chính là bang hội đầu tiên được đảm bảo về vé vào cổng giờ đây cuộc tranh chấp vé giữa, giữa các bang hội khác ngày càng trở nên khốc liệt trận chiến g i à n h chỗ này không còn dừng ở từ tàn khốc nữa các phe phái của các bang hội sẽ làm bất cứ điều gì miễn sao đạt được chỗ cho người của họ văn phòng của các hội bắt đầu trở nên hỗn loạn các bang hội còn lại bắt đầu những cuộc chiến tranh l ệ n h để giành được vé và nội bộ của mỗi bang cũng sẽ đấu đá nhau trong việc ghi danh thành viên vào danh sách tham gia không thật đó là cách mà đội trưởng đội hậu cần ma động dễ ổng ủ xe ốc khơi màu cuộc chiến cạnh tranh hay gắt tôi nghĩ hai mươi vé đã là nhiều hơn là đủ nhưng không một hai t r i ệ u nhượng bộ và sẵn sàng để người khác chiếm chỗ của họ chết tiệt chúng ta lại là những người đầu tiên nhận được vé chỉ một lúc trước khi hội phượng hoàng xác nhận đã có được hai mươi vé vào dễ ông ủ xê úc đã nghĩ việc này đáng lý phải dễ thở hơn vậy mà cuối cùng chỉ còn lại hai chỗ sau khi đã chia đều cho ba phe phái trong hội ông đã nghĩ rằng ba phe chính của hội sẽ dễ dàng thỏa hiệp nhằm đi đến một thỏa thuận chung chắc là bọn họ chỉ muốn đội của mình có vé sẽ vẫn sẽ ổn ngay cả khi ba phe không hoàn toàn tham gia vào sự kiện lần này nhưng còn cái ý kiến nên cho nhiều đội cùng tham gia vào sự kiện bị họ bác bỏ hoàn toàn điều này cũng đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh cho các vị trí còn lại là cực kỳ g a i gắt điều này cũng khá là dễ hiểu thôi nếu những người chơi đến từ những bang hội khác nhau tham gia họ có khả năng sẽ không tránh khỏi một trận chiến sống còn ngược lại việc những thành viên cùng bang hội có một trận chiến đẫm máu là điều rất khó xảy ra dù bất kỳ lý do nào đi chăng nữa song cũng chả có ai có ý định hợp tác cả bởi lẽ ai ai cũng tràn đầy sự tự tin cái tự tin ấy đến từ trang bị vật phẩm cấp độ 10 hoặc hơn thế được chất đống trên người họ kể từ lúc sự kiện này bắt đầu và đúng như vậy ngay từ thời điểm chọn thành viên không quá khó để thu hút người trời bằng những vật phẩm độc nhất đã được bốn năm kể từ khi thế giới biến thành một trò chơi và giống như hầu hết các trò chơi khác bây giờ có hàng đống món hàng ngon n g h ẹ cho người chơi mới bắt đầu dễ ổng ủ sẽ ốp thấy việc này thật sự cũng chẳng khó khăn gì cho lắm khi trang bị các vật phẩm độc nhất hoặc có phẩm chất cao hơn lên những người chơi tham gia sự kiện lần này và biến họ thành những pháo đài di động cho dù có đầu tư bao nhiêu đi chăng nữa một khi vật phẩm huyền thoại xuất hiện mọi công sức bỏ ra đều là xứng đáng mặt khác ma động này chứa được một có một lượng công trạng và danh vọng khổng lồ khó mà kiềm lòng được họ ngạo nghễ họ kiêu ngạo trước hiểm nguy cũng tốt thôi. xong có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả cái danh vọng trong cái sự kiện hung hăng này dù dưới bất kỳ hình thức nào câu chuyện về việc chọn cho ra được 20 thành viên để mà tham gia vào sự kiện lần này chắc hẳn không thể kết thúc dễ dàng được đau đầu vãi câu chuyện n à y rồi sẽ tiếp diễn ra sao không ai biết trước được điều duy nhất dễ ổ ngủ c có thể khẳng định vào lúc này là hầu như không thể thầu cả 20 vị trí được trong số này sẽ có ít nhất một đến hai ghế bị để t r ố n g và ngay khi trường hợp đó xảy ra các khoảng trống đó sẽ được lấp đầy bởi một a i đó có tận h a ghế cơ mà đâu có ai ngu mà bỏ trống chứ bất kỳ kẻ nào có khả năng nhận tấm vé ấy hoặc là có một thế lực cực k h ủ n g trong lưng hoặc là chẳng có cái củ cải gì trong giây lát hình ảnh về một chàng trai thoáng lướt qua tâm trí của dễ ổng mùi gì n g h è o giờ ỷ tạ bốn như là cậu trai kim bùjin kim bùjin khi nghĩ đến chàng trai này ông k ẽ gật đầu phải rồi cậu ta là một người rất là chân thành chăm chỉ và không kém phần tài năng ít nhất thì cũng sẽ không có rắc rối gì xảy ra nếu cậu ta tham gia đ a n g nào cũng tốt hơn việc đặt hai đó vào vị trí này bằng tiền và rồi sau đó gây ra mấy cái vụ lùm xùm xong giờ đây xuất hiện trên gương mặt lại là một nụ cười đầy g ư ợ gạo việc kim ngựu di chiếm được chỗ hiện giờ gần như là điều bất khả thi không đời nào một người chơi như cậu ta lại có thể lấy được một vé trừ khi tên của cậu được nhắc đến từ ai đó có quyền lực ngang n g ử a bác do ngoạn chỉ trừ khi phép m à u thật sự xuất hiện t s m n đọc chuyện vui vẻ c ợ m tờ số nhé nhiều là được c ợ m tờ của các bạn là động lực ra bài của chúng tôi giờ chắc cũng khuya rồi thôi thì các bác cả t hâm mục cấp độ đã trở thành một sự kiện lớn gây chấn động bán đảo triều tiên xếp hạng thám hiểm trong một tối 12 bang hội được xác nhận là đặc biệt chính phủ được đưa ra càng công bằng càng tốt hiệp hội messi a được bảo đảm 20 chỗ ngồi bang hội phổ ennis có 20 chỗ ngồi được bảo đảm chính phủ làm việc cực kỳ nhanh chóng và do đó báo chí đã tung tin rầm rộ chờ đợi những triển vọng tốt nhất ở hàn quốc đặc biệt phỏng vấn s u ố t o r t e r dù kỳ bảy một bài báo nổi bật trên trang cổng thông tin và một chương trình phát sóng đặc biệt đã thống trị kênh ca sĩ nổi tiếng dung y y s ù n và lee dung hi o một thành viên của hội phổ ennis thể hiện tình bạn của họ người mẫu hàng đầu h a n i eo h tin dành thời gian ngọt ngào với người yêu ngôi sao triển vọng d u n g d ủ hỉ hục từ hội hải tài những người nổi tiếng đã làm cho sự kiện trở nên nóng hơn như thể họ đã chờ đợi nó các bang hội đã có điểm bảo đảm cũng tranh thủ cơ hội này để tung hoành tên tuổi sở cùn t i ệ u hiệu chúng tôi sẽ chứng minh tiềm năng của tiêu hiệu, hiệu của mình h ả i tài t i ệ u hiệu, hiệu chúng tôi sẽ đưa ra kết quả vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đương nhiên người dân và cư dân mạng cũng ném mình vào ngọn lửa tôi tự hỏi ai sẽ dọn mục tối này tất nhiên đó sẽ là hiệp hội m e s s ạ vâng m e s s ạ nếu bạn là người hàn quốc hãy cổ vũ cho mẹ s ì ạ đúng như dự đoán hầu hết các hoạt động trên internet mà công chúng tạo ra đều bị sa thải tại hội mẹ s ì ạ dù sao thì đại hàn dân quốc có rất nhiều câu chuyện liên quan đến ngục tối cấp bậc tuy nhiên có một khu vực tách biệt với một thế giới như vậy song bạc nước ngoài theo h ò a city nằm ở đảo dễ ổng dòng in chị ổ n không hề thấy một chút sức nóng nào được tạo ra bởi ngục tối cấp độ phòng riêng với chiếc bàn nơi kim hữu jin bước vào cũng vậy chúng tôi đã đến không có bất kỳ dấu hiệu lo lắng hay khủng hoảng nào trong căn phòng mà kim h ữ jin vừa bước vào dưới sự giám sát của vô số vệ sĩ mọi người nhìn thẻ của họ với vẻ mặt thanh thản và các chip di chuyển một cách máy móc trong số đó một anh chàng to lớn mặc bộ đồ trắng và đang cắn một điếu xì gà nhìn kim u j i n mái tóc cắt ngắn kiểu thể thao dáng vẻ cứng cỏi và vẻ ngoài xấu xí khiến anh nhớ đến những tên xã hội đen từng là nhân vật chính của loại hình sân khấu này đã được một thời gian dài sau đó người đàn ông mặc bộ đồ trắng cử động hàm và một người đàn ông có vẻ ngoài tương phản đến gần kim u j i n đó là một người đàn ông với khung sức nhỏ đôi mắt rách vòi vểnh nổi g i và hàm răng k h ể n như một con chuột trong mương anh ấy xin chào miệng người đàn ông lúng túng thốt ra một từ tiếng hàn đó là điển hình của những người nhật bản hầu như không học tiếng hàn bạn đã chuẩn bị hàng hóa chưa đúng kim u j i n đã phải hành động tuyệt vọng trước mặt anh ấy vẫn là một chàng trai không thể tin được mà tôi không thể cười các diễn viên là con s ù kệ hạ xì và kim u j i n những người gần như không kìm được tiếng cười trước mặt anh ấy nó đúng như anh ấy nói con s ù kệ hạ xì người đàn ông mà kim u j i n muốn gặp là người đàn ông lộn thuận trước mặt anh người đàn ông đã dâng chiếc nhẫn cộng cho vua của ân ý ả u và thống trị thị trường chợ đen bao gồm toàn bộ châu á với sự hỗ trợ của mình buôn bán vũ khí bất hợp pháp ma túy con người và thậm chí cả các quốc gia có lẽ anh ta cũng là một người có tâm hồn rất tàn nhẫn ngay cả khi nó không có lợi anh ta sẽ rất vui khi giết một người phụ nữ khi anh ta có tâm trạng làm như vậy ông có nhiều tài lẻ và phương pháp để biến cơ thể người thành tiền tất nhiên anh ta cũng có nhiều kẻ thù tuy nhiên anh ta vẫn sống sót anh ấy còn sống sót lâu hơn kim hữu i n có lẽ hiệp hội messi ạ đứng sau anh ta đó là điều duy nhất khiến kim hữu i n do dự trước khi chết ác xin hy đã nói với anh ta rằng cô ấy sẽ thực hiện một thỏa thuận với vua của ợ n i ẩu rất có thể hiệp hội mẹ s ì a đã nỗ lực rất nhiều để tìm ra nơi hạ xì còn su kẹ người đang hỗ trợ cho vua của ợ n i ẩu cư ngụ nếu không khả năng cao là họ đã có liên hệ ngay từ đầu tất nhiên điều đó không quan trọng ngay bây giờ đây là hàng hóa kim u j i n trao chiếc tàu sân bay mà anh ấy đã mang theo À, còn su kẹ hạ xì nhận túi sau khi đưa túi kim u j i n hỏi nếu có một hầm ngục mà bạn định đưa cho anh trai bác giờ sun bạn có giới thiệu nó với tôi không những lời này khiến c ò n s ù kệ hạ s ỉ phải n h a o mắt lại đôi mắt vốn đã nhỏ của anh khiến người ta khó nhìn thấy nó tuy nhiên cái nhìn trong đôi mắt thuân nhọn của anh ta chắc chắn khác hẳn b ô tôi sẽ tham gia thông báo cho ông chủ sau khi nói c ò n s ù kệ hạ s ỉ đến gần người đàn ông đang chơi b à i b ộ kẹ và người đàn ông đó liếc nhìn kim bù xin kim bù xin mỉm cười đáp lại ánh mắt của mình anh ta đã cắn câu kể từ bây giờ c ò n s ù kệ hạ s ỉ sẽ tiến hành một cuộc điều tra tích cực hơn về kim bù xin đương nhiên anh ấy sẽ thấy kim bù xin đã chết tiệt như thế nào trước khi thế giới biến thành một trò chơi dựa vào đó anh ấy sẽ kết luận rằng kim bựu din không phải là một chàng trai bình thường và anh ấy là một người đàn ông có bộ kỹ năng lần bây giờ anh ấy sẽ giao n g ồ i cho các doanh đoàn tất cả những thông tin đó sẽ đến tay các doanh đoàn và đối với các doanh đoàn không có ứng cử viên nào tốt hơn tôi để trở thành đôi mắt của anh ấy sau đó kim bựu din sẽ đạt được những gì anh ấy muốn còn xù kệ hạ xì、si、đến gần và đưa cho anh ta một con chip đây là con chip hãy mang con chip và đi ra ngoài và người chia bài sẽ đổi nó tôi có thể giúp gì khác cho bạn không kim bựu din trả lời câu hỏi tôi thực sự không mang theo xe hơi bạn có thể gọi cho tôi một chiếc taxi anh chỉ phải đưa cho tôi một ít tiền taxi hàn nam rong quận r ồ n g s à n seoul tại một trong những sân nổi tiếng nhất của hàn quốc là sân khấu mà ngay cả những người giàu có nhất cũng không thể đến gần có một nơi mà những người đứng đầu các tập đoàn hàn quốc sống đó là một lâu đài một nơi mà một người phải được sự cho phép từ các quý tộc của lâu đài để được phép trở thành hàng xóm của họ có một người đàn ông mà chủ nhân của lâu đài đã mời kim、Bù、jin tôi nghĩ rằng tôi đã từng nghe đến cái tên này trước đây nhân vật chính là một người đàn ông hai mươi chín tuổi đẹp trai thân hình chuẩn như người mẫu Ô anh n n b ấy cái từ một cô thư n h ga căn b i thường t riêng từng thuộc i đ được, được gọi là thằng cứu nạn g bây giờ anh ấy đang nói về kim bù d i n vào thời điểm đó tôi đã nói rằng anh ấy chắc chắn không bình thường hơn nữa áp dòng h o ạ n biết rằng kim bù d i n không phải là một tên khốn như mọi người đã khẳng định thiếu khả năng thực tế đó là lẽ tự nhiên cho anh ta biết vâng đó là cách bà hệ thủ sục làm chứng áp dòng h o ạ n là một trong những người ban đầu tung tin đồn thất thiệt về kim bù d i n sau đó chúng tôi đã làm việc để không có bất kỳ tiếng ồn nào nói một cách chính xác phe của áp dòng h o ạ n đã làm được việc nhưng bây giờ hã xì đã gửi cho bạn một hồ sơ của anh ấy bây giờ tên của kim bù d i n đã được nhắc đến một lần nữa anh ấy đã đi vào ngục tối cùng với nhóm của park dở sun nhưng anh ấy là người duy nhất sống lại sau cái tên của anh ấy là tin tức về cái chết của park dở sun một cấp dưới mà Bác Giờ park n tâm một chút dở sun quá tham lam khi xem xét trình độ năng lực của mình nên việc anh ta xuống địa ngục bất cứ lúc nào cũng không có gì là lạ tất nhiên anh ấy không hề cảm thấy buồn bã về cái chết của park dở sun đối với p a r g dở sun anh ấy không hơn gì một con ngựa hữu hích tuy nhiên thật đáng tiếc tôi sẽ sử dụng anh ta nhiều nhất có thể và cuối cùng sẽ loại bỏ anh ta thay vào đó park dở s n đã lên kế hoạch loại bỏ anh ta một cách lặng lẽ sau khi anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy bạn nghĩ như thế nào có thể là bác dở sun đã biết kim vũ j i n trong quá khứ như đã biết bác xe rồng đã quen biết với những tên xã hội đen hoạt động ở gặng nạm trước khi trở thành cầu thủ không có gì lạ khi anh ấy biết kim vũ j i n anh ta có thể đã thuê anh ta sau khi kim vũ j i n trở thành một cầu thủ thực ra chính bác dở sun là người đầu tiên liên lạc với kim vũ j i n tôi nghe nói rằng bác dở sun đã gọi kim vũ j i n đến văn phòng của anh ấy khả năng kim vũ j i n xử lý bác dở sun là gì ngay cả khi khả năng của bác dở sun bị hạn chế khi nói đến việc giết quái vật anh ấy không phải là loại người bị người chơi đầm sau lưng trên tất cả việc kim hữu d i n liên lạc với con sủ kệ hạ sĩ thông qua mạng lưới liên lạc của bác dở sun cho thấy rằng họ ít nhất đã có một mối quan hệ ở cấp độ đối tác bác dở ngoàn gật đầu vì vậy kim hữu d i n là một người đã che giấu khả năng của mình và bây giờ anh ấy là một đặc vụ tự do sau cái chết của bác dở sun phải không đúng ý kiến của bạn anh ấy chắc chắn có một cái gì đó trong tâm trí tôi chắc chắn rằng có chỗ cho các cuộc đàm phán trên tất cả lý lịch của anh ấy là trong sạch không có dấu hiệu cho thấy nó đã được chạm vào khả năng sống sót của anh ấy đã được khẳng định vì vậy anh ấy dường như không thiếu kỹ năng để trở thành một người canh gác cơ quan giám sát đó là lý do tại sao các do ngân và thư ký của anh ấy quan tâm đến anh chàng nhỏ bé tên là kim bù dinh tôi luôn biết nhưng không có một người chơi nào mà tôi có thể tin tưởng ngay cả khi tôi đã mua đồ cho họ trả tiền cho họ và cung cấp cho họ tất cả sự hỗ trợ họ cần áp do ngân đã thành lập một nhóm sáu thành viên để tấn công n g ụ c tối cấp bậc anh ấy cũng trang bị cho họ những vật phẩm độc đáo nhất mà anh ấy có thể tìm thấy số tiền anh ta bỏ ra là đáng kể thay vì đếm có thể dễ dàng tính toán số tiền anh ta chi tiêu theo đơn vị tòa nhà thương mại ở đường gà dốt đương nhiên lý do duy nhất cho việc đầu tư như vậy là khả năng có được một món đồ huyền thoại nhưng ở đây tôi đang cố gắng tuyển dụng một cơ quan giám sát vì tôi sợ họ phản bội mình cái quái gì vậy đúng nhưng vấn đề là không có gì đảm bảo rằng người đầu tư sẽ sẵn sàng giao lại món đồ huyền thoại một khi họ đã có được nó thực ra anh ta chẳng thể làm gì nếu họ cố gắng che giấu điều đó tốt hơn là nên tin tưởng một nghị sĩ hơn là một cầu thủ trước hết áp dụng hoàn h i ể u rõ hơn ai hết rằng những người bội bạc nhất trên thế giới là những cầu thủ có lẽ chỉ có một cầu thủ trên thế giới ly xe rồng có thể tin tưởng được phải tôi có lẽ chỉ có thể tin tưởng vào tên khốn đó nếu phải lựa chọn người ta chỉ có thể tin tưởng l y xe rồng của messi ạ dù sao hắc dông h oản cũng cần cử một cơ quan giám sát để giám sát khoản đầu tư của mình kim ujin bây giờ được coi là một ứng cử viên có thể trả vậy thì chúng ta cũng hãy đưa anh ta lên như một ứng cử viên khả dĩ đúng tất nhiên điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ dốc toàn lực cho kim ujin ngay từ đầu ngay cả khi anh ấy muốn thêm kim ujin điều đó không có nghĩa là anh ấy sẽ được chọn tất cả những gì hắc dông h oản có thể làm là ném vài quả bóng ném các ứng cử viên và phần còn lại là tùy thuộc vào hiệu hiệu vì đội hỗ trợ có ảnh hưởng lớn trong việc tuyển chọn hãy gửi một món quà đến trưởng nhóm dạy ô n g đúng bây giờ tất cả những gì còn lại là chờ xem quả bóng nào sẽ được chọn b ậ n sản mặc dù vẫn còn là một mùa xuân xe lạnh mọi thứ đã bắt đầu nóng lên ngày 15 t h á n g 4, n đợt nhì ổng cờ lờ bờ gìn các ngôi sao đang tụ họp ở bờ sàn liệu một vật phẩm huyền thoại sẽ xuất hiện chứ đó là sức nóng được tạo ra bởi một hầm ngục cấp bậc hầm ngục thứ hai xuất hiện ở hàn quốc bãi đậu xe của đại học bù dạy ổng、e、nơi có hầm ngục cấp bậc được xây dựng bằng cách tu sửa sân chơi của trường đại học oh hát i có một chương trình mô tô đang diễn ra ở đây không? có vẻ như tất cả những chiếc xe tốt nhất trên thế giới đã tập trung ở đây nó được xây dựng dành cho người chơi và chứa đầy những chiếc xe đắt tiền mà hầu hết thời gian người ta chỉ có thể nhìn thấy thông qua việc sử dụng công cụ tìm kiếm bu bu g a ti t đó là một chiếc bu g a ti t anh ấy đây là một chiếc cổ e n i s e p thậm chí có những siêu xe trị giá hàng tỷ vân khó có thể nhìn thấy trên đất hàn quốc họ hầu như không thể nhìn vào nó do chúng tỏa sáng bao nhiêu các cầu thủ thực sự khá giả các cầu thủ lần này ở đẳng cấp khác nhau họ là những cầu thủ được yêu thích nhất phải không Chết thiệt, một số người thậm chiếc xe hơi cũ kỹ xuất hiện nơi tập trung những người tốt nhất trong số những người tốt nhất ê đó là gì nó là gì người đó có bị điên không không làm thế nào mà người đó vào được đó bằng chiếc xe đó ngay từ đầu tôi đ a nghĩ n g rằng chỉ có cầu thủ mới có thể đậu ở đó phải không bạn nói đúng mọi người với vẻ mặt thất thần ngơ ngác nhìn chiếc xe đang tìm chỗ đậu như thể đã tìm được chỗ đậu xe anh ta đi vào giữa hai chiếc xe chiếm hai chỗ đậu ôi chú ơi ừ cô ấ n nỉ sẽ tạ hệ dạ và một chiếc bù gạ t ỷ đó là khoảnh khắc một chiếc ô tô hạng nhẹ tự hào đứng giữa những chiếc xe có giá trên hai tỷ ân chiếc ngay sau đó cánh cửa của chiếc xe nhẹ đột một mở ra như thể nó sẽ đâm vào chiếc bù gạ tỉ và bên trong một người đàn ông bước ra kim anh ấy đã xuất hiện đến nơi anh lập tức nhìn chiếc xe bên cạnh một chiếc xe có giá hơn ba tỷ vân và thậm chí còn cao hơn khi có thêm các tùy chọn một loại xe mà những người yêu xe vô cùng ngưỡng mộ nó đã để lại ấn tượng sâu sắc ngay cả với kim u j i n khi anh ấy đứng trước xe và nhìn vào nó thở dài ít nhất là đ ầ u đúng cách đó là tất cả sự cảm kích mà anh ấy dành cho chiếc xe kim u j i n không có thêm ấn tượng nào về chiếc xe anh ta không nghĩ về việc làm thế nào để lấy chìa khóa xe khỏi chủ sở hữu hoặc anh ta có thể kiếm được bao nhiêu nếu anh ta bán nó cũ tuy nhiên tôi rất vui vì mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch Và tôi thậm chương í hai mươi mốt như bạn có thể thấy từ báo cáo về hầm n g ụ c hầm n g ụ c này được cho là chứa ít nhất một nghìn con lọc cuộc họp giao ban cho ngục tối một tầng được tổ chức trong một phòng học của trường đại học rõ ràng là khác với bất kỳ cuộc họp giao ban trong hầm mục một tầng nào khác chất lượng của nó tương tự như tờ tờ tờ do một công ty lớn sản xuất sau khi chi hàng trăm tỷ v h n đối với học trạm tỷ hòn dữ liệu sống động bao gồm các video clip lấp đầy màn hình một số trong số chúng thậm chí còn chứa đựng kinh nghiệm và lời khuyên của những người chơi cấp cao không thể mua được chỉ bằng tiền tuy nhiên không ai trong số các cầu thủ ở đây quan tâm đến những sự chuẩn bị này trong số 20 người chơi từ phổ ennis lưu h i u bốn người chỉ đang ngủ với mặt nạ ngủ và 15 người chăm chú vào điện thoại thông minh đồng hồ của họ hoặc đang ngủ gật trong tầm nhìn thoáng qua một người còn lại quan tâm đến việc chuẩn bị cho đợi nhì ổng nhưng anh ta không quan tâm đến những lời giải thích của đội hỗ trợ đợi nhì ổng cuối cùng tôi thấy một số cái tên mà tôi biết kim u din người duy nhất luôn cháy hết mình với niềm đam mê học tập chỉ quan tâm đến bảng tên mà các cầu thủ đang đeo mặc dù chỉ có một cái tên nhưng tôi rất vui khi được nhìn thấy anh ta đang xem hồ sơ của những người đã tham gia vào cuộc tấn công trong một tối bao gồm cả những người từ hội phượng hoàng tất nhiên anh ta không nhìn họ với mục đích tốt ít nhất kim u din không coi bất kỳ ai trong số những người đó là mục tiêu giải cứu thay vào đó kim u din đang chọn mục tiêu của mình vào thời điểm đó số người sống sót khi hoàn thành đợt nhì ổng là tôi không chắc tuy nhiên chỉ có khoảng 70 người theo trí nhớ của kim bùjin tỷ lệ sống sót của hầm ngục này là dưới 50%. nói cách khác tỷ lệ tử vong cao hơn 50% đó không phải là một con số tốt những người chơi giỏi nhất được trang bị những vật phẩm tốt nhất sẽ không gặp nhiều khó khăn khi xử lý l u hóc xem xét điều đó gần như tất cả mọi người lẽ ra đã sống sót điều này có nghĩa là phải có các biến số khác ngoại trừ học chịu trách nhiệm cho tỷ lệ tử vong cao như vậy mặc dù nó đã được thông báo rằng không có gì xảy ra tuy nhiên mặc dù họ đã điều tra những gì xảy ra bên trong ngục tối sau khi nó được dọn sạch nhưng những kẻ gây án đều không được phát hiện cũng như không được công bố người chết không nói chuyện được hơn nữa không có bằng chứng để sao lưu nó nói cách khác chỉ có nghi ngờ chắc hẳn ai đó đã thoát khỏi sự cạnh tranh của họ nghi ngờ rằng một bang hội hoặc nhiều bang hội đã nhân cơ hội để loại bỏ các triển vọng của bang hội khác nó không nằm ngoài mong đợi khi được giải thích về mạ giỏi nếu có cơ hội loại bỏ một cầu thủ triển vọng của đối thủ người đã vô địch 10 lần liên tiếp hoặc đạt 30 lần về nhà mỗi năm và loại bỏ nó họ sẽ không từ bỏ cơ hội đó người chơi đã không đủ tử tế để bỏ qua một cơ hội như vậy khi nó nằm trong tầm tay của họ trên tất cả thế giới không thương tiếc về cái chết của một người chơi thực tế là g u messi à không bị tổn hại là rất quan trọng thật khó để chạm vào hội messi à. nó chỉ áp dụng cho những người không phải từ hiệp hội messi à. trên thực tế những người chơi từ hiệp hội messi à không hề tham gia và vẫn đi săn như thường lệ trong một tối thay vào đó hiệp hội messi ạ có được một vật phẩm huyền thoại đã khiến mọi người có tâm trạng lễ hội hiệp hội messi ạ là người hưởng lợi lớn nhất từ ngục tối này hiệp hội messi ạ đã nhận được nhanh của chúa tề hóc vật phẩm tốt nhất trong ngục tối này một vật phẩm huyền thoại ngoài ra sự thật rằng chiếc răng nanh nằm trong tay ly xe rồng đã được phát sóng trực tiếp sự kiện những người chơi của hiệp hội messi ạ dâng vật phẩm huyền thoại cho vị cứu tinh của họ ly xe rồng đã được phát sóng dẫn đến việc ăn mừng từ khắp nơi trên thế giới tóm lại chính hiệp hội messi ạ và ly xe rồng là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ án tuy nhiên g h ệ u messi a được hưởng lợi nhiều nhất từ ngục tối là trong quá khứ đó là trước khi kim ủ jin quay trở lại quá khứ họ đã làm bị thương đối thủ của mình giành được một vật phẩm huyền thoại và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng ghịu messi ạ là tốt nhất có một cái gì đó đó là lý do tại sao kim ủ jin xem lại hồ sơ của những người chơi tham gia ngục tối một lần nữa có khả năng cao là hội messi ạ đã sử dụng một hội khác để làm việc gì đó anh ta cũng đang xem xét khả năng hiệp hội messi ạ làm điều gì đó mà không tự hành động và làm ô huế danh tiếng của họ điều này kết thúc việc chuẩn bị đợi nhị ông hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày mai trước cổng ngục tối việc chuẩn bị hầm n g ụ c cuối cùng đã kết thúc cái đáng ngờ nhất là sở cùn tự kim hữu jin cũng đã chuẩn bị xong khoảnh khắc trước khi bước vào cổng n g ụ c tối bu dẹ ông đi nơi cánh cổng n g ụ c tối đã xuất hiện đang trong không khí lễ hội với người chơi của sở cùn tự kim tae dù là khách mời hôm nay từ tin tức đến giải trí các chương trình truyền hình khác nhau đang quay khắp trường đại học và một số người thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc gần địa điểm đó h a y tiệc tùng mà không hối tiếc đối với những người chơi có thể chết mặc dù có kỹ năng tốt và thậm chí không thể làm mộ họ sẽ rất hào hứng và vui vẻ trước khi bước vào mục tối tất nhiên kim h ữ jin thì khác anh không hào hứng anh bình tĩnh kiểm tra và tính toán hết lần này đến lần khác cơ hội tôi chết là gì anh vừa tính toán vừa nghĩ về khả năng anh chết trong một tối kim u j i n là loại người như vậy anh ta sẵn sàng chết nếu cần thiết nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta sẽ hành động như một con chó điên không thể chờ chết điều đó cũng đúng bây giờ nếu hầm ngục này rủi ro đến mức gây tử vong anh ta sẽ từ bỏ việc dọn dẹp hầm ngục nếu không tự tin anh đã định xem xét lại sau khi tính toán cẩn thận anh ấy đã đi đến một câu trả lời tất nhiên câu trả lời đã quá rõ ràng không có bất kỳ kim u din rất tự tin trong việc dọn dẹp một tối người chơi hiện đang vào cổng n g ụ c tối bầu không khí ở cổng n g ụ c tối giống như một trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia các nhà bình luận giải thích cách người chơi tiến về cổng n g ụ c tối nghiêm túc hơn bao giờ hết và các máy bay không người lái đã chụp cảnh và phát video trực tiếp các anh hùng của gựu i messi A vừa bước vào cổng n g ụ c tối hơn nữa bầu không khí nóng lên như trận đấu giữa hàn quốc và nhật bản chứ không phải là một trận đấu đơn thuần giữa hai đội tuyển bóng đá quốc gia đội chủ nhà chắc chắn là messi A gựu i đó là lý do tại sao những người chơi từ messi ạ gựu là những người đầu tiên tham gia nếu hội messi ạ đến muộn và họ bị người chơi khác tấn công vì lý do đó không rõ người hàn quốc sẽ b ắ n tên của họ ở đâu họ có hai mươi ghế mà không cần phải đấu giá và nghĩ rằng họ cũng được vào trước không có cách đối xử đặc biệt nào tốt hơn thế này tôi thả để họ vào trước hơn là nghe mọi người p h â n nàn đối với các ban g hội khác tốt hơn hết bạn nên để ban g hội mẹ s ì A vào trước sẽ không có gì thay đổi ngay cả khi họ vào đó trước tôi nói vậy vì lần này chúng ta phải bắt ít nhất một nghìn con n ọ c hơn nữa thay vì an toàn hơn họ có thể gặp nguy hiểm hơn khi vào ngủ tối nơi trú ngụ của hơn một nghìn con n ọ c trà ít nhất thì không có lý do gì để hiệp hội mẹ xì、sì、ạ đợi chúng ta ở điểm sinh sản và giết chúng ta từng người một đúng trên tất cả họ tự tin rằng hội messi a không có lý do gì để tấn công họ do đó không xảy ra tình trạng huyên á o người chơi bắt đầu vượt qua cổng n g ụ c tối quay lưng lại với đám đông gieo họ kim u ú i n vượt qua cổng n g ụ c tối trò chơi đã bắt đầu một trong những đặc điểm quan trọng nhất đối với một cầu thủ là khả năng thích ứng của họ khả năng thích ứng với các điều kiện của một hầm n g ụ c là rất cần thiết vì không ai biết liệu sẽ có rừng núi hay sa mạc cho đến khi họ vào n g ụ c tối đồng thời thích ứng với khả năng của bản thân cũng rất quan trọng khả năng của một người chơi vượt lên trên suy nghĩ thông thường và việc đạt được khả năng có thể nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên c họ, họ, họ, họ, hay hay họ, họ có các khả năng và kỹ năng cần thiết để xử lý nó mà không cần chăm sóc trên thế giới hãy bắt chúng trước khi những người khác săn lùng tất cả tất nhiên họ sẽ trao quyền thách đấu học trạm đi h ò n theo thứ tự ai có nhiều sở l ắ p nhất phải không vì vậy họ đã không ngần ngại một chút khi bước vào n g ủ tối nào họ ném mình vào khu rừng lớn trước mặt sau đó họ bắt đầu chiến đấu trong khu rừng đầy hóc tây ô giết nó ngay sau đó tiếng kêu của loài học và người chơi bắt đầu nổi lên từ khắp khu rừng và mùi máu tươi tràn ngập khu rừng có một con đọc chúng tôi là người tìm thấy con đọc này đừng chạm vào chốt của chúng tôi mọi người cố gắng bắt hết mức có thể để lộ nhanh v u t cho nhau chỉ có một người đang né tránh tất cả các hành động đúng như tôi mong đợi anh ấy là người duy nhất bỏ lỡ tất cả các hành động không chính xác là anh ta không né tránh trận chiến nhưng ngay cả như vậy anh ta vẫn đứng bất động gần điểm xuất phát anh dành nửa ngày để đứng yên tại điểm xuất phát để đánh giá tình hình xung quanh anh ta cũng không thực hiện bất kỳ nghiên cứu gián điệp hay giám sát nào nếu c ắ c doanh o ạ n người trả tiền đáng kể cho kim hữu jin để làm người giám sát của anh ấy biết rằng kim hữu jin đang lãng phí thời gian của mình theo cách như vậy anh ấy sẽ cảm thấy bối rối họ không nhìn lại và đang cạnh tranh săn lũ hóc một cách dễ dàng như mong đợi tất nhiên kim h ữ jin không có ý định làm người giám sát cho các d o ạ n ngay từ đầu chúng săn mồi đủ tốt để khiến lũ học lo lắng kim bù j i n cũng không quan tâm đến việc săn bắn lọc đã đến lúc lũ học trôi ra khỏi thuộc địa của chúng khi đó tiền tuyến sẽ đi vào bế tắc mục tiêu của kim bù j i n vẫn như c ũ n h à vô địch lọc sẽ di chuyển lên phía trước để phá vỡ thê bế tắc cọc trạm thì họn hoặc lột phèn thuộc quyền sở hữu của anh ta đương nhiên kim bù j i n đã lên kế hoạch truy lùng nhà vô địch lọc. bây giờ là thời điểm tốt cuối cùng kim bù j i n đã chuyển đi chương hai mươi hai thuộc địa bóc nơi mà hàng trăm học sinh sống đã trở nên hoang tàn đến khó tin cây cao bị gãy bị chặt hoặc bị đẻ các lỗ và xương của cả động vật và quái vật nằm nổn ng nhưng trên hết điều khiến khu vực trở nên hoang tàn là sát khí đáng sợ của hàng trăm con ọc Tây tây yô, u à những tiếng kêu của loại hóc khiến khu dân cư ngập tràn sát khí khiến cho không một sinh vật nào khác muốn định cư trong vùng lân cận của chúng ở trung tâm của một nhóm、óc. có c một sát chết vô hồn của một hộp đôi mắt của lũ học nhìn vào cơ thể đã bị chặt đầu chứa đầy sát khí đẫm máu tất nhiên họ không tạo ra một áp lực đẫm máu như vậy vì mối quan hệ và tình cảm đồng hành của họ với những con ọc đã chết -a -a, điều khiến lũ học phản ứng dữ dội là mối đe dọa hiện thực trước mắt chúng thực tế là chúng cũng có thể trở thành một cục thị kích thích sát khí của chúng trong nhóm ố c này kẻ có ý định khát máu mạnh nhất là thủ lĩnh của chúng ố ọ c trạm tị hòn tìm ông chủ không khó ố ọ c trạm tị hòn thường cao hơn ố c trung bình hai cái đầu và đeo một chiếc vòng cổ răng đen trừ khi người được đề cập đến bị mù bất kỳ ai cũng có thể phân biệt được giữa hai người ngay cả một người mù cũng có thể phân biệt ố ọ c trạm tị hòn với phần còn lại của thuộc địa dơ dơ dơ, Sắc sự của nhà vô địch lọc cả ốc khác cũng địch lọc tức của khí không nhà những Nhà mình ngay lớn đến nỗi đến gần nó. Nhà vô địch bày tỏ sự tức giận loài bày vô vô dám tỏ tất cả bọn học bắt đầu ra khỏi thuộc địa với vũ khí của chúng theo thứ tự hoàn hảo đó không phải là vì họ được lệnh tây ưu mọi người vội vã rời khỏi thuộc địa vì họ không muốn chết như một con chó khi ở gần học trạm thì hòn đang tức giận học trạm thì hòn cũng tham gia vào cảnh này cờ giờ ngay khi học trạm thì hòn phát ra một tiếng gầm gừ kinh khủng với một người lính gần đó tên thuộc hạ ngay lập tức giao thanh kiếm mà anh ta mang trên người đó là một thanh đại đao có kích thước tương đương với một nhà vô địch học trạm t ì hòn rời trại ngay sau khi nhận được thanh kiếm anh định giải tỏa cơn giận bằng máu ba con học cấp dưới tham dự sát cánh cùng học trạm t ì hòn khi chúng tiến lên cùng lúc đó một người đàn ông đã vào cuộc nhà vô địch tóc một con quái vật giữa những con quái vật anh ta đang sợ đến mức ngay cả lũ hóc những người cùng chủng tộc cũng sợ h ã i khi đứng gần anh ta kẻ thù xuất hiện trước mặt chính con quái vật này tiếng gầm của nó sẽ khiến bất kỳ con quái vật nào khiếp sợ Tho gỡ đó không ai khác chính là những người lính bộ xương những người lính bộ xương được triệu tập bằng cách sử dụng cơ thể của học làm vật hiến tế mang theo những thanh kiếm và khiên cùn giường như đã được sử dụng trước khi họ chết đó là đủ lời giải thích đúng hơn không có thời gian để giải thích thêm đó là bởi vì trận chiến bắt đầu ngay khi những người lính bộ xương xuất hiện đó là điều tự nhiên có những trận chiến khắp khu rừng và những người của anh ta đang chết trong hoàn cảnh như vậy không có lý do gì để thương lượng với một thứ đang cản đường n ó mặc dù theo bản năng của anh ta là để mọi thứ trong tầm mắt của mình sống dở chết dở, những người lính bộ xương trước mặt họ được tạo ra từ l o à i hóc tuy nhiên l o à i hóc sẽ không bao giờ được coi là quái vật nếu chúng có khả năng đưa ra phán đoán hợp lý như vậy khi đối mặt với những kẻ thù không phải đồng loại của chúng với hóc chạm thì hòn đứng trước mặt họ những người lính bộ xương cũng chuẩn bị cho trận chiến sự xuất hiện của những người lính bộ xương là không bình thường những người lính bộ xương đang chờ đợi nhà vô địch đọc đến đó là phẩm chất cần thiết đối với một con chó săn để không sợ hãi vụ con mụi như một con sói nhưng chỉ có những con điên mới lao vào một con hổ một cách mù quáng đó là một hình thức chứng minh rằng chủ nhân của những người lính bộ xương là một con chó săn xuất sắc tây u à à à, nói cách khác học trạm đi h n là một con quái vật đáng sợ đáng sợ kích thước của nó không khác nhiều so với một con t r ồ n nhưng nó là một con quái vật kinh hoàng mà người ta không dám so sánh với một con t r ồ n thành thật mà nói kết quả của trận chiến đã được định sẵn bằng trên g l thực tế mặc dù thanh đại đao mà người lính bộ xương mang theo còn thô sơ ngay cả chiếc khiên cũng bị cắt cùng với cơ thể người lính bộ xương những người lính bộ xương biết rằng họ rõ ràng đã bị vượt mặt họ đã tiến xa hơn trong khi tận dụng thực tế đó họ những người thậm chí đã sử dụng chủ sở hữu của họ như một miếng n g ồ i và sẵn sàng trì hoãn thời gian và tạo ra khoảng cách bằng cách hy sinh một trong những đồng nghiệp của họ sau đó tất cả đều chém kiếm trong lúc khai mạc thời điểm một trong số những người lính bộ xương bị đánh trúng bốn người lính bộ xương còn lại đồng thời để lại những vết sẹo trên cơ thể của họ chạm thì họn tây u -a, a a nhà vô địch đọc chút g i ậ n về kết quả này tất nhiên vết thương không sâu như thể ai đó đang cố gắng để lại dấu vết trên cây để chỉ đường các vết thương có thể nhìn thấy nhưng những vết sức như vậy không ảnh hưởng nhiều đến một cái cây lớn tuy nhiên những người lính bộ xương vẫn không bỏ cuộc sau đó họ tản ra và bao vây học trạm thì ổn họ đã thành đội hình và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo họ định hy sinh một trong hai người một lần nữa để tạo sơ hở và tấn công với ba người còn lại Nhà giận nhận định Anh giận những người lính xương răng ngay nhìn mạnh anh cơn thịnh nổ Ngay cùng anh cũng đến không không chiến trường. địch học chút khi họ. họ khi thấy học khiếp thể khỏi là vua với sau ra của ta của của ta để đó đảo. đi tức cả sức cả lúc mức bước một dội, lùi sợ ý dữ lộ bộ dám áp tuy nhiên tiếng gầm như vậy không có tác dụng với những người lính bộ xương đương nhiên một cuộc giao tranh thứ hai đã diễn ra nó vẫn giống như trước đây học trạm t h hòn lao về phía một người lính xương thu hẹp khoảng cách giữa hai người và vùng vũ khí của anh ta sau đó ba người lính bộ xương còn lại cố gắng tấn công học trạm t h hòn sau đó học trạm t h hòn trở nên điên cuồng anh ta ngừng lãng phí thời gian để chút giận và ngay lập tức đuổi theo người lính bộ xương tiếp theo anh ta đang nổi cơn thịnh nộ theo đúng nghĩa đen những người lính bộ xương hầu như không thể chống lại học trạm t h hòn ba bộ xương còn lại nhanh chóng tung đòn tấn công sau khi tránh được đòn tấn công của học trạm t h hòn k h o ả ngay một phút trôi q u cơ thể của học sau đó thanh kiếm của nhà vô địch rock đã bắn trúng bộ xương cuối cùng còn xuất lại cua cùng lúc đó một chiếc dịu cầm tay bay ra từ hư không và đập vào cổ học trạm thì hòn thờ hữu cơ sợi dây giữ vòng cổ của học trạm thì hòn đã bị cắt D... tự nhiên sợi dây chuyền trên cổ học trạm t i hòn rơi xuống sàn、Cúc. nhưng vào lúc đó thay vì lo lắng về chiếc vòng cổ bị rơi học trạm t i hòn chạm vào cổ họng của mình trong đau đớn đó là do chất độc từ quan đ i ể m của học trạm thì hòn anh ta chỉ có thể nghĩ đến việc rút chiếc dịu ra khỏi cổ họng của mình càng sớm càng tốt đó là cách mà khoảng cách được hình thành như mong đợi kim ưu d i n đã tìm thấy cơ hội để giật chiếc vòng cổ từ học trạm thì hòn kim ưu d i n bắt đầu chạy nhanh trong buổi khai mạc nhà vô nước t sự thật rằng anh ta là một con quái vật trong số những con quái vật có thể kiểm chứng được bởi độ khó dành cho ngục tối hạng a hơn nữa sức chứa của hầm n g ụ c là một trăm năm mươi người cho thấy rằng cần phải có một trăm năm mươi người để giết học trạm t ị hòn không thể bắt được một con quái vật như vậy một mình trừ khi kim ưu d i n đột nhiên được tăng một trăm điểm trong hiến pháp của mình đó là lý do đó là lý do tại sao kim ưu d i n quyết định đến với học luật phen không phải là học trạm t ị h ọ n và anh ta chuẩn bị bắt con mồi của mình anh chờ đợi sự lộn xộn đến một trăm bốn mươi chín người chơi đã tìm kiếm lên xuống bằng cách săn lùng những con học cuối cùng học trạm t ị h ọ n sẽ xuất hiện để đáp trả anh chờ đợi và chuẩn bị chờ đợi khoảnh khắc lũ học thay đổi hành vi của chúng và kết quả là tiết lộ vị trí của học trạm dị hòn chờ đợi khoảnh khắc khi nanh của chúa tể học sẽ rơi xuống sàn khi chiếc dịu cắt đứt sợi dây chuyền cũng như cắt cổ học trạm t ị hòn khi tất cả những điều đó đã được hoàn thành kim ujin không hề do dự kim ujin đã xuất hiện đúng lúc anh ta phóng hết sức mình về phía học trạm t ị hòn tây u với sự xuất hiện của kim ujin học trạm t ị hòn đã chuẩn bị cho trận chiến ngay lập tức thanh trưởng kiếm liên tục đập nát những người lính bộ xương sau đó vung xuống đầu kim ujin kim ujin đã tránh được đòn tấn công một cách dễ dàng như thể anh ấy đã đoán trước được anh lướt qua học trạm dị n khi tránh được đòn tấn công cùng lúc đó kim Hữu d i n nắm lấy một chiếc răng nanh màu đen có kích thước tương đương với cẳng tay khi nó rơi xuống sàn một thông báo thú vị đã được nghe thấy những thông báo dễ chịu vẫn tiếp tục được chứ ngay lập tức kim Hữu d i n rời khỏi chiến trường mà không nhìn lại đó là sự kết thúc của cuộc săn Ê, uh, uh, uh. chiến trường tràn ngập tiếng kêu của người và hóc mùi máu tanh nồng và ngọn lửa cao vút ở đâu đó trong chiến trường này là một người đàn ông say sưa với cuộc săn tuyệt đẹp của mình nanh của chúa tể hóc các tùy chọn của nó thậm chí còn tốt hơn tôi nghĩ các tùy chọn trên mặt hàng này vượt qua những gì kim ủ d i đã tưởng tượng trong số đó sức mạnh cho phép người dùng nhận được tất cả các hiệu ứng của vật phẩm chỉ bằng cách sở hữu nó đã vượt quá mong đợi của anh ta có nghĩa là điều này cho thấy rằng các hiệu ứng sẽ được áp dụng ngay cả khi anh ta giữ vật phẩm trong kho của mình điều này có nghĩa là một khi quyền sở hữu đã được quyết định hầu như không có cách nào để tước bỏ nó bằng vũ lực hơn nữa tác dụng của nanh c h ú học vẫn chưa kết thúc tổng số chỉ số mà một người sẽ được cấp ngoài các số liệu thống kê từ thành tích khi có vật phẩm này vượt quá mức thông thường kim ujin đã nhận được nhiều chỉ số hơn trong hiến pháp của mình tự học l u ậ phèn so với tất cả số điểm mà anh ấy đã đầu tư từ những lần thăng cấp Vụ n chương hai là đ mươi nhiên, ba sau trận chiến giữa lũ học và người chơi kéo dài hơn nửa ngày hay ra khỏi hay kết thúc nó ở đây cho ngày hôm nay người chơi lần lượt rời tiền tuyến và bắt đầu nghỉ ngơi sau đó những người chơi đã nghỉ ngơi bắt đầu tập trung lại này đây các bạn trông thật kinh khủng có thể các bạn đã đánh giá quá cao khả năng của mình như thể các bạn là khác nhau tại sao bạn không chỉ ở lại và xem đồ đạc của chúng tôi thay vì gì các người muốn tôi t r ô n sắc các người sau khi các người bị đụ dưới kia yên lặng hãy cứ nghỉ ngơi trong khi chúng ta có thời gian cho nó mặc dù họ là đối thủ của nhau không có lý do gì để ở lại một mình và để lại sơ hở cho một nhóm học tấn công việc nhóm lại khi nghỉ ngơi sẽ thông minh hơn nhiều đương nhiên những người tụ tập nói chuyện và trao đổi thông tin những con học đang bắt đầu di chuyển một cách có tổ chức lúc đầu chỉ có một hoặc hai người trong số họ di chuyển tại một thời điểm nhưng bây giờ ba hoặc bốn người trong số họ đang di chuyển xung quanh thành nhóm nhóm của chúng tôi đã thấy hơn mười người trong một nhóm người chơi trao đổi các m ẫ u thông tin giống như các mảnh ghép đều đặn tạo thành một bức tranh riêng về tình hình hiện tại của họ bạn có thấy ai từ hội sư từ không tôi đã thấy họ vào thuộc địa nhưng tôi đã không nhìn thấy họ kể từ đó tôi cũng không sau đó bạn có nghĩ rằng họ đã bị xóa sổ rất có thể xảy ra những bức ảnh như thế không phải lúc nào cũng dễ chịu đặc biệt là cái chết của những người cộng tác với họ mặt khác không ai cảm thấy bối rối trước thực tế này điều này có nghĩa là có ít đối thủ cạnh tranh hơn bây giờ các vật phẩm của hội sư t ử không bình thường tôi đoán nó sẽ thuộc về bất cứ ai nhặt chúng ngay bây giờ đây là lý do tại sao tôi không thể có đủ n g ụ c tối hạng a đúng hơn hầu hết họ đều cảm thấy vui sướng trong lòng họ coi cái chết của những người khác là cơ hội tuy nhiên những cảm xúc vui sướng đó không kéo dài được lâu các bạn có thấy nhà vô địch đó không tại sao bạn lại đưa ra điều đó một cách đột ngột đó có thể chỉ là một tin đồn nhưng có vẻ như một bữa tiệc đã được tham gia với nhà vô địch tôi nghe nói một số người đã nhìn thấy học trạm t ỷ hòn trở về thuộc địa t r o n g khi đầy vết thương tâm trạng trở nên lạnh nhạt khi họ nghe tin một nhóm đã tấn công và làm bị thương học trạm t ỷ hòn tôi đã mong đợi mọi người sẽ tấn công nó nhưng không thể nghĩ rằng họ sẽ di chuyển nhanh như vậy chúng ta c ò nên n di chuyển sớm hơn dự định không trong tình huống mà thành tích và phần thưởng khi săn học trạm t ỷ hòn rất có thể thuộc loại huyền thoại mọi người đều có kế hoạch riêng về cách giết học trạm t ỷ hòn chúng ta có nên liên hệ không nhưng nếu chúng tôi liên hệ ở đây sẽ có những người cố gắng kiểm tra chúng tôi một số bang hội đã đồng ý làm việc cùng nhau để đối phó với học trạm tỉ hòn trong những trường hợp này không người chơi nào có thể đơn giản để người khác lấy học trạm tỉ hòn khỏi họ tuy nhiên kim bù jin nguồn tin của tin đồn vẫn giữ im lặng anh không để ý đến bầu không khí đang thay đổi nó diễn ra như mong đợi đây là lý do tại sao kim bù jin lan truyền tin đồn thật vậy kim bù jin đã bắt đầu tin đồn anh ta bắt đầu tin đồn rằng có những nhóm đã cố gắng giết học trạm tỉ hòn các trận chiến sẽ còn khốc liệt hơn vào ngày mai bằng cách tung ra những tin đồn như vậy anh ta có ý định khiến những người chơi khác phải chiến đấu mạnh mẽ hơn sau đó họ sẽ tạo ra một sơ hở khác anh ta muốn tạo ra một cơ hội khác để săn học trạm dị hòn đây là cơ hội duy nhất anh không lo lắng không có lý do gì để nghi ngờ hay lo lắng nhiều người chơi đã chết hơn tôi nghĩ thay vào đó điều khiến kim hữu d i n lo lắng lúc này là một số lượng đáng kể người đã chết vào ngày đầu tiên anh ấy không chắc chắn nhưng kim hữu d i n ước tính rằng ít nhất ba đảng đã bị xóa sổ trong ngày hôm nay ngay cả khi xem xét thực tế rằng đây là một đợt nhì ông hạng a một kết quả như vậy là không mong đợi tất cả những người chơi đều đến với rất nhiều đồ sơ cứu bao gồm cả thuốc nhưng số người chết thường vẫn cao điều này không thể chỉ là do lũ học thật trong tất cả các khả năng quái vật không phải là nguyên nhân chính gây ra tỷ lệ tử vong cao đúng như dự đoán ai đó đang săn lùng các cầu thủ kim hữu j i n chắc chắn rằng có những thợ săn người đang săn các cầu thủ ở đây tôi đã đoán đúng trong khi cân nhắc về những ý tưởng này kim hữu j i n nhắm mắt lại anh ấy không thất vọng hay ghê tởm trước việc các cầu thủ giết nhau vì lợi ích anh ấy không còn quan tâm vì anh ấy cảm thấy thậm chí không còn một chút hy vọng nào cho những cầu thủ đó trong trái tim anh ấy không có lý do gì để anh ta phải thất vọng tôi đoán tôi nên chăm sóc nó trước khi nó trở nên khó chịu hơn kim hữu j i n chỉ nhắm mắt lại vì cảm thấy hơi khó chịu như vậy ngày thứ hai của cuộc tấn công hầm ngục tối một trận chiến khốc liệt hơn đã nổ ra xung quanh thuộc địa của h ọ so với ngày trước c h tại t eu mọi người im lặng và tập trung vào trận chiến nhiều nơi đã xảy ra những cuộc tắm máu không thể tránh khỏi do áp lực không ngừng học trạm tị hòn người đang nghỉ ngơi ở phần trong cùng của học cổ lô nhi đã không thể giữ được bình tĩnh cơ cơ giờ giờ giờ giờ nhà vô địch talk chuẩn bị ra chiến trường một lần nữa tuy nhiên lần này ông không có người của mình đi cùng nói chính xác hơn người của anh ta không sẵn sàng theo dõi anh ta đó là do học trạm thì hòn đã không kiềm chế được cơn tức giận và tàn sát thuộc hạ của mình vào ngày hôm trước cơ cơ giờ giờ giờ giờ học trạm thì hòn không thực sự quan tâm đến điều đó đối với anh ta cấp dưới của anh ta chỉ là c h ứ a n g ạ i vật những người sẽ đi tiểu nếu anh ta gây sức ép với họ sẽ tốt hơn nếu học trạm thì hòn tức giận không nhìn thấy sự việc như vậy dường như không có thứ gì trong mục tối này có thể ngăn được học trạm thì hòn nổi giận cho đến kim h k i bù j i n xuất h i khi Kim、bù、Jin ệ n xuất hiện phản ứng của học trạm t i hòn là sự pha trộn của cả sự bối rối và bối rối ai có thể tin rằng một con thỏ đã cướp con n g ồ i của sư tử lại một lần nữa xuất hiện trước mặt sư tử chiếc r ư ợ u cầm tay của kim bù j i n đã đánh thức nhà vô địch thoát khỏi sự bối rối của anh ta C, một chiếc r ư ợ u cầm tay bay về phía học trạm t i hòn và học trạm t i hòn theo phản xạ giơ cánh tay của mình lên để chặn chiếc dịu viên đạn cắt qua cánh tay của học trạm đi hòn và vẫn bị mắc kẹt độ sâu của vết thương là đáng kể bởi vì vết thương đủ sâu Nó cho h p kim u độc trên lưới din cơ cơ thay vì tránh xung đột trực tiếp cũng lao về phía học trạm t h hòn kim u din cầm một thanh đại đao trong tay giống như nhà vô địch t ọ c và chuẩn bị chém hai lưỡi kiếm này với nhau tuy nhiên ngay trước khi hai thanh kiếm giao nhau kim u j i n đã hạ vùng kiếm của mình xuống tránh thanh kiếm của học trạm thì hòn và thay vào đó tạo ra một vết chém vào đùi u phải của học trạm thì n Nhà vua ngạc nhiên n địch học h vua n xung n u q a hòn. trong những người lính bộ xương đã phóng những mũi tên hiện lên một cách mở nhạc. Chạm hòn cách Học mũi bộ sau đó, một đã đầu mở trạm tỷ quay ốc t r à m thì hòn q u a y đầu về hướng của viên đá kim u j i n đã ở đó nhìn c h ă m c h ă m vào ốc t r à m thì hòn như một con chó săn sẵn sàng cắn đứt c ổ a n h ta bạn không được phép nhìn đi chỗ khác ốc t r à m thì hòn lẽ ra không nên quay lưng lại với một đối thủ như vậy tây u a a cuối cùng ốc t r à m thì hòn chỉ dán mắt vào kim u j i n tôi sẽ cắn bạn cho đến khi tôi mệt mỏi với nó đây là phần khởi đầu thú vị trong cuộc đi săn của chú c h ó săn tất cả con người đều yếu đất mặc dù yếu đuối con người cũng có một đặc điểm thuận lợi sức bền là sức mạnh của họ từ lâu loài người đã là những thợ săn thành công nhờ sức bền vượt trội so với các loài động vật khác nó không chỉ là sức bền thể chất cho phép họ chạy trong hai giờ sức chịu đựng tinh thần của con người cũng vượt trội hơn nhiều so với các loài động vật khác bất chấp tình hình trở nên khó chịu hay bực bội như thế nào con người vẫn có khả năng kiên nhận chờ đợi thời điểm thích hợp đặc điểm này là một đức tính tuyệt vời trong một cuộc đi săn kim u j i n đã chứng minh rằng kiên nhận thực sự là một đức tính tốt trong cuộc chiến chống lại học trạm t h hòn khoảng mười phút đã trôi qua đã khoảng mười phút kể từ khi trận chiến bắt đầu và kim u j i n không ngừng tấn công học trạm t h hòn trong mười phút đó mà không hề nghỉ ngơi kết quả là cơ thể của học trạm t h hòn đầy vết thương theo đúng kế hoạch của anh ta không có một vết thương trí mạ Hey, vừa, thay vào đó học trạm t i hòn dường như khó thở trông như thể anh ta sắp mất đi tình huống này thực sự là kim ưu din bản chất của nhà vô địch đọc là rõ ràng trong tình huống không thể gây ra thương tích trí mạng kim ưu din thả cắn và kéo xung quanh đối thủ hơn là chiến đấu trực tiếp với anh ta Tuy dụng, hơn nữa kim ưu din có một nhóm bộ xương phóng những mũi tên chính xác bằng máu của anh ấy việc tiết kiệm máu thật đáng giá các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của các mũi tên của những người lính xương cũng như máu độc tích tụ trong cơ thể học trạm đi hòn rõ ràng đã gây ra một lượng sát thương đáng kể, kể, bù, kể bù, tuy nhiên học trạm đi hòn vẫn không bị mất bất kỳ động lực nào chiến đấu chết chóc và không bao giờ rút lui đó là cách của một học c h ạ m thì hòn kẻ bỏ chạy trong trận chiến sẽ không giữ được danh hiệu nhà vô địch trong tên gọi của nó nó đến đấy đó là cách kim ủ j i n có thể dự đoán rằng học trạm thì hòn sẽ cố gắng vắt hết sức lực còn lại của nó để ra đòn cuối cùng Tây hưu như anh đã dự đoán học trạm thì hòn lại một lần nữa đứng dậy và lao về phía con mồi của mình nín thở anh ta giấm mạnh mặt đất ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa mục tiêu sau đó vung đại kiếm xuống bởi vì anh ta đã dồn hết sức lực vào đòn tấn công đó bất chấp tình trạng tồi tệ của anh ta nó đã ảnh hưởng đến cổ tay của anh ta sau đó kim hữu jin dùng dao đâm vào cổ tay phải của nhà vô địch rock ka nhà vô địch r o c lùi lại trong đau đớn đó là lần đầu tiên học trạm thì hòn bưng vũ khí trên tay sơ dị ứ n cuối cùng thời điểm mà kim hữu jin có được một vũ khí có thể dán g một đòn trí mạng vào học trạm thì hòn đã đến chương 24. các tùy chọn trên thanh kiếm của nhà vô địch r o c đơn giản là tuyệt vời giá của một món đồ như vậy đủ để mua cả một tòa nhà bên cạnh một trung tâm thương mại ở hàn quốc nó cũng đủ để khiến người chơi phải vào ngục tối với nguy cơ đến tính mạng của họ nhưng những chi tiết đó không quan trọng đối với kim bù j i n tất cả những gì anh quan tâm là liệu thanh kiếm có thể cắt được cơ thể của học trạm dì hòn hay không Cúc, trước tình cảnh bất lực của mình học trạm dì hòn chỉ biết gào thét trong trạng thái kinh hoàng Cẩy cẩy u, tây u tuy nhiên anh ta thậm chí không còn đủ sức để hét lên những hiệu ứng như vậy được chuyển đến bên kia mỗi phút của trận chiến tuy nhiên học trạm dì hòn đã không bỏ chạy bởi vì anh ấy là một nhà vô địch nhà vô địch đã chiến đấu mặc dù biết rằng có nhiều khả năng xảy ra cái chết Ê, nhà、Vô、địch đấm máu lao về phía vua về lao đấm lọc máu khi i m nhận n ấy đấu đã cố gắng chiến gắng t r chiến cuối cùng này cho được ế Chiến n cùng thông báo kết thúc trận chiến kim ugin lần đầu tiên thở dài một hơi dài sự căng thẳng của anh hơi n ố i lỏng mục tiêu của tôi đã đạt được trong khi đó những người lính bộ xương với cung tên trên tay bắt đầu tập trung xung quanh kim n g i di n nó lớn hơn tôi mong đợi nếu lần này có một vụ thu hoạch khác thì đó là những người lính bộ xương đã thể hiện tốt hơn những gì anh ta mong đợi ngay cả với một cây cung đó là lý do tại sao cũng có sự hối tiếc giá mà thông số kỹ thuật của họ cao hơn một chút điều đáng tiếc là họ không có phần cứng phù hợp với phần mềm tuyệt vời của họ còn một điều hối tiếc nữa dùng thuốc tiêu độc máu cũng là một cách quá hạn chế để bắt được góc chạm tỉ hòn kim u j i n đã tiêu hao gần hết lượng máu mà anh ta tích lũy đều đặn tôi thực sự cần hút máu máu là thứ mà anh ta không thể đơn giản lấy ra bất cứ lúc nào anh ta m u ố n điều này đương nhiên để lại một thứ được mong muốn trong lĩnh vực này do mức độ giới hạn cao của nó lựa chọn khác của tôi là nâng cấp kỹ năng của máu độc để nó mạnh hơn tại thời điểm đó một thông báo mới đã được nghe thấy đó là một cảnh báo thông báo cho kim u j i n người đã chứng minh rằng vầng hào quan của anh ấy là tốt nhất trong số vô số người chơi Quân q u y ế thay đ ị n thưởng cho n món nghe h thủ khác h một t quà cầu các sẽ ấ những đắng cũng nhắc nhở rằng những người đang mắng chơi khác lời là lời la mắng bởi cay đó một bị vì ầ n quang nhận tin, Jin g hào họ. Khi Hữu của được tin, Kim -jin đã t m kiếm xung quanh.、Ừ. Thay Thửm. vì rời khỏi chiến trường sau những suy nghĩ của mình kim u j i n quyết định làm sáng tỏ những món quà mới của mình anh ấy đã kiểm tra thành tích và kỹ năng mới của mình Mục lục. sau đó anh ta triệu tập danh mục mà anh ta nhận được như phần thưởng của mình một tập sách mỏng xuất hiện trước mặt kim u j i n và kim u din đã sở hữu cuốn sách vào lúc đó ánh sáng vàng bắt đầu bắn quanh tay kim u din a đó là sự xuất hiện của một độc nhất vô nhị tôi nghĩ một ngày như vậy sẽ đến sau khi gặp may mắn bất ngờ như vậy kim u j i n đã nhanh chóng nhìn trang sáng trói kẻ thống trị chiến t r ư ờ n g một kỹ năng trị giá hàng trăm tỷ vân đã xuất hiện trong tay tôi trước khi quay về quá khứ nó là một kỹ năng nổi tiếng với giá trị của nó nó trị giá một trăm tỷ vân hay chính xác là một trăm triệu đô la vào ngày một tháng một năm hai nghìn k h a i mươi lăm khi sổ the bị tổ chức một cuộc đấu giá vật phẩm lần đầu tiên trong lịch sử của mình trang kỹ năng đã xuất hiện và giá đấu bắt đầu là một triệu đô la sau đó một thanh niên người đã đấu giá tất cả lên đến một trăm triệu đô、la. cuối cùng đã giành được trang kỹ năng sau một cuộc thi căng thẳng đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy khuôn mặt của rộ hàn giò hựa đó là lần đầu tiên rộ hàn giò hựa xuất hiện tại một sự kiện chính thức trên thực tế danh tính kinh ó c the ân -E、ỉ -E、của anh ta đã được tiết lộ rất lâu sau đó rất lâu sau cuộc đấu giá dù sao kể từ đó kỹ năng rủ lờ ó c the bạ tổ phịu được đặc biệt danh là giải sổ số một trăm triệu đô la nó thật kinh hoàng tất nhiên trong quá khứ đó là cơn ác mộng một trăm triệu đô la mỹ đối với kim bù j i n kỹ năng này giống như hiệu ứng kỹ năng đã nói tăng sức mạnh triệu hồi của người triệu hồi dựa trên số lượng kẻ thù mà họ đã giết kimujin b người đã điều tra rộ hẳn rõ a v ự kết luận rằng nó có thể tăng sức mạnh của một lần triệu hồi lên ít nhất ba lần không ai có thể chiến đấu với anh ta trong ngục tối trên tầng cao những kỹ năng như thế này trở nên cực kỳ mạnh mẽ khi được đưa vào ngục tối có số tầng cao hơn vì hâm n g ụ c càng cao thì càng có nhiều quái vật để mọi người sát lùng những người lính bộ xương có thể kiểm soát được tuy nhiên những người lính ở kệ lệ tông được đối xử như một vật tiêu hao m à khác những con quái vật như các hiệp sĩ tử thần vấn đề đến từ các triệu hồi mạnh mẽ chẳng hạn như hiệp sĩ tử thần dòng xương và yêu tinh khi những con quái vật như hiệp sĩ tử thần có thể liên tục tăng cường sức mạnh bằng cách giết chết kẻ thù của họ sức mạnh của họ đã vượt qua lẽ thường đây là một trong những lý do tại sao anh ta không ngần ngại chọn chiến đấu chống lại vua của e r nì âu một mình loại kỹ năng đó đã nằm trong tay anh ấy giờ đây kim ưu jin đã có cơ hội cho kẻ thù của mình cùng cơn ác mộng phải trải qua chết đương nhiên kim ưu jin sẽ kỹ năng mà không do dự một thông báo thú vị đã được nghe thấy thông báo dẫn đến sự thay đổi ánh mắt bỏng rắt của những người lính bộ xương đôi mắt rực lửa từng tỏa ra ánh sáng trắng của họ bắt đầu đỏ rực giờ đây đôi mắt sẽ càng đỏ hơn khi hiệu ứng của những lần g i ế t họ được tích lũy trên chiến trường và những người lính bộ xương sẽ khiến kim hữu d i n thêm tin tưởng vào họ kim hữu d i n hài lòng với sự phát triển điều này đáng lẽ phải cho họ đủ thời gian hài lòng anh chuyển sang bước tiếp theo bây giờ là lúc để săn lùng những người quan sát kim hữu d i n bắt đầu theo dõi những cặp mắt đang nhìn anh góp chúng Tây U A A A đừng quay lại trong y U A A A t khi cuộc chiến khốc liệt giữa lũ học và người chơi đang diễn ra một cảnh báo được đưa ra cho tất cả người chơi cùng lúc thông báo về cái chết của học trạm thì hỏn gì cái quái gì vậy một điều gì đó không nên xảy ra và không thể xảy ra đã xảy ra sự thật này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc hoặc một số suy nghĩ như vậy nó là gì nó có phải là một ca mê ra ẩn không tôi nghe thấy một sự hiện ra họ nghĩ rằng họ đã nghe nhầm tuy nhiên khi họ bị khiển trách với những lời phàn nàn từ những ánh hào quang tương ứng của họ không ai bác bỏ những gì họ nghe được là vô nghĩa chết thiệt đó là cái đó nào tên khốn nào đã giết nó sự chú ý của mọi người tự nhiên bắt đầu tập trung vào danh tính của nhóm đã săn đọc chạm vì họn nhưng tại thời điểm này họ không thể chỉ loanh quanh tìm kiếm nhóm đã săn học c h ạ m tỉ hòn và truy đuổi chúng chúng ta cần biết ai đã giết học c h ạ m tỉ hòn để giao dịch hoặc đe dọa họ chết tiệt tôi hy vọng các trinh sát không bỏ lỡ điều này hy vọng cuối cùng của họ đặt vào nhóm tìm kiếm riêng biệt đang theo dõi chuyển động của học trạm tỉ hòn và nhóm học của anh ta quá đáng đó là vai diễn của lee g i n g hưu vâng hào quan g của anh ta thợ săn thầm lặng phù hợp hơn nhiều để thu thập thông tin trong bóng tối hơn là ngoài chiến trường quái làm sao mà có thể được anh ta đủ may mắn khi nhìn thấy người chơi đã săn học trạm tỉ hòn tất nhiên anh không hài lòng với những gì mình biết chết tiệt liệu họ có tin tôi không thay vì vui mừng anh ấy lo lắng về việc liệu các đồng nghiệp của mình có tin những gì anh ấy nói hay không làm sao anh ta có thể mong đợi đồng nghiệp của mình tin những gì anh ta nói khi ngay cả anh ta cũng không thể tin được những gì mình nhìn thấy điều này sẽ rất rắc rối tôi sẽ giải thích điều này với hội như thế nào tuy nhiên lee giang w u người nhận được thông tin này đã ngay lập tức quay lại với đồng đội của mình chúng ta hãy trở về trước anh ta di chuyển chậm rãi và âm thầm để trốn thoát khỏi những nhóm m ọ c xung quanh、Cục. một â m thanh đột nhiên phát ra từ miệng anh đó là do một mũi tên bay ra từ hư không một mũi tên găm vào nông l i a n g m ự ư Đối may ặ t tình với vậy, i huống như khó g xử Ly n Ngục cắn chặt môi để chế tiếng hét của mình.、Thật、không g chặt chế của hét Thật môi kiềm m để a anh ta không thể không đi như thể đi mắn ộ t vịt giọt con đó. Giang Ngục nước Giang nhìn xung quanh với những với ai đó. Ly m t đau đ ớ Một lần nữa, một mũi tên lao tới, đâm May mắn tên tới, lần lao Ly nữa, Giang Ngục. vai vào hay lần này anh ta đã có thể tránh được một vết thương chết người nhờ chiếc vạc của mình chết tiệt tuy nhiên ly giang ngục không yên tâm trước sự thật này đúng hơn anh không thể yên tâm sợ ẹ、e、ã、e, anh nhận ra rằng mũi tên trên vai bắt đầu di chuyển như một con rắn và thắt chặt quanh cổ anh mũi tên rắn một kỹ năng săn bắn lén lút chỉ dành cho những ai có thợ săn thầm lặng làm quần sáng của họ khiến ly giang ngục nhẹ thở ngay lập tức ly giang ngục đưa tay định xé nó ra tuy nhiên tên sát thủ đã không để cho ly giang ngục sơ hở như vậy những mũi tên bay liên tục buộc ly giang ngục cuối cùng phải quý gối trước mũi tên thứ chín một thời gian sau tên sát thủ lộ diện tên sát thủ đang đeo mặt nạ che mặt âm thầm xuất hiện và ngay lập tức tiếp cận ly i a ngục đã gục ngã trước đó không lâu anh ta đã chết ngay sau khi xác minh rằng mình đã chết anh ta rút từng mũi tên ra tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là ném s á c vào lũ học và nó sẽ xong điều duy nhất còn lại cần làm là ném s á c vào lũ học để loại bỏ hoàn toàn bằng chứng đó là một công việc tương đối dễ dàng đối với anh vì anh đã làm công việc này được một thời gian dù sao thì tôi tự hỏi họ sẽ chăm sóc anh ấy như thế nào đó là lý do tại sao người đàn ông có một suy nghĩ khác trong đầu tại thời điểm đó một mũi tên bay ra từ hư không và găm vào xương sống của người đàn ông người đàn ông hét lên và ngã về phía trước anh nghe thấy một thông báo bên thai đó là một cảnh báo thông báo cho anh ta rằng con chó săn đang ở đây chương 25 năm 2020, khi những người chơi từ khắp nơi trên thế giới đến mọi người hy vọng rằng điều kiện sống cuối cùng sẽ được cải thiện họ từng mơ rằng các cầu thủ sẽ giải cứu thế giới tuy nhiên thời gian trôi qua điều kiện sống của người dân càng khốn khó hơn là khá lên đặc biệt là khi những con quái vật không thể bị g i ế t bằng súng xuất hiện vào năm hai n g h n i m m h y vọng cuối cùng mà những người bình thường có thể tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng vũ khí hiện đại mạnh mẽ đã tan c ả một số người mất hy vọng bắt đầu bạo loạn và tần suất cướp bóc và đốt phá ngày càng nhiều giữa thảm họa này các quốc gia bắt đầu cạnh tranh khốc liệt để giành được những vật phẩm mạnh hơn và những người chơi tài năng hơn luật pháp là vô nghĩa trong một quá trình như vậy người chơi có thể làm và đã làm mọi thứ bên trong một tối nơi mà mọi thứ đều có thể diễn ra theo đúng nghĩa đen tại một số điểm việc một đồng minh phản bội họ và tranh giành vật phẩm đã trở nên phổ biến đó là sự khởi đầu của thời đại mà mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc phân phối chiến lợi phẩm hơn là hoàn thành cuộc săn thực、sự. kim bưu xin người đã sống sót qua một giai đoạn khốc liệt và tàn khốc trước đây nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đề phòng những nguy hiểm ẩn sau mình như mong đợi khi chiến đấu với nhà vô đ ị c tóc kim mụ j i n đã biết có người quan sát xung quanh mình như tôi suy đoán có một người chăm sóc các tuyển trạch viên từ mỗi bên người ta cũng mong đợi rằng giám sát không phải là mục tiêu duy nhất của họ nó dựa trên thực tế là không có tin đồn lan truyền nào liên quan đến việc kim mụ j i n lấy nanh chúa học từ học trạm vị h ọ n không thể có chuyện không có nhân chứng ngay cả khi đó là ngày đầu tiên sẽ có nhiều hơn một bên cử quan sát viên đến kiểm tra tình hình của học trạm vị hòn có nghĩa là rất có thể đã có ai đó bịt miệng các nhân chứng tất nhiên đó không phải là kim hữu d i n nếu bạn muốn săn một nửa số người chơi trong m u ộ c tối thì việc loại bỏ mắt của họ trước là câu trả lời đúng đó chỉ là một kế hoạch do một nhóm người lên kế hoạch nhằm săn lùng những người chơi ở đây dù sao điều đó không có gì là bất thường đối với kim hữu d i n trên thực tế đó là một thói quen đối với anh ta anh đã trải qua nhiều tình huống tương tự đến mức anh phản á ngán. t Anh cách hoàn cách h biết o để p h ả ứng lại nó lý do tại sao kim hữu d i n cố tình thư giãn sau khi săn t ì m móc h r ạ m thì hòn cũng là để cho các quan sát viên có thời gian hành động bạn đồ k h ô n nạ làm sao thật sự là không thể để con mồi của anh ta nhận ra điều gì đã thực sự xảy ra hòa đợi một chút chắc có một sự hiểu lầm nào đó con mồi bồi r ố i đến nỗi anh ta thậm chí không nhận ra rằng mình đang hành động không theo trật tự cái này chuyện đã xảy ra ở đây là mặc dù anh ấy biết mình đã mắc vào bẫy của kim Hữu jin và có một người chơi đã chết mà anh ấy đã giết anh ấy ngay bên cạnh mình anh ấy vẫn cố gắng hết sức để nghĩ ra một cái cớ anh ta rõ ràng đang ở trong trạng thái hoảng loạn kim Hữu jin không thèm nói chuyện với anh ta anh ta thậm chí còn không vừa mắt anh ta chắc chắn sẽ không giải thích cách anh ta gài bẫy và ý định của anh ta là gì đã có đủ kẻ xấu giải thích mọi thứ cho kẻ thù của họ trước khi thực hiện kế hoạch của họ trong phim anh ta cũng không có ý định lấy thông tin thông qua việc tra tấn vô ích xe ư t x i、si、mỹ tạ của nhà vô địch n h c trong tay kim u j i n đã cắt cổ đối thủ của mình trong một cú ngã xả xuống k h ú con c mồi của anh ta phát ra một tiếng thở hồn hển sắp chết h ú c Húc khi đó sinh mệnh trong mắt đối phương của anh bắt đầu n h ạ t đòa ngay khi ánh sáng biến mất khỏi mắt con mồi kim ugin cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của anh ta thông báo vang lên bên hai anh ngày thứ hai của trận chiến kết thúc đột một rút lui Quốc gia. Chỉ cần ra khỏi đây. tất cả các cầu trước thủ từ trước khỏi s â nhiên cùng một lúc, c một ú n cần g ta h ể u điều điều lui đã tôi biết giờ. i gì Chúng không gì chúng ngay vì hãy xảy xảy vậy bây ra trước. ra, rút ta Tất h n sẽ cái chết của học tràng thì họ là thứ buộc các game thủ phải ra đi ai đã đánh bại học tràng thì họ họ không rút lui vì họ tò mò sự tập trung của mọi người bị phá vỡ nếu chúng ta chiến đấu như thế này tỷ lệ thương vong sẽ rất cao lý do đầu tiên là sự tập trung của người chơi có thể bị sụp đổ do cái chết bất ngờ của nhà vô địch học chúng tôi cũng không biết lũ học sẽ phản ứng như thế nào khi mất đi thủ lĩnh của chúng sẽ không sao nếu chúng chỉ rút lui nhưng cũng có khả năng lũ học sẽ mất trí và lao vào chúng tôi trong cơn giận dữ do mất đi thủ lĩnh của chúng lý do thứ hai là họ không biết lũ học sẽ phản ứng như thế nào khi mất đi thủ lĩnh của chúng chúng tôi cũng phải lập một kế hoạch mới tôi chắc rằng họ cũng cảm thấy như vậy chúng tôi phải gặp và nói chuyện với nhau để tránh bị nghi ngờ lý do thứ ba là họ phải vứt bỏ kế hoạch bắt học c h ạ m thị h ọ n tuy nhiên không phải ai cũng bước xuống chiến trường vì lý do đó phần còn lại ở đâu lý do tại sao các nhóm đeo mặt nạ đầu lâu từ bỏ chiến trường là khác nhau tôi tin rằng họ đang dọn dẹp hội đầu lâu, mặc dù mới thành lập được hơn một năm nhưng công ty đã tương đối nổi tiếng nhờ sức mạnh tài chính và mối quan hệ vững chắc cho phép họ sử dụng những nhân vật nổi tiếng để quảng bá hình ảnh trước công chúng ba hội nổi tiếng với việc bắt tất cả người chơi của họ đeo mặt nạ đầu lâu cuối cùng họ cũng có thể tham gia vào ngục tối hạng a nơi được cả thế giới quan tâm dù sao thì anh ấy thực sự đã tự mình nhận chức vô địch tóc vâng tôi rất vui vì hội phượng hoàng không có trong danh sách nhưng mục tiêu của sở c ũ n g k h không liên quan đến việc săn lũ góc ừ chúng ta không giết con quái vật đó con mồi của họ không ai khác chính là các cao thủ lý do rất đơn giản tuy nhiên anh ta có thể đã nhận được một vật phẩm huyền thoại tại sao chúng ta không cố gắng truy lùng anh ta ít nhất một lần nếu thực sự là như vậy chúng ta sẽ trúng lớn khi bắt được hắn tốt hơn nhiều cho doanh nghiệp là bắt người chơi hơn là quái vật trên thực tế sự so sánh là vô nghĩa trong khi lũ học thường chỉ rơi ra những món đồ bình thường và có lẽ là hiếm nếu họ gặp may thì hầu hết những người chơi ở đây đều có những món đồ độc nhất vô nhị nói cách khác điều đó có nghĩa là giết người chơi sẽ thu về cho họ hàng tỷ ân cùng một lúc đừng quá tham lam chẳng phải chúng tôi quyết định mua các cầu thủ vì chúng tôi không tự tin có được món đồ huyền thoại đó sao Đúng trong vật p h một như dành cho i tối ngay cả khi bạn chết với một người sử dụng đó chỉ là một tai nạn đối với các mặt hàng tất cả những gì chúng tôi phải làm là bán chúng ở nước ngoài Khi xem x é tại các c khía n h đặc b ệ việc nghiệp hiện. t trường trong một tối, tốt thế xuất của có công lúc của doanh nào tốt hơn thế này. Ai đó đang môi không kinh Tại nào hơn này. đến. Đúng lúc đó, đồng nghiệp của họ xuất hiện. Gì? họ đó đó, sao anh ta lại chạy một thành viên của gự trong chiếc mặt nạ đầu lâu của mình đang vội vã chạy về phía họ mọi người đeo mặt nạ đầu lâu ngay lập tức cảnh giác ngay sau sự xuất hiện của người bạn cùng hội người đàn ông đang dẫn đầu cuộc trò chuyện cho đến giờ đã nói nó là gì anh ấy ở đây anh ta kẻ đã giết cọc c h á n g t ị h ọ n anh ấy đến đây với bộ xương của mình sau khi tìm ra danh tính của chúng tôi đằng kia bộ xương ngay đó cuối bản báo cáo ba bộ xương n g ọ c xuất hiện trước mặt họ cảnh tượng những người lính bộ xương được trang bị kiếm khiên và mũ sắt đã khiến người ta sợ hãi chết tiệt trước tình thế hiểm n h o đó các thành viên của sở củn cựu cũng rút vũ khí ra họ không hề thư giãn khi lấy vũ khí ra họ không thể thư giãn con quái vật đó đã đến chết tiệt tại sao điều này lại xảy ra trong khi hầu hết những người chơi trong n g ụ c tối không biết rằng kẻ tấn công họ là một con quái vật đã giết vào chạm tỉ hòn một mình họ biết sẽ là lạ nếu họ không hoảng sợ lim x u n rồng thủ lĩnh của đảng cảm thấy áp lực và lo lắng thậm chí còn lớn hơn danh tính của chúng tôi có được phát hiện không đúng đặc biệt lim sun rồng đã bị sốc khi biết rằng danh tính và ý định của họ có thể đã bị tiết lộ làm sao bí mật là cực kỳ quan trọng chẳng phải rõ ràng là một khi sự thật bị dò dỉ ra bên ngoài cuộc sống của họ và cũng như chính hiệp hội đầu lâu sẽ kết thúc sao anh ta biết bao nhiêu đừng nói với tôi rằng hội phượng hoàng biết chúng ta là ai thông tin có bị dò gì không một thực tế siêu thực làm phức tạp tâm trí của lim sun rồng chúng tôi cần nắm bắt tình hình thực tế anh ấy là người duy nhất biết chúng ta là ai hay cả hội phượng hoàng cũng biết họ có thể bỏ chạy nếu đối thủ chỉ muốn tấn công họ họ không thực sự muốn chiến đấu nhưng nếu người kia biết họ là ai thì việc bỏ chạy không phải là chuyện có thể giải quyết được vì vậy lim sun rồng không thể chọn cách bỏ trốn nếu hội phượng hoàng biết chúng tôi sẽ bị tất cả người chơi theo dõi ngay khi chúng tôi bỏ chạy không họ thực sự không có nơi nào để chạy thà chết còn hơn bị bắt sau đó bị tra tấn để lấy thông tin chúng tôi không đủ khả năng để gây thiệt hại cho công ty trên tất cả có điều gì đó quan trọng hơn đối với lim sun rồng vào thời điểm quyết định lim sun rồng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu hãy sẵn sàng để đi săn anh ta nắm lấy cây cung trên vai và ra lệ Mệnh lệnh làm khuôn mặt của các thành viên của Sở lệnh k là là nếu nếu tuy nhiên à h của những lời nói của lim sun rồng đã buộc họ phải từ bỏ ý định chạy trốn mẹ tiếp họ nhận ra rằng không có nơi nào để chạy ngay cả khi họ chạy trốn khi nhận ra điều này tất cả mọi người đều nghiến chặt răng trong khi đó những bộ xương lao về phía họ để chống lại những người lính bộ xương tất cả mọi người đều tập trung mọi giác quan và sự chú ý vào những người lính bộ xương lim sun rồng định hét lên bắt đầu trận chiến anh ấy sẽ ra lệnh như vậy nhưng ngay lúc đó thứ phát ra từ miệng anh là âm thanh của một vật sắc nhọn xuyên qua cổ họng anh c ai lim sun rồng cố gắng hét lên để được giúp đỡ nhưng anh ấy thậm chí không thể làm được điều đó ngay cả miệng của lim sun rồng cũng bị chặn để anh ấy thậm chí không thể hét lên sau đó lim sun rồng mới nhận ra không không đời nào ai đã tiếp cận anh ta và những gì anh ấy muốn Lim Dồng, người đã biết Xuân Rồng, ư đã đ ợ c sự t h ậ t đã n u ố t n n h ữ g lời cuối cùng của n m ì h chết t i ệ t c h ư ơ n g 26 một trong những trường hợp khó chịu nhất mà bạn có thể gặp phải khi đi săn là khi con mồi bỏ chạy ngay cả kẻ săn mồi mạnh nhất cũng hiếm khi thành công khi đuổi theo con mồi ngay lập tức bỏ chạy và khi một con đang đuổi theo nhiều con mồi thì không cần phải giải thích theo nghĩa đó sơ cùng đ i u là một con mồi khó khăn họ là một số thành viên và khuôn mặt của họ được che giấu bằng mặt nạ họ cũng đủ khéo léo để vứt bỏ đồng nghiệp của mình và bỏ chạy ngay lập tức cuối cùng họ nhận ra rằng kim hữu di là một kẻ săn mồi đáng sợ nếu kim hữu d i n cố gắng săn chúng chắc chắn chúng sẽ bỏ chạy thay vì chống trả hơn nữa nếu trôn thoát thành công rất có thể họ sẽ ẩn mình cho đến khi đờ nhì ông được dọn sạch nếu họ ra khỏi ngục tối theo cách như vậy kim hữu d i n chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì vậy kim hữu d i n đã chơi một trò lửa anh đã ngụy trang danh tính của mình và ẩn mình trong số họ sau đó anh ta đặt một chiếc c ù m xung quanh họ để họ chỉ có một lựa chọn đối mặt với anh ta và giết anh ta tôi biết danh tính của bạn đối với họ bây giờ họ cần phải giết kim hữu i n ngay cả khi họ không muốn kim u j i n đã sử dụng những người lính bộ xương để đánh lạc hướng các thành viên của sở củn g cựu và nhanh chóng loại bỏ mình khỏi sự tập trung của họ kể từ thời điểm đó trận chiến gần như kết thúc số liệu thống kê chỉ từ học l ộ t phẹn khiến việc so sánh giữa anh ta và những người chơi dưới cấp 20 trở nên vô nghĩa số phận của những con mồi không thể chạy trốn đã được định đoạt họ phải đối mặt với con chó săn được trang bị vũ khí mạnh nhất cho phạm vi cấp độ của mình học trạm thì họ nes s y mỹ tạ cùng với năm người lính bộ xương của hắn đối xử với hắn về mọi mặt kha khúc tất cả bảy thành viên của sở củn cựu nằm trên sàn nhà trong tình trạng máu me đời mình không phải tất cả chúng đều đã chết cấy thay vào đó chỉ có hai trong số bảy người đã chết và năm người vẫn còn sống tất nhiên kim bù j i n đã không cứu họ vì anh ấy đầy lòng thương x ó t tôi có tất cả những chàng trai trong ký ức của anh ấy khi săn những con mồi bết chạy điểm mấu chốt của nó là không giết được chúng đúng hơn nó đang đảm bảo rằng họ không thể trốn thoát hơn nữa kim bù j i n không có lý do gì để giữ họ sống sót cuối cùng công việc dọn dẹp cũng bắt đầu tho gỡ iốt tho gỡ iốt này biến đi tránh xa tôi ra như hiểu được mong muốn của chủ nhân những người lính bộ xương vui vẻ hoàn thành công việc ở vị trí của anh ta sau đó một người đàn ông đã thu hút sự chú ý của kim Hữu jin lim sun rồng trưởng nhóm bị anh xử lý mặc dù không thể thở bình thường do vết thương sâu trên cổ họng anh ấy hầu như không thể đứng và nhìn chằm chằm vào kim Hữu jin đôi mắt anh đầy quyết tâm tôi sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào anh quyết tâm niêm phong bí mật của mình bằng chính cái chết của mình lim sun rồng đã hành động giải quyết của mình ngay lập tức Tây Thơ. U với một mũi tên trên tay anh v ắ t hết chút sức lực cuối cùng và tự đâm xuyên qua của mình lim sun rồng đã chết theo cách như vậy quyết tâm không thể diễn tả vẫn có thể tuân ra từ anh ta các thành viên của hội đầu lâu vẫn còn sống đã há hốc mồm tại hiện trường chờ đã cái gì xui tự sát họ không nghĩ rằng người lãnh đạo của họ sẽ đưa ra quyết định như vậy họ chỉ không thể tưởng tượng rằng một cầu thủ không quan tâm đến thế giới hay hạnh phúc của bản thân lại tự sát kim u j i n ít hoặc không biểu lộ cảm xúc bất chấp mọi sự kiện diễn ra thật tốt khi thấy một quyết tâm mạnh mẽ như vậy anh ấy có thứ gì đó điều quan trọng đối với kim u j i n là anh ấy có thứ gì đó đủ quý giá để đòi lại mạng sống của chính mình đó là tất cả sau đó anh ấy đọc ký ức của lim xung dòng thẳng khốn này vào lúc đó Khuôn Kim khi kỷ khi Không khác nhăn anh thuộc thế giới biến thành một trò chơi, nhiều thứ đã thay đổi. Cơ cấu của chính phủ và thẩm quyền của nó cũng thay đổi. Các hiến pháp mà nhân loại phát triển trong hơn một thế kỷ phải thích nghì khi đối mặt với người chơi, phẩm. chính Nhật thay nhất. cấu quyền quái Jin liên đoàn biến nó cũng triển trong người Bản gắng lớn mặt mạ một mà một mặt tổ trò vật vật của Cơ của của Các cố ai lại giả giới đổi. đổi. loại đối với đổi Bù là ấy đã đã và và sau khi chính phủ cánh hữu lên năm quyền người nhật muốn xây dựng một đội quân có thể xâm lược các quốc gia khác thay vì chỉ duy trì g f đã xây dựng một đội quân mà không cần quan tâm đến các hạ xung quanh trong quá trình này những tên tội phạm chiến tranh đang lẩn trốn trong xã hội do dư luận và áp lực từ các quận xung quanh bắt đầu đặt nền móng cho một cuộc chiến khác ở trung tâm của nó là một hộ gia đình có tên là gia tộc gia mạ tổ với mục tiêu cuối cùng là thành lập quốc gia nguyên thủy của nhật bản liên bang giả mạ tổ họ nắm quyền trong chính phủ nhật bản và lên kế hoạch thoát khỏi danh giới của các hòn đảo nhật bản việc chiếm đóng bán đảo triều tiên là mục tiêu hàng đầu của họ đó không phải là một cuộc xâm lược đơn giản do thất bại trong cuộc chiến trước đó các nhà lãnh đạo của liên đoàn g i mạ tổ nhận ra rằng cuộc chiến mở rộng lãnh thổ một lần nữa sẽ dẫn đến thất bại. Trên hết, họ nghĩ rằng có một lãnh thổ rộng lớn sẽ chỉ cản trở họ cuối cùng bằng cách buộc họ phải chăm sóc tất cả quái vật và cổng ngục tối sẽ xuất hiện trên một khu vực rộng lớn sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu chỉ chiếm bán đảo triều tiên điều này sẽ cho phép họ có tác động đến lục địa nhưng cũng có lợi thế địa lý thuận lợi để đạt được mục tiêu đó liên đoàn gia mạ tổ đã âm mưu một cách có hệ thống và bí mật lim sun rồng là thành viên của liên đoàn gia mạ tổ được cử đến hàn quốc để thực hiện âm mưu kim u jin đã có thể nhìn thấy những trải nghiệm của lim sun rồng thông qua đôi mắt của adubi ngoài ra kim u jin đã trải qua kết quả của âm mưu mà họ đã lên kế hoạch tôi đã tận mắt chứng kiến những tuyển thủ hàng đầu của hàn quốc bán những vật phẩm và cầu thủ có giá trị cho nhật bản những thứ giống như tài sản quốc gia tất nhiên kim u j i n đã tự mình trả lời những người thực hiện tham vọng đó không ai khác chính là kim u j i n bị trừng phạt từ thời điểm đó trở đi ảnh hưởng của hiệp hội m ẹ s s i ạ đã được củng cố vững chắc dưới danh nghĩa của đấng messi lise rộng đã trở thành một vị cứu tinh thực sự và trước tên của m ẹ s s i ạ lise rộng sự kiện này đã gây ra một chấn động lớn trong trật tự thế giới nhật bản một quốc gia hùng mạnh đã khởi xướng một cuộc chiến tranh xâm lược để chiếm đóng hàn quốc tuy nhiên nó không những bị c h ặ n lại mà còn bị ngăn cản bởi các thành viên của hội messi a đó là bằng chứng cho thấy sức mạnh của hội messi a vượt xa chính phủ sự cổ vũ dành cho hiệp hội messi a lan rộng trên toàn thế giới và ảnh hưởng của hiệp hội messi a trên toàn thế giới đã đạt đến mức không thể ngăn cản ngay cả chính phủ sự nổi tiếng ở hàn quốc thậm chí còn rõ ràng hơn hiệp hội messi a tổ chức đã ngăn cản nhật bản thậm chí không thể chịu thua trong trò văn tù tì được người hàn quốc tôn kính như một vị thần chỉ những người ủng hộ gựu messi ạ mới được bầu trong cuộc tổng tuyển cử và thậm chí cả cuộc bầu cử tổng thống cũng được quyết định dựa trên việc ai là ứng cử viên được messi hồi đó nó khá tốt kim vũ j i n rất vui khi nhớ lại những sự kiện đó nếu hội mẹ xì、sì、ạ có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy anh ta sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì nó nhưng bây giờ đã khác thậm chí có thể điều này đã được lên kế hoạch bởi hiệp hội mẹ xì、sì、ạ kim vũ j i n không có lựa chọn nào khác ngoài giả thuyết rằng thậm chí điều đó có thể đã được lên kế hoạch bởi hiệp hội mẹ xì、sì、ạ tôi sẽ phải xác nhận nó trước nó là cần thiết để xác nhận giả thuyết dù sao thì tôi cũng có nhiều thông tin hữu í c h hơn tôi nghĩ đồng thời trong trí nhớ của lim x u rồng kim vũ din đã có thể thu được những thông tin quý giá danh sách các điệp viên của liên đoàn g i mạ tổ đã ở hàn quốc kế hoạch của họ và các tuyến đường mà họ sử dụng để buôn lậu các mặt hàng không thể nghĩ rằng họ đã lập một danh sách á m sát chi tiết như vậy anh ta thậm chí còn có được danh sách những người mà họ muốn ám sát đó là tình huống mà kim đ u jin đã nhận được nhiều hơn từ một người so với những gì anh ấy có thể nhận được từ chỉ trong n g ụ c tối tôi đoán không có lý do gì để ở lại trong n g ụ c tối này nữa nói cách khác anh ta không có bất cứ thứ gì khác mà anh ta muốn trong n g ụ c tối bây giờ tôi sẽ dọn dẹp n g ụ c tối vào ngày thứ hai của trận chiến những người chơi từ bỏ mục tiêu chính là zhét học trạm thì on buộc phải đặt mục tiêu mới điều duy nhất còn lại đối với chúng tôi bây giờ là săn con thứ một nghìn zh mọi thứ dù có thế nào đi nữa h ã y giết tất cả những kẻ trong số chúng mà bạn nhìn thấy mọi người đặt mọi thứ vào hàng để hoàn thành điều kiện phần thưởng thứ hai là thợ săn đọc thứ một nghìn vì không có học trạm t h hòn nên không cần lo lắng về học trạm t h hòn h ã y cứ giết hết chúng đi họ dồn hết sự tức giận và thất vọng vì không thể săn đọc trạm t h hòn lên những con học khác ngày thứ ba của trận chiến cực kỳ đẫm máu ngay từ khi nó bắt đầu đ ẩ y và o đi không có nhà vô địch đọc nào cả quét sạch người chơi không còn lý do để sợ hãi khi đối mặt với học trạm t h hòn bị đẩy về phía trước mà không quay lại nhìn mọi người dùng hết sức đạp lên gia tốc tương tự như vậy sự khác biệt không được nhìn thấy cho đến khi họ lái xe ở tốc độ 150 km h bắt đầu trở nên rõ ràng những kẻ đó từ hội phượng hoàng chắc chắn không bình thường vật phẩm là vật phẩm nhưng không thể phủ nhận kỹ năng của chúng ở một cấp độ khác tất nhiên các thành viên của phổ ethnies là một trong những người chạy đầu trong cuộc đua bang hội số hai hàn quốc trước những tài năng triển vọng nhất của hàn quốc những người được trang bị những thiết bị tốt nhất bọn học không hơn gì những con cựu non hy sinh tất nhiên có những người khác thậm chí còn nhanh hơn họ bạn có thấy hội mê c i a không chúng là những con quái vật mỗi người trong số họ đang giết một con học m ộ mình tôi đã thấy họ săn ba mươi con n ọ c mà không bị thương tốc độ săn của hội mẹ xì ạ thậm chí còn nhanh hơn cả hội phượng hoàng đó là điều tự nhiên khi họ nhanh hơn sự khác biệt đáng sợ hơn là họ dường như không quan tâm đến việc liệu họ có bị thương hay không tôi thấy các chiến binh của họ chỉ ném mình chống lại lũ hóc tôi chỉ muốn lái xe vào một bức tường ít nhất một túi khí sẽ bung ra khi điều đó xảy ra phải không ưu tiên hàng đầu đối với những người chơi của phổ end n i t g ị t là l chăm sóc cơ thể của họ mặt khác các thành viên của hội mẹ xì ạ được trang bị với ý thức về mục đích đã lao vào bản thân mà không quan tâm đến sức khỏe của họ những tên khốn m ẹ s i ạ chết tiệt trước sự ngu ngốc như vậy ngay cả những người chơi phổ ẹn nỉ dữ liệu cũng không thể không thẻ lưới những tên khốn điên khùng đó chỉ không thể chờ đợi để chết giờ giải lao một người chơi từ hội phượng hoàng đã nghĩ đến việc hội m ẹ s i ạ săn lùng nhanh như thế nào và thẻ lưới ngay sau đó một đồng nghiệp bên cạnh anh ta chen vào tốt hơn là theo cách này họ là những kẻ cuồng tín không thể chờ chết được những kẻ cuồng tín mọi người đều thốt lên sau khi nghĩ đến biểu cảm đó khi họ nghĩ về loại thần mà hội m e s i ạ tin tưởng và mục tiêu của vị thần đó là gì họ không thể không cảm thấy mình thực sự là một thứ rác rưởi ích kỷ cuối cùng một người đã nghĩ ra một chủ đề khác để ngăn chặn sự thật dù sao thì bạn nghĩ anh ấy đang làm gì anh ta ừ bạn biết đấy anh c h à n g đó tên khốn đó nổi tiếng vì đã đâm sau lưng người khác kim b u j i n ừ anh ấy đối với phổ ennis -điệu, điệu kim b u j i n giống như một viên kẹo cao su dùng để nhai khi b u ồ n chán ngay sau đó mọi người lục đục mỗi người một ngả tại sao tên khốn đó lại đến với tư cách lạc đột của chúng ta điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta đâm sau lưng chúng tôi đó không phải là lý do tại sao họ đưa anh ta vào tất nhiên chúng tôi và những người từ các bên khác sẽ không làm việc với anh ấy cha theo tiêu chuẩn đó không có ai đáng tin cậy hơn anh ấy tôi tự hỏi anh ấy đang làm gì ngay sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang phần về những gì hữu j i n đang làm cha có lẽ anh ấy đã chết từ những gì tôi đã thấy tôi nghĩ anh ta sẽ bám giữ và ẩn náu cho đến khi đờ nhì ổng được dọn sạch tại sao hội lại chấp nhận một tên cặn bã như vậy tất nhiên không ai trong số họ thực sự có thể đoán được kim hữu j i n đang làm gì đúng hoặc kim hữu j i n đang bắt lũ học như thể anh ấy đang bắt thỏ sự thật là anh ta chỉ tình cờ để lại những con học mà anh ta bắt được phía sau cho những bộ xương đằng sau anh ta giết thực tế đáng ngạc nhiên là anh ta cũng đang sử dụng 120% phần trăm kỹ năng mới có được của mình điều đó sẽ làm hơn nữa vì họ không thể giết nhiều học vào ngày thứ hai nên số lượng học mà họ bắt được cho đến nay phải vào khoảng 700 đ ế n 800. nếu tôi giả sử rằng chỉ còn khoảng 200 con thì hai giờ là đủ không ai ngờ rằng hầm ngục sẽ chỉ tồn tại được khoảng hai giờ nữa chương 2 a i trong quyền anh một phạm vi trọng lượng bao gồm khoảng 2 đến 3 kg tạo thành 17 hạng cân đó không chỉ là vì họ muốn tạo ra nhiều danh hiệu 17 hạng cân đã được tạo ra bởi vì trong một cuộc đấu trực tiếp hai kg đã tạo ra sự khác biệt lớn trong một chiến trường một sự khác biệt nhỏ như vậy có thể quyết định kết quả đó là lý do tại sao tây u những người lính bộ xương những người được tăng chỉ số nhờ sự giám sát của kim jin đã có thể tàn sát lũ học kẻ thống trị chiến trường những người lính ở kệ lệ tổng những người đã có thể áp đảo lũ học mà không có những hiệu ứng này khả năng của họ đã tăng lên 45%. điều này khiến cuộc đối đầu của họ chống lại loại học giống như một cuộc chiến giữa một đứa trẻ và một người lớn hơn nữa tất cả những vật phẩm mà những người lính bộ xương trang bị lúc này đều là những vật phẩm độc nhất vô nhị Xe họ sở hữu những vũ khí đáng sợ mà hầu hết người chơi không thể mua được do giá cả đắt đỏ tây ưu á trước một người lính bộ xương sử dụng vũ khí như vậy điều duy nhất mà lũ học được trang bị những vật phẩm bình thường có thể làm là hét lên bất chấp máu chảy ra hơn nữa những người lính bộ xương những người phát hiện ra rằng họ đủ mạnh để tiêu diệt lũ học trở nên liều lĩnh hơn và bắt đầu tàn sát chúng nó nực cười đến mức khiến anh không khỏi thán phục tôi không còn lời nào để nói kim ưu d i n hiện đang cảm thấy như thể anh ấy đang hòa hợp với thiên nhiên đã có hy vọng anh ta mong đợi một chút tăng cường sức mạnh của những người l í n h sương nhưng kết quả vượt quá mong đợi tất nhiên đó là kỹ năng mới có được chịu trách nhiệm cho kết quả ngoài mong đợi không n g ờ tác dụng của d ũ lờ hóc the bạ tổ phiễu lại lớn đến vậy anh ta có thể hiểu tại sao vua của ân ý ẩu sẵn sàng trả một trăm triệu đô la mỹ tức là một trăm tỷ ân bằng tiền hàn quốc mặt khác nó khiến anh nổi ra gà miễn là họ có thể có được chỉ số phòng thủ thích hợp ngay bây giờ nếu anh ta có thể che đậy điểm yếu rõ ràng của những người l í n h sương khả năng phòng thủ của họ họ sẽ trở nên quái dị trên thực tế có một số kỹ năng có thể tăng cường sức mạnh cho những người linh sương kỹ năng hạng thường xương trắng và kỹ năng hạng hiếm xương đỏ thậm chí còn có một kỹ năng xếp hạng duy nhất cấp cao nhất vỡ lép b u ồ n trong số đó sức chiến đấu của những người lính bộ xương đen được tăng cường bởi kỹ năng xương đen là không thể tin được ngoài kỹ năng các vật phẩm quý hiếm hoặc độc đáo mạnh mẽ có sức tấn công g h ê gớm khiến việc chiến đấu với chúng trở thành một cơn ác mộng nuôi khi tôi nhìn lại trận chiến của mình với anh ấy tôi lại thấy g i ậ n cả gáy chỉ cần tưởng tượng đến kinh nghiệm đối phó với một cá thể mạnh mẽ đến tuyệt vọng như vậy thôi cũng khiến máu anh lạnh toát quyền lực như vậy bây giờ có thể thuộc về kim anh không có ý định cảm thấy hài lòng với điều đó nhưng như thế không đủ kim bù j i n hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng mặc dù những người lính bộ xương mạnh hơn anh ấy mong đợi ban đầu nhưng những người lính bộ xương của anh ấy không thể săn người anh ấy thực sự muốn trong mọi trường hợp tôi là người duy nhất có thể giết anh ta để đớp được con mồi mà anh ta hàng nga o ước anh ta phải tự mình làm điều đó không có ích gì khi kéo cái này nữa vì vậy kim bù j i n đã rút đại đao của mình ra trong một n g ụ c tối không còn gì để lấy anh không muốn lãng phí thời gian để chiếm ngưỡng những trận chiến của những người lính xương của mình anh dự định sẽ tự mình hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng h ữ kim bù d i n người quyết tâm chiến đấu khi một hơi thật sâu đó là một khoảnh khắc anh ấy đã nghe thấy một thông báo đó là một thông báo thông báo cho kim u j i n rằng anh đã săn được con ngọc thứ nghìn kim u j i n khét cười sau khi nghe điều đó may mắn của tôi là tốt thành thật mà nói anh ta không mong đợi sẽ săn được con ngọc thứ một nghìn chiến trường đầy dây những người đang cố tình nhóm các cọc và g i ế t chúng chỉ trong một cú xả vào vùng có phép thuật hiệu ứng để trở thành thợ săn ngọc thứ một nghìn trong hoàn cảnh như vậy việc mong đợi kim u j i n người vừa g i ế t từng người một trở thành thợ săn ngọc thứ một nghìn giống như mong đợi chúng sổ số, số sau khi mua một vé sổ số, số. kim bù jin không bao giờ là kiểu người mong muốn may mắn như vậy tôi đoán không có hại gì khi lấy nó tất nhiên anh ấy cũng không phải loại từ chối những điều may mắn như vậy kim bù jin ngay lập tức kiểm tra vận may của mình anh ta kiểm tra phần thưởng trong ngục tối của mình và sau đó là phần thưởng anh ta nhận được từ hào quang của mình mục lục anh ta ngay lập tức kiểm tra phần thưởng cuối cùng của mình sau đó một ánh sáng vàng chào đón kim bù jin may mắn của tôi là quá tốt đi e ông đi nơi xuất hiện ngục tối hạng a lần thứ hai ở hàn quốc im lặng các đài phát thanh truyền hình và xe hơi của văn phòng báo đã tập trung quanh cổng ngục tối không có ai và số lượng binh lính canh giữ cổng cũng không đáng kể nói đúng hơn bãi xe tạm nơi đậu xe của các cầu thủ đang nóng hơn bao giờ hết trả cô em micep cha bên cạnh đó là một chiếc b u gatti vậy thì chiếc xe giữa họ là gì nó có phải là một chiếc xe tuyệt vời như một chiếc xe biến hình như một máy biến áp không đó chỉ là một chiếc xe tồi tàn nơi này chật cứng những chiếc xe hơi đắt tiền một khung cảnh như vậy hiếm khi được nhìn thấy ngay cả tại một triển lãm mô tô quốc tế bộ siêu tập rực rỡ đến nỗi ngay cả những người không quan tâm đến ô tô cũng vây quanh bãi đậu xe nhiều binh lính đang canh giữ bãi đậu xe hơn là cổng ngục tối nó không phải là bất thường xung quanh cổng rất thiên tĩnh các chuyên gia nói rằng việc dọn dẹp hầm ngục sẽ mất ít nhất năm ngày vì vậy không có lý do gì để quan tâm đến cổng khi nó chỉ mới được ba ngày cho đến nay mặc dù hầu hết những người giỏi nhất đều được trang bị những vật phẩm mạnh mẽ nhưng theo lẽ thường thì sẽ mất ít nhất năm ngày để hoàn thành một ngục tối hạng a đó là lý do tại sao những người duy nhất xung quanh cổng là những người chỉ đi dạo điều đó đúng với hai người đàn ông đi qua bãi đậu xe tạm thời và đi đến gần cổng n g ụ tối dù sao thì nhà hàng trung quốc thực sự rất ngon ừ nó khá tốt tôi nên nhớ con số hai nhà báo đi đến cổng ngục tối ít nhiều chỉ để tiêu hóa món dạ dạ ngờ mì ẻ、e、ổng mà họ đã ăn gần đây ngay sau đó cả hai đã đến được nơi có thể nhìn thấy cổng ngục tối dù sao thì hôm nay nghỉ ngơi thật tốt khu phố sẽ hỗn loạn bắt đầu từ ngày mai phóng viên cấp dưới gật đầu trước lời nói của phóng viên cấp trên nó phải là một chủ đề nóng để đưa tin phải không vì các phóng viên và đài truyền hình sẽ lao vào phỏng vấn các cầu thủ trước câu trả lời của cấp dưới phóng viên cấp trên mỉm cười khiến phóng viên cấp dưới nghiêng đầu dò hỏi có cái gì khác không khi lỡ n h ì ông được dọn sạch chúng tôi thậm chí không thể đến gần người chơi một phóng viên cấp dưới truy vẫn nói chuyện với các cầu thủ có khó đến vậy không phóng viên cấp cao lắc đầu không đó là bởi vì nếu bạn bị cuốn vào một cuộc chiến với những người chơi bạn có thể bị giết bạn nghĩ rằng các cầu thủ sẽ chiến đấu phóng viên cấp dưới càng nhìn càng ngạc nhiên hãy thử đặt những kẻ tiêu ngạo tài năng nhất vào một chỗ nó sẽ được coi là không sao nếu họ chỉ đánh và cắn nhau hơn nữa chỉ có một cánh cổng hãy tưởng tượng hai con chó chiến đấu với nhau đi ra từ cùng một cánh cửa bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra b ạ như c thể vẫn chưa đủ anh chàng phóng viên nhí nuốt nước bọt thốt lên một tiếng ngạc nhiên nghe thời âm thanh phóng viên lão thành cười toe toét làm sao bạn có thể tự gọi mình là một phóng viên mà không có chút can đảm nào ở chuyện gì vậy ước c tuy nhiên ngay khi nhìn về hướng mà các phóng viên cấp dưới chỉ vào anh ta lại phát ra tiếng động tương tự run n g ụ c tối đã được dọn sạch người chơi họ bắt đầu đi ra khỏi cổng sự kiện lớn khi cuộc tấn công n g ụ c tối hạng a bắt đầu nó giống như một lễ hội mọi người đều nghĩ rằng kết thúc sẽ đầy màu sắc và nóng bỏng như thửa ban đầu tuy nhiên bầu không khí đi kèm với việc dọn dẹp n g ụ c tối quá lạnh để có thể nói được ba mươi mốt người chết ba mươi mốt ngôi sao tài năng từng được ban hội kính trọng giờ đã ở vị trí mà ngay cả cơ thể của họ cũng không thể lấy lại được đó là một kết quả mà thậm chí không ai dám nghĩ tới một công trình rõ ràng đã đạt được sau nhiều hy sinh tuy nhiên phần thưởng trong ngục tối không thấy đâu cả hơn nữa tất cả các bang hội thường khoe khoang về những hành động anh hùng của họ vẫn im lặng một cuộc náo loạn là không thể tránh khỏi việc ghi ủ messi a được an toàn đã ngăn không cho sự náo động bùng nổ tôi sẽ phát đ i ế n mất tuy nhiên sự náo loạn giữa những người chơi và các bang hội không thể không bùng nổ chết tiệt làm sao mà không ai biết chuyện gì đã xảy ra khi một con quái vật như học c h ạ m tì hòn bị g i ế t còn về hiệp hội messi a có l ẽ hội messi a đã bắt được nó một huyền thoại đã xuất hiện hay đã không có lẽ họ đã giấu nó vì một huyền thoại xuất hiện một tình huống cực kỳ đột ngột và thông tin hạn chế một cách phi lý thậm chí không cho phép hình thành một giả thuyết tất cả các bang hội tham gia vào ngục tối đều hoảng sợ tốt hơn là tôi nên đi ngay bây giờ đúng tôi đã viết xong báo cáo vì vậy tôi sẽ bắt đầu quay lại ngay bây giờ trong lúc náo loạn như vậy chẳng có ai quan tâm đến một tuyển thủ như kim u j i n có ai đó trên thế giới này thậm chí có thể đoán được rằng kim u j i n đã tự mình bắt được nhà vô địch đọc và đang cất giấu một món đồ huyền thoại không cảm ơn sự nỗ lực của bạn tất nhiên các nhân viên hỗ trợ trong ngục tối đã không ngăn cản kim ugin à Đợi đã tất cả người h ữ n gì còn lại là để Kim có đủ tiền sang từ các nhân viên hỗ trợ trong ngục thông gì gì ngăn bằng Gựu g còn có các Chào. Chào. Có Chuyện có rời đi bằng cách nắm lấy mắt cá chân của Jin tiền nhân viên đến sản Jin nắm anh hiện. Axin Axin đến Axin n lại là Seoul là lấy Kim tối đi thời điểm Kim rời đi Hi. Hi Si Hi. vào để đủ để đó đó. đó đã đây. thể một Một mắt Mẹ Hữu hỗ thứ Hữu xuất từ trợ từ từ sẽ A báo. vậy? bờ ấy kế vị tập đoàn h n sùng người ủng hộ lớn nhất của hội messi ạ và là người chơi cấp cao thứ hai ở hàn quốc Axin Hi đích thân đến đây sự xuất hiện của người phụ nữ đủ tốt bụng để nói với ly xe rồng rằng hãy để anh ấy thoát khỏi đau khổ khi kim vũ j i n đang trên bờ vực của cái chết thật bất ngờ bác sĩnh hy chưa bao giờ đến đây trước khi tôi trở về quá khứ cô ấy đã ở cùng ly xe rồng ở seoul và khi tổ chức mẹ xỉ ạ lấy được nành của chú h ọ c nó đã được giao cho ly xe rồng và cô ấy đã ở bên cạnh anh ấy ngay cả đối với kim vũ j i n người đã trở về quá khứ tình huống như vậy cũng không thể ngờ được điều này có nghĩa là nó khiến kim vũ j i n mỉm cười s ờ cùn cịu và g i ả mạ tổ phẹ đệ dạ thị h ò điều đó đã chứng minh rằng họ là một trong những cái đuôi mà bác s n hy lan rộng ra trên thế giới đó là một nụ cười mà một con chó săn sẽ nở sau khi nhìn thấy đuôi của con mồi chương 28. ngày đầu tiên kim vụ d i n gặp bác s n hy là ngày anh ấy nhận được lời đề nghị từ lee sẽ rồng chó săn kim vụ d i n tôi cần sức mạnh của bạn đương nhiên ký ức về cuộc gặp đầu tiên của anh ấy với bác s n hy thật mơ hồ vì đó cũng là ngày mà ánh sáng sẽ cứu thế giới đến với anh ấy sau đó anh không còn nhớ gì về bác s n hy vai trò của họ ngay từ đầu đã khác nhau kim u j i n là chú cho săn dọn dẹp môi trường xung quanh ly xe rộng trong khi bác s i n hy là bông h ò a trang trí cho ly xe rộng kim u j i n không có lý do gì để quan tâm đến bác s i n hy thành thật mà nói anh ấy quá bận quá bắt kịp chiến đấu để cứu thế giới nói cách khác ngày hôm đó là lần đầu tiên anh ấy cảm thấy hứng thú hay cảm xúc với bác s i n hy đó là ngày mà anh bị phản bội bởi người anh hùng mà anh tin tưởng hơn bất kỳ ai anh đã nhìn thấy mặt thật của bác s i n hy và nảy sinh cảm xúc tức giận và thù hận đối với cô cha đó là bác sĩ hy nữ thần của messi ạ nữ thần xin hãy nhìn tôi một lần xin hãy cứu thế giới bây giờ hội mẹ xì、sì、ạ đã trở thành không thể thay thế và liên đoàn ra mạ tổ âm mưu xâm lược bán đảo triều tiên chẳng qua là một con dối không ngờ cô ấy lại đánh lừa thế giới một cách hoàn hảo đến vậy mọi thứ cô ấy lên những kế hoạch đều tiến triển một cách bí mật dù không quan tâm đến hành tung của cô như thế nào kim u din cũng chỉ nhận ra âm mưu của cô ngay trước khi anh chết nếu lần này kim bự j i n không may mắn như vậy thì việc tìm ra cái đôi u của cô ấy sẽ đến muộn hơn rất nhiều bây giờ tôi biết những người chơi khác cảm thấy thế nào về hội mẹ xì ạ cô ấy là một con mồi mà kim bự j i n phải tóm g ọ o không h ã y nghĩ lại nhiều người trên thế giới đã cố gắng săn lùng hiệp hội mẹ xì ạ nhưng không ai thành công tuy nhiên kim bự j i n không có ý định từ bỏ cuộc rượt đuổi đó là lần đầu tiên anh phát hiện ra cái đôi u được giấu cẩn thận của cô trong hoàn cảnh như vậy nếu anh ta định từ bỏ cuộc đi săn chỉ vì nó dẫn đến một con quái vật khi bạn đuổi theo cái đôi thì anh ta đã không nói về việc đi săn ngay từ đầu tôi không thể chiến thắng nếu chỉ sử dụng vũ lực đúng hơn tình huống mà cuối cùng anh ta đã tìm ra đầu đôi là một cơ hội ngàn vàng lịch sử bắt đầu dịch chuyển khỏi quá khứ đó là thời điểm hoàn hảo để làm cho vết nứt lớn hơn và tôi thậm chí không cần phải là người gây ra rắc rối đúng lúc đó kim bựu din cầm điện thoại thông minh của mình và gọi cho ai đó có một giọng nói ngắn và một giọng nói thẳng vâng tôi là kim bựu din ngay sau khi kim bựu din giới thiệu xong giọng nói của bản thân anh ấy bắt đầu nói tôi đã gọi cho bạn vì tôi có một số thứ để báo cáo về đời nhị ô n g đó là thông tin tôi không báo cáo nhưng tôi nghĩ tôi nên nói với bạn tôi tin rằng đây không phải là điều tôi nên báo cáo qua điện thoại hoặc tin nhắn tôi có thể gặp và nói chuyện với ông áp dòng đoàn không áp dòng đoàn tâm trạng của anh ấy không quá tuyệt đó là do tin tức mà anh ấy nhận được từ bất sản mặc dù n g ụ c tối hạng a đã được dọn sạch trong ba ngày nhưng bản báo cáo được đưa ra cho anh ta vẫn đầy hoang mang và không chắc chắn mặc dù mất 31 người chơi và học trạng thì họ bị săn đuổi vào ngày thứ nhì không ai có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về quá trình diễn ra như thế nào vì vậy áp dòng đoàn đã chấp nhận cuộc phỏng vấn cá nhân của kim với niềm vui từ bất sản đến họ anh ấy đã đặt vé máy bay sớm nhất cho kim h ữ j e n và thậm chí còn cung cấp taxi cho anh ấy tại sân bay toàn bộ quá trình cũng được thanh toán bằng thẻ cá nhân của b h á p do ngoạn b h á p do ngoạn chưa bao giờ đối xử ưu hái với bất kỳ ai kể từ khi trở thành một cầu thủ sở cùn Kỳ thật kỳ lạ đúng vậy tôi không biết nó trong bản báo cáo vì tôi không quá chắc chắn nhưng những hành động của sở cùn gự chắc chắn rất kỳ lạ hãy cho tôi biết thêm chi tiết may mắn hay nó là giá trị ưu đãi tôi chưa bao giờ thấy họ săn một con ngọc trước đây như bạn đã biết sở cùn gự đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu nếu tôi nhìn thấy chúng đi săn tôi đã không nhầm có lẽ bạn không nhìn thấy họ đi săn đúng nhưng thật dễ dàng để biết liệu ai đó đã chiến đấu với họ hay chưa sự xuất hiện của các thành viên sở củn g u đang nghỉ ngơi trông không giống như họ đã tham gia một cuộc chiến với họ dù chỉ một lần và và đôi khi các thành viên của sở củn g u dường như đang quan sát chuyển động của g u của chúng tôi và các g hiệu khác gián điệp một thành viên của sở củn g u đã liếc trộm g u của chúng tôi và rời đi nếu tôi không ở trong vai trò của một người quan sát tôi đã không nhận ra điều đó cũng có những trường hợp tôi thậm chí đã thấy anh ta sử dụng kỹ năng thợ săn im lặng của mình thông tin mà kim u di nói với anh ấy không phải là một tin dễ chịu tóm lại ngay từ đầu sở c ù n kiệu đã không có ý định săn lũ hóc tuy nhiên họ vẫn vào n g ủ tối nói cách khác có nhiều khả năng họ chỉ sau nhà vô địch hóc hoặc các cầu thủ nếu họ theo đuổi hóc trạm vị hòn rất có thể là sở c ù n kiệu đã bắt tay với một liệu hiệu khác có lẽ chúng đã bị xóa sổ vì một vật phẩm huyền thoại rơi ra sau khi g i ế t v à c trạm vị hòn để có được quyền sở hữu có khả năng là sở c ù n kiệu đã bị vứt bỏ kết luận hóa ra sở c ù n k i u đã chơi một trò lửa và trong quá trình này đã xảy ra một vấn đề không xác định thật không may bằng chứng liên quan đến nó dường như đã biến mất trong n g ụ tối không có gì về nó khiến các do ngoạn h cảm thấy tốt hơn chết tiệt nếu không có điều đó tôi đã không quan tâm nhiều đến điều này thành thật mà nói các do ngoạn h chỉ muốn giải quyết chuyện này như thể không có chuyện gì xảy ra dù sao thì tôi cũng tự hỏi tại sao bác s i n h hy từ hội messi a lại đến bạn có biết tại sao tuy nhiên bác s i n h hy tên của cô ấy đã khiến bác do ngoạn h miễn cưỡng từ bỏ đối với tất cả các cầu thủ nổi tiếng ở hàn quốc không chỉ bác do ngoạn h sự hiện diện của bác sĩnh hy là một điều không thể phủ nhận đó là điều tôi muốn hỏi đó là lý do quyết định khiến bác s ĩ một điều không thể phủ nhận đó là điều tôi muốn hỏi đó là lý do q n k h ô n g thể không hứng thú với n g ụ tối bạn có thông tin gì về sự di chuyển của hội messi ạ trong ngục tối không không có gì đặc biệt nhưng nếu phải thêm ý kiến cá nhân tôi thấy họ bảo thủ quá an toàn quá bạn cảm thấy rằng họ đã quá bảo thủ tôi đã nghĩ rằng hiệp hội messi ạ sẽ truy lùng nhà vô địch học ngay từ đầu họ không phải là loại người để tránh nước và lửa phải không chắc chắn nhưng lần này họ di chuyển quá bình tĩnh chúng chỉ từ từ giảm số lượng óc như thể họ không quan tâm đến học t r ạ m đi hơn o vậy、Vì、vậy ì v hát dòng bản có xu hướng lắng nghe những lời của kim hữu jin sâu hơn tất nhiên h ã á t do ngoản h không tin 100% lời nói của kim vũ j i n vậy bằng chứng nằm trong sở cùn kiệu hiệu hả có lẽ sẽ rất tốt nếu bạn tìm hiểu kỹ và xem qua không phải là một ý tưởng tồi khi tham gia vào sở cùn kiệu khi anh ta không có người dẫn đầu nào khác nếu bạn nghĩ về điều đó thì sở cùn kiệu thực sự rất canh mặc dù họ không có bất kỳ nhà tài trợ nào gần top một ư ơ i trong giới tài chính nhưng việc huy động vốn và kết nối của họ tốt hơn hầu hết các bang hội tử tế hơn nữa hát do ngoản h đã nghi ngờ hội đầu lâu có một bí mật hơi khác so với các hội khác những lời nói của kim vũ din có đủ cơ sở để anh ấy bỏ ngoài thai kim vũ din h á do ngoản chuyển sang câu hỏi tiếp theo bạn muốn gì bây giờ anh ta cố gắng hỏi giá cho thông tin quan trọng mà kim ưu j i n đã giữ lại ngay cả với hội tôi muốn gì tôi hy vọng bạn không cư xử vô tội và tốt đẹp trước mặt tôi thật không dễ chịu chút nào khi bạn biết đó là một hành động kim ưu j i n gật đầu trước nhận xét đó sau đó anh ta nới lỏng khuôn mặt dịu dàng của mình và nói với một nụ cười quét miệng tôi muốn được giới thiệu với một nhà môi giới người môi giới không phải cậu đã quen h ệ y a xì còn sủ kệ rồi sao đúng là chúng tôi biết nhau vậy thì chẳng phải tốt hơn là giao dịch với anh ta sao trước câu hỏi của bác giông đoạn kim ủ j i n nói trong khi nhún vai sau thỏa thuận đầu tiên của tôi với hạ sĩ còn sú kẹ một cuộc điện thoại đến từ ông ác do đoàn và tôi ngay lập tức được đề nghị làm quan sát viên trong ngục tối hạng A để trông chừng các đồng nghiệp của mình tôi không muốn thực hiện một thỏa thuận với anh ấy khi nó đã khá rõ ràng về những gì đã xảy ra câu trả lời như vậy khiến ác do đoàn cười thầm anh ấy thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều kim ủ j i n đã đúng thật là điên rồn nếu tin tưởng một nhà môi giới đã giao thông tin của đối tác thương mại của mình cho người khác do nghi ngờ tôi sẽ cho phép bạn liên hệ với bất kỳ nhà môi giới nào bạn muốn trên tất cả ác do đ n nghĩ rằng việc ưu đãi cho một cầu thủ như kim ủ d i n là điều xứng、đáng. anh ấy có thể sử dụng được anh ấy rất đáng được vô béo để sử dụng trong tương lai nghe thấy những gì anh ấy m u ố n kim Hữu j i n mở miệng ô hát xe chan tôi nghe nói cái tên đó đáng tin cậy nhất ở tầng này tôi nghe nói anh ta là người giỏi nhất trong lĩnh vực rửa tiền có phải vậy không hát do ngoạn h mỉm cười đáp lại câu trả lời của kim Hữu j i n ngay cả khi bạn nhận được cuộc gọi từ một số mà bạn không biết sẽ rất tốt nếu bạn trả lời điện thoại của mình một lúc đó là một kỷ niệm lim s u â n rồng ký ức về một người được cử từ liên bang dạ mạ tổ để tiếp quản bán đảo triều tiên đó là một cơ hội cho kim u j i n ôi s e chan cơ hội để có một nhà môi giới dành riêng cho giao dịch của mình mặc dù anh ấy không phải là người mà tôi có thể tin tưởng tất nhiên kim u j i n không có nhiều niềm tin vào o h s e chan tuy nhiên tôi thích sự thật là liên đoàn dạ mạ tổ g h é t anh ta đến chết chi tiết quan trọng là anh ta đã không bị liên đoàn dạ mạ tổ chiến thắng và bị liệt vào danh sách giám sát của họ và nếu anh ta là một thành viên liên kết với hội mẹ xị ạ anh ta sẽ không nằm trong danh sách giám sát của liên đoàn dạ mạ tổ nhìn vào tình hình tổng thể Cũng có khả năng rằng khả Hiệp hội Mẹ sau cũng không liên kết với OHC s g biến t t ê anh ta, nên có nghĩa nên thành công trong họ có là đã vụ á m s á t quan trọng hơn, của u ộ c c ám sát của họ sẽ thành sẽ c ông Nếu một người nổi tiếng như vậy vẫn một vậy chùm ò n sống từ chợ ắ chắn c nghe đã đ ư c đ i ề về u gì đó a n h ta h a t h mình ế vị trí của s a anh sau Sau của u Hữu khi Kim chết lịch chợ Jin biết biến ông ấy mất trùm đã đó. đ sử sự e n o h chan các khách hàng của ông trở thành khách hàng của hệ hạ sĩ c ò n s ủ kẹ người đã trao nhận cộng cho rổ h ẳ n giỏ vựa và bác dong đoàn một trong số họ đã chuyển đến nhật bản cùng với các cầu thủ của mình và số lượng vật phẩm đáng kể thông qua hạ sĩ còn sù kẽ nói cách khác kế hoạch của liên đoàn dạ mạ tổ phải thay đổi nhiều hơn tùy thuộc vào việc ohh se chan sống được bao lâu nữa điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hội messi ạ giá trị của một lá bài như ohh se chan chắc chắn đáng để nỗ lực tuy nhiên đó không phải là lý do duy nhất khiến kim hữu jin muốn liên lạc với ohh se chan ngay cả khi không phải vậy theo ô i sẽ có t ể ký quan điểm của kim ujin đó là cơ hội để thu thập một bức tranh rõ ràng hơn về liên bang dạ m ạ tổ trong quá trình này nếu tôi bắt được một cái đôi mới của hội messi ạ tận dụng tối đa cơ hội là điều tốt nhất mà kim ujin có thể làm lúc này ẳng đúng lúc đó kim ujin nhận được một cuộc gọi người gọi không xác định được ai đi nhưng kim ujin đã trả lời cuộc gọi mà không do dự đây là kim bù jin sau đó một giọng nói ngạc nhiên phát ra đã có một lời xin lỗi kim bù jin đáp lại anh ấy không tôi xin lỗi bạn đã gọi nhầm số đó là sự kết thúc của cuộc gọi đó là một trong những trải nghiệm đôi khi xảy ra khi ai đó gọi nhầm số tuy nhiên kim bù jin không phủ nhận thai nạn đó như một thai nạn đúng hơn anh ta đã gọi đến số mà anh ta vừa nhận được cuộc gọi đó cũng là giọng nói đã thực hiện cuộc gọi cách đây không lâu nhưng cách anh ấy nói hoàn toàn khác không giống như lúc trước không hề có dấu hiệu suy yếu mà ngược lại là giọng điệu rất nặng nề lạnh lùng kim bù jin trả lời câu hỏi đúng tôi cần tiền tôi muốn bạn giới thiệu cho tôi một hầm ngục đáng giá rất nhiều tiền và tôi cũng cần một số tiền đã được rửa sạch bạn chỉ cần đưa cho tôi bản báo cáo đ ờ n h ì ổng và đủ tiền xăng để đến cổng một tối ngay khi cuộc gọi kết thúc anh nhận được một tin nhắn văn bản của bòn ngay khi nhìn thấy chi tiết kim u j i n đã chắc chắn anh ấy không có kế hoạch kiếm một khách hàng mới anh chắc chắn rằng o h á chan không muốn tăng số lượng khách hàng của mình nữa bằng chứng là cộ bòn đã được sử dụng như một thử nghiệm cộ bòn là một con quái vật đi bằng hai chân với cái đầu giông chó và khả năng thể chất của chúng nằm ở giữa yêu tinh và ốc sức mạnh cá nhân của họ thua xa loại ốc tuy nhiên sức mạnh của chúng như một bầy đàn quá nhiều so với những l o à i như h c và gỗ lìn khiến chúng trở thành một con quái vật khó đối phó họ chắc chắn không phải là loại quái vật phù hợp để kiểm tra kỹ năng của khách hàng mới nói cách khác anh ấy không có ý định tăng số lượng khách hàng của mình như kim u j i n đã nghĩ trước đây có lẽ anh ấy đã biết có những người đang theo đuổi anh ấy hơn nữa cách lựa chọn khách hàng như vậy thường cho thấy nhà môi giới cảm thấy bị đe dọa bởi ý tưởng chấp nhận khách hàng mới điều này sẽ không dễ dàng rõ ràng oh chan không phải là một miếng ngồi dễ dàng sau đó kim u din nhận được tin nhắn thứ hai hiệu sản đó là một dòng chữ có vị trí của cổng mục tối ngoài ra văn bản cũng bao gồm câu trả lời về nhu cầu của kim ưu j i n đối với chi phí đi lại của anh ấy đó là khoảnh khắc kim ưu j i n thực sự gặp một người không dễ đối phó chương hai mươi chín nghe thông báo kim ưu j i n nhìn ra cửa sổ của chuyến tàu rẽ ô u nghị sen c h o lãi nạ đang đi đến hiệu sản khi tàu rời ga có thể nhìn thấy rõ ràng cuộc sống hàng ngày của thành phố cổ giảng hiệu sản đồng nơi này cũng sẽ bị hủy hoại trong vòng hai năm nữa khung cảnh sạn lướt qua đầu kim ưu j i n là hình ảnh một thành phố bị tàn phá bởi quái vật và được bao quanh bởi xe tăng và các nghệ sĩ để loại bỏ những con quái vật đó nó không chỉ là một trí tưởng tượng đó có phải là một con yêu tinh vào năm 2025, g h i m u sản v ề cơ bản mất khả năng hoạt động như một thành phố do một yêu tinh hai đầu đã trốn thoát khỏi một n g ụ c tối sáu tầng và những sự kiện như vậy đã xảy ra trên khắp thế giới không lâu nữa những con quái vật ra khỏi cổng n g ụ c tối ở hiện tại vẫn còn đe dọa nhưng ngay cả công chúng với súng ống cũng đủ khả năng giảm thiểu và đối phó với thiệt hại do những mối đe dọa đó gây ra điều này cũng đúng vào năm 2025. không có quái vật nào mà con người không thể giết được vấn đề duy nhất là súng không còn đủ họ cần hỏa lực của một số đơn vị pháo binh hoặc máy bay chiến đấu để tiêu diệt chúng đó là thời điểm thế giới nhận ra tầm quan trọng của những người chơi mạnh mẽ tài năng và những vật phẩm mạnh mẽ để một hầm n g ụ c có từ năm tầng trở lên mà không có người giám sát gần như giống như mất đi lãnh thổ của chính nó tất nhiên có những người biết điều đó sớm hơn nhiều tất cả những người chơi hiện đang trên cấp 100 đều biết sự thật họ không thể hiểu được nếu bạn đã đối mặt với một con quái vật từ một hầm n g ụ c ba tầng không khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một con quái vật như vậy chạy ra ngoài nó chỉ là một cái gì đó người ta có thể nói một cách tự nhiên ngay cả khi không cần suy nghĩ nếu bạn biết điều gì sẽ xảy ra bạn sẽ không thể đứng yên đây là lý do tại sao những người chơi cấp cao bao gồm cả các doanh đoạn những người không muốn làm việc vì lợi ích công cộng đã mạo hiểm mạng sống của mình và vào ngục tối họ không có lựa chọn nào khác họ phải điên cùng nâng cao cấp độ và bảo đảm các vật phẩm để có thể tồn tại bởi vì họ biết một thời kỳ địa ngục sắp đến khi một người không thể tồn tại trên thế giới mà không trở nên mạnh mẽ hơn họ không thể phủ nhận nó và nghĩ về nó sau này đồng thời đó cũng là lý do khiến họ không nhìn lại mình và hành động theo ý、mình. tại sao họ không làm khi họ biết rằng nó sẽ là một thế giới vô luật pháp trong hai hoặc ba năm nữa tại sao họ lại lo lắng về các cuộc điều tra hoặc điều trần về thuế sẽ diễn ra trong mười hoặc hai mươi năm nữa tương tự như vậy không có gì sai khi bán đi đất nước của một người khi trật tự thế giới sắp sụp đổ đó là thời đại vô luật pháp và bóng tối như vậy đã giúp cho hội mẹ xì ạ tỏa sáng hơn nữa do đã ở trong hội mẹ xì ạ đó nên kim hữu jin không phải lo lắng hay suy nghĩ về những điều khó khăn anh ấy thích mọi thứ như thế nào hồi đó tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh ấy muốn trải qua câu chuyện tương tự chỉ là kim bù jin đã nhìn ra sự thật tôi cần chuẩn bị đủ sức mạnh trước khi thế giới trở nên như vậy sức mạnh để chống lại mối đe dọa của hội mẹ s ì ạ nếu anh ta vẫn còn yếu khi các quy tắc của thế giới bắt đầu thay đổi thì hiệp hội mẹ s ì ạ sẽ ăn thịt kim bù jin với thực tế đó kim bù jin đã đến đích sau khi xuống ga h ả sản và đi bộ ra xa ga hơn một chút anh nhìn thấy một vùng đất nông nghiệp rộng lớn với đầy những nhà kính điểm đến của kim bù jin cổng lúc tối nằm bên trong nhà kính hoang tàn nhất với những tấm b ị a nhựa bị xé toặc và nội thất bị sập một nhà kính đã chào đón kim bù jin đó là tất cả nó chỉ ở đó mà không có một bóng người chờ đợi trong t â m mắt chỉ có cánh cổng n g ụ c tối sừng sững ở đó anh ta nói rằng nó đã nuốt chừng ba bên rồi phải không đó là một cách điều trị không phù hợp cho một cổng n g ụ c tối nơi đã ăn ba bữa tiệc sau khi nuốt chừng ba bên đợt nhi ông rất có thể bị người chơi xa lánh hơn nữa bởi vì hầm n g ụ c đã bị lây nhiễm bởi những con quái vật khó nhằn như cỗ b o n g nơ những người chơi có suy nghĩ thông thường sẽ càng không muốn chọn hầm n g ụ c này nói cách khác nó sẽ vẫn nguyên vẹn và phun ra những con quái vật mà không cần nghỉ ngơi cho đến khi những người chơi tương tự như những người từ hiệp hội mẹ sĩ ạ những người không quan tâm đến rủi ro đến để giải quyết nó vì vậy cần phải ngăn chặn những con quái vật đột ngột thoát ra khỏi ngục tối và gây thương vong cho dân cư xung quanh tất nhiên không cần biết bao nhiêu người đã chết một vấn đề nhỏ như thế không quan trọng đối với những người bận rộn nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền hơn hạ s ỉ còn sú kẻ anh ta tốt hơn một kẻ khốn nạn như anh ta nói cách khác ohh se chan không phải là một người khốn khổ như vậy đó không phải là một sự hiểu lầm anh ấy đang làm rất tốt việc giữ cho nó sạch sẽ một hầm ngục với số lượng tiêu diệt của ba bên sẽ có dấu vết của nhóm để lại ở khu vực lân cận nếu không lẽ ra phải có dấu vết của những con quái vật xông ra và trốn thoát không nở xung quanh sạch sẽ chưa kể đến dâu chân quái vật thậm chí không có vết lốp xe ô tô điều này có nghĩa là nơi này đã được giám sát và làm sạch nghiêm ngặt kim bù j i n mỉm cười thật là một anh bạn hài hước kim bù j i n chưa bao giờ thấy một nhà môi giới quan tâm đến việc quản lý một hầm ngục theo cách như vậy đến mức muốn gặp anh ấy lần đầu tiên kim bù j i n muốn gặp người đàn ông tên ohh se chan ngoài ra không có nhiều điều để xem xét dù có bao nhiêu người chết trong ngục tối này độ khó như thế nào hay loài quái vật cổ bò nở gặp phải điều đó không quan trọng với kim bù j i n như đã đề cập trước đây việc dọn dẹp những ngục tối xa lánh như thế này là điều mà kim bù din đã làm trước khi trở về quá khứ để làm được điều đó. trước tiên tôi sẽ phải dọn sạch hầm ngục này vì vậy kim bụng i n đã vào ngục tối mà không do dự người đàn ông đặt chiếc điện thoại thông minh xuống khi cuộc gọi kết thúc là một nam thanh niên anh ta trông có vẻ ngoài hai mươi tuổi nhưng cái đầu cạo t r ọ c cặp kính g ọ n g sừng dày thân hình vạm vỡ và tính khí căng thẳng khiến tuổi tác của anh ta trở nên bí ẩn chuyện gì đã xảy ra một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương hỏi câu hỏi ngoài ra câu hỏi của người đàn ông trung niên bằng tiếng nga rõ ràng câu trả lời cũng bằng tiếng nga một kẻ mất trí kỳ lạ muốn giao dịch với tôi tôi đang kiểm tra anh ấy người đàn ông trung niên ngửa đầu ra sau khi nghe nói về một khách hàng mới c ô n h ậ t bạn có thể tin rằng anh ấy yêu cầu tôi trả tiền vận chuyển cho anh ấy không ông lão cởi khổ đáp lại đang cố gắng ngoi tiền của bạn anh ta phải là người không quen biết bạn tử tôi chắc anh ấy không biết tôi nhưng người đó nói với tôi rằng anh ấy muốn làm ăn với tôi thông qua bác k do ngoạn trước cái tên bác k do ngoạn người đàn ông trung niên lập tức xóa đi nụ cười ý của bạn là bác k do ngoạn từ phổ e n n i s điệu hiệu có con chó cái nào khác tên bác k do ngoạn mà tôi biết không nếu anh ấy là người bên cạnh p a r do n n chẳng phải tốt hơn là bạn không nên lấy nó sao không giống như người thanh niên vui tươi người đàn ông trung niên nghiêm túc hỏi han chỉ sau đó người thanh niên cũng nói với một giọng nghiêm túc anh ấy không đứng về phía bác gióng đoàn bạn có chắc không nếu anh ấy là người bên cạnh bác gióng đoàn anh ấy sẽ không cần phải trở thành một khách hàng như thế này khi anh ấy có thể giao dịch với tôi thông qua bác gióng đoàn cha tôi có thể xem xét kỹ hơn sau khi anh ấy vượt qua bài kiểm tra cơ hội sống sót của anh ấy là gì cha đó là một mục tối hạng c với giới hạn cấp độ là 20, tối đa bốn người vào và điều kiện rõ ràng là phải giết một trăm con của bò tôi sẽ nói vì anh ấy tham gia một mình tỷ lệ cực của anh ấy không quá cao nghe thấy câu trả lời này người đàn ông trung niên nói với giọng điệu ngạc nhiên anh ta vào một mình và một ngục tối với cổ bò nở người đàn ông trung niên biết rất rõ những loại quái vật cổ bò nở là gì nguy hiểm đúng nó rất nguy hiểm chàng trai trẻ ohsai chan cũng biết điều đó chúng là những con quái vật rất nguy hiểm với khíu rác ngang ngựa với loài chó chúng có các chuyển động có hệ thống như bầy sói cảm giác bầu bạn và khả năng sử dụng các công cụ phức tạp như cung tên nếu anh ta đối mặt với họ như thể đang chống lại một nhóm học hoặc yêu tình anh ta sẽ còn tồi tệ hơn là ở trong địa ngục anh biết những con gấu túi nguy hiểm như thế nào và người ta cần phải tiếp cận việc săn bắt chúng khác với việc săn một nhóm mọc hoặc cổ lìn anh ta cũng biết rằng nhìn một người chơi không chuyên nghiệp vào ngục tối với những con cổ b ò nờ mà không có sự chuẩn bị thích hợp không khác gì xem một vụ tự sắt đang diễn ra anh ấy phải rất giỏi người đàn ông trung niên biết rằng ohce chan sẽ không bao giờ hỗ trợ một vụ tự tử tôi không biết bạn không biết d ẹ p ít nhất anh ấy thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ 20. anh ấy không có kinh nghiệm dọn dẹp hai tầng ngục tối và anh ấy mới chỉ là một người chơi được khoảng một tháng nay nhưng một người thậm chí không biết tôi đã liên lạc với tôi thông qua bác doãn anh ấy thậm chí còn yêu cầu tôi giúp anh ấy trả chi phí vận chuyển xem xét mọi thứ đã làm anh ấy cũng không phải là kiểu người luôn tìm kiếm một lối thoát dễ dàng có nhiều khả năng anh ta là một sát thủ đang theo dõi cuộc sống của bạn kẻ ám sát một chuyên gia vô danh tiếp cận ai đó trong khi thu hút sự chú ý của công chúng người ta thường có thể thấy điều đó trong các bộ phim có nhân vật chính là sát thủ ô hát xe tràn cởi chế n h ạ o trước nhận xét của người đàn ông trung niên tôi không quan tâm đến điều đó hầu hết chúng ta sẽ chết sau 10 năm nữa tôi chắc rằng sẽ còn đau đầu hơn nếu còn sống trong m ư năm nữa và nếu tôi chết gọ bà trệ bạn sẽ không thua lỗ phải không vì mọi thứ nhân danh tôi sẽ là của bạn nghe những lời của o h á se chan gọi bà trệ cởi khổ kỹ năng của một người là điều duy nhất quan trọng ngay cả khi anh ta là một người đàn ông đang cố gắng giết tôi không sao cả miễn là anh ta có kỹ năng tất cả những gì tôi cần làm ộ t con quái vật có thể mỉm cười quay lại ngay cả khi anh ta bị đưa vào trong một n g ụ c tối địa ngục đó là lý do tại sao tôi đặt thời hạn cuối cùng là năm ngày gọi bà trệ lắc đầu khi nghe rằng thời hạn chỉ còn năm ngày có vẻ như bạn thực sự cần một con quái vật đúng vậy trừ khi bạn là một con quái vật không thể giết một trăm con gấu túi trong năm ngày đôi mắt của o h á e chan lấp lánh khi anh ấy nói với loại quái vật đó trong tay tôi vậy là quá đủ để kết thúc trò chơi này gõ bạ trệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của o h á e chan thôi được tôi sẽ làm công việc của mình ngay bây giờ o h á e chan vấy tay khi nghe lời từ biệt của gõ bạ trệ tôi xin lỗi vì không thể tiễn bạn ra sân bay bạn biết tình hình của tôi như thế nào mà nếu bạn xin lỗi tại sao bạn không nâng cấp chỗ ngồi trên chuyến bay của tôi lên hạng thương gia tôi sẽ tiễn bạn ra sân bay bạn không phiền nếu chúng ta đi tàu điện ẩm đúng không tôi ổn dưới chân núi với vô vàn đá và cây tối tây ẳng. Tây ẳ n g một con cổ bọn đang tuần tra trên sườn núi một mình sự xuất hiện của một con cổ bọn không giống với cụm từ quái vật đầu của một con chó đi bằng hai chân thay vì bốn chân và cầm một thanh kiếm và khiên trên hai tay nó trông còn kỳ lạ hơn cả một con học hay một con yêu tinh tuy nhiên vóc dáng của một con cổ bọn cao nhất gần 1,4 m é t so với thân hình vạm vỡ cao 2 mét của học không có vẻ gì là đe dọa nó trông đủ yếu để một người chơi kiểu chiến binh có thể nghĩ rằng họ có thể dễ dàng chiến đấu một chọi một với nó trên thực tế việc săn một con cổ bọn khá khả thi đối với một người chơi có cấp độ cao hơn m ư và đủ kinh nghiệm săn bắn do đó hầu hết người chơi sẽ cố gắng săn cổ b ò n nếu họ nhìn thấy một đoàn tuần tra đơn độc mà không do dự khi săn cổ b ò n lần đầu tiên tuy nhiên không có nhiều câu chuyện như vậy được kể đối với một số ít người săn gấu túi theo cách đó đã từng sống sót trở lại đó chắc chắn là trường hợp cổ b ò n không bao giờ bỏ lỡ mùi máu của đồng loại và để trả thù cho đồng loại họ sẽ vượt qua lửa và nước theo một cách nào đó máu của cổ b ò n nợ giống như một lời nguyên dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi xem đó là lý do tại sao kim b j i n người xuất hiện phía sau cổ bọn u ấ n cổ nó bằng một sợi dây trên tay con cổ b ọ hét lên một tiếng im lặng với cái miệm mỡ to sau đó kim hữu jin từ từ đợi cho đến khi trái tim của cổ bòn ngừng đập không lâu sau con cổ bòn chết với chiếc l ư ớ i dài thẹ ra sự hy sinh được bảo đảm đó là khoảnh khắc anh hy sinh không đổ một giọt máu trên thực tế kim hữu jin không cần phải tiếp cận điều này theo cách như vậy với sức mạnh chiến đấu hiện tại của anh ta có thể giết một trăm con gấu túi ngay cả khi anh ta tham gia vào một cuộc cậu cả để phóng đại một chút anh ta thậm chí có thể đổ máu của những con cổ b ò n ở lên cơ thể của mình và giết những con cổ b ò n ở sau anh ta tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là đào một cái bậy nhưng kim h ữ jin đã không làm điều đó nếu cần anh ta sẽ vui vẻ có một cuộc tàn sát tuy nhiên đó không phải là phong cách của kim bửu jin khi tham gia vào một trận chiến mệt mỏi khi anh ấy không cần phải làm vậy mặc dù có sức mạnh vượt trội nhưng phong cách săn bắn của kim bửu jin còn mang lại kết quả thậm chí còn áp đảo hơn triệu hồi lính bộ xương để làm được điều đó kim bửu jin đã triệu hồi một người lính bộ xương xương đen một chiến sĩ xương đen trỗi dậy chương 30 khi giao dịch với gấu túi người ta nên cảnh giác nhất với k h í u giác của chúng ngay khi cơ thể của một người bị vấy bẩn bởi máu của một con cỗ bòn thực tế là không thể trốn khỏi những con cỗ bòn còn lại đồng thời mối quan hệ họ hàng giữa các cỗ bò nở rất mạnh mẽ khi một người thân của họ bị giết họ không ngừng tấn công cho đến khi giết được hung thủ và trả thù kỳ thủng kỳ thủng đó là lý do tại sao hai mươi con gấu túi chạy quanh những ngọn núi hiểm trở cho đến khi chúng tắt thở khoảnh khắc phát hiện ra mùi máu tanh nồng nặc của người mình không còn sự lựa chọn nào khác Tây ẳng. tây ẳng, ẳng, họ đánh hơi và chạy về phía có mùi máu đi con đường ngắn nhất có thể chẳng bao lâu những con gấu túi đã có thể tiếp cận một vị trí đầy cơ thể của họ hàng vốn đã bị bạch rúm kỳ thủng kỳ thủng cứu rác của họ bị tê liệt bởi mùi máu đặc quánh xung quanh một số c ổ b ò n thậm chí còn chối mùi xuống đất để tránh n g ư ờ i thấy mùi máu tanh khó chịu kỳ thủng vào lúc đó một con cổ b ò n phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ có xương của đồng loại giữa các cơ thể tất nhiên không có gì lạ khi có xương điều kỳ lạ làm màu sắc của xương đen như mực kỳ ổng kỳ ổng c ổ b ò n cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy sự bất thường nên nó đã đánh hơi thấy khúc xương sau khi tiếp cận nó Xe út, sau đó một thứ gì đó bước lên từ đống xác chết và ngay lập tức cắt cổ con c ổ b ò n xì hùa, xung quanh anh có thể nghe thấy những âm thanh kỳ quái của những dụng cụ cắt bằng lưỡi cắt gió những con gấu túi ngạc nhiên và tóc của chúng hướng ra ngoài sau đó những người lính bộ xương với bộ xương đen nhô lên từ những khoảng trống giữa các xác chết những người lính bộ xương ngay lập tức tản ra và săn đuổi những con gấu túi động tác của những người lính bộ xương nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc và những thanh kiếm họ sử dụng thì sắc bén đến khó tin ngay cả trong số đó các cuộc tấn công từ những người lính bộ xương cầm súng ngắm đang cắt cơ thể của những con gấu túi như một cây c h e y rỗng tất nhiên những con c ổ bò n ở đã chống trả và một số đòn tấn công của họ đánh vào cơ thể của những người lính xương sức mạnh của họ là đáng kể bằng chứng là thanh kiếm của cô bọn đâm vào người lính bộ xương phát ra tia lửa và nghe như thể nó đang va vào sắt thô không phải rõ ràng là đòn tấn công của họ sẽ giống như một đòn sắt vì sức mạnh của họ quá yếu ký thùng nó thật ngực cười từ góc nhìn của một con gấu túi sau đó có một tiếng ồn từ phía sau c ô bọn đó là âm thanh của một mũi tên từ xa đến ký thùng quá ngạc nhiên c ô bọn bắt đầu đánh hơi bằng mũi về hướng mũi tên tuy nhiên cụ bọn nào có thể ngửi thấy kim người đang dính đầy bùn đất để che giấu mùi hương của mình kim Bù jin người đã xác nhận rõ ràng điều này bắt đầu chủ động bắn tên của mình những mũi tên vô tận tấn công vào lưng những con gấu túi trong thực tế đó là kết thúc của cuộc săn sau chưa đầy mười phút chiến đấu không còn con gấu ngựa nào đứng trên sàn kim Bù jin đã không tham gia chiến trường kết thúc theo cách như vậy anh nhìn nó từ một khoảng cách xa để tránh bị nhiễm mùi máu anh ấy nhìn những người lính bộ xương của mình những người được xác nhận là sẽ bắn những con gấu túi thay vì kim、Bù、jin kỹ năng x ư n g đen nó tốt như mong đợi xương đen đó là kỹ năng mà kim hữu jin có được thông qua danh mục mà anh ấy nhận được khi săn con học thứ một nghìn hiệu quả rất đơn giản nó tăng cường khả năng phòng thủ của những người lính bộ xương mặc dù tôi không mong đợi kẻ thống trị chiến trường cũng có thể làm việc với kỹ năng xương đen điều đáng ngạc nhiên là kẻ thống trị chiến trường cũng áp dụng cho kỹ năng xương đen đó là do thực tế là hiến pháp và sức mạnh đã ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của những bộ xương đen kẻ thống trị chiến trường là một kỹ năng tăng tất cả các chỉ số của nó mức độ phòng thủ này tương tự như việc mặc một bộ giáp hạng hiếm sự phòng thủ kết quả có thể nhìn thấy bằng mắt thường lộng lẫy những người lính bộ xương cũng nhận thức được sự thay đổi và đang sử dụng nó để có lợi cho họ giờ đây họ không chỉ tránh được các đòn tấn công mà còn bắt đầu chịu được những đòn tấn công khó xử bằng chính cơ thể của mình và phản công trong trận chiến họ có vẻ lợi thế hơn chỉ có một vấn đề duy nhất nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn anh nghĩ để duy trì bộ xương đen tin tức này không khiến kim hữu jin cảm thấy thất vọng tôi cần một cách để tăng năng lực mạ nạ nếu vẫn chưa đủ anh chỉ cần nghĩ cách để lấp đầy nó sau đó một thông báo vang lên bên t a i kim h ữ jin đó thực sự là một thông báo báo hiệu của săn lùng gần kết thúc anh ta có thể tự mình giết năm con gấu túi ngay cả khi không có những người lính bộ xương của mình tuy nhiên kim ưu jin không bị dính máu anh không n ộ i hãy tổ chức một bữa tiệc vì đây là lần cuối cùng anh ấy không định làm điều gì đó ngớ ngẩn như thế anh chỉ lặng lẽ chờ đợi từ xa để những con mồi của anh ta đến theo cách riêng của chúng kỳ thủng trong hai của kim ưu jin có thể nghe thấy tiếng kêu của những con gấu túi sau khi thế giới biến thành một trò chơi vào năm 2020, o h ì e chan tự tin rằng không có gì có thể làm anh ngạc nhiên ngay cả khi có một bản tin về tên lửa hạt nhân được bắn vào một buổi sáng ông sẽ tò mò về giá cổ phiếu liên quan đến tên lửa hạt nhân hơn là ngạc nhiên như thường lệ anh ấy sẽ xem xét các bảng xếp hạng chứng khoán từ khắp nơi trên thế giới gì nhưng oh s chan không khỏi ngạc nhiên khi nghe tin này công n g ụ c tối biến mất công n g ụ c tối biến mất vì vậy bạn đang nói rằng chỉ sau 18 giờ kể từ khi vào ngục tối kim u j i n đã hoàn thành nó chỉ 18 giờ kể từ khi người chơi vào ngục tối thế quái nào đối mặt với những điều vô nghĩa như vậy oh s chan không thể giữ được bình tĩnh có lẽ anh ấy không vào một mình thay vì chấp nhận sự thật anh ta cố gắng nghĩ cách để từ chối nó không việc giám sát đã được an toàn tôi chắc rằng anh ấy đến một mình ngay cả khi anh ta không làm vậy không có lý do gì để anh ta xuất hiện để đi vào một mình trên tất cả ngay cả khi một nhóm bốn người tham gia việc xóa nó trong vòng m ộ ư ơ i tám giờ là điều không bình thường ngay cả khi đó là một bữa tiệc bốn người để hoàn thành n g ụ c tối này trong m ộ ư ơ i tám giờ họ sẽ cần những kỹ năng của những người xếp hạng đẳng cấp thế giới h o ặ c anh ta được bao phủ bởi các vật phẩm cấp bậc điện thoại nhưng làm thế nào mà có thể được bằng phương tiện gì nhưng càng suy ngẫm trong đầu sợi chỉ càng dối không đây không phải nó cuối cùng thì ohh chan cũng nhận ra vậy kim ủ jin bây giờ ở đâu anh ấy đi rồi phải không anh ấy nhận ra rằng không phải lúc để anh ấy phủ nhận tình hình hoặc nghĩ về cách kim ủ jin trở nên mạnh mẽ hơn không thể nào anh ấy không biết mình có khả năng như thế nào nhưng anh ấy đã che giấu kỹ năng của mình cho đến bây giờ điều quan trọng nhất lúc này là kim ủ jin không chỉ chứng tỏ khả năng của mình trong hoàn cảnh như vậy anh ấy đã thể hiện kỹ năng của mình mà không do dự sau khi liên hệ với tôi anh ấy đang cho tôi một tín hiệu kim ủ jin đã gửi tín hiệu đến o h se chan một tín hiệu có cường độ lớn bây giờ o h c chan phải giải thích ý nghĩa của tín hiệu và phản hồi lại nó anh ấy có biết tôi là ai không một sát thủ đang theo dõi tôi nhưng liệu sử dụng một người đàn ông tầm cỡ này làm sát thủ có hợp lý không không anh ta đến từ cái quái gì vậy chắc chắn đó không phải là hội phương hoàng ai đứng đằng sau nó có phải là tập đoàn hạn số không sự suy ngẫm của anh dài ra thuộc hạ của o h c chan hỏi anh ta tôi là một nhà môi giới sau đó o h c chan mới đưa ra quyết định chúng tôi nên bắt đầu một dịch vụ phù hợp với hiệu suất của khách hàng mới của chúng tôi chuẩn bị tủ khóa số mười chín kim bù d i n người đã hoàn thành mục tối trong mười tám giờ đi đến ga hiệu sản khi quay lại ga hiệu sản anh đã giấu bóng dáng mình vào đám đông và chờ đợi đã đến lúc anh ấy liên lạc với tôi anh ấy đang đợi cuộc gọi của oh se chan tôi hy vọng tôi đã chứng minh được giá trị của việc giao dịch với tôi chính xác thì anh ấy đang đợi oh se chan trả lời đương nhiên kim bù j i n không tin tưởng oh se chan kim bù j i n liên lạc với anh ta vì anh ta là kẻ thù của liên đoàn giả mạ tổ và có khả năng không liên kết với hội messi ạ ngoài ra anh không biết bất cứ điều gì khác về anh ta điều quan trọng nhất đối với kim bù d i n là khả năng của anh ấy vì vậy kim ưu j i n sẵn sàng cho anh ấy thấy kỹ năng của mình nó khá là nổ thông thường kim ưu j i n sẽ phải giữ lại kỹ năng của mình cho phù hợp không khó để anh ta làm một điều như vậy trong một n g ụ c tối không có mắt tuy nhiên anh ta đã làm điều đó với cái giá phải trả là bộc lộ kỹ năng của mình anh ấy ném quả bóng cho oh se chan bằng tất cả sức lực của mình đương nhiên bây giờ oh se chan sẽ trả lời một bàn tay vụng về tiếp cận và nó được dùng làm mồi nhự nếu phản ứng của anh ta là thu hút kim ưu j i n về phía mình kim ưu j i n sẽ không đối phó với anh ta ngay cả khi anh ấy làm điều đó nó sẽ có chừng mực như kim ưu din đã nói trước đó kim u j i n chỉ thích xuất thân của một người tên o hát se chan anh ấy không tin tưởng anh ta nhưng nếu anh ấy nói điều gì đó dọc theo đường lối của chúng ta hãy hợp lực và khiến cả thế giới ngạc nhiên với chỉ số i q tổng hợp của chúng ta hơn 300. hay là đầu tư thì sao tôi biết đầu tư tốt không nó thậm chí không đáng nói đơn giản là anh ta sẽ được dùng làm mồi nhử mặt khác nếu o hát se chan chứng tỏ được khả năng của mình kim u j i n sẵn sàng kết thân với anh ấy hay cho tôi thấy giá trị của bạn sau đó một tin nhắn văn bản đến trên điện thoại của kim u j i n tin nhắn có chứa một số và bảo anh ta sử dụng điện thoại công cộng kim u din đi thẳng đến một điện thoại công cộng gần đó tờ t ạ lạng với đồng xu đã chuẩn bị từ trước anh ta nhét đồng xu vào và b ấ m số ngay từ đầu cuộc gọi ohse chan đã nói như một nhà môi giới thực thụ ngoài điều đó ra anh không có gì khác để nói anh gửi cho anh thông tin cần làm ăn nói xong anh kết thúc cuộc gọi anh ấy đã hoạt động như một nhà môi giới và đáp ứng kỳ vọng của kim bù j i nhưng n kim không mỉm cười khi biết điều này tính cách của ohse chan cho thấy anh ấy không chính xác như những gì kim bù j i n muốn đó không phải là vấn đề đáng cười tôi rất vui vì tôi đã ở lại nhà ga kim bù j i n đi thẳng đến chỗ ohse chan bảo anh ấy đi và ngay lập tức mở tủ có hai phong bì bên trong tủ m ộ tuy p nhiên g bì giấy và một, thư thư. một không không p h không không nụ cười của kim bù dinh đã biến mất ngay khi anh kiểm tra thông tin trong chiếc phong bì kia bây giờ tôi chắc chắn rằng hiệp hội messi a đã giết oh sechan hát chương a n t ba mươi một có ba loại dịch vụ chính mà các nhà môi giới cung cấp họ giới thiệu các n g ụ c tối bất hợp pháp buôn bán hàng hóa ăn cắp hoặc giúp rửa tiền trong số này giao dịch phổ biến nhất là rào hàng hóa từ các n g ụ c tối bất hợp pháp buôn bán đồ ăn cắp và rửa tiền không dễ thực hiện đối với một người bình thường nhưng ai cũng có thể tìm thấy một n g ụ c tối hơn nữa việc tìm kiếm một hầm ngục không khó thực hiện không giống như tìm kiếm nấm thông hoặc nấm cục bạn không cần các chuyên gia lành nghề để xác định chúng tìm một hầm ngục có thể đổi lấy tiền như những hầm ngục có trộn đều phụ thuộc vào may mắn vấn đề đặt ra trong việc bảo vệ hầm n g ụ c sau khi nó được tìm thấy hãy giả sử rằng một nhà môi giới mới tham gia kinh doanh hầm n g ụ c đã tìm được một hầm n g ụ c tốt sau đó để bán đ ờ i nhì ổng đó giả sử người môi giới đã tiết lộ sự tồn tại của đ ờ i nhì ổng cho những người mua tiềm năng liệu họ có cạnh tranh khốc liệt với người này và người khác để có được đ ờ i nhì ổng hay họ sẽ tìm đến nhà môi giới không có nhiều kiến thức và sử dụng một công cụ rẻ tiền như một cú đấm để cấp tiền của họ tuy nhiên n g ụ c tối không bao giờ là một cái dương kho báu đơn giản nó giống như một quả bom mà lũ quái vật có thể nổ ra bất cứ lúc nào anh ta không phải là một nhà môi giới bình thường khoảnh khắc kim bù j i n kiểm tra các loại ngục tối mà oh se chan sở hữu kim bù j i n nhận ra oh se chan không phải là người bình thường chính ngục tối hạng a ở hai tầng của oh se chan đã thu hút sự chú ý của kim bù j i n hơn những người khác kim bù j i n đã có kiến thức và thông tin về ngục tối tôi tích cực rằng hầm ngục này đã được dọn dẹp vào năm 2025. không ai khác chính là hiệp hội m ẹ s s i a người đã dọn dẹp ngục tối này năm 2025, đó là thời điểm thế giới hỗn loạn và kim bù din giờ đã trở thành một thành viên nổi tiếng của hội messi hội messi a đã may mắn có được hầm n g ụ c này sau khi bảo vệ được hầm n g ụ c này họ đã phải mất bốn lần cố gắng lấy được quả trứng của a b i nổ lý g i r i vì rất khó để dọn nó vào thời điểm đó nên kim hữu j i n đã giúp đưa ra các chiến lược và huấn luyện cá nhân cho những người chơi tham gia để dọn dẹp n g ụ c tối trứng của thần l ằ n bạch tạng nó là một vật phẩm huyền thoại mà hiệp hội messi a giữ bí mật tuyệt đối hơn nữa ngay cả các thành viên của g i ự u cũng không được biết các thuộc tính của trứng thần l ằ n bạch tạng tất cả những gì họ biết là đó là một món đồ tuyệt vời cần được giữ bí mật ngay cả kim u d i n cũng chỉ biết rằng đó là một vật phẩm điều này không kỳ lạ bởi vì một biện pháp đối phó với vật phẩm có thể được phát triển nếu thuộc tính của vật phẩm bị lộ ra nên t h ư ờ n g tốt hơn là bạn nên giấu nó đi hơn nữa năm 2025 l à thời điểm đ ầ y dây sự phản bội nó đã trở nên rất khó khăn để duy trì an ninh cuối cùng không an toàn khi chia sẻ thông tin về mặt hàng ngay cả với một người rất đáng tin cậy đó là bởi vì một bí mật như vậy không thể được giữ trước những kỹ năng như đôi mắt của ạ nù bị để nghĩ rằng hầm ngục này xuất hiện vào thời điểm này dù sao đi nữa một hầm n g ụ c mà hiệp hội m ẹ s ì a đã dọn sạch sau một cuộc hy sinh to lớn đã nằm trong tay o hát x chan có thể o hát x chan đã bán hầm n g ụ c này cho hiệp hội m ẹ s ì a nhưng nếu đúng như vậy tôi sẽ biết tên của o hát x chan nói cách khác trước khi kim bủ j i n trở về quá khứ có một quá trình mà đồ đạc của o hát x chan được chuyển đến tay của hội m ẹ s ì a họ chắc chắn đã đánh cắp nó sau khi giết anh ta rất có thể hiệp hội m ẹ s ì a đã giết o hát x chan và chiếm lấy hầm n g ụ c giả định là một điều cấm kỵ không cần phải nói thật nguy hiểm khi chắc chắn về điều đó thật nguy hiểm nếu tự tin giả định nơi ở của con mồi trong khi đi săn và đó không phải là điều mà kim bù j i n cần phải lo lắng lúc này tôi phải tìm cách phá bỏ hầm n g ụ c này anh biết rằng anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này nhưng tôi không thể liều lĩnh để làm được điều này kim bù j i n cần phải bí mật và tỉ mỉ hơn đây là một hầm n g ụ c mà ngay cả hiệp hội mẹ Si、sì、A cũng không thể vượt qua bốn lần tôi phải tự tin trước khi tiếp tục trên hết anh ta cần có đủ sức mạnh để chắc chắn rằng mình có thể dọn sạch hầm n g ụ c này trước đó tôi phải lên cấp 20 năm 2023, n g à y 22 tháng 4 thời tiết bắt đầu ấm áp thời điểm lý tưởng để đi chơi thức dậy đúng như dự đoán bởi vì đó là một ngày tuyệt vời để đi ra ngoài có rất nhiều người biểu tình trước trụ sở của phổ ẩn nỉ dự h ữ kim Hữu j i n bước vào tòa nhà với tiếng hét sau lưng anh ta đang đi đến văn phòng của dễ ở ngũ súc t r ư ở n g nhóm của các nhân viên hỗ trợ trong một tối ồ bạn đang ở đây khi kim Hữu j i n xuất hiện dễ ở ngũ súc đã đứng dậy và chào đón anh với một nụ cười rất vui được gặp bạn anh ta vừa nói vừa chỉ vào bàn khách đã chuẩn bị sẵn cà phê và bánh ngọn hãy ngồi xuống cà phê trông có vẻ được mua từ cửa hàng cà phê đặc biệt bên ngoài và chiếc bánh cũng khá đắt tiền đó là một cách đối xử quá mức bất thường có vẻ như ai đó phải có âm mưu gì đó rõ ràng là dễ ở ngũ sục có một vấn đề mà anh ấy muốn giải quyết đúng ngay khi kim ưu di ngồi n xuống trưởng nhóm hỗ trợ dễ ở ngũ sục đã thở dài thường thượng tôi phải nói tôi xin lỗi trước khi chúng ta bắt đầu đúng kim ưu di n có một cái nhìn hơi ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình trưởng nhóm hỗ trợ dễ ở ngũ sục c a o mày nói đơn nhi ông mà bạn yêu cầu ứng dụng đã không được thông qua tại sao dễ ở ngũ sục tiếp tục giải thích trước khi câu hỏi được đặt ra họ nói rằng nó quá nguy hiểm không có gì khác và ngục một mình rất nguy hiểm người ta đã thất bại một lần rồi bản thân lý do đã phù hợp cho dù người ta nói rằng các c ô n g hội không quan tâm đến người chơi của họ như thế nào chúng ta không thể chỉ nhìn họ bước vào hàm của tử thần được không các bang hội không n g ú n g nốc mặc dù họ không thể ngăn người chơi chết trong ngục tối do thiếu kỹ năng nhưng họ sẽ ngăn người chơi vào ngục tối nếu họ nghĩ rằng có khả năng rất cao dẫn đến cái chết của họ theo lẽ đó hành vi của kim bựu d i n là rất nguy hiểm như dễ ở ngũ sục nói và bây giờ bạn không phải là người chơi thường xuyên phải không trên hết kim bựu i n không còn là một người chơi bình thường trong phổ and needs dự kim hữu d i n đã nhiều lần thể hiện những kết quả ấn tượng hiện tại cấp độ của anh ấy đã lên tới hai chữ số và sắp đạt đến cấp độ 20. trong thế giới của người chơi đạt đến cấp 20 cho phép người đó có quyền vượt qua ngục tối hai tầng bạn là một người chơi sống sót trở lại từ ngục tối hạng a nơi có tới 31 người chết cuối cùng anh ấy cũng đã có kinh nghiệm dọn dẹp một hầm ngục hạng a từ quan điểm của hội p h ư ơ n g hoàng việc lo lắng cho sức khỏe của kim hữu d i n là điều hiển nhiên họ không thể cho phép anh ta bước vào hàm của tử thần một mình thành lập một bữa tiệc nói cách khác anh ta cần thêm nhiều người tham gia ngục tối cùng anh ta hoặc bạn cần tìm một người nào đó để đi cùng bạn nó thậm chí không cần phải là một bữa tiệc anh ấy cần một người ít nhất có thể ngăn cản anh ấy gánh vác mọi rủi ro một mình nhưng bạn không biết về hoàn cảnh của tôi vấn đề là danh tiếng của kim hữu d i n không được tốt lắm trong hội phương hoàng ai sẽ vào ngục tối với tôi nếu kim hữu d i n tìm kiếm các bữa tiệc hầu hết các cầu thủ sẽ từ chối không phải ai cũng sẽ từ chối tuy nhiên sẽ không có nhiều cầu thủ tập hợp và thật khó để tìm ra những cầu thủ tài năng mà kim hữu d i n hài lòng vì vậy dễ ở ngũ xuân trưởng nhóm hỗ trợ đã cho anh biết kế hoạch thay thế của mình bạn có phiền đi săn với những người từ các hội khác không trước lời đề nghị như vậy kim ngự d i n không thể không chế rêu trong lòng anh ta cắn ngồi khi cố gắng dọn dẹp một mục tối hầu hết người chơi sẽ cố gắng làm như vậy với những người chơi trong bang hội của họ tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy trong một số trường hợp nhất định có những trường hợp người chơi sẽ cố gắng xóa nó với những người chơi từ các bang hội khác vấn đề là hầu hết các trường hợp của nó đều có kết quả khá tệ đó là bởi vì những người chơi tài năng với tính cách tốt đã không gặp khó khăn khi tìm đồng nghiệp trong một bang hội để phá ngục tối cùng nói cách khác hầu hết những người chơi tìm kiếm đồng đội từ các bang hội khác đều có kỹ năng dưới mức trung bình có vấn đề về tính cách hoặc liên tục có kết quả thảm hại đó là trường hợp của ngục tối này hầm ngục họ gỗ lìn c o v e r sau khi thất bại trong việc hoàn thành cùng một ngục tối hai lần liên tiếp phố ennis u đã mở cửa ngục cho người chơi từ các hiệu hiệu khác và bây giờ 19 n g ư ờ i đã được tập hợp những người chơi chưa từng gặp nhau đã tập trung tại một chỗ tất nhiên phần giới thiệu bản thân đã bắt đầu tôi sẽ cảnh báo trước với các bạn nếu các bạn cản trở cuộc săn lùng của chúng tôi tôi sẽ giết các bạn nên hãy tự mình bỏ xung quanh nói nhảm nhí gì đẳng cấp của ngươi là gì đồ không tiếp tại sao bạn sẽ nhìn đi chỗ khác như không có chuyện gì xảy ra nếu tôi cấp cao hơn bạn cả hai người đều im đi cái đầu chết tiệt của tôi đã rất đau vì tôi đã uống quá nhiều lời giới thiệu bản thân không thể hoàn hảo hơn c h à o hãy đánh nhau một khi chúng ta ở trong một tối thay vào đó tại sao chúng ta không bật chương trình phát sóng riêng tư ở đây và chiến đấu ngay bây giờ như thế nào về nó họ thậm chí trông thiếu kiên nhẫn để thể hiện kỹ năng của nhau tất nhiên kim bụ d i n không chú ý lắm đến cảnh này đôi mắt của anh ấy tập trung vào hồ sơ của từng người chơi mà anh ấy nhận được từ đội hỗ trợ trong m ộ tối thành thật mà nói không có hồ sơ của họ là tuyệt vời không có hầm n g ụ c đặc biệt nào được dọn sạch không có kinh nghiệm dọn n g ụ c một mình cũng không có kinh nghiệm dọn n g ụ c có thứ hạng cao chúng là một loạt các phiền t h o á i thay vào đó họ thường có tiền án lái xe trong tình trạng say rượu là chuyện bình thường chạy quá tốc độ là chuyện thường ngày thậm chí có những cầu thủ bị treo dò vì tội cưỡng hiếp nếu không phải vì họ là người chơi họ thậm chí sẽ không có mặt ở đây họ sẽ phải ở trong tù họ là kiểu người mà các bang hội sẽ không thực sự quan tâm ngay cả khi họ đã chết không cần phải nói nếu những người chơi này chết ở giữa ngục tối các bang hội của họ sẽ không nỗ lực nhiều để điều tra lý do cái chết của họ khi anh ấy đưa ra kết luận như vậy mắt kim hữu d i n hướng về ba người chơi ở một góc hội đầu lâu có ba người chơi từ sở cùng tiêu t h u họ cũng không có hồ sơ đặc biệt họ thường làm loại ngục tối này nếu thực tế là họ thường dọn sạch các ngục tối được mở theo cách này là đặc biệt thì kỷ lục của họ sẽ rất đặc biệt đó là tất cả rốt cuộc những thông tin thực sự quan trọng chẳng hạn như những vật phẩm huyền thoại mà người chơi sở hữu hoặc việc một người chơi trở về quá khứ từ tương lai với lượng kinh nghiệm và kiến thức còn nguyên vẹn sẽ không bao giờ được ghi lại họ là những thợ săn cầu thủ số lượng người chơi đã chết vì những kẻ săn người chơi trong một hầm n g ụ c đã được dọn sạch sẽ sẽ không bao giờ được ghi lại tuy nhiên kim u j i n vẫn chắc chắn tôi chắc chắn mục tiêu của họ là tôi đó là ba cầu thủ đang theo đuổi anh ta không cần phải suy nghĩ quá sâu về nó s ở cùng kỹ chắc hẳn đã bị lật đổ bởi ngục tối học trạm t h họ sau đó họ sẽ cảm thấy cần phải điều tra những gì đã xảy ra và đối phó với các biến chưa biết trong thời gian đó nếu họ có cơ hội tham gia vào ngục tối với kim u j i n người đã tham gia vào ngục tối thì việc nắm lấy cơ hội là điều đương nhiên hẳn là park dong hoàn đưa bánh gạo hơn nữa anh ấy chắc chắn b á r dong hoàn là người đã sắp đặt điều này dễ ông n u s i p trưởng nhóm hỗ trợ hẳn đã bị áp lực bởi b á r dong hoàn khi đưa kim u j i n vào ngục tối như vậy để thu hút sở cụn điệu anh ta đã sử dụng kim u j i n làm mồi nhự để tạo ra sân khấu kẻ phản bội đó chắc chắn đã có một số bằng chứng nói cách khác p a r dong hoàn đã bắt đầu nghiêm túc đặt câu hỏi về sở cụn điệu đó là lý do tại sao kim uzin ở đây chúng ta sẽ vào ngục tối và đó cũng là lý do kim b u d i n đi vào ngục tối mà không hề do dự chương ba mươi hai ngay khi m ộ ư ơ i chín người chơi bước vào ngục tối một sân khấu khô cằn cằn tôi đã chào đón họ như thể họ đã được đưa đến một góc của gờ răng cạn bị ố n g những vách đá làm bằng đất khô bao quanh họ giống như một sân vận động đó là một cảnh tuyệt vời đáng nói tuy nhiên không ai trong số m ộ ư ơ i chín người chơi nhìn thấy cảnh này tỏ ra thích thú đằng kia nó là gì ở đằng kia có một cái hang điều họ quan tâm không phải là những vách đá bao quanh mà là những hang động trên tường trông giống như những ổ chuột có m ư ơ i một hang động mỗi lối vào đủ rộng để vừa một chiếc s u v nhìn k ì a có một dấu hiệu bên cạnh lối vào của hang động đó cạnh cửa hang có một dấu tích nhân tạo có một ít được vẽ bằng cách sử dụng một vật s ắ c nhọn một số hang động có hai dấu ít ở phía trước chúng là những dấu tích được để lại bởi những người chơi đã đến t h ă m n g ụ c tối trước họ ít có nghĩa là không đi vào phải không tôi nghĩ rằng họ vừa kiểm tra nó cho thấy rằng họ đã vào có một cuộc thảo luận ngắn về những dấu vết đó trả nó có thực sự quan trọng không nó không thay đổi sự thật rằng tất cả những gì chúng ta cần làm là giết những tên khốn yêu tinh đó bên trong tôi có sai không về cơ bản nó là một cuộc thảo luận rất ngắn vào cuối ngày tất cả những gì chúng ta phải làm là giết một số yêu tinh nó thậm chí không phải là một công việc khi chúng ta chỉ phải vào trong hang động và giết chúng bạn nói đúng điều duy nhất khó chịu khi săn yêu tinh là nếu chúng bỏ chạy nhưng điều này giống như bắt một con chuột trong một cái lọ chỉ có một lính tăng ở phía trước là đủ để kết thúc trò chơi thật ngu ngốc làm sao mà nhóm người đến trước chúng ta lại chết trước khi dọn dẹp loại ngục tối này các cầu thủ đến đây để săn b á n không phải để an ủi người chết và dọn sạch xương cốt của họ hai chữ ít có nghĩa là hai bên đã bị xóa sổ phải không điều đó có nghĩa là có hai bên trị giá các mặt hàng thay vào đó họ quan tâm nhiều hơn đến việc lấy các vật phẩm do những người chơi đã chết bỏ lại thực ra rõ ràng là họ đến đây vì lý do đầu tiên chúng ta sẽ vào đây nếu bạn vào đây mà không có sự cho phép của chúng tôi chúng tôi sẽ giết bạn mà không cần cảnh báo trước vì vậy đừng đi theo chúng tôi đây đây đây đừng chạm vào ba cái này vì chúng tôi sẽ xóa chúng chỉ cần biết rằng chúng tôi sẽ cắt ít nhất một cổ tay của bạn nếu bạn cố gắng chúng tôi sẽ nhập cái này bằng chứng là ba bên bắt đầu tranh giành các hang động với hai dấu ít mà không hề do dự nếu họ biết đặc điểm của họ gỗ lìn và các hang động họ sẽ không bao giờ vội vàng chọn những hang động có lẽ đã xóa sổ hai bên bốn người các người không có gì phàn nàn đúng không làm bạn ạ nếu chúng thông minh chúng sẽ không bao giờ cố gắng tích cực bảo vệ những hang động đó khỏi các đối thủ cạnh tranh như thể đó là nguồn cung cấp thức ăn của chúng không thôi không kim Bù jin người đã đưa ra câu trả lời của mình đã có thể xác nhận quan điểm của mình không ai ở đây chuẩn bị cho cuộc săn họ gỗ l ì n đôi mắt của kim bụng i n từ từ hướng về ba thành viên của sở củn gự trong chiếc mặt nạ đầu lâu của họ những kẻ này ngay từ đầu đã không đến để săn họ gỗ l ì n dựa trên thông tin kim bụng i n đã trải qua một mô phỏng mới trong đầu sở củn gự nên biết rằng họ không thể tự mình săn 444 họ gỗ l ì n trừ khi họ ngu ngốc họ có thể sẽ đợi cho đến khi những người chơi khác giảm số lượng họ gỗ l ì n ngay sau khi đưa ra kết luận này kim bụng i n đã ngừng do dự và tiến đến một hang động không có dấu sở xê nếu bạn cho tôi thời gian tôi sẽ sẵn lòng sử dụng nó sau đó anh ta đánh dấu ít đầu tiên bên cạnh hang động và bước vào đó mà không do dự vì vậy cuộc săn lùng hang họ gỗ lìn bắt đầu họ gỗ lìn vẻ ngoài của chúng thường không khác nhiều so với yêu tinh thông thường sự khác biệt duy nhất giữa chúng là vóc dáng của họ gỗ lìn nhỏ hơn nhưng cơ bắp hơn một chút so với yêu tinh và chúng cũng có một chiếc sừng duy nhất dài bằng ngón tay trên đầu nhưng tính cách của họ khác hẳn so với yêu tinh bình thường yêu tinh bình thường rất nhút nhát nếu đồng nghiệp của họ phải chết họ sẽ không nhìn lại và bỏ chạy sử dụng đồng nghiệp của mình như một vật hy sinh sau đó họ thậm chí sẽ bỏ chạy khi ngửi thấy mùi máu của bạn t ỉ n h nhưng họ gỗ l i n thì khác họ không hề sợ hãi thay vào đó khi chỉ nhìn vào tinh thần chiến đấu của họ họ không hề kém hiếu chiến hơn l o à i hóc và tinh thần chiến đấu của họ càng dâng cao khi họ càng đông nếu rơi vào trường hợp này bạn sẽ đối phó với những tên họ gỗ l i n trong một hang tối có đủ chỗ cho một chiếc ô tô chạy qua như thế nào hầu hết mọi người sẽ nghĩ như thế này hay đặt chiến binh được trang bị á o giáp và l á chắn ở phía trước và chiến đấu một cách có trật tự sau khi chặn đường suy nghĩ của giang sủ cũng vậy anh ta người đã có ấn bị hình p h tờ tờ làm vầng hào quan của mình đó ã chuẩn bị cho thực c anh ta phải săn yêu tinh trong một hang、đậu. Anh yêu săn trong động. bị tế ta một ta là một bộ giáp là ớ n hơn v một chiếc ghiên lý ớ lớn n hơn rằng anh chặn hang động. Trên thực tế, Giang Hiệu sủ, người chỉ mặc áo giáp và khiến chắn, đang chặn phần lớn hang động. Nói cách khác, anh ta không thể chặn toàn bộ lối đi của hang động. thể thể thực Hiệu chỉ cách khác, thể Thế cơ để đảm đi đi Đó bảo mặc bộ áo giáp có của của ta tế, ta lối lối là l Sụ, và à! do tại sao một họ gỗ lìn có thể chui qua khe hở nhỏ mà giang、Hiệu、sủ để lại ôi mẹ kiếp hãy cẩn thận giang、Hiệu、sủ đã rất ngạc nhiên trước tình huống này tuy nhiên anh ta không đ ố i rối như vậy vì có hai pháp sư một người chữa bệnh và một cung thủ tin vào giữa sủ và đang chuẩn bị tấn công từ phía sau tuy nhiên sự di chuyển của các họ gỗ l ì n dường như còn đáng ngại hơn khi chỉ có ngọn đuốc đang thắp sáng hang động Ua! Du, c hai ạ y h pháp sư lùi lại một bước khi nhìn thấy những họ gỗ l ì n đang đến à tôi không thấy người b ắ n cung người phải tham gia vào cuộc chiến cũng không phản ứng kịp với sự thay đổi đột ngột thì m anh ta bắn một mũi tên nhưng nó chỉ cắm vào mặt đất hey, à. À. một họ gỗ l i n đã được gắn vào người chữa bệnh khi người bán cung cầm một mũi tên lần thứ hai m ộ tuy con họ lỉnh, người bám lấy người chữa cắn có vào lỉn, người người bệnh, hét lên một tiếng và dùng răng cắn vào vai anh ta. Tất nhiên, không họ hét gỗ lấy vai bám á một m Tất ta. và vì người chữa bệnh đang tránh nói ghe, giúp tôi tôi. Tôi tôi. chữa mặc cứu hộ xa ra. bảo đồ t u nhiên không thể ngăn được tiếng la hét của người chữa trị khiến nhóm của giang s ù mất tinh thần chuyện gì đang xảy ra sau lưng tôi cũng không thể ngăn được tâm trí của giang s ù bị phân tâm bởi tình huống mà anh ta không thể nhìn thấy à, hãy cẩn thận trong khi giang s ú bị phân tâm bởi tình h u n g phía sau anh ta các họ gỗ lìn một lần nữa cố gắng lao ra qua những khe hở nhỏ giữa áo giáp của anh ta Lần lìn này có hai. Ê, à, à, tổng cộng có Tại gỗ họ lìn bắt điều ầ u tàn phá bên trong t bên phá bữa ệ tiệc Hiệu c chỉ của chưa cẩn đó đ nó không Không, Hãy thận. Giang là bữa của Giang Hiệu Sù. Không, nó chưa qua. i Sù. tương tự cũng xảy ra bên trong ba hang động hơn nữa đây là lần thứ ba những người họ gỗ lìn ở đó có ba dấu ích bên cạnh những hang động đó đó là lý do tại sao những người họ gỗ lìn có thể di chuyển hung hãn và có hệ thống hơn tất nhiên có những nơi không như vậy nơi mà kim vũ din đã ở cờ a a a phương pháp săn bắn mà kim vũ din đã chọn và những gì những người khác chọn về cơ bản giống nhau anh ta cũng chặn lối đi để ngăn chặn nhiều họ gỗ l ì n tiến lên tuy nhiên anh ta không chặn lối đi bằng cách mặc áo giáp hoặc sử dụng lá chắn càng thay vì chính anh ta có những thanh kim loại đặt trước mặt anh ta anh ta đặt các thanh theo đúng nghĩa đèn mường thanh kim loại trông có vẻ như chúng phải được lấy ra từ phòng giam đã chặn lối đi giữa kim ngựu j e n và các họ gỗ l ì n ngoài ra các thanh kim loại được đặt nghiêng được hỗ trợ bởi một cột bên dưới chúng điều này đã giúp các thanh sắt không bị rơi xuống sàn nó trông giống như một tam giác vông từ bên cạnh và đằng sau song sắt là những người lính bộ xương cầm những ngọn giáo dài những người lính bộ xương đang đâm những tên họ gỗ lìn những người đang bám vào các thanh sắt và kêu gạo từng người một đây là phương pháp săn bắn của kim ủ j i n n ó đáng để chuẩn bị việc chuẩn bị cũng không khó anh ta có thể dễ dàng nấu chảy những món đồ rẻ tiền được tìm thấy trong ngục tối một cách dễ dàng như việc lắp ráp một chiếc lề ự ngoài ra trong một hầm ngục có rất nhiều vật liệu cứng hơn nhưng nhẹ hơn thép chi phí của nó cũng không đáng kể nó có giá tương đương với đồ uống đắt tiền và những người chơi có khi uống một ngụm tại một quán bar ở gầm đ à nhưng giá trị của những thanh kim loại thật tuyệt vời l a mặt khác những người lính bộ xương đã khéo léo đâm giáo của họ qua khoảng trống giữa các thanh hơn nữa những người lính bộ xương không chỉ đâm giáo của họ họ nhắm mục tiêu vào các khu vực như mắt nơi vết thương sẽ đau đớn nhất có thể và nơi họ sẽ chảy máu nhiều nhất họ cũng nhớ dùng giáo để đâm những người đang treo qua hàng rào Tất ngay h thanh h i kim loại ê n n các k ô hoàn hảo. t là sau ộ khi hộp gỗ của lìn ra khỏi khoảng trống mũi tên của kim vừa ủi bay tới và xuyên thẳng qua chắn của họ gỗ lìn họ đang rơi vào bẫy trên thực tế đối với các họ gỗ lìn khoảng trống do các thanh kim loại để lại chẳng khác gì một cái bẫy chết chóc niềm hy vọng đó đã khiến nó trở thành một cái bẫy ngay từ đầu việc chặn lối đi không thực sự được coi là một cái bẫy mặc dù nó có vẻ an toàn nhưng sẽ không thể quay lại một khi chân của một người đã rơi vào một cái bẫy thực sự cứ như vậy kim vũ j i n và những người lính bộ xương của anh ấy lần lượt săn lùng những người họ gồ lìn ngay sau đó là một sự im lặng thậm chí không thể nghe thấy tiếng hét hay hơi thở của họ gồ lìn sau đó có một thông báo bên trong thai của kim vũ j i n đó là một lời nhắc nhở rằng cuộc săn đã kết thúc tuy nhiên đôi mắt của kim vũ j i n không phải là của một con chó đã săn song đó là đôi mắt của một con chó săn đã tìm thấy con mồi của nó mặt nạ đầu lâu nhớ lại một giọng nói tuyệt đẹp phát ra qua chiếc mặt nạ kỳ quái chúng tôi đang cố gắng khiến anh ấy cung cấp nhiều thông tin nhất có thể vì vậy bạn không thể giết anh ta cho dù có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng có ích gì khi chúng ta đến con mương này nếu chúng ta vô tình giết anh ta nhưng những lời cô ấy nói còn lâu mới đẹp nếu bạn nghĩ rằng điều đó là mạo hiểm hãy cứu mạng anh ta ngay cả khi bạn phải sử dụng một lọ thuốc vì có lẽ chúng tôi sẽ phải tra tấn anh ta ít nhất hai ngày trước khi anh ta bắt đầu nói chuyện hãy ổng một thành viên của sở cồn thịu tiếp tục đưa ra những nhận xét kinh hoàng hai người đàn ông khác bên cạnh cô dường như không quan tâm họ không đặt câu hỏi về thứ tự khủng khiếp của việc lấy thông tin bằng cách tra tấn cũng giống như việc không hỏi một ngư dân vì muốn bắt một con cá vì đây là công việc của cô ấy trước khi trở thành một cầu thủ là một cựu thành viên của lực lượng tự vệ bí mật cô đã thành thạo trong việc thu thập thông tin từ mọi người nhờ kinh nghiệm của vô số hoạt động ngay cả trước khi trở thành một người chơi chúng ta h ã y đi vào không thành vấn đề khi đi vào hang động và đối phó với người chơi đang chiến đấu với lũ quái vật kể từ bây giờ tất cả các cuộc trò chuyện sẽ bằng ngôn ngữ ký hiệu giữ cho các giác quan của bạn nhạy bén và càng im lặng càng tốt khi bạn di chuyển chỉ cần ghi nhớ một điều đừng quên những lời dạy của g ọ ta chờ thần cung thủ hy di rộ nội đạ chủ nhân của vật phẩm huyền thoại cung đẹp không quên những lời dạy của người thợ săn người được biết đến với cái tên một trong những anh hùng của hiệp hội messi ạ hơn là danh hiệu của anh ta chúng tôi sẽ vào ngay bây giờ khi bác ý ý dạy ông người tuân theo những lời dạy đó phát ra một tín hiệu hai người còn lại đáp lại bằng những dấu hiệu của riêng họ theo cách thức như vậy ba người đã đi vào hang động chương ba mươi ba động tác của chúng lén lút như sư tử dình m ồ i Xe họ thậm chí còn không chạm vào sát chết của những họ gỗ lìn nằm dài rác dọc theo vũng máu điều khiến điều này trở nên khả thi là một kỹ năng gọi là tầm nhìn ban đêm đó là một kỹ năng chỉ dành cho những người có thợ săn câm lặng như vầng hào quang của họ kỹ năng này có tác dụng tương tự như kính bảo hộ ban đêm giúp ác y y d ệ ổng và người của cô có thể nhìn thấy trong bóng tối nó không có nghĩa là nó dễ dàng nhìn thấy như ban ngày tầm nhìn của họ nhuốm màu xanh lá cây và nhận thức của họ không sắc nét như bình thường nó tương tự như sự khác biệt giữa một người đeo kính đi bộ mà không đeo kính dừng lại đó là lý do tại sao ác ý ý dễ ổng ngăn cả người của mình trước sát ch Bác y y lệ ổng hạ thấp tư thế gần sát chết của họ gộ lìn và bắt đầu kiểm tra thoáng nhìn xung quanh cô thấy một vài ngọn giáo đang vươn lên như bút măng đó là một cái bẫy một cái bẫy dành cho một người quyết định không tránh những sát chết họ gộ lìn Bác y y lệ ổng không ngạc nhiên khi thấy điều này anh ấy khá cẩn thận thay vào đó cô cười anh chàng này có điều gì đó muốn che giấu họ đã biết rằng kim bựu din không phải là một người bình thường bằng chứng là Bác y y lệ ổng và người của cô ấy đã được gửi đến đây họ không phải là những thợ săn cầu thủ bình thường họ là kiểu người chuyên dọn dẹp sau những sai lầm của những thợ săn người chơi liên kết với sở cùng thịu tất nhiên trình độ kỹ năng của họ không thể so sánh với những tay săn cầu thủ tầm thường tôi chắc chắn sẽ lấy được thông tin từ anh ấy khoảng cách kỹ năng lớn giữa họ và những thợ săn bình thường và khoảng cách thậm chí còn lớn hơn trong cách giải quyết của họ sau khi tìm thấy những cái bẫy ẩn mình giữa sát người họ gỗ lìn cô đã gửi một tín hiệu đến những người đàn ông phía sau cô có một cái bẫy vì vậy hãy cẩn thận hơn đúng những người đàn ông trả lời bằng những tín hiệu của riêng họ sau đó họ tiến hành một cách lén lút hơn nữa họ di chuyển tìm kiếm những cái bẫy nhỏ ẩn giữa những đám sát chết họ gỗ lìn mỗi người một nơi đó là một nhiệm vụ nhàm chắn và t h nhạt nhưng không ai phàn、nàn. cuối cùng họ đã tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm một ngọn đuốc xuất hiện trong thế giới xanh mờ dừng lại hãy ý lệ ông đã ngăn cản người của cô ấy đồng thời mọi người đều cẩn thận lấy mũi tên của mình sau đó họ nắm lấy và giữ các mũi tên của họ tất cả các hành động của họ được thực hiện một cách từ t ừ động tác gõ tên vào dây cung và kéo cung của họ được thực hiện như thể đó là một đoạn phim quay chậm ở khía cạnh này đó là một lợi thế của việc sử dụng cung chậm rãi vung kiếm cũng chẳng lấy gì nhưng m ặ khác dù dây cung được rút ra chậm đến đâu thì sức mạnh cũng không có gì khác biệt khi dây cung được thả ra thợ săn im lặng đó là lý do tại sao anh ta áp đặt việc sử dụng cung tên cho những người tin tưởng và đi theo anh ta anh ấy đang di chuyển sau đó ánh sáng di chuyển ra xa hơn sự thay đổi này không khiến ác ý ý lệ ổng và những người đàn ông của cô bối rối không cần phải chia sẻ một tín hiệu họ từ từ di chuyển với những chiếc cung được kéo thu hẹp dần khoảng cách đến vân sáng so với những gì họ đã phải chịu đựng cho đến nay kiên nhẫn hơn một chút không quá khó ngay cả lúc này ác ý ý lệ ổng cũng không dễ bị phân tâm lập đội hình chiến đấu từng người một cô ấy đặt người của mình lên trước cô ấy đó là một biện pháp để giút mọi người không gặp rắc rối ngay cả khi có điều gì đó xảy ra ba người từ từ di chuyển theo cách như vậy Tu hú sau đó những người đàn ông trước mặt ác y y dễ ô n g bắt đầu lạc bước sau đó là tiếng gió thoát ra hai người đàn ông của cô những người đã nín thở cho đến thời điểm này đã hoảng sợ hết hồn và không thể không hét lên À à, âm thanh của họ ngay lập tức biến thành tiếng hét đó là âm thanh báo hiệu rằng cơ thể họ đã bị đâm xuyên bởi những ngọn giáo nhô lên từ mặt đất năm mét như một cây tre cái cái quái gì vậy ác ý ý dễ ô n g mở to mắt ngạc nhiên bởi vì cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện như vậy lại có thể xảy ra với mình và cấp dưới sẽ không ít ngạc nhiên hơn nếu bạn xem một cái bẫy từ một bộ phim bị nị a n a j o n s ha bằng cách nào tuy nhiên bác ý ý dạy ông không có cơ hội để hỏi những câu hỏi như vậy ừ, ừ. một mũi tên xuyên qua vai bác ý ý dạy ông vào năm 2020, khi thế giới biến thành một trò chơi cảm giác chung được sử dụng để hiểu thế giới đã sụp đổ các quy luật xã hội vốn giữ cho thế giới vận hành cũng sụp đổ vào khoảng thời gian đó kim bù j i n hiểu điều đó hơn ai hết mặc dù việc ai đó đảo năm mét dưới mặt đất để xây bẫy là một điều bất thường nhưng với kim bù d i n thì không phải như vậy không anh gì có lý do gì để tất a không làm điều đó. t cả nhiên ữ n nó cần g gì là t h ờ gian. Bác ý ý dệ ổng và những người đàn ông của cô ấy đã cho Kim、Hữu、Jin tất cả thời gian i của anh đàn cần. Bác cô cho cả y y và Hữu đã ấy tất ấy Tất bên cạnh đó kim u j i n có rất nhiều mồi nằm d à i rác xung quanh sử dụng nhiều bẫy nhỏ kim u j i n làm chậm bước di chuyển của các ý ý dễ ổng và những người đàn ông của cô ấy dần dần làm mất đi sự tập trung và sức chịu đựng của họ và tạo cho họ một ấn tượng sai lầm về tình huống của họ nó khiến họ tin rằng họ đang di chuyển một cách hoàn hảo qua những cái bẫy mà anh ta đặt anh ta khiến họ nghĩ rằng họ đang đi săn một cách hoàn hảo cuối cùng những người thợ săn đã dính bẫy tất cả những gì còn lại để làm là săn lùng con mồi của mình kim hữu d i n rút cung về phía con mồi không rơi vào bẫy của mình t n m mũi tên rời khỏi cây cung của kim hữu d i n một cách chính xác và đâm sâu vào bên trong vai trái của b á c ý ý dễ ổng anh ấy không nghĩ rằng mình sẽ trượt mặc dù kim hữu d i n không có khả năng nhìn trong bóng tối như nhì tật v ì dị ẩn nhưng anh ấy có đôi thai của mình kim hữu d i n đã học cách xác định vị trí của mục tiêu bằng âm thanh từ một cung thủ giỏi thứ hai mà anh biết và anh đã rèn rũa kỹ năng của mình qua vô số cuộc săn sinh từ đ ư ơ n h i ê n nó chỉ có thể được sử dụng một lần trừ khi kẻ thù của anh ta là kẻ ngốc chúng sẽ di chuyển ngay khi bị chúng một mũi tên. khiến việc truy lùng mục tiêu chỉ dựa vào âm thanh là điều gần như không thể vì vậy kim bù j i n đã mắc một mạng nhện rất đắt ở cuối mũi tên cũng chính cái mạng nhện mà anh ta đã dùng để bắt chất nhuẩn biến hình trong quá khứ của kim bù j i n lập tức kéo mạng nhện tìm mạng nhện tăng lên và cơ thể của bác y ý, ý d ệ ổng được kéo về phía kim bù j i ê n tình huống bất ngờ khiến bác y ý, ý d ệ ổng không khỏi bối rối hơn nữa có một cái lỗi trước mặt cô đã nuốt chừng hai người đàn ông của cô chỉ có một điều trong đầu cô vào lúc này không có lối thoát không có cách nào để sống tha chết cùng nhau người phụ nữ kiên quyết chạy về phía trước và nhảy qua cái hố nơi những người đàn ông của cô đã chết thay vì bị kim bù jin lôi đi cô lại chạy về phía anh tôi sẽ giết anh ta đột nhiên có một con dao cụ cờ ỉ trong tay cô ấy không thể bắn cung đúng cách trong khi vai của cô ấy bị thương nó cũng vô nghĩa khi bắn một mũi tên ở cự ly gần kim bù jin người đã dự đoán hành động của cô ấy thông qua sợi dây bị trùng đã bung sợi dây ra tôi không thấy bất kỳ mũi tên nào anh ta chuyển sang dùng dao hả cô ấy chắc hẳn đã học dưới một chuyên gia thực thụ vứt bỏ mạng sống của một người và chuyển sang một con dao thay vì tham gia vào một cuộc kéo coi là điều mà người ta không thể làm nếu không được đào tạo và giáo dục thích hợp mặc dù tôi cũng đã chuẩn bị cho điều đó nói cách khác nó nằm trong dự đoán của anh ta Cục, chân của park y i y ý dễ ổng đột nhiên dính chặt vào mặt đất Cục, anh ta đã chuẩn bị cho những tình huống mà phía bên kia quyết định nhảy qua bẫy cổ chân của park y i y ý dễ ổng đã bị mắc vào một trong những cái l ố p mà kim u j i n đã đào với một kịch bản như vậy trong đầu đồng thời cái bẫy đã chuyển tải chính xác vị trí của park y ý dễ ổng cho kim u din kim u din đã thu hẹp khoảng cách giữa mình và park y ý dễ ổng ngay lập tức ngay sau đó thanh t r ư ờ n g kiếm của kim hữu d i n đâm sâu vào ngực Park y i Yi lệ ổng sau đó mắt kim hữu d i n chuyển sang màu đen có một người đàn ông trong ký ức của Park y i Yi lệ ổng với vẻ ngoài của một người ngoài ba mươi tuổi anh ta là một người đàn ông với dáng người m ạ n h khảnh và khuôn mặt đẹp trai râu ria s ù n xoàm trước mặt người đàn ông mười người đàn ông mặc quân phục của lực lượng phòng vệ nhật bản đứng thẳng như m a n o r canh và lắng nghe người đàn ông người đàn ông đã dạy Park y i Yi lệ ổng như vậy bản thân không bị săn đổi và anh ấy cũng là người đã dạy kim hữu i n nô đạ thần cung thủ hĩ rô nô đạ anh ấy là một người đàn ông có đủ tư cách để được gọi là sư phụ của kim hữu d i n đó là lý do tại sao kim hữu d i n sẵn sàng quay lưng lại với anh ấy anh tin vào quyết tâm của giáo viên để kết thúc trò chơi với anh để giải cứu thế giới tin vào niềm tin của anh và tin vào kỹ năng của anh vì vậy bạn đã ở bên anh ấy suốt nhưng giờ đây kim hữu d i n cuối cùng cũng nhận ra rằng tất cả chỉ là dối trá kể từ khi anh ấy gia nhập hiệp hội messi a một năm sau khi nó được thành lập tôi đoán nó không quá bất ngờ kim hữu d i n thực sự đã hiểu rõ về việc nó đã xảy ra như thế nào khi dị dỗ n o đã thức tỉnh với tư cách là một cầu thủ vào năm 2020 và nhanh chóng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất nhật bản vượt lên dẫn trước với vật phẩm huyền thoại của mình lại bảo anh ấy luôn đứng trong top năm về trình độ ở nhật bản khi anh gia nhập hiệp hội mẹ xì ạ vào năm 2021, t h ế giới đã hoan nghênh sự lựa chọn của anh nhưng một số người cũng đặt câu hỏi về điều đó tại sao anh ta lại chờ đợi để gia nhập hiệp hội mẹ xì ạ cho đến năm 2021, n ế u anh ấy thực sự đồng ý với các giá trị của hội mẹ xì ạ tại sao anh ấy không tham gia khi trở thành một tuyển thủ tại sao anh ấy lại tham gia sau khi chờ đợi cả năm trời điều đó không có gì đáng ngạc nhiên kim hữu jin cũng nghi ngờ anh ấy vì lý do đó nhưng tôi không thể không cảm thấy bẩn khoảnh khắc tận mắt chứng kiến tôi anh không thể ngăn được cảm xúc của mình hơn nữa thì ji jonoda và park sin hi thì khác nói thẳng ra anh không có nhiều mối liên hệ với cô anh ta hầu như không bao giờ chiến đấu với cô ấy trong khi đặt cuộc sống của mình vào danh giới tuy nhiên anh ta đã dọn sạch vô số ngục tối với g ộ ta d c h ở trong khi u mẹ xì ạ sự kết hợp giữa chó săn và cung thủ thần được coi là sự kết hợp mạnh nhất anh ấy đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ kim hữu d i n đặc biệt ấn tượng với sự quyết tâm của anh ấy khi quyết định chiến đấu bên phía hiệp hội mẹ s ị a ngay cả khi nhật bản bày tỏ tham vọng của họ đối với bán đảo triều tiên khi kim hữu d i n nhìn thấy điều đó anh có thể tự đảm bảo rằng cung thủ thần sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình với anh chết tiệt nhưng đó chỉ là ảo tưởng của kim hữu d i n đối với cung thủ thần kim hữu d i n chỉ là một con chó săn mà anh ta sẽ ăn tối sau khi cuộc săn bắn cuối cùng kết thúc anh ta nghĩ gì khi nhìn thấy một con chó săn mà anh ta có thể ăn thịt bất cứ lúc nào liều mạng của nó để săn tìm anh ta chỉ tưởng tượng thôi đã khiến kim hữu i n muốn dùng súng bắn anh ta ngay l nhưng kim bù j i n đã k i ể m chế bản thân điều quan trọng nhất trong cuộc đi săn là không bị săn b ổ i vì anh ta đã trực tiếp biết được rằng việc giận dữ có chấp chức vào con mồi của mình là ngu ngốc đến mức nào lao vào con mồi mà không có kế hoạch là điều mà anh học được là không nên làm từ kẻ hiện đang khiến anh cảm thấy buồn nôn vì điều này tình cảm cá nhân của kim bù j i n ngồi dần anh dập tắt cơn giận trong lòng thay vì tức giận anh ấy nghĩ về những gì mình vừa học được ít nhất thì tôi đã có được một số thông tin giá trị của thông tin mà anh ta kiếm được lần này lớn hơn sự tức giận của anh ta chính một ạ chờ đã xác nhận rằng có mối liên hệ giữa sở củn kịu và giả mạ tổ phệ dạ tị hòn tương m ộ tự như vậy kim ugin không có kế hoạch giữ im lặng vậy thì tôi sẽ chỉ cần sắp xếp cho họ một cuộc hẹn họ kín đáo khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với một thành viên của nhân viên hỗ trợ trong ngục tối là khi người chơi bước ra khỏi cổng ngục tối mà họ được chỉ định các nhân viên hỗ trợ đã có thời gian nghỉ cũng như tiền thưởng cho màn trình diễn của họ khi người chơi bước ra sau khi dọn dẹp n g ụ c tối đó là lý do tại sao hát hi ưu ngủ, một nhân viên đội hỗ trợ hầm mục không cảm thấy quá hạnh phúc chết tiệt hôm nay cũng không có dấu hiệu gì sẽ dọn sạch hầm n g ụ c đã bốn ngày sau khi người chơi vào n g ụ c tối nhìn chằm chằm vào bầu không khí t ĩ n h lặng xung quanh cổng n g ụ c tối hát hi ưu ngủ cảm thấy một cảm giác như thật là vu vơ cảm giác giống như khi những người chơi trước thất bại trong việc dọn dẹp ngục tối tôi biết điều này sẽ xảy ra thành thật mà nói anh ấy không mong đợi nhiều tôi thật ngu ngốc khi mong đợi một nhóm từ chối từ nhiều hội thành công trong khi những người từ cùng một hội có tính cách tử tế đã không thể xóa được nó sẽ thật kỳ lạ nếu đặt kỳ vọng cao khi những người cố gắng dọn dẹp ngục tối mà mọi người đã thất bại hai lần lại là một nhóm phiền toái từ các bang hội tương ứng của họ chết tiệt thoái hóa đừng cố gắng nó ngay từ đầu anh ấy thậm chí còn khó chịu vì họ thậm chí còn khó chịu vì họ thậm chí còn khó chịu vì họ thậm chí còn cố gắng sẽ được đối xử như thế nào các ắc A c h Y un mù nhìn vào ngủ tối rồi tụ lại đầm của mình như thể anh ta sắp nổ nó ra chính lúc đó hồi một người đàn ông bước ra từ cổng ngủ tối nuốt chừng A c h Y un mù nuốt đầm mà không hề nhận ra và chạy về phía người chơi vừa ra khỏi cổng ngủ tối ồ、oh, chúc mừng bạn đã dọn sạch hầm ngục lời đầu tiên anh chúc mừng anh người chơi đã nói với anh ta hãy thông báo cho hội bạn làm gì chỉ sau đó ắc hi un mù mới có thể nhìn thấy đùi vai và bụng của cầu thủ này đã bị mũi tên xuyên thùng trệ bạn phải được điều trị quá ngạc nhiên phát huy un mù yêu cầu người chơi phải được điều trị người chơi đã nói với anh ta xin gửi lời của tôi đến hội hơn là lo lắng về việc điều trị đó là hiệp hội đầu lâu đã săn lùng những người chơi kim、u、jin đi ra một mình thư ký gật đầu và trả lời có cho câu hỏi của các doãn và anh ấy nói rằng sở cùn g u đã tấn công anh ấy lần này thư ký cũng trả lời như vậy vậy phản ứng của sở cùn g u là gì chúng tôi vẫn chưa thông báo cho sở cùn gự g u g ự ự ự ự ự ự ự ự m ạ s ẽ sớm triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tuy nhiên cho dù gự p h ổ ennis có làm gì đi nữa thì cũng không có khả năng là sở cùn g ự ự u xác nhận điều、này. sau những lời b ả o chữa giả tạo họ sẽ rất thận trọng vì không có lý do gì để hành động khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào họ áp dòng hoàn nhắm mắt suy nghĩ sau khi nghe ý kiến của cô có bao nhiêu người biết về điều này người đứng đầu nhóm hỗ trợ dễ ở ngũ súc người đã nhận được báo cáo từ nhân viên đội hỗ trợ trong hầm n g ụ c cũng như ghiểu master và kim、Bù、jin áp dòng hoàn vừa nói vừa mở một mắt bạn có thể che nó đi không thư ký gật đầu trước câu trả lời của áp dòng hoàn mặc dù không thể che đậy mãi mãi nhưng có thể thực hiện trong khoảng ba hoặc bốn tháng nhưng che đậy nó có ít gì nếu bạn che đậy nó lũ trẻ của sở cùn cựu sẽ gửi những con cá lớn hơn nữa để giết kim bùn xin và những con cá di chuyển càng lớn thì những dấu vết chúng để lại càng lớn tháp giống đoàn người đang nói vậy lại nhắm mắt lại tôi có bao nhiêu kỹ năng trong danh sách lưu trữ các kỹ năng dành riêng cho hẹ m ị xạ gì hóc thea nr đời ý h cô thư ký ngay lập tức tìm kiếm bằng chiếc áp bắt trên tay có năm mươi bốn người trong số họ có bao nhiêu người trong số họ thuộc loại độc nhất số ba tên kỹ năng là gì chúng l à yêu tinh lửa p h ù thủy bộ xương và hút máu các yêu cầu về cấp độ kỹ năng là gì cao hơn cấp sáu mươi đối với yêu tinh lửa cao cấp hơn 80 đối v một, một, một trong những đặc quyền tốt nhất dành cho các cầu thủ là quyền lợi y tế mà họ nhận được trong thời đại mà các cầu thủ là trụ cột sức mạnh của một quốc gia tất cả các chính phủ đều cung cấp cho các cầu thủ của họ sự chăm sóc y tế tốt nhất có thể và đây cũng là trường hợp của hàn quốc các cầu thủ mang quốc tịch hàn quốc có thể nhận được tất cả các dịch vụ y tế tại hàn quốc miễn phí quyền lợi bao gồm phí sử dụng phòng riêng thường chỉ được sử dụng bởi các vip mọi thứ trong bệnh viện đều miễn phí cho người chơi vì nó đã được chi trả bởi thuế liên bang nó khá hào phóng tôi rất vui vì việc điều trị là miễn phí nếu kim hữu jin phải tự chi trả các hóa đơn y tế của mình anh ấy sẽ do dự và tính đến các kế hoạch khác mà không bao gồm việc tự làm mình bị thương lợi ích quá tốt nên kim hữu jin sẽ suy nghĩ lại về kế hoạch của mình nếu những lợi ích này không tồn tại nó đúng như ngụ ý vết thương của kim h ữ jin là do tự gây ra ngay sau khi ngục tối được giải phóng thời điểm giết chết 444 họ gỗ lìn anh ta đã tự đâm và tự cắt bằng mũi tên và dao những con cá mập ở phía xa sẽ lao về phía anh ta chỉ khi mùi máu được phát tán đó là lý do tại sao anh ta tự làm mình bị thương tốt ố đó là áp gió đoạn tôi vào được không và bây giờ một con cá mập đã xuất hiện sau khi n g ử i máu vâng vào đi kỳ đua áp gió đoạn người xuất hiện sau khi anh mở cửa mỉm c ư ờ i chua chắc khi kiểm tra tấm biển cảnh báo thận trọng khi đến gần nhiễm độc máu được dán trên giường nơi kim hữu jin đang nằm ca phâu thuật hẳn rất khó khăn vì máu nhiễm độc đúng nếu vết thương của tôi sâu hơn nữa tôi thực sự đã chết nó thậm chí không phải là một nửa câu chuyện nếu vết thương của kim hữu jin sâu hơn tính mạng của anh ấy sẽ gặp nguy hiểm do mất nhiều máu bản thân việc điều trị không phải là vấn đề vì máu của kim hữu jin không phải là chất độc ăn mòn vấn đề là không thể truyền máu đó là lý do tại sao tôi đã điều chỉnh nó đúng cách nhưng tất nhiên kim hữu jin đã điều chỉnh mức độ chấn thương của mình đối với một người đã từng đối phó với vô số sinh mạng trước đây điều đó không khó để làm nó thực sự nguy hiểm áp dụng đoạn người không biết sự thật không nghi ngờ nguyên nhân gây ra vết thương của kim h ữ jin và bắt đầu diễn tiểu phẩm của mình tôi đã nghe một số tin đồn về s ở cùng thiệu thiệu sợ cùng thiệu thiệu ngay khi những lời đó nói ra khuôn mặt của kim hữu d i n trở nên lạnh lùng kỳ v u a tháp d i ô n g đoàn người đã mang ghế đến và ngồi gần kim hữu d i n cũng có một biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt bạn đa đung họ đang săn người chơi họ cũng phải săn lùng những người chơi trong ngục tối hạng a đó có lẽ là lý do tại sao rất nhiều người đã chết nhưng trong ngục tối một số loại vấn đề đã xảy ra với s ở cùng thiệu và để điều tra nó vì vậy họ nhắm vào tôi người trông có vẻ dễ đối phó nếu tôi bị bắt có lẽ tôi sẽ bị tra tấn cho đến khi tôi làm đổ thứ gì đó nghe giọng nói lạnh như băng phát ra từ miệng kim bù j i ê n các cụ j i n nghĩ thầm trong khi nhẹ gật đầu điều này sẽ dễ dàng hơn tôi nghĩ các dòng đoán đã lên kế hoạch t u y ế t phục kim bù j i n hôm nay anh ta định làm cho cuộc tấn công của s ở cùn gữ hấp dẫn hơn bằng cách sử dụng thực tế này làm mồi nhử thay vì tiết lộ sự thật và khiến s ở cùn gữ thu mình lại anh ta định biến kim bù j i n thành một miếng mồi ngon để s ở cùn gữ căn câu anh ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp kim bù d i n muốn thổi bay sự việc này anh ta đã lên kế hoạch đe dọa anh ta nếu một kịch bản như vậy xảy ra nhưng nhìn phản ứng hiện tại của kim bù d i n có vẻ như anh ấy không phải sử dụng một kịch bản lộn Cha, vì anh vì ấy là m ộ trên người thông minh, anh biết thể ấy có ằ n anh ấy không thể làm gì với sở cùng g gì thể ấy thiệu làm với thiệu. sở r thực tế nếu nhìn một cách logic kim bù j i n không thể làm gì để chống lại sở cùng thiệu hiệu trước hết không có cách nào để chứng minh rằng những vết thương mà kim bù j i n phải chịu là do các thành viên của sở cùng thiệu, thiệu gây ra hơn nữa quá trình của một vụ kiện như vậy sẽ kéo dài hơn một năm không có gì đảm bảo rằng kim bù j i n thậm chí sẽ còn sống khi phán quyết được đưa ra có nghĩa là bất cứ điều gì kim bù j i n làm đều vô nghĩa chết thiệt kim bù j i n bày tỏ sự thất vọng của mình trước mặt ác do ngoạn đôi mắt ác do ngoạn lấp lánh ánh sáng bạn phải thất vọng Chà, có những người muốn giết tôi. Làm sau o mà tôi không tức không giận Vâng bạn đã đúng. n được. đã ế tôi tôi là bạn, tôi sẽ khi ô n n g g thể ồ yên. tiết h ự c tế, t ô chưa cho cứ thà thứ như khi bao ai Sau bất giờ gây dối với tôi i t đã vậy. Sau khi tiết lộ suy nghĩ của mình áp do ngoạn gật đầu và hỏi một câu hỏi vậy bạn có muốn cho họ một cú đấm kim bù j i nhìn n áp do ngoạn và hỏi là có một cách tôi sẽ không đến đây nếu không có nó đơn giản trước hết hãy che đậy nó khi được yêu cầu che đậy tình huống này kim bù j i n đã nói với vẻ mặt đáng ngờ nhưng nếu chúng ta che đậy nó vậy thì sợ củn cựu sẽ đến chăm sóc cậu và sẽ có một cái bẫy được r ă n g r a đang chờ họ khuôn mặt của kim vũ j i n đanh lại trước từ bẫy bạn muốn tôi được sử dụng làm mồi nhử tôi sẽ không nói không nhưng trong thế giới này bạn phải trả giá để có được những gì bạn muốn bạn có nghĩ vậy không khi p bác do n g o à n trả lời kim vũ j i n thở dài và anh bắt đầu suy nghĩ p bác do n g o à n sẵn sàng chờ đợi và kim vũ j i n người đã sớm suy nghĩ xong hỏi p bác do n g o à n tại sao ông sẵn sàng đi xa như vậy ông p bác do n g o à n khi tôi là người bị thương câu hỏi đã được trả lời và bác do n o ả n đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời có một danh giới trên thế giới không nên được vượt qua và thế giới cần ai đó bảo vệ một danh giới như vậy cùng với lời tuyên bố của mình áp dòng hoàn đã trao chiếc phong bị sang trọng trên tay cho kim vũ j i n đó là một món quà t h a m bệnh viện bạn có thể suy nghĩ về nó lâu hơn một chút tôi sẽ giúp bạn khi bạn đi đến quyết định bỏ lại những lời như vậy áp dòng hoàn rời khỏi bệnh viện kim vũ j i n người bây giờ chỉ còn lại một mình nhớ lại những lời khởi hành của áp dòng hoàn có một làn danh không nên vượt qua và ai đó phải giữ nó ngay khi nghĩ đến những lời đó khoe miệng anh nợ một nụ cười tự mãn thật là buồn cười đó không phải là những lời lẽ phù hợp với một người đã bán đứng đất nước của mình vì lợi ích của mình khi đất nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tất h nhiên kim bù j i n không hề tức giận áp do n g o à n mà anh biết là loại người như vậy bất kể anh ấy nói gì không cần phải xem xét nó một cách nghiêm túc đó là món quà của anh ấy thực sự quan trọng đây là gì khi kim bù j i n gỡ giấy gói ra có thể nhìn thấy một tờ giấy phát ra một tia sáng vàng kỹ năng hút máu đôi mắt của kim bù j i n lạnh đi ngay khi anh nhìn thấy nó tôi nghĩ nó sẽ là thế này kim bù j i n mong rằng áp do n o ạ n sẽ tặng anh một món quà để sử dụng anh hiệu quả hơn nhưng nếu ngồi không ngon nó không thể được sử dụng để câu cá nhưng anh không ngờ đó là trang kỹ năng hút máu với điều này đang đến trong tay tôi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi kế hoạch tất nhiên vào lúc này kim u j i n buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình một lần nữa bảo vệ trứng của thần làn bạch tạng ngay lập tức kim u j i n ngay lập tức chuẩn bị để săn trứng của thần làn bạch tạng vào ngày nhập viện thứ tư của anh ấy một món quà khác đã được gửi đến kim u j i n người vẫn đang nằm viện đó không gì khác chính là một hộp bạch t thức uống kim u din linh cảm khi nhìn thấy một món quà thuộc loại cực rẻ nó ở đây món quà này chắc do oh xe chan gửi đúng như dự、đoán. đó là thứ được gửi bởi o h á s chan chương 35. m ư i cụ cơ ỉ của chiến binh thằn lằn và bộ áo giáp bằng da của linh c ầ u đen đó là một sự kết hợp khá tốt kim ủ jin đã kiểm tra các tùy chọn của cụ cơ ỉ của chiến binh thằn lằn một món đồ mà anh ấy mua từ o h á s chan sau đó ngay lập tức đặt thanh kiếm vào túi của mình đối với những người bình thường nó xuất hiện như thể vật phẩm biến mất giữa không trung hành động được nhìn thấy bởi cấp dưới của o h á s chan jin su răng người đã gật đầu nếu bạn đã xác nhận các mặt hàng vui lòng viết trên biên nhận này xác nhận rằng bạn đã nhận được nó và ký tên kim bù j i n mỉm cười khi thấy cấp dưới của o h á e chan đưa cho mình một biên nhận xác nhận điều này có ý nghĩa gì không về cơ bản việc người chơi giao dịch vật phẩm mà không thông qua bang hội là bất hợp pháp đó là một sự vi phạm hợp đồng mà người chơi có với bang hội của họ do đó các nhà môi giới và người chơi thường cố gắng che giấu dấu vết của các giao dịch càng nhiều càng tốt nhưng anh ta phải viết một biên nhận cái gì đó như thế này có hiệu quả không viết biên lai、like、rõ ràng không có công dụng thuộc hạ của o h á e chan cười khi trả lời câu hỏi của anh ta ông chủ muốn tôi lấy nó tôi phải lấy nó nếu anh ấy nói với tôi tôi có thể làm gì khác câu trả lời xen lẫn một nụ cười này cho thấy đây không phải là lần đầu tiên cô được hỏi một câu hỏi như vậy anh ấy nhận được chữ ký cho mỗi giao dịch khi nhận ra chi tiết này kim ưu j i n nhìn vào bản hợp đồng nhận tiền trước mặt giống như một tài liệu ngân hàng biên lai、like、xác nhận yêu cầu anh ta ký bên cạnh một bản tuyên bố mở n h ạ t anh ta đang cố lấy chữ viết tay của người chơi nếu hợp đồng không có mục đích sử dụng rất có thể anh ta đã theo dõi chữ viết tay của người chơi từ tài liệu này điều đó có thể hữu í c h theo một số cách nhưng thẳng thắn mà nói kim ưu d i n tự hỏi nó có thể hữu í c h đến mức nào có lẽ chỉ là tính cách của ô hát xe n hơi khác thường có lẽ tất cả những ai đã thực hiện một vài giao dịch với anh ta cũng nghĩ như vậy bình thường kim bù diên cũng sẽ nghĩ như vậy chính xác thì bạn là ai tuy nhiên anh ấy người nhận ra rằng o h c chan không phải là một người bình thường biết rằng anh ấy không thể đơn giản tiếp cận điều này từ góc độ của riêng mình kim bù diên cảm thấy rằng o h c chan có thể nhìn thấy điều gì đó ở một góc độ của thế giới mà anh ấy không thể nhìn thấy tôi phải cẩn thận vì vậy kim bù diên đã cố tình thay đổi chữ viết tay và chữ ký của mình việc chiêm nghiệm về hành động này chỉ dừng lại ở đó đó là bởi vì còn nhiều giao dịch quan trọng hơn phải làm đây là số dư kim ujin đưa túi đồ cho cấp dưới của oh se chan túi lầy những tờ 5 0 m mươi vân đó là chi phí để vào được ngục tối hạng a sẽ không quá lời khi nói rằng đó là tất cả số tiền hiện tại của kim ujin năm tỷ vân kim ujin người vẫn còn nợ để trả thực sự sẽ bị âm một khi anh ấy đưa tiền nó rẻ nhưng kim ujin không hối hận trên thực tế ngục tối hạng a không phổ biến tình hình hoàn toàn khác với ngục tối hạng a đất nhi ổng xếp hạng a đảm bảo có tối thiểu một vật phẩm duy nhất nếu may mắn một vật phẩm cấp bậc huyền thoại cũng sẽ giảm xuống về cơ bản nó được đảm bảo rằng ít nhất họ sẽ đi để mặt khác sát xuất điều đó xảy ra giảm đáng kể trong n g ụ c tối hạng a có nhiều trường hợp thậm chí không xuất hiện một hạng n g ụ c duy nhất tuy nhiên độ khó của một hầm n g ụ c hạng a không thể so sánh với độ khó của một hầm n g ụ c hạng b rủi ro cao nhưng khoản thanh toán thấp thành thật mà nói năm tỷ ân cho một hầm n g ụ c như vậy không hề rẻ đã đến lúc tìm ra những gì họ đang che giấu chỉ có một người người biết một số bí mật của n g ụ c tối kim bù j i n mới thấy rẻ tôi đã xác nhận số tiền tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về đ ờ nhi ổng trước trên trang đầu tiên của hồ sơ có thông tin liên quan đến đ ợ nhi ổng dưới đây là số lần người chơi không vượt qua được ngục tối và ở mặt sau là thông tin chi tiết về những người chơi đã chết sau khi thất bại trong việc dọn dẹp ở ngục ngay cả những người chơi ở cấp độ này cũng không thể vượt qua ngục tối loại cảnh báo đó đó là một lời cảnh báo không cần thiết cho kim hữu d i n nhiều người đã chết trong ngục tối này anh biết việc dọn dẹp ngục tối này sẽ khó khăn như thế nào kim hữu d i n nó biết rõ hơn bất cứ ai khác việc vận chuyển sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn trong khi chờ đợi nhân viên đã cho anh ta những hướng dẫn sau đây bạn muốn ngày nào khi nghe câu hỏi đó kim hữu i n đã trả lời tôi sẽ đi ngay bây giờ thuộc hạ ngạc nhiên nhìn hắn gì bất chấp phản ứng của cô ấy kim hữu d i n vẫn bình tĩnh nói tôi sẽ cố gắng xóa nó ngay bây giờ kim hữu d i n sẽ đến đại hệ c g ủ nơi có hầm ngục đang đi có vẻ như anh ấy sẽ cố gắng xóa nó ngay lập tức bỏ qua câu trả lời của cấp dưới ô hát xe chan không rời mắt khỏi đống tài liệu trên tay thuộc hạ ném cho anh một câu hỏi bạn không ngạc nhiên tôi đã mong đợi nó bạn mong đợi nó nếu bạn đã quyết tâm làm điều đó thì không cần phải lãng phí thời gian còn những món đồ anh ấy sẽ sử dụng những thứ đã mua từ chúng tôi đồ ăn không khó chuẩn bị anh không cần lo đổ xăng cho xe và lê la khắp nơi không cần lãng phí thời gian đúng không đúng như oh se chan đã nói dành nhiều thời gian hơn trong cuộc sống thực không làm tăng sát xuất dọn dẹp ngục tối đáng kể nếu anh ấy là kiểu người từ bỏ anh ấy đã không yêu cầu điều đó ngay từ đầu ngoài ra nếu một người cảm thấy do dự hoặc thiếu tự tin câu trả lời là từ bỏ đợi nhì ổng ngay từ đầu có thực sự là anh ta có thể xóa nó mặt khác người chinh phụ dường như vẫn không thể chấp nhận được tình hình hiện tại trong thực tế phản ứng này là bình thường bạn có biết rằng kim hữu j i n nhiều nhất chỉ khoảng cấp 20 không kim ủ j i n đã hoàn thành một n g ụ c tối một tầng vài ngày trước và vì điều kiện của n g ụ c tối là dưới cấp 20, nên cấp cao nhất của kim ủ j i n phải là 20 hoặc 21. liệu anh ta có hợp lý khi một mình vượt qua n g ụ c tối hai tầng không một người như vậy đã cố gắng dọn dẹp một n g ụ c tối hai tầng lần đầu tiên và anh ta đang cố gắng dọn một n g ụ c tối hạng a một mình ohse chan bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô ấy không có gì là không thể đã có tiền lệ có những người chơi như vậy những người chơi như dở dạ gồng h u n t e t ỷ giản mãn sờ m ạ n chỉ chỉ tỷ và ly xe r n g đã đi vào mục tối hai tầng ngay khi họ đạt đến cấp độ h a họ cũng làm cho nó trở nên sống động bây giờ họ đang đi xung quanh đập phá các n g ụ c tối tầng năm và tầng sáu người cấp dưới vận lại như thể cô ta đang sửng sốt tất nhiên là họ đã làm nhưng chúng là quái vật người sáng lập hiệp hội mẹ xỉ à ly xe rồng thợ săn rồng bạo chúa kiếm sĩ bậc thầy và chỉ chỉ tì người mà oh c chan nói đến là một phần của bảy người chơi đầu tiên thức tỉnh vào ngày 1 t h á n g 1 năm 2020. và bây giờ mỗi người trong số họ được xem là những người chơi mạnh nhất thậm chí có thể di chuyển cả một quốc gia những con quái vật thực sự vượt quá định nghĩa của một con quái vật ừ, tất cả chúng đều là quái vật và nếu kim vũ j i n sống sót trở lại từ ngục tối anh ấy cũng sẽ là một con quái vật À, ngay khi câu nghe vậy thuộc hạ đã nhận ra ô hát se chan tiếp tục nói với cấp dưới của mình trong khi đọc tài liệu liệu kim vũ j i n có thể vượt qua ngục tối hay không là một câu hỏi vô nghĩa nếu anh ta chết trong ngục tối hãy cứ như vậy đó là điều mà chúng tôi không thể thay đổi và chúng tôi không cần phải bận tâm đến nó ô hát se chan đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi sắp xếp tài liệu dù sao đi nữa kim vũ j i n nên biết rằng ngục tối hai tầng nguy hiểm hơn chúng ta sau khi đứng dậy ô hát e chan đưa tài liệu cho cấp dưới của mình vì vậy điều duy nhất chúng tôi phải lo lắng là tìm ra những gì phải làm khi anh ta dọn sạch n g ụ c tối người cấp dưới nhận tài liệu lấy con dấu ra khỏi ngăn bản như thể đó là việc hiển nhiên phải làm đó là một con kem có ghi giấy tái sử dụng trên đó ngay khi kim hữu d i n bước vào n g ụ c tối anh ấy đã nghe thấy một thông báo mà không thể nghe được nếu anh ấy đang ở trong n g ụ c tối một tầng đó chắc chắn là một hầm n g ụ c hai tầng thông báo khiến kim hữu d i n nhận ra rằng đây thực sự là một n g ụ c tối hai tầng đồng thời anh hồi tưởng lại lần đầu tiên anh bước vào một hầm n g ụ c hai tầng khi anh ấy ở cấp h a kỹ năng của kim hữu i n đã được thừa nhận và có cơ hội vượt qua mục tối hạng c hai tầng với những người chơi cấp ba kim hữu j i n đã thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trong ngục tối rõ ràng là củng cố tên tuổi và giá trị của anh ấy mọi người đều bị ấn tượng bởi kỹ năng và tài năng của kim hữu j i n đó là lúc tôi nhận ra rằng trò chơi này khó khăn như thế nào nhưng vào thời điểm đó kim hữu j i n cảm thấy rằng hai tầng ngục tối hay nói đúng hơn là các ngục tối nói chung nguy hiểm hơn nhiều so với những gì anh ấy nghĩ ban đầu chớ c h t hay màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy lại là nguyên nhân dẫn đến hiện thực hóa này ban đầu ý tưởng của kim hữu j i n về cách tốt nhất để phá ngục tối là khi không ai đi chạy kế hoạch cũng giống như một chiếc đồng hồ tuy ấ t cả m nhiên g c hầm n mục hai tầng không cho phép điều đó xảy ra không phải là những con quái vật này mạnh hơn nhiều so với những con quái vật ở tầng một thức ăn là thứ quan trọng nhất vấn đề duy nhất mà họ phải đối mặt không gì khác là thiếu lương thực cho đến lúc đó n g ụ c tối một tầng chỉ tồn tại lâu nhất là năm ngày thiếu lương thực không phải là mối quan tâm thực sự tuy nhiên từ hai tầng mục tối trở đi họ phải ghi nhớ nạn đói trên thực tế nhiều người chơi từng được coi là ngôi sao triển vọng nhờ kỹ năng xuất sắc khi dọn dẹp ngục tối một tầng chết đói trong ngục tối hai tầng và từ ba tầng đỡ nhỉ ổng trở đi người chơi dành nhiều thời gian hơn để quyết định mang theo nhiều nước hay thức ăn hơn là quyết định mang theo những vật phẩm nào vì dù bạn có tinh thần mạnh mẽ đến đâu nếu bạn chết đói thì cũng vô ích nếu những người chơi bị quái vật giết vì không thể suy nghĩ thẳng thắn do đói được tính là chết vì đói thì hơn một nửa số người chơi chết trong hai tầng ngục tối chết vì đói nói cách khác yêu cầu quan trọng nhất là tiêu thụ nguồn cung cấp thực phẩm một cách chính xác và kim b u di n đã chọn một trong những cách để làm như vậy tôi sẽ dọn sạch tầng đầu tiên trong hai ngày truy quét những con quái vật ở tầng một càng sớm càng tốt trước khi nguồn cung cấp thực phẩm của hắn cạn kiệt khói đen bốc lên từ một trong nhiều đường hầm kỳ ỳ ê ê và những tiếng la hét điên quần của yêu tinh có thể được nghe thấy lờ mờ trong làng khói một cảnh tượng mà chỉ có thể được mô tả là địa ngục kim b u di n ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái địa ngục do chính tạo a y mình t ra lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ ở đây cũng không rằng không có người thằn nằm trong hang động này kim bù di không tức giận không bày tỏ sự hối hận cũng không cảm thấy lo lắng ngay cả thông báo phần thưởng cấp 20 cũng không thể thay đổi biểu cảm của kim u j i n nó chỉ thay đổi hành vi của anh ta anh ta kiểm tra xung quanh và chỉ rời đi sau khi chắc chắn rằng không có gì ở gần khu vực xung quanh mình hàng tôn kho chỉ sau khi đến một địa điểm an toàn kim u j i n mới mở túi đồ của mình anh ta lấy ra những thứ mình đã chuẩn bị và xé nó ra đó là khoảnh khắc cuối cùng anh ấy có thể sử dụng món quà mà anh ấy nhận được từ bác d o a n h hoản một thông báo ngay lập tức được gửi đến cho anh ta biết rằng hiệu ứng của vòng cộng đã được c áp dụng tất nhiên kim ugin không thể hiện nhiều phản ứng sau khi biết tin thật lãng phí năng lượng để kim bù j i n thể hiện niềm vui vì anh ấy mong đợi như vậy kim bù j i n đã mở món quà mà hào quang của anh ấy tặng để kỷ niệm lần thăng cấp 20 của anh ấy mục lục một danh mục phát ra ánh sáng bạc hiện ra trước mắt kim bù j i n thật hiếm kim bù j i n hơi phản ứng với ánh bạc tuy nhiên anh ta không phản ứng gì hơn thế kim bù j i n hiếm khi gặp may mắn trước khi trở về quá khứ nhưng đó là trường hợp khi nói đến các vật phẩm hoặc kỹ năng độc nhất hoặc có thứ hạng cao hơn đối với những vật phẩm và kỹ năng hạng hiếm đó thật quá đau đớn để đếm xem anh ta thất vọng thường xuyên như thế nào sẽ là lạ nếu anh ấy được quan tâm. Kim、u、Jin đi m Hữu đến trang trong danh ụ chương p á ánh sáng ánh t mắt t ra h bạc với hùa. thời h Vào điểm đó, k u ô mặt Kim bất của Jin Hữu n ờ ba ộ lộ c cảm xúc. m y m ắ n của t ô i là tốt đó là mà tốt tồi tệ nhất đó kịch con những bản q u á i Kim vật mà Kim u Jin phải đối phải. Trường gặp thể mặt có thể gặp phải. 36 không thể phủ nhận cuộc sống của một yêu tinh trong một môi trường như vậy thật là n h ả m chán họ không chỉ thiếu một nền văn hóa giải trí đúng nghĩa những hoạt động duy nhất dành cho họ trong một hang động hẹp tối tăm nơi chỉ một con yêu tinh duy nhất có thể đi qua mỗi lúc là lơ đãng hoặc ngủ quên kỳ ý, những hang ổ chứa những con yêu tinh đơn điệu đó đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi Nguyên nhân cuộc ủ a thay đổi không gì khác ngoài sự sự không khác đổi ngoài gì x ấ t hiện của m t vị k h á h không mời. Tòa gỡ yêu. Tòa gỡ yêu. danh tính gỡ mời. Tòa y chiến ủ a vị k á c h không m ờ là mà vào hang động mà một mời bộ động Cuộc tinh tất tinh tấn yêu y nhiên, yêu i xương đen. những con công không hang không khách cho phép của họ. h đã Kỳ có của c vị sự diễn ra sau đó diễn ra một chiều đến mức thật khó xử khi gán cho nó là một cuộc chiến b u h o t cảnh một người lính bộ xương đen giết từng con yêu tinh trong một hang động khiến chúng khó tận dụng ưu thế về số lượng của chúng giống như chứng kiến cảnh những con gà nhảy vào cỗ máy giết mổ bằng chính hai chân của chúng -e -e, nói cách khác những con yêu tinh kẻ k h ô ngay còn chạy, bước con nơi nào để chạy, đã không lùi bước đúng hơn,、họ、không、thể. Những con yêu tinh lùi để đã thể. họ yêu l o vào người lính bộ xương một cách bộ một t u ệ t một chuột tường một tấn Tòa vọng vào và như con rồn chân cắn con nghèo, công chúng cùng khiến người lính bộ xương gục xuống. gục gỡ cuộc bộ các của cuối bị để đi lập lập lại yêu, ngay sau khi người lính bộ xương gục xuống những con yêu tinh đã nghiền nát những người lính bộ xương không thương tiếc và cuối cùng tiêu diệt nó tình hình ngay lập tức được chuyển đến kim bù j i n người đang đo thời gian bên ngoài đường hầm tôi nghĩ khoảng mười phút sau khi nghe thông báo kim bù d i n nhìn kỹ năng trước mặt mình ở kệ l ạ tổng hố di ô marskazi những gì kim hữu di làm vừa rồi là anh ấy đang cố gắng kiểm tra sức mạnh của kỹ năng mới mà anh ấy có được cách đây không lâu anh ta đặt một người lính bộ xương một mình vào hang động yêu tinh như một phép thử khá tốt kết quả rõ ràng là mỹ mãn đó là một thử thách lớn đối với một người lính bộ xương khi đi vào hang động yêu tinh một mình và kéo dài gần m ư i phút nếu nó xuất hiện với đầy đủ dù lờ hóc t h e bạ tổ phía phí trước khi đi vào hoạt động nếu kim hữu di bắt được một vài con quái vật cho người lính bộ xương tăng cường sức mạnh cho nó với dù lờ hóc t h e bạ tổ phía ở mức tối đa và đưa nó vào hang yêu tinh chẳng ì đó sẽ là một kết quả, quả c bao lâu máu của kim bù j i n đã phủ lên con dao găm đó là một kỹ thuật bao phủ con dao găm bằng chất độc bằng cách sử dụng máu độc sau đó kim bù j i n đưa tay vào vết thương trong một sắc yêu tinh đã được chuẩn bị săn dưới chân anh sau đó máu trong s á c chết hút vào cơ thể của kim hữu jin thông qua bàn tay của anh ấy vết thương chảy máu của hữu jin từ từ bắt đầu lành lại tiếp theo lượng máu anh đã mất do chảy máu cũng bắt đầu được bổ sung ngay sau khi thông báo kim hữu jin ngừng hút máu và quan sát vết thương trên cánh tay có một vết sẹo mờ trên vết thương nó đến mức độ này anh ta đã xác nhận tác dụng của kỹ năng hút máu mới bây giờ chỉ còn một bài kiểm tra nữa triệu hồi ở kệ lệ tổng s ố đi ở kim hữu jin đã triệu hồi một người lính bộ xương bằng cách sử dụng xác chết yêu tinh không dính máu làm vật như t ế thì trên xác con yêu tinh tan ra và nhanh chóng mọc lại tại vị trí của nó chỉ còn lại xương của nó sau đó xương của nó chuyển sang màu đen kim u j i n đưa một con dao găm thô dính đầy máu của mình cho người lính bộ xương sau đó người lính bộ xương nhanh chóng giật lấy con dao găm và tiến về hang yêu tinh với vẻ mặt vui mừng như thể một chú cún con được tặng đồ chơi mới khoảng ba mươi phút sau người lính bộ xương quay lại với kim u j i n tất cả đều tả tơi hoàn hảo anh ấy đã hoàn thành thử nghiệm các kỹ năng mới của mình khi cố gắng dọn sạch một hầm ngục hai tầng dọn sạch tầng một càng sớm càng tốt là một ý kiến hay vì nếu tầng một được dọn sạch nhanh chóng thì tầng hai có thể tiết kiệm được nhiều sức lực và lương thực hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên dọn dẹp hầm ngục đầu tiên một cách bất cẩn càng nhanh càng tốt ngay từ đầu một phương pháp như vậy không thể coi là dọn sạch tầng một khi băng qua tầng tiếp theo điều quan trọng là tránh nhảy qua một cách liều lĩnh điều quan trọng là tình trạng của một người sau khi dọn dẹp tầng một đặc biệt không bao giờ bị v ấ y bẩn bởi mùi máu rõ ràng hậu quả sẽ như thế nào nếu một người băng qua tầng hai chồng khi họ đã mệt mỏi và đ ầ y mùi mồ hôi và máu đặc biệt nếu đó là mùi máu của quái vật sẽ không có vấn đề gì nếu những con quái vật ở tầng tiếp theo ngu ngốc nhưng nếu một người gặp một con quái vật như tôi nó sẽ không bao giờ bỏ qua mùi máu. kim ủ j i n luôn nhấn mạnh những điểm này với các đồng nghiệp của mình và mỗi khi anh ấy làm vậy họ sẽ nói một con quái vật như hỷ ủ nghim nó sẽ là một tên k h ố n g i ố n g như một con chó đúng rồi nó sẽ giống như một con chó khốn nạn chắc chắn là một tên k h ố n g i ố n g c h ó tôi sẽ bỏ cuộc nếu tôi nhìn thấy một con quái vật như ủ j i nộp hạ làm thế nào bạn có thể bắt một con quái vật như vậy thay vì đáp lại các đồng nghiệp sẽ đùa g i ỡ n kim ủ j i n chỉ mỉm cười đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi kim ủ j i người n luôn nghiêm túc và tuyệt vọng trong một tối nợ một nụ cười và thư giãn đó cũng là khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ trải qua nữa kể từ khi kim bựu din không còn có những người đồng nghiệp như vậy nữa thứ ỏ g gỡ ốm, t h duy nhất anh có lúc này là bốn bộ xương đen ngòm và một người thằn l ằ n treo trên cây như một tấm chăn nó chưa chết Tại người thằn l ằ n vẫn còn thở tuy nhiên có vẻ như kim bựu din không định giết người thằn l ằ n cho đến khi anh ta ăn xong nói cách khác huyết mạch của người thằn l ằ n chính là thanh năng lượng mà kim bựu din đang từ từ nay ngay sau khi thanh năng lượng biến mất dây cứu sinh của lì giật mở ạn cũng sẽ biến mất nuốt chừng ngay sau đó kim bựu i n đã nuốt toàn bộ thanh năng lượng sau đó từ từ đứng dậy đôi mắt của những người lính bộ xương đang nhìn chằm chằm vào cái cây bắt đầu sống động trở lại đã đến lúc lên tầng hai điều đầu tiên chào đón kim vũ j i n khi anh ấy vượt qua cánh cổng ngục tối mới xuất hiện cùng với cái chết của người t h ẳ n l ằ n là một thông báo sau đó một loạt các thông báo đã được đưa ra trong số đó có một thông báo có thể gây sốc cho bất kỳ người chơi nào đó là một thông báo cho biết kỳ vọng cao của hạ lộ đối với thử thách của họ một cơ hội tuyệt vời để nhận một món quà từ hào quang của họ tuy nhiên kim vũ d i n không chú ý đến thông báo anh chỉ nhìn sân khấu trước mắt mình bằng ánh mắt lạnh lùng một đầm lầy như tôi đã nghe nói về hồi đó môi trường của ngục tối tầng hai là một đầm lầy những đầm lầy tối tăm và d à y đặc k h ắ p ngục tối như những cái bây đó là một trong những môi trường tồi tệ nhất phải đối mặt trong ngục tối thật là điên rồ cho bất cứ ai chiến đấu với quái vật trong một đầm lầy nơi họ có thể chết vì mắt cá chân của họ bị bắt hơn nữa những người thàn l ằ n là những con quái vật đã sử dụng những đầm lầy này làm nhà của chúng ngay cả khi một người thàn l ằ n bị kéo ra khỏi đầm lầy hầu như không thể truy tìm một con quái vật sẽ chạy trốn trở lại đầm lầy khi tình hình trở nên tồi tệ bị truy đuổi thậm chí còn tồi tệ hơn đây không phải là một thế giới có những con đường dành cho người chơi như trong trò chơi. sẽ không có gì lạ nếu bạn bỏ chạy và bị c h ặ n lại trong một đầm lầy kéo dài như b i ể n tôi đã nghe những câu chuyện nhưng bây giờ tôi đã tận mắt chứng kiến tôi hiểu tại sao rất nhiều người tinh hoa đã chết nó tồi tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều trong một thế giới như vậy thật là điên rồ khi săn những người thằn lằn mà không hề chuẩn bị đương nhiên kim Hữu j i n không có ý định làm một điều điên rồ như vậy anh ta sẽ không lẹn sau lưng họ và săn từng người một hàng t ô n kho kim Hữu j i n mở túi đồ của mình và lấy ra một công cụ săn bắn khác một cái dịu kim ủ din rút nó ra và đi thẳng về phía một cái cây gần đó anh ta dùng dịu chặt đi trong đầm lầy ánh kim tối một cái đầu t h ằ n lằn khổng lồ xuất hiện trên mặt nước à à, thứ xuất hiện là một người t h ằ n lằn tương tự như một con t h ằ n lằn về ngoại hình một con quái vật màu xanh lá cây sống có hai tay thay vì hai chân trước nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhấp n h á y trong khi vô chiếc lưới dài như roi đôi mắt của nó dừng lại một lúc Cơ à à, người t h ằ n lằn đi về phía mắt anh ta đã dừng lại sau đó chiếc lưới dài của nó bắt đầu l ư ớ t về phía thứ màu đỏ đang dính trên mặt đất thứ màu đỏ dính trên mặt đất là máu t h y a đó là một tin vui cho người thàn lằn người đã ra khỏi đầm lầy sau một thời gian dài người thàn lập tức hiệu xuống tứ chi và lần theo dấu máu. d ấ n quê nó không quên kích thích sự thèm ăn của mình bằng cách thỉnh thoảng nhấm n h á p máu chẳng bao lâu cơ thể của người thàn lần rời khỏi đầm lầy và bắt đầu di chuyển trên nền đất rắn bản năng của người thàn lần là tránh bất cứ nơi nào không phải là đầm lầy nhưng nó không làm phiền người thàn lần kẻ thèm ăn khát máu của yêu tinh người thàn lần tiếp tục lần theo dấu máu người thàn lần người đang túi xuống tiếp tục đột nhiên dừng lại bởi một bức tường xuất hiện bất ngờ cờ a a chính xác mà nói đó là một căn nhà gỗ một căn nhà gỗ có vẻ được làm từ việc chặt cây và lấp đầy những khoảng trống bằng bùn hơn nữa thay vì có mái tre c ộ t t i n bằng gỗ được bọc bằng một tấm da giống như một chiếc lều thật là quá kỳ lạ khi ai đó tiếp cận nó mà không do dự nhưng điều đó không quan trọng đối với người thàn lặn nó thậm chí không thể nhìn thấy nó tốt chỉ có một điều quan trọng đối với người thàn lặn người có thị lực kém giống như một con rắn là thực tế là nó có thể cảm nhận được sức nóng của máu yêu tinh bên trong một cái lỗ trong căn nhà gỗ chắc chắn rằng một con yêu tinh bị thương đã chui qua cái lỗ đó việc duy nhất còn lại đối với anh ta là dùng hàm răng sắt nhọn của con yêu tinh bị thương nhai thành từng miếng nhỏ sau đó cho nó vào dạ dày và trải qua một thời gian dài trong đầm lầy cho đến khi nó được tiêu hóa hết ý nghĩ phải trải qua một thời gian dài trong đầm lầy trong khi cảm thấy no đã thúc đẩy người thàn lần chui mình qua lỗ cái lỗ hơi hẹp so với kích thước cơ thể nó nhưng như thể cơ thể nó đã được bôi dầu cơ thể của con thàn lần chui qua nó một cách dễ dàng rồi một bóng tối sâu thẳm chào đón anh và con yêu tinh mà người thàn lần chờ đợi đã xuất hiện Gỗ chỉ còn lại xương của nó. -a -a, nhưng người thàn lần đã không nhận thức được sự phát triển này nó không thể phát hiện ra sức nóng của những bộ xương yêu tinh trong bóng tối cơ thể của chúng chỉ còn lại xương như thế đấy làm thế nào người thần lần gặp sự sụp đổ của nó tin tức được chuyển đến kim bù j i n người đang đợi bên ngoài tròi cửa sổ trạng thái kim bù j i n ngay lập tức mở cửa sổ trạng thái của mình nó chắc chắn tuyệt vời theo nhiều cách những chỉ số như vậy không phải là thứ mà cấp độ 21 nên có trước khi trở về quá khứ kim bù j i n chỉ có khoảng một nửa hiến pháp hiện tại của mình khi anh ấy ở cấp 21. nó không thể so sánh với quá khứ nếu cả phần thưởng bộ vật phẩm cũng được bao gồm kim bù j i n hiện tại không thể bị chặn lại bởi 1 0 l a i mươi mốt kim bù di trong quá khứ anh ta chắc chắn có thể săn được con quái vật trùn của ngục tối này con thần lầm Kim、u、Jin Hữu tuy h chí có thể thằn bạch anh những lính mình, hiện có thể ậ lập m miễn có được con tức của có tạng t săn lằn ngay người xương là bộ i và ệ r hồi trong số đó, thực hiện đúng cách. trong t đúng số đó, u nhiên kim u j i n không có ý định làm như vậy anh ấy không có kế hoạch tổ chức một buổi biểu diễn vì vậy kim u j i n đã không chú ý đến cửa sổ trạng thái của mình anh ấy không bị ấn tượng bởi khả năng của mình cũng như không cảm động về việc anh ấy đã mạnh hơn bao nhiêu so với quá khứ sau khi đầu tư số điểm thu được vào hiến kế anh ta ngay lập tức tiếp tục công việc của mình sử dụng máu chảy ra từ vết thương trên cánh tay của mình anh ta tạo ra một mũi thương bằng kỹ năng vũ khí máu của mình và gắn nó vào một cây cột cứ thế anh cắm cây giáo vừa làm xuống đất năm mươi ngọn giáo đã cắm xuống đất chào đón người bạn mới của họ sau khi kiểm tra kim ưu j i n lại đứng dậy một ngọn giáo cho mỗi người thằn lằn bắt bốn mươi chín người khác sẽ làm được kim ưu j i n đang chuẩn bị tấn công con thằn lằn bạch tạng